148 thứ 148 chương trường dạy nghề chiêu sinh thứ 148 trường dạy nghề chiêu sinh hắn hoa trường dạy nghề muốn mượn sinh. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Phong Hoa huyện, dẫn phát ra vô số nghị luận. Tại trước kia, thi đại học là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, 1981 năm, toàn quốc phổ thông trường cao đẳng chiêu sinh nhân số chỉ có 27.9 vạn người, trung chuyên cùng bên trong sư chiêu sinh tổng cộng là 43.3 vạn người, mà cùng một năm, phổ thông trung học trung học đệ nhất cấp và học sinh tốt nghiệp trung học bàn bạc là 1640 và người. Theo lý thuyết, có thể tiến vào phổ thông trường cao đẳng cùng trung đẳng chuyên nghiệp trường học học sinh chỉ chiếm đến rồi tốt nghiệp tổng số 4.3. Nói đến có lẽ có người không tin, tại trước kia, sơ trung thành tích tốt nhất học sinh sẽ ưu tiên lựa chọn kiểm tra ngồi giữa chuyên hoặc bên trong sư, bởi vì này dạng có thể rất sớm đã đi ra vào nghề. Chỉ có những cái kia thành tích kém học sinh mới có thể tiếp tục học trung học, tiếp đó tuyệt đại đa số người không cách nào kiểm tra thượng đại học, chỉ có thể cầm tốt nghiệp trung học chứng nhận đi chờ đợi lấy mướn trợ hoặc thay thế. Tại lúc đó, ngồi giữa chuyên cùng bên trong sư đều là do quốc gia bao phân phối, tốt nghiệp trung học thì không có quốc gia phân phối, cho nên học trung học không bằng đọc ngồi giữa chuyên. Đến nỗi nói những cái kia có thể kiểm tra thượng đại học người Tại trong mắt mọi người cũng không tính là cái gì người nổi bật, đại gia sẽ rất tiếc rẻ nói, xem, nếu như trước kia đi đọc ngồi giữa chuyên, hiện tại cũng đã có thể dạy từ lương. Nhìn nào đó một cái nhà hai tử, mới 17 tuổi liền ngồi giữa chuyên tốt nghiệp, phân phối đến nào đó một cái đơn vị, một tháng cầm 40 nhiều khối tiền, thật tốt xấu. Tại dạng này xã hội bối cảnh giới, Hán Hoa công ty mở một chỗ trường kỹ thuật, mà lại là mặt hướng cả huyện thành tốt nghiệp trung học sinh thu nhận học sinh, đây nên gây nên bao lớn ảnh động a trường dạy nghề bổ dưỡng, khai thác vừa học vừa làm hình thức. Học viên ở trường trong lúc đó, một nửa thời gian dùng học tập lớp văn hóa cùng lớp lý thuyết, một nửa khác thời gian tham gia sinh sản tự tiễn. Trường dạy nghề không thu học phí, học viên ở trường trong lúc đó, mỗi tháng có 20 nguyên sinh sống trợ cấp. Ngoài ra, trường dạy nghề học sinh sau khi tốt nghiệp, có thể tiến vào Hán Hoa thực nghiệp công ty vào nghề. Nhưng mà, thành tích kém nhất 10 sẽ bị đào thải. Tại Phong Hoa huyện thành mỗi một cái sơ tam trên lớp học, giáo viên chủ nhiệm đều ở đây hướng học sinh nhóm nhớ tới Hán Hoa trường dạy chiêu sinh thông cáo, những cái kia tỉnh tỉnh mê mê vừa mới bắt đầu hiểu được một chút sinh hoạt chất vật bọn nhỏ từng cái tâm động không thôi. băm phân phối công tác, hơn nữa còn có 20 đồng tiền sinh hoạt trợ cấp, đây quả thực là trên trời rơi xuống ham bính chuyện tốt a đến nỗi nói phân phối công tác đơn vị là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty, chỉ là một đại tập thể xí nghiệp, bọn nhỏ cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Bây giờ toàn bộ Phong Hoa huyện, người nào không biết có tiền nhất người chính là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty những cái kia công nhân trẻ nhóm, hai điểm tiền một cây kem cây, bọn họ đều là một mạch mua hai cây, một cây ăn hết sáu, một căn khác tiếp tục ăn đi. Hán Hoa trưởng dạy nghề trường học là từ lương Quảng Bình tự thân xuất mã đi giải quyết, chọn là Hoa huyện một chỗ bỏ hoang dạy sư tiến tu học chữa nở dạy học. Trong trường học có 5 gian có thể dung nạp 60 người đi học phòng học, cung cấp 200 người dừng chân ký túc xá, còn có văn phòng, nhà ăn, theo trường. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trường này cũng không biết là niên đại nào từ lãnh đạo nào người vố đầu một cái liền sơi, làm qua mấy giới giáo sư huấn luyện sau đó, liền không có lại làm tiếp. Trong tỉnh cùng khu vực đều có cảng chuyên nghiệp dạy sư tiến tu học trường nợ giấy học, Phong Hoa huyện mình huấn luyện giáo sư trình độ cũng không có gì đặc biệt, lại đi dạy cái khác lao sư, nhất định chính là một kiện hoang đường sự tình. Cứ như vậy, trường này bỏ thời gian năm, 6 năm, bây giờ cuối cùng một lần nữa có đất dụng võ. Lương Quảng Bình tìm được Phòng Hoa huyện chính phủ, hướng bọn hắn trình bày Hán Hoa trường dạy nghề xây dựng đối với Phong Hoa huyện giải quyết chờ sắp xếp việc làm thanh niên vấn đề nghề nghiệp tầm quan trọng, chứng minh Hán Hoa trường dạy nghề tuyệt không chỉ là Hán Hoa kỳ giới nhà máy trường dạy nghề, mà là Phong Hoa huyện trường dạy nghề, tương lai thậm chí có có thể trở thành Phong Hoa huyện một cái giáo dục đồng thời nghiệp phương diện điển hình. Huyện lãnh đạo chúng ta đối với Lương Quảng Bình lựa gạt rất tán thành, bút lớn lên một cái, liền dạy sư tu học chữa học toàn học đều cho Hán Hoa nghề, đã nói là từ Hán Hoa giới nhà máy phụ trách. Lâm Chấn Hoa lúc đầu ý là tiêu ít tiền một tới Kết quả Lương Quảng Bình nói cho hắn biết, chẳng những tiền thuê một phân tiền không tốn, trong huyện còn đáp ứng tại phí điện nước phương diện cho nhất định giảm miễn. Có chuyện tốt bừng này, Lâm Trấn Hoa cơ hồ không dám tin tưởng. Lương Quảng Bình đạo, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn là ai xuất mã. Đúng vậy đúng vậy, Lương Sưởng trưởng xuất mã, một cái sánh được hơn mấy chục cái đâu. Lâm Trấn Hoa suịnh nói, đúng, Lương Sưởng trưởng, lần này đi Thượng Hải, khách hàng bên kia đưa hai ta đầu đại trung hoa, ngươi cũng biết, ta sẽ không hút thuốc, nếu không liền làm phiền ngươi giúp ta tiêu diệt hết ta." Nói đi, hắn từ trong túi xách của mình móc ra hai đầu thuốc lá trung hoa. Cứng rắn muốn hướng về Lương Quảng Bình trong độc nét. Lương Quảng Bình giả ý thoái thác một chút, rốt cục vẫn là vui dạo dục mà thu nhận, trong miệng nói: "Tiểu Lâm cơ lịn, dạng này không tốt lắm, ta cũng không ra sức gì." Lâm Chấn Hoa đạo: "Qua lại xuất lực, ngươi lúc nào cũng muốn đi bán mặt mũi. Mặt mũi là ngươi lương sưởng chở ra, ta chỉ là ra hai điều thuốc, còn kiếm lời đâu?" Lương Quảng Bình đạo: "Chuyện này, từ vừa mới bắt đầu ta sẽ nói cho ngươi biết nói không cần cân nhắc tiêu tiền. Ngươi nghĩ, mở trường chữa nợ học là đối quốc gia, đối với người dân đều có chỗ tốt sự tình, sao có thể để các ngươi một cái đại tập thể xí nghiệp xuất tiền đâu? Quốc gia nghèo đi nữa." cũng không thể nẹo các ngươi những tiền kia a." Lâm Trấn Hoa liên tục gật đầu, hắn nhớ tới Chu Thiếp Quân cũng như vậy giáo dục qua hắn, cá nhân năng lực cường thịnh trở lại, có thể so sánh quốc gia mạnh sao? Người Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty có tiền nữa, có thể so sánh Phong Hoa huyện có tiền không? Đương nhiên, phía sau một điểm Lâm Chấn Hoa là cầm thái độ hoài nghi, bây giờ Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty đương nhiên không bằng Phong Hoa huyện có tiền, nhưng ở hầu thế, so một cái huyện giàu có 10 lần thậm chí 100 lần xí nghiệp tập thể cũng không hiếm thấy. Có bãi, liền có thể lập tức bắt đầu chiêu sinh. Lâm Chấn Hoa thiết kế thời kỳ thứ nhất chiêu sinh nhân số là 50 người. Dự định tại lấy được kinh nghiệm sau đó, lại mở rộng chiều sinh quy mô. Hắn thiết tưởng bồi dưỡng hình thức là lớp văn hóa cùng thực tiễn dạy học đều chiếm một nửa thời gian, lớp văn hóa giáo sư dự định từ mỗi cái trung học thuê tới, thực tiễn khóa phương diện, lại muốn thỉnh trong nhà xưởng lão sư phó tới Bắc Cương. Cái này 50 cá nhân đương nhiên không thể là cùng một cái ngành nghề, Lâm Trấn Hoa cân nhắc là theo phổ thông máy móc nhà máy ngành nghề thiết trí tới tiến hành phân phối, từ nhập học ngày đó trở đi liền trực tiếp phân đến mỗi cái sư phó danh nghĩa đi. Hắn đem cái này ý nghĩ nói cho hắn Hoa nhà máy lão sư phó nhóm nghe thời điểm, xe cũ công việc Chu Hậu Thành trực tiếp câu nói đầu tiên đem hắn cho phụ Tiểu Lâm cợn lịn, đám con nít này cho tới bây giờ đều chưa sở qua máy móc, ngươi để bọn hắn học thế đó thợ tiện. Có ý tứ gì? Lâm Chấn Hoa buồn bực vấn đạo. Mới vừa từ Thượng Hải mang theo Quân Lục trở về Bành Cương chỉ chỉ một bên Tôn Lâu dài, nói: "Ta và Chu sư phó thái độ là giống nhau, ngươi trưởng dạy nghề không phải muốn học 3 năm sao? Đầu một năm cái nào ngành nghề cũng đừng phân, đều đi theo Tôn sư phó học thợ ngồi đi." Tôn Lâu dài đắc ý nói: "Không sai, đều giao cho ta đi, một người một cái cái rựa, đều cho ta đảng hoàn tỏa một năm trước nồi trụ, lúc nào từ ta đây xuất sự, lại cho Chu sư phó cùng Bánh sư phó bọn hắn nơi đó đưa đi." Đây coi như là một đạo lý gì? Ta tại 6. Lâm Trấn Hoa nói đến đây thời điểm kèn, hắn vốn là muốn nói mình tại hoa thanh máy móc nhà máy gia công kim loại lúc thực tập chính là trực tiếp lên máy bay giường, nhưng việc này sao có thể cùng người nói ra? "Ngươi là nói ngươi tại bộ đội thời điểm a?" Chu Hậu Thành vấn đạo, "Đó là bởi vì các ngươi vốn là cũng không phải chính thức cố máy công việc, chỉ là giúp đỡ làm chút chuyện. Hơi học một điểm là được rồi, không cần đặt nền móng." Bành Cương cũng nói, "Tiểu Lâm Khở Lĩnh, ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi mở máy tiện là thật thuần nhưng là muốn luận kiến thức cơ bản, ngươi còn không bằng Dương Hân đâu. Ngươi cái dạng này vừa bắt đầu giống như một tam cấp công việc, chơi lên cả một đời, cũng chính là một cái tứ cấp công việc, cấp năm công việc đến đỉnh. Ta có thảm như vậy sao? Lâm Trấn Hoa khóc không ra nước mắt, hắn vẫn cho là mình mở cô máy dáng vẻ khá hay, không nghĩ tới lành lùng nhà trước mặt, lại là không chịu được như thế. Chu Hậu Thành đạo, năm đó ta học nghề thời điểm, đầu một năm căn bản cũng không tránh ra cô máy, chỉ là giúp đỡ sư phó làm việc vặt. Vì cái gì đây? Bởi vì ngươi mở máy một cái giường, động tác của ngươi liền định hình, về sau muốn thay đổi cũng không đổi được rồi. Trước cạn việc vặt, truyền linh tiện tháo gơ hế ngược lại cũng là một chút nhập môn sự tình, muốn làm một năm trước không chỉ chừng này. Văn Cương cũng tới thích thú, hắn dùng say mê thần khí nói, đi qua nói, ba năm nô đệ, ba năm nô lệ, làm nô đệ, chuyện gì đều phải giúp đỡ sư phó làm, mùa hè cho quả tử, mùa đông giúp đỡ đỡ đốt lò. Ngươi nếu là không thật tốt học, sư phó đưa tay đánh liền. Xã hội cũ thời điểm, đồ đệ ở tại sư phó trong nhà, còn muốn giúp sư phó đổ thùng nước tiểu đầu sáu. Chu Hậu Thành cũng bắt đầu nhớ lại hạnh phúc chuyện cũ. Khu khụ, cái này cái này, lầu sai lệch ra sáu. Lâm Chấn Hoa nhanh chóng nhắc nhở, lại để cho đám người này trò chuyện tiếp, đoán chừng thầy trò yêu nhau tiểu đoạn đều phải hồi ức đi ra. Chu sư mẫu nghe nói chính là chu sư phó đồ đệ tới, để cho ta suy nghĩ một chút, đó là năm nào sự tình tới giáo. Đúng đúng, còn là nói cái này trưởng dạy nghề sự tình. Mấy vị lao sư phó vội vàng đem thoại để kéo trở về. Thảo luận nửa ngày, cuối cùng tạo thành quyết nghị. Đại gia nhất trí cho rằng, muốn vào học sinh trước tiên không muốn phân công loại, trực tiếp làm một chút phụ trợ công tác, giống như Tôn Lâu dài nói, một người cầm đem cái đuôi trước tiên tỏa nồi chụp đi. Có sát thật cơ sở, đằng sau lại học những thứ khác ngành nghề cũng liền dễ dàng. Tại trong nhà xưởng, rất nhiều ngành nghề giữa hai bên cũng là tương thông. Giống Chu Hậu Thành Bành cương dạng này cố máy công việc, thường thường cũng đều có thể làm thợ ngội thao tác. Ngược lại, tôn lâu dài là lấy thợ ngội mà tăng trưởng, nhưng hắn lái xe dường hoặc máy tiện trình độ, cũng tại Lâm Trấn Hoa phía trên. Rất nhiều công nhân già trên cơ bản cũng là nhất chuyên đa năng, xe kiếm tiện, điện khí hàn, làm gì như cái gì. Sâm phải quân cái kia vĩnh lúa máy móc nông nghiệp trong xưởng cũng là như thế, Trần Kim Phúc một người liền có thể chỉ đạo toàn bộ xưởng mỗi cái ngành nghề, đây chính là cái này công nhân già đặc điểm. Chính thức báo danh ngày đó, Lâm Chấn Hoa mang theo tất mấy cái người rơ lên mấy cái giải mảnh trước bản hướng về dạy sư tiến tu học trường nở giấy học, chuẩn bị đặt tại cửa ra vào làm chỗ ghi danh. Người còn chưa đi đến tiến tu học giáo, xa xa chỉ nghe thấy một hồi ồn ào hò hét âm thanh. Lại đi phía trước mấy bước, đã nhìn thấy cửa trường học đã đầy ắp người, giữ cửa trước đường cái cũng chắn phải nghiêm nghiêm thật thật. Một chiếc xui xẻo xe jeep bị ngăn ở trong đám người, tiến tôi không được, tài xế liều mạng án lấy loa, nhưng tiếng kèn căn bản ép không được mọi người tiếng ồn nào. Đã xảy ra chuyện gì? Tất mẫn tất kinh hỏi. Không phải là chết người sao? Lâm Chấn Hoa luôn, luôn dễ dàng đem sự tình huống về xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Cùng bọn hắn cùng nhau nữ công La Vịnh Mai xỉ một tiếng khinh miệt, nói: "Lâm giám đốc, ngươi liền không thể muốn chút chuyện tốt sao?" "Chuyện tốt? Chẳng lẽ dạy sư tiến tu học chưa ở Dế học xuất hiện số lớn mỹ nữ, đánh chết ngươi một cái lưu manh tư tưởng." La Vịnh Mai đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp liền chạy Lâm Chấn Hoa sau lưng của đi. Lâm giám đốc y phong giới hạn tại tại nam công việc trước mặt, tại nữ công nhóm nơi đó, hắn chính là một cái điển hình gặp cảnh cuối cùng. Mấy người đi tới trường học cửa ra vào, cái này xem như biết rõ, đây đều là báo lại tên học viên, phóng nhãn xem xét, phải có 3, 400 người. Trong đó tuyệt đại đa số là 14, 15 tuổi trai trai hài tử, cũng có số ít một chút niên linh hơi lớn một điểm. Tất cả mọi người đang đối với trong trường học hô, trường nào thì bắt đầu báo danh a. Phải chờ chúng ta Lâm giám đốc tới, đại gia đừng náo động. Trong trường học phụ trách phòng thủ Bảy Tôn hiệu đông cách hàng giáo sắt môn đại âm thanh hồi đáp, cổ họng của hắn đều có chút căm, hiển nhiên đã cùng những học sinh này rằng có thời gian rất lâu. Lâm giám đốc lúc nào tới? Đám người thế là lại đổi một vấn đề. Chớ ồn nào, Lâm giám đốc tới. La Vịnh Mai đứng tại đám người đằng sau gào to một tiếng, âm lượng khoảng chừng 180 âm lượng. Hiện trường bỗng nhiên liền an tính lại, tất cả mọi người đồng loạt nghiêng đầu lại, nhìn xem Lâm Trấn Hoa một nhóm. "La Vị Mai, ngươi không đi hát giọng nữ cao, thực sự là hủy khuất nhân tài." "Ta đoán chừng, ngươi đến đài truyền hình trung ương đi hát hát to, Lý Đại vực một lập tức liền đến ta đây trưởng dạy nghề báo lại tên." Lâm Trấn Hoa sờ lấy ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói. "La Vị Mai vừa rồi hô một tiếng kia, Lâm Trấn Hoa là cách gần nhất, huyết áp lập tức liền chạy lên 200 nhiều." "Lý Đại vực một là cái gì muốn tới báo danh?" Tất mẫn rất là không rõ. Lâm Chấn Hoa hồi đáp, "Có La Vị Mai, Lý vực một còn có mặt mũi ca sao, đội nghề làm thợ tiện được." Mấy người bọn hắn ở nơi này mù trêu chọc, đầu kia các học sinh đã đồng loạt tuân đi qua, đem bọn hắn vây quanh ở giữa trận, mồm năm miệng mười hỏi tới, ai là Lâm giám đốc? Lâm giám đốc? Lúc nào có thể báo danh a? Lâm giám đốc, ta còn đang học mùng 2, có thể báo danh sao? Ta theo cha ta học qua đọc sát, kỹ thuật khá tốt. Lâm giám đốc, các ngươi nhận lấy ta đi, ta sẽ lộ thổi đàn, thổi đến khá tốt. Lâm giám đốc, cha ta là Lý 6. 6. Lúc này, bảo vệ khoa giải Tô Vinh Thịnh một đầu mồ hôi mà chen lấn đi lên, đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Tiểu Lâm Cơ mau đưa người của các người mang đi a." Trong huyện An chủ tịch huyện xe bị ngăn ở cái này, ta theo bọn hắn nói hồi lâu, cũng không có người tránh đứng ra. Haha, ha, An chủ tịch huyện, An Đông Diệu, đây chính là Lan Vũ Phong cha vợ tương lai à, như thế nào cho vây lại cái này? Lão già này chính mình là phân công quản lý chính trị và pháp luật công tác, cũng không biết điều mấy cái công an để duy trì một chút trật tự, làm cho Hán hoa nhà máy bảo vệ khoa giải cho lấy được. Lâm Trấn Hoa không có tiến lên cùng An Đông Diệu chào hỏi, chủ yếu là chào hỏi nhân ra cũng chưa chắc biết hắn. Hắn đối với ở tại trường học bên trong Tôn Hiểu Đông hô lớn một tiếng, "Hiểu Đông, ngươi là tại sao vậy, vì cái gì không đánh mở cửa trường?" Nhưng các học sinh đến trên bãi tập trở lấy không đi được không? Đã biết, Lâm giám đốc. Tôn Hiểu Đông đáp ứng một tiếng, giải khai trên cửa đại dây xích hóa, kéo ra đại môn. Đều đến trên bãi tập xếp hàng, chậm thì không có số người. Lâm Trấn Hoa hướng về phía hò hét ầm ĩ các học sinh hô lớn. Cái này hét to hiệu quả dị thường hảo, các học sinh giống thủy triều xuống một dạng từ Lâm Chấn Hoa bọn người bên cạnh biến mất, tất cả đều vọt vào sân trường, tiếng ồ nào vượt qua tường ây, lao động đi ra. Lâm giám đốc, ngươi mau nhìn, Lý Quang Hy cũng tới. Mai Xoa nói, cổ tốt vậy, Lý dự định đổi nghề làm 149 thứ 149 trường cự thu thứ 149 trường cự thu Lâm giám đốc, chúng ta chỉ cần tuyển nhận 51 học sinh, thế nhưng là, bây giờ tới hơn 1000 người đâu. Tất Mẫn nhìn xem đầy sân luyện tập người, đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa đứng tại thao trường trước mặt một cái xi si măng trên bàn, mắt liếc một cái, nói, không, có hơn 1000 người, cũng chính là 300 nhiều người a. Cái kia cũng vượt ra khỏi. Tất Mẫn đạo, Lâm giám đốc, làm sao bây giờ nha? Lâm Trấn Hoa cười nói, cái này có gì buồn rầu, ta một mực còn phát sổ người báo danh quá ít đâu. Nhiều người vừa vặn, chúng ta có thể quá nhiều mấy đạo cái sảng. Chọn một chút người ưu tú đi ra. Lâm Trấn Hoa nguyên lai like phòng đoán, có thể tới trường dạy nghề người báo danh, đoán chừng cũng chính là 50, 60 người, đến lúc đó đơn giản phỏng vấn một chút, xem không điếc không câm không ngu ngốc không lốc, cơ bản là có thể tuyển nhận tiến vào. Bây giờ lập tức tới 300 nhiều người, xét lượt của hắn liền cần cải biến. Các vị các bạn học, mọi người im lặng một chút. Lâm Trấn Hoa đứng tại đài thượng đại âm thanh hô hào. Đều yên lặng, đều yên lặng. Tất vấn bọn người đi theo nói giúp vào. Tôn Hiểu Đông không biết từ chỗ nào sở tới một cái microphon, nhét vào Lâm Chấn Hoa trên tay. Lâm Chấn Hoa cười vấn đạo, ngươi nghĩ như thế nào đến dự bị thứ này? Tôn Hiểu Đông đạo, đây đều là trường học lúc đầu thiết bị, hôm qua ta đã toàn bộ kiểm kê qua một lần, rất nhiều thứ đều có thể sử dụng đây." Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, "Không tệ, Hiểu Đông, liền hướng điểm này, trường dạy nghề khoa tổng vụ dài liền từ ngươi đảm nhiệm." "Thật sự?" Tôn Hiểu Đông nhãn tỉnh sáng lên, hắn cũng là đọc qua trung học, nhưng biết trung học bên trong khoa tổng vụ chiều dài nhiều thần khí. "Nếu như mình có thể lên làm trường dạy nghề khoa tổng vụ dài, vậy cũng là hắn hoa công ty trung tầng cán bộ." "Cái này sau này hay nói a?" Lâm Chấn Hoa vội vàng đổi giọng, hắn nắm lấy microphone, hướng về phía toàn bộ trong sân tập các học sinh hô, "Các bạn học, mọi người im lặng một chút." Phía dưới ta tuyên bố một chút ghi danh quá trình. Đại gia xin nhấn chúng ta nhân viên công tác cán bài, xếp thành 4 nhóm cánh quân. Chúng ta an bài 4 cái phòng học xem như báo danh điểm, đại gia theo trình tự từng cái từng cái mà đến trong phòng học đi báo danh, điển phiếu báo danh. Bởi vì ghi danh đồng học tương đối nhiều, chúng ta quyết định muốn tăng thêm một hồi khảo thí. Thi nội dung chủ yếu dính đến sơ trung học qua lớp văn hóa tri thức, còn có người đối với công nhân cái nghề nghiệp này các nhìn. Khảo thí sẽ ở một tuần sau tiến hành, mời mọi người chú ý trên đường giản Áp-phích. Cái gì? Còn muốn khảo thí? Trong sân tập các học sinh lập tức táo động, nguyên lai like cũng không có nói muốn khảo thí. Lâm Chấn Hoa tại loa lớn bên trong nói ra: "Các vị đồng học, chúng ta trường dạy nghề cũng có nhất định trình độ văn hóa yêu cầu, cho nên nhất thiết phải tiến hành khảo thí. Nếu có chút đồng học cảm thấy thời gian chuẩn bị không đủ, không cách nào ứng phó khảo thí, trước tiên có thể đi ra khỏi. Chúng ta trường dạy nghề sẽ ở 6 tháng cuối năm lại tiến hành một lần chiêu sinh, hy vọng đại gia có thể lợi dụng thời gian nửa năm này học tập cho giỏi lớp văn hóa, tranh thủ thông qua khảo thí." "Tốt tốt, đại gia bắt đầu xếp hàng a." Tôn Hiểu Đông phái đoàn 10 phần mà một đầu đâm vào học sinh trong đám người, xua đổi lấy đại gia xếp thành mấy cái hàng dài, chờ lấy đến trong phòng học đi báo danh. Các học sinh án lấy phân phó xếp hàng, có một chút chính mình cảm thấy lớp văn hóa thực sự quá kém, liền ảo náo rời đi đội ngũ. Đối với những người này, Lâm Trấn Hoa thì sẽ không lạm thi đồng tình, hắn cần bồi dưỡng chính là một chi tinh kiển công nhân kỹ thuật đội ngũ, không có nhất định trình độ văn hóa, tương lai mặc kệ học đồ vật gì đều sẽ có chứng ngại. Báo danh công tác ngay ngắn trật tự tiến hành, hắn hoa công ty những thứ này công nhân viên trước cũng là 20 tới tuổi thanh niên, tại một đám 15 tuổi trên giới tiểu hài tử trước mặt, vẫn có đầy đủ lực uy hiếp. Lâm Trấn Hoa tại mấy cái ghi danh trong phòng học dạo qua một vòng dạy những cái kia phụ trách báo danh công tác công nhân viên trước như thế nào ghi chép người ghi danh tin tức báo danh kỳ thực thì tương đương với là một lần đơn giản phỏng vấn thông qua đánh vừa đối mặt trò chuyện tiếp hơn mấy câu là có thể đối với một cái hình người thành một chút ban đầu ấn tượng Tỷ như nói những cái kia ham miệng liền tiếng người cũng sẽ không nói tiểu lưu manh, tại báo danh giai đoạn trên cơ bản liền có thể đào thái hết Lâm giám đốc phương đối tìm người có việc Lâm Trấn Hoa vừa mới chuyển xong bốn cái phòng học lúc đi ra La Vịnh Mai đem một cái giới đại hại tử dẫn tới Lâm Trấn Hoa trước mặt nói với hắn Lâm Trấn Hoa nhận biết đứa bé này Hắn là Hán Hoa nhà máy tử đệ, mẹ của hắn chính là Dương Vân sư phó Khương Thiết Mai. Nếu nói, Khương Thiết Mai cùng Lâm Chấn Hoa thế nhưng là có oán hận chất chứa nhân, trên đường đụng phải cũng là lẫn nhau giả và không nhìn thấy đối phương. Lâm Trấn Hoa một mực hoài nghi năm ngoái viết thư nặc danh hướng tòa báo tố cáo chính là Khương Thiết Mai, bất quá hắn cũng lười đi kiểm chứng. Hắn có thể đủ tại trước mặt hoàn cảnh xã hội phía dưới đối với Hán Hoa công ty tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải tạo, trong đó bề tôi có công chính là vị kia thư nặc danh người đâu. Phương Lỗi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Chấn Hoa lãnh đạm mà hỏi thăm. Lâm Túc Túc Phương Lỗi hô Lâm Chấn Hoa nhịn không được rét lạnh một cái, không thể nào, ngươi gọi ta thúc thúc? Ân sáu, Lâm giám đốc. Phương Lỗi không hiểu nói ý, vội vàng đổi giọng. "Bất quá," hắn một cái trẻ vị thành niên học đại nhân giọng điệu hô Lâm giám đốc, đồng dạng nhường Lâm Chấn Hoa cảm thấy toàn thân không thoải mái. "Được rồi được rồi, ngươi vẫn là gọi ta thúc thúc a." Lâm Trấn Hoa nói, "Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Phương Lỗi nhẹ giọng nói, "Lâm thúc thúc, ta vừa mới đi danh, bất quá, ta muốn tìm ngươi mở cửa sau, ngươi có thể không thể không trúng tới ta." "Tại sao vậy?" Lâm Chấn Hoa không hiểu vấn đạo. "Ta không muốn lên trường dạy nghề." Không muốn lên trường dạy nghề, ngươi tới báo cái gì tên. Là ta mẹ buộc ta tới. Phương Lối nói, ta năm nay liền tốt nghiệp trung học, ta muốn lên cấp 3, thế nhưng là mẹ ta không nên ép ta đi kiểm tra ngồi giữa chuyên. Ta lừa nàng nói ta thi không đậu ngồi giữa chuyên, tiếp đó nàng liền bước ta đi lên trường dạy nghề. Thế nhưng là, ta muốn thượng đại học. Thành tích của ngươi rất tốt sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Phương Lối gật gật đầu, thành tích của ta rất tốt, gần nhất mấy lần thảo thí, ta sợ mẹ ta để cho ta kiểm tra ngồi giữa chuyên, liền cố ý kiểm tra kém Trường học của chúng ta quy định chỉ có phía trước 20 tên mới có thể ghi danh ngồi giữa truyền, ta liền cố ý thi được 20 tên về sau đi, kỳ thực thành tích của ta có thể thi được phía trước 5 tên. Vậy sao ngươi không cùng ngươi mẹ nói rõ ràng? Thi đại học không phải rất tốt sự tình sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Phương lối đạo, mẹ ta nói thượng đại học chính là lãng phí tiền, hơn nữa nhà chúng ta kinh tế cũng rất khẩn trường, mẹ ta hy vọng ta sớm một chút đi ra công tác. Mẹ ta người này, Lâm Thúc Thúc ngươi cũng biết, nàng vô cùng lợi hại, nàng nghĩ tới chuyện gì nhất định phải làm đến, căn bản vốn không cùng chúng ta phân rõ phải trái. Ân, ha có chỗ nghe thấy Có chỗ nghe thấy, Lâm Trấn Hoa ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Hắn đối với Khương Tiết Mai kỷ nhân ấn tượng, thật là có chút giống Phương Lỗi nói dạng này. Dùng tiếng bắc để hình dung, Khương Tiết Mai thuộc về loại kia đặc biệt trùng nhân. Cho nên, ta muốn Tỉnh Lâm thúc thúc giúp ta một chút. Người liền nói ta đã tới báo danh, nhưng không phù hợp yêu cầu, không thể nhận, dạng này mẹ ta cũng không có cái gì có thể nói. Phương Lỗi dạng này ra chủ ý Lâm Trấn Hoa do dự. Mặc dù cũng là hán hoa nhà máy tử đệ, nhưng Lâm Chấn Hoa cùng Phương Lỗi ở giữa kém 6 tuổi, bình thường chưa từng có chơi chung qua, cho nên cũng không quen thuộc tất. Mà tư phụ mẫu bên kia giao tình đến xem. Khương Thiết Mai không thể nghi ngờ là đem Lâm Trấn Hoa đắc tội rất khổ, Lâm Trấn Hoa cũng không nghĩa vụ gì muốn đi giúp trợ Phương Lỗi. Bất quá, muốn để Lâm Trấn Hoa cự tuyệt Phương Lỗi thỉnh cầu, hắn cũng không thể nào. Nếu như Phương Lỗi thành tích thật sự như hắn nói như vậy hảo, như vậy nhường hắn đi lên trường dạy nghề, đích xác có chút đáng tiếc. 80 niên đại sinh viên sau khi tốt nghiệp tiền đồ là phi thường khả quan, cùng làm một cái công nhân so sánh, vô luận là địa vị vẫn là thu vào, cũng cao hơn nhiều lắm. Bây giờ có chút phụ huynh ánh mắt hiền cận, không nhìn thấy học đại học lợi tức, nhưng Lâm Chấn Hoa mình là biết đến, hắn không muốn hại cái này ngây thơ hài tử. Ngươi nói tình huống đều là thật. Lâm Chấn Hoa vẫn đạo, Thiên Chân Văn Sách, không tin ngươi đi hỏi lớp của ta chủ nhiệm. Phương Lỗi nói, lớp của ta chủ nhiệm cũng cảm thấy ta bên trên trường dạy nghề thật là đáng tiếc, thế nhưng là hắn cũng biết mẹ ta khó đối phó. Lâm thúc tức, van cầu người, ta cũng tưởng tượng Lâm Vương Hoa như thế thi được Bắc Kinh đi đọc sách. Phương Lỗi vừa nhắc tới Tiểu Phương, Lâm Chấn Hoa tâm hoàn toàn mềm nhũn. Hắn nghĩ tới, nếu như không phải hắn xuyên qua tới, Lâm Vương Hoa bây giờ có thể đã là hắn hoa nhà máy một cái nữ công, sao có thể chớ trắng huy hiệu trưởng tại Hoa Thành trong sân trường khi nàng tặng nữ. Trước mắt đứa bé này, cũng có một cái đại học mộng, tại sao mình không thể hắn tròn giấc ngộng này đâu? Thu ta, Phương Lỗi, ta đáp ứng ngươi. Ngươi cứ như vậy trở về nói đi, nói ngươi xấu." "Ừm, con mắt cận thị, không phù hợp tiêu chuẩn, cho nên bị đào thải." Lâm Trấn Hoa nói. "Con mắt của ta xấu?" Phương Lỗi trần chờ sờ sờ con mắt, giống như không phải đặc biệt rõ ràng cận thị ác vậy ngươi nói đi, ta có thể tìm được một cái lý do gì tới đào thải ngươi." Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Ta cuối cùng không thể không có lý do liền đem ngươi đào thải a. Chúng ta cuối tuần ngược lại là phải tiến hành mượn tợ khả thi, thế nhưng là thành tích của ngươi thể so sánh bên ngoài những hài tử kia kém sao? Ngươi thật sự cố ý kiệm cha kém, mẹ ngươi có thể bỏ qua cho ngươi." Tốt ta ta liền nói con mắt mắtận Thị Aươngối nói Lâm Lâmc nhớ kỹ chúng ta cứ như vậy ước định. nhìn xem phương lỗi hoan thiên hỉ địa chạy đi Lâm Trấn Hoa nghĩ tới chính mình xử lý cái này trường dạy nghề có khả năng sẽ mang đến phương diện này hai hoàn âm giống Khương thiết Mai nhà như vậy giải đoan chừng cũng không chỉ có một A. nếu thật là có thể thượng đại học người kế tụ bởi vì có hắn hoa trường dạy nghề mà nửa đường tôi học đó chính là Hán Lâm Trấn Hoa hủy người khác tiền đồ không được phải đem chính sách này cho bù túc tất cả thành tích học tập đặc biệt tốt có hy vọng kiểm tra thượng đại học, học sinh chúng ta đều đề nghị bọn hắn không muốn lên trường dạy nghề mà là lấy thượng đại học xem như phương hướng phát triển của mình. Lâm Trấn Hoa đem Tất Mẫn cùng Tôn Hiểu Đông đi tìm tới, đối bọn hắn dạng này phân phó nói, các người muốn cùng ghi danh học sinh nói một chút, nếu như bọn hắn có ý định thi đại học, chỉ là bức bách tại nhà áp lực mà đến bên trên trường dạy nghề, vậy các người liền muốn cùng trường học lao sư bắt được liên lạc, tận lực vẫn là để bọn hắn lấy thi đại học làm chủ. Minh Bạch. Tất Mẫn cùng Tôn Hiểu Đông hồi đáp. Đúng, nói lên thi đại học, ta ngược lại có một cái khác ý nghĩ, chúng ta Hán Hoa Nội bộ công ty nhiều người trẻ tuổi người, có hay không nhớ thi đại học? Lâm Chấn Hoa hỏi Tất Mẫn đạo. Tất Mẫn đỏ mặt nói, kỳ thực, ta vẫn muốn thi đại học. Bất quá cơ sở quá kém, chắc chắn không thi đầu. Ta muốn cái trước đại học truyền hình, không biết được hay không? Có thể. Lâm chấn hoa đạo, tất mẫn, chuyện này từ ngươi tới phụ trách, ngươi đông đảo mà điều tra một chút, xem có bao nhiêu công nhân có ý hướng muốn đọc các loại đại học, bất kể là đại học truyền hình, đại học hàm thụ, đêm đại, cũng có thể. Điều tra tinh tường về sau, báo cáo nhanh cho ta, ta suy nghĩ thêm một chút. Ta ý nghĩ là, muốn cổ vũ đại gia đi đọc sách, đọc sách trong lúc phí tổn, công ty có thể 6. Thanh lý một bộ phận. Lâm Chấn Hoa lời đến quẻ miệng, cuối cùng đem toàn bộ thanh lý đổi thành thanh lý một bộ phận, cái này một bộ phận coi như lớn có chú trọng, nếu như hắn nguyện ý, toàn bộ thanh lý cũng có thể. Nếu như phát hiện toàn bộ thanh lý không quá thỏa đáng, như vậy áp thúc một cái tỷ lệ cũng có thể. Tất Mẫn cũng không có nghe ra Lâm Trấn Hoa đổi giọng, Lâm Trấn Hoa nói lên chính sách, đã để nàng cảm thấy vô cùng tao hứng, quá tốt rồi. Lâm giám đốc, người thật tốt. Ách 6. thấp, điệp thấp. Lâm Trấn Hoa vội vàng chuồn. hắn bây giờ rất sợ nữ hại tử nói hắn hảo. Bận làm việc một ngày, xem như đem đi danh sự tình làm án chứng. Lâm Chấn Hoa lê thân thể mệt mỏi về đến nhà. Dương Hân sớm đã làm xong cơm trong nhà trở lấy hắn đâu. Bây giờ Dương Hân đã hoàn toàn tiến nhập nữ chủ nhân nhân vật, ngoại trừ ngủ hay là trở về trong nhà mình đi bên ngoài, những lúc khác đều ở tại Lâm Trấn Hoa nhà bên trong. "Tiểu Hoa, hôm nay ghi danh tình huống thế nào?" Dương Hân một bên cho Lâm Trấn Hoa sối cơm, vừa nói, "Muốn để cán bộ lãnh đạo gia thuộc không tham dự chính vụ là không thể nào, trưởng phu đang bận việc sự tỉnh, thế tử làm sao có thể không có chút nào quan tâm đâu." Lâm Trấn Hoa đáp, "Rất không tệ, ta thật không nghĩ tới có nhiều người như vậy muốn lên trường dạy nghề." Dương Hân đạo, "Đó là đương nhiên." "Khoan hãy nói người khác đâu." Nếu như không phải ngươi cho ta cha đánh tam đoàn, nói có thể chỉ đạo Dương Đào kiểm tra thượng đại học, cha ta đều nghĩ tiễn đưa Dương Đào đi các nơi trường dạy người đâu. Có thể học kỹ thuật, bao phân phối, lại có sinh hoạt phụ cấp, chuyện thật tốt a." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Ta em vợ, vẫn phải là đi niệm cái đại học mới tốt. Cha sẽ không như vậy tham tiền a." Lão nhân ra ông ta bây giờ cũng coi như là vượt qua thường thường bậc trung sinh sống, còn có thể đem mấy cái này sinh hoạt phụ cấp tiền để vào mắt. Dương Hân Đạo, đây còn không phải là bởi vì ngươi một mực tại phụ cấp nhà ta, một lần chính là 200 khối tiền, so với ta cha mẹ dạy tiền lương còn nhiều. cha mẹ ta luôn nói ngượng ngùng đâu. Đây đều là phải. Lâm Chấn Hoa đạo, đừng nói bọn hắn vẫn là của ta nhạc phụ nhạc mẫu, coi như không có cái tầng quan hệ này, liền hướng về phía bọn hắn trước kia chiếu cô ta và tiểu phương, ta cũng nên làm hiểu kính bọn hắn, a ta bây giờ là không dám cầm quá nhiều tiền cho bọn hắn, nếu như bọn hắn muốn, một hai vạn khối ta cũng có thể cho nổi. Mới không cần đâu." Dương Vân nói, "Cha mẹ ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Bọn hắn bây giờ tivi cũng mua, quạt điện cũng có, tùy y ý cũng có, xem như trong sưởng giàu có nhất gia đình." Trong sưởng người đều nói xấu. Nói đến đây, mặt của nàng có chút đỏ lên, không có có ý tốt nói tiếp. Nói cái gì đó? Lâm Trấn Hoa nhiều hứng thú vấn đạo, hắn kỷ thực đoán cũng có thể đoán ra một hai. Trong xưởng người nói, cha mẹ ta sinh một cái con gái tốt. Dương Hân vừa cười vừa nói, náo loạn nửa ngày, không có ta chuyện gì a? Lâm Trấn Hoa cũng ha ha mà nở nụ cười, bọn hắn nói đến cũng không có sai, không có ai giả hơn ta bà đáng yêu hơn. Tới, để cho ta hôn một chút. Ta không. Dương Hân giận trách, cơm cũng chưa ăn, liền nghĩ những thứ này chuyện xấu. Nói như vậy, cơm nước xong xuôi liền có thể suy nghĩ. Lâm Chấn Hoa bắt được Dương Hân sơ hở trong lời nói. Kỳ thực, loại trò chơi này là bọn hắn mỗi ngày đều muốn làm tới mấy lần, hai người đều đối đánh loại này miệng trận chiến cảm thấy làm không biết mệt. Phanh phanh phanh. Môn đột nhiên bị gõ, đảo loạn vợ chồng trẻ ngọt ngào thế giới. Dương Hân đi qua, kéo cửa ra ra bên ngoài xem xét, không khỏi sợ hết hồn, sư phó, sao ngươi lại tới đây? 150 thứ 150 chương nho nhỏ công nhân thứ 150 chương nho nhỏ công nhân đứng tại Lâm Trấn Hoa ngoài cửa, chính là Lâm Trấn Hoa cho là sẽ cả đời không qua lại với nhau Khương Tiết Mai. Nàng đã từng là Dương Hân công việc sư phó Mặc kệ Dương Hân vì lầm Chấn Hoa sự tình như thế nào hận nàng, nhưng phần này sư độ danh phận vẫn là không cách nào phủ nhận. Trong nhà xưởng có hãng quy củ, không tôn trọng sư phó tại trong nhà xưởng là sẽ bị người trạc tích lương cốt. Sư phó, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì không? Dương Hân vấn đạo. Hắc hắc, Dương Hân a, Lâm giám đốc ở nhà không? Khương Thiết Mai cười theo đối với ngày xưa đồ để nói. Dương Hân vội vàng hướng về trong phòng để cho nàng, "Tiểu Hoa ở đây, sư phó, ngươi mau vào đi." Khương Thiết Mai cẩn thận từng từng tí đi vào nhà, sau đó đem trong tay xách một đâm rượu thuốc lá cùng điểm tâm hộp đặt ở Lâm Chấn Hoa trên mặt bàn. "Sư phó, Ngươi đây là ý gì a?" Dương Hân giật mình vấn đạo, Khương Thiết Mai đến cho Lâm Chấn Hoa tặng lễ, đây chính là quá ly kỳ sự tình. Diệu thuốc lá cùng điểm tâm cấp bậc nhìn cũng không tính là rất cao, bất quá cũng phải 7, 8 đồng tiền, Khương Thiết Mai nhà tình trạng kinh tế không tính rất tốt, lấy ra nhiều tiền như vậy tới tặng lễ, xem như tương đối khó được. "Ách, không có gì, đây là một chút lòng thành." Thỉnh Lâm giám đốc nhận lấy. Khương Thiết Mai đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa vốn là ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, Khương Thiết Mai lúc tiến vào, hắn cũng không có đứng dậy. Năm ngoái chưa phòng thời điểm, bởi vì hắn phân đến đơn nguyên phòng, Mà Khương Thiết Mai không có phân đến, kết quả Khương Thiết Mai liền chạy tới nhà máy xử lý đi đại náo một trận, thậm chí nói ra Lâm Trấn Hoa khắc cha khắc mẹ ác độc như vậy mà nói, Lâm Trấn Hoa trong lòng không có khả năng không có vướng mắc. Bây giờ thấy Khương Thiết Mai xách theo lễ vật tới, lại là như thế bộ dáng kiêm ngưỡng, Lâm Trấn Hoa không thể lại không động hợp tác. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, "Khương sư phó, ngươi đây là ý gì? Ngươi tặng quà cho ta, ta cũng đảm đương không nổi, ngươi xin đem đồ vật lấy về a." "Ách, Lâm giám đốc à, ta xách những vật này tới đâu, chủ yếu chính là muốn theo Lâm giám đốc buổi cái lễ, nói lời xin lỗi. Con người của ta đâu?" chính là miệng quản được không nghiêm, ưa thích nói lung tung, có thể có chút lời nói được không dễ nghe, Lâm giám đốc đại nhân không so đo tiểu nhân quái, đừng để trong lòng." Khương Thiết Mai Khiêm cung nói lấy. Lâm Trấn Hoa nhíu như mày, nói: "Khương sư phó, ngươi nói cái gì? Ta đã không nhớ rõ. Ngươi không nợ ta cái gì, cho nên những vật này hay là mời ngươi sách về a?" Dương Hân cũng tại vừa giúp Khương đạo, đúng bật a, "Sư phó, tiểu hoa chưa bao giờ nhớ thủ, ngươi đem đổ vật sách về a." Khương Thiết Mai không có đi xách quà tặng, ngược lại đặt mông tại trên ghế ngồi xuống, tiếp tục cười rạng rỡ lấy đối với Lâm Chấn Hoa nói, giám đốc Ngươi xem ta hôm nay tới đâu thứ nhất là cho người bồi cái lễ thứ hai là muốn hỏi một chút người có liên quan nhà chúng ta phương lỗi sự tình Lâm Trấn Hoa từ Khương thiết Mai vào nhà một khắc kia trở đi liền biết dụng ý của nàng nếu như không phải là vì phương lỗi sự tình, Khương thiết Mai thì sẽ không hướng hắn túi đầu bất quá hắn cùng với phương lỗi là có lời cô tử hắn đương nhiên không thể đem phương lỗi đưa ra bán tiểu hoa phương lỗi có chuyện gì A dương hân kỳ quái đối với Lâm Trấn vấn đạo Lâm Trấn Hoa không có cách nào ngay trước Hương thiết mai hướng nàng chứng minh nội tình chỉ là nói một cách đơn giản đạo không có gì Phương Lỗi hôm nay nghị báo danh bên trên chúng ta trường dạy nghề, bất quá hắn thị lực không hợp cách, chúng ta đã đem hắn đào thải. Thị lực không hợp cách. Dương Hân lại càng không hiểu được, trường dạy nghề thu nhận học sinh yêu cầu bên trong, giống như không có đặc biệt nhấn mạnh thị lực đầu này a, năm đó người ít đọc sách, xem tivi cũng ít, cận thị tỷ lệ cũng không cao, cho dù là có chút nhẹ cận thị người, đồng dạng cũng sẽ không ảnh hưởng đến học tập kỹ thuật. Nàng không biết Phương Lỗi cùng Lâm Chấn Hoa ở giữa án ý, còn tưởng rằng Lâm Chấn Hoa thật là mang tư trả thù, cố ý làm khó dễ Phương Lỗi. Tại thương mai trước mặt, nàng đương nhiên vẫn là muốn giữ gìn Lâm Chấn Hoa, nhưng trong lòng ít nhiều có mấy phần mất hứng. Nàng không phải một cái kín đó người, trong lòng không khoái, lập tức liền ở trên mặt biểu hiện ra. Lâm giám đốc, nhà ta tiểu lỗi thị lực, không phải đặc biệt kém ai chúng ta công việc phái ban, có một sư phó cũng là mang tiếng cận, không nghe nói cận thị liền không thể học kỹ thuật. Khương Thiết Mai dùng nguyện chuyển khẩu khí nói, nàng không dám đem lời nói đến quá vượt lên, chỉ sợ chọc giận Lâm Chấn Hoa. Khương sư phó, phương lỗi thành tích không tệ, chính hắn cũng nghĩ thượng đại học, ngươi vẫn là tận lực nhường hắn kiểm tra một cái đại học a." Lâm Trấn Hoa nói, hắn nhìn thấy Khương Thiết Mai ánh mắt bên trong cũng không có tán thành tứ. liên lại bổ sung, trường dạy nghề hắn là chắc chắn lên không được, chúng ta lần này chiêu sinh chỉ có 50 cái danh ngạch, so với hắn điều kiện tốt còn rất nhiều, chúng ta cũng phải xem trọng cái chọn ưu tú chúng tuyển a. Khương Thiết Mai gật gật đầu, ngồi ở chỗ đó không lên tiếng. Chầm mặt một hồi sau đó, nàng đột nhiên rút khóc nước nợ thuốc thít mà không lên, nước mắt của cô hướng xuống đi, đem Lâm Chấn Hoa hòa Dương Hân đều giật mình kêu lên. Sư phó, sư phó, ngươi khóc cái gì a? Dương Hân hốt hoảng vấn đạo, sau đó, nàng lại quay đầu dùng mang theo trách cứ khẩu khí đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Tiểu Hoa, ngươi tại sao có thể như vậy chứ?" Phương Lỗi bất kể nói thế nào cũng là chúng ta Hán Hoa nhà máy từ đệ, chu trưởng xưởng bọn hắn không phải cũng là nói muốn ưu tiên chiếu cố con em sao? Ngươi liền để hắn tiến trường dạy người a. Ta biết, đây đều là ta làm nghiệp. Khương Thiết Mai một bên khóc vừa bắt đầu nói rông dài đứng lên, Lâm giám đốc, ta thật sự có lỗi với ngươi. Ta biết chắc chắn không gạt được ngươi, năm ngoái chia phòng chết thời điểm, ta tại xưởng trưởng nơi đó từng má ngươi, ta còn cho tòa báo viết thư nặc danh, nói ngươi tham ô, lấy quyền nhu tư. Lâm giám đốc, đây đều là ta nhất thời bị ma quỷ ám a, ta đã biết lỗi rồi, ngươi liền tha thứ ta đi." Nàng vừa khóc vừa nói, nói đến thương tâm chỗ Nhịn không được một khi gào khóc, thằng khóc đến Lâm Chấn Hoa hòa Dương Hân đều hận không thể buội tiếp nạn cùng một chỗ khóc. Khương sư phó, ngươi nói lời đã vậy đâu? Ngươi là Dương Hân sư phó, cũng là của ta trường nối, ta làm sao lại trách tội ngươi đây? Lâm Trấn Hoa chân tay luôn cúi nói, Khương Thiết Mai số tuổi so với hắn mẹ cũng nhỏ không được mấy tuổi. Một cái A-di một cấp nhân vật, an vị ở trước mặt ngươi khóc đến đau đến không muốn sống bộ dáng, ngươi có thể chịu được. Lâm giám đốc, nếu như ngươi hận ta, ngươi đánh liền ta mắng ta cũng có thể, phương lỗi chuyện này, ngàn vạn lần đừng làm khó dễ hắn. Là ta nhất thời hồ đồ, hại hại tử cả một đời a. Khương Thiết Mai khóc kể lệ. Lâm Trấn Hoa thở dài một hơi, nói: "Khương sư phó, ngươi hiểu lầm ta. Phương lỗi chuyện này, không phải ta muốn trả thù ngươi mà cự tuyệt hắn, thật sự là ta muốn giúp hắn, ta không có một chút tác ý. Ngươi nghĩ cho hắn." Khương Thiết Mai và Hỏa Dương Ân đều có chút cảm thấy bất ngờ. Lâm Chấn Hoa biết không đem sự tình nói rõ ràng nhất định là không vượt qua được, thế là nói: "Tốt ta, Khương sư phó, ta liền ăn ngay nói thật ta không sai, ta biết ngươi ở đây xưởng trưởng nơi đó nói qua một chút lời khó nghe, cũng đoán được trước đây viết thư nặc đúng là ngươi, ta thật sự đối với ngươi có ý kiến, điểm này ta không giấu giếm." Nhưng mà Tại Phương Lỗi trong chuyện này, ta không có trộn lẫn tiến loại này tư toán, ta là thực tình vì muốn tốt cho hắn. Người thực tình vì muốn tốt cho hắn, tại sao không để cho hắn bên trên trường dạy nghề? Khương Thiết Mai vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo: "Khương sư phó, ta hiểu qua, Phương Lỗi thành tích học tập rất giỏi, nếu để cho hắn lên cấp 3, hắn hoàn toàn có thể kiểm tra một cái tốt đại học, tương lai tiền đồ vô lượng. Mặc dù nói bên trên trường dạy nghề làm công nhân cũng vô cùng quang vinh, quốc gia chúng ta tương lai cũng cần số lớn công nhân kỹ thuật, nhưng ít ra tại 20 năm bên trong, sinh viên địa vị vẫn là so công nhân cao hơn nhiều lắm." Ngươi nhường Vương Lỗi từ bộ thượng đại học cơ hội, lên trên trường dạy nghề, đây mới là hại hắn đâu. Ta cự tuyệt hắn bên trên trường dạy nghề, mục đích là vì để cho hắn đi thi đại học. Tiểu Hoa, ngươi nói thật sự? Dương Hân Thế sư phó hướng Lâm Chấn Hoa dò hỏi, nàng cũng không hy vọng tỉnh lang của mình là một cái có thủ tất báo nhân. Lâm Trấn Hoa đạo, chuyện cho tới bây giờ, ta liền đều nói hết a, thương sư phó sau đó trở về đừng trách cứ phương lỗi. Kỳ thực, là phương Lỗi tự mình tới tìm ta, bảo ta không muốn chúng hắn. Hắn nói hắn càng muốn thượng đại học, hắn tưởng tượng tiểu Phương như thế, đi Bắc Kinh thượng đại học. Đứa bé này, như thế nào không nghe lời đâu. Khương Thiết Mai phàn nản nói, thượng đại có học tất gì, vưởng phí hết thời gian 4 năm. Nếu như làm cái công nhân, nhiều 4 năm tuổi nghề, tiền lương so sinh viên cao hơn nữa đâu. Lâm Trấn Hoa không biết nên khóc hay cười, Khương Thiết Mai nói tình huống cũng là sự thật, trước kia sinh viên tiền lương trình độ cũng không cao, nhất tuyến công nhân có đủ loại trợ cấp, tăng thêm tuổi nghề dài hơn một chút, tiền lương ngược lại cao hơn sinh viên. Cái này cũng là rất nhiều gia đình không muốn nhường hại từ thượng đại học nguyên nhân một trong. Lâm Trấn Hoa còn biết, 10 năm sau đó. Nhưng thứ này không để hại tử thượng đại học phụ huynh liền sẽ vô đuổi mắng mình tầm nhìn hạn hẹp, bởi vì lúc kia sinh viên đãi ngộ cùng công nhân đãi ngộ đã có thể kém ra gấp mấy lần. Khương sư phó, ta nói với ngươi, quốc gia chúng ta bây giờ để sướng tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài, sinh viên đãi ngộ chẳng mấy chốc sẽ nhắc tới. Ta cam đoan với ngươi, trong vòng 3 năm, sinh viên tiền lương nhất định sẽ nâng lên so công nhân bình thường trình độ cao hơn bên trên. Đến lúc đó ngươi liền biết khổ tâm của ta." Lâm Chấn Hoa nói. Khương Thiết Mai nửa tin nửa ngờ. Lâm Chấn Hoa tại Hán Hoa nhà máy là một cái xấp xỉ tại thần côn nhân vật, Khương Thiết Mai cho dù là đối với hắn trong lòng còn có thù ghét, cũng không hoài nghi chút nào hắn tầm nhìn xa. "Lâm giám đốc, ngươi thật sự cảm thấy thượng đại học so sánh với trường dạy nghề tốt hơn." "Xác định, nhất định cùng với chắc chắn." Lâm Chấn Hoa nói. "Thế nhưng là, Vạn Nhất Phương lỗi đến lúc đó kiểm tra không thượng đại học làm sao bây giờ? Chẳng phải là hai bên đều lầm? Làm sao lại bỏ lỡ đâu?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta Hán Hoa công ty cũng sẽ không quan môn, hắn lúc nào muốn lên trường dạy nghề, ta tùy thời có thể tuyển nhặt hắn." "Thế nhưng là đến lúc đó Vạn Nhất không có số người làm sao bây giờ?" Bây giờ rất nhiều người cũng nghĩ đem con gọi trở về chiếm danh ngạch. Lâm Trấn Hoa đạo: "Khương sư phó, ngươi yên tâm đi, danh ngạch lại đấy, hắn hoa nhà máy mình tự đệ ta còn sẽ mặc kệ. Nếu như ngươi không yên lòng, ta bây giờ liền cho ngươi viết cái chữ căn cứ, cam đoan vạn nhất phương lỗi kiểm tra không thượng đại học, hắn hoa công ty nhất định sẽ tuyển nhận hắn tiến công ty công tác." Thật sự, Khương Thiết Mai rưng rưng nước mắt trên mặt mọc lên vui mừng, nàng biết Lâm Trấn Hoa nói chuyện là chắc chắn, kỳ thực, ta không muốn cho hắn thượng đại học, còn một nguyên nhân khác chính là cảm thấy quá tốn tiền. Ta nghe nói cung cấp một cái sinh viên rất tiêu tiền. Phương lối phía dưới còn có em trai em gái, ta và cha của hắn hai người kiếm tiền, cái nào cung cấp nổi hắn đến trường a." Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Khương sư phó, như vậy đi, ta vừa mới có một cái ý nghĩ, bây giờ còn chưa có phóng tới công ty đi thảo luận qua. Ta dự định lấy Hán Hoa công ty danh nghĩa, tại Hán Hoa nhà máy xây một cái học đồng, phạm là chúng ta Hán Hoa nhà máy tự lệ, chỉ cần kiểm tra thượng đại học, duy nhất một lần ban thưởng 1000 khối tiền. Thi đậu cấp quốc gia trọng điểm, duy nhất một lần ban thưởng 2000 khối tiền. Thi đậu trung chuyên, ban thưởng 500. Khương sư phó, ngươi xem chính sách này như thế nào?" Thật sự có thể như vậy sao? Khương Thiết Mai không dám tin tưởng vấn đạo. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, lại khổ không thể khổ hại tử, nghèo đi nữa không thể nghèo giáo dục. Hán Hoa nhà máy cũng chính là nhiều như vậy tử đệ, ta hy vọng các đệ đệ muội muội đều có thể kiểm tra thượng đại học cho phải đây. Hán Hoa công ty cũng không tính là rất có tiền, nhưng khoản này học đồng vẫn là xuất ra nổi. Đúng, Dương Hân, người đem chuyện này nhớ kỹ, ta ngày mai sẽ đi tìm lương trưởng trường đảm luận, thiết lập một cái Hán Hoa học đồng, giúp đỡ tất cả có thể kiểm tra thượng đại học Hán Hoa nhà máy đệ. Khương Mai khúc mắc cái này hoàn toàn giải khai, nàng liên thanh hướng Lâm Chấn Hoa đạo lấy tạ, đứng dậy muốn đi. Lâm Chấn Hoa gọi nàng lại đạo, "Khương sư phó, những vật này ngươi cũng mang đi à, nhà ngươi kinh tế cũng không dư dả, những vật này nếu như có thể lui, ngươi liền lui về cửa hàng đi thôi." Khương Thiết Mai nói, "Không cần, không cần." Lâm giám đốc, những vật này liền xem như ta cho ngươi nhận lỗi, cảm ơn ngươi đại nhân có đại lượng, không nhớ ta đây cái tiểu công người thủ. Lâm Trấn Hoa đi lên trước, đem đồ vật nhét mạnh vào Khương Thiết Mai trong tay, nói, "Khương sư phó, ngươi đừng nói như vậy, ta không phải là cái gì đại nhân, ngươi cùng ta phụ mẫu là đồng lứa, là của ta a gì, ta nào dám ở trước mặt ngươi tự xưng là đại nhân. Đến nơi nói nhớ ngươi một cái tiểu công người hầu." Ta nhớ được Chu trưởng xưởng nói với ta một câu nói, vô cùng có đạo lý. Hắn nói, chúng ta những thứ này làm cán bộ, nếu quả thật có bản lĩnh, liền nên đi cùng phía trên lãnh đạo đánh nhau, vì công nhân mưu lợi ích. Nếu như ngược lại, đối với phía trên Azuon định hot, đối với phía dưới công nhân sừng sừng sừng bá, tính là gì hào hán. Ta Lâm Chấn Hoa bạn sự không lớn, nhưng là không đến mức thấp hèn đến đi giống một người giống như người vậy công nhân bình thường để biểu hiện bản lĩnh của mình a. Khương Thiết Mai bị Lâm Chấn Hoa một phen nói sử suốt, nàng vô ý thức tiếp nhận Lâm Chấn Hoa đưa cho hắn rượu thuốc lá điểm tâm, đột nhiên thật sâu hướng Lâm Chấn Hoa bái, nói: "Tiểu Hoa, là a gì có lỗi với ngươi. Lâm Chấn Hoa cũng có mấy phần xúc động, hắn thành cần nói, a gì, chuyện này coi như qua, chúng ta đều coi như chưa từng xảy ra a đúng, ngươi sau đó trở về, nhưng tuyệt đối đừng vái phương lỗi. Còn có, Phương lỗi lên cấp 3 về sau, nếu như học tập bên trên có khó khăn gì, ngươi có thể nhường hắn tới tìm ta, ta có thể phụ đạo phụ đạo hắn. Cảm tạ Tiểu Hoa, cảm tạ Dương Hân, các ngươi có thời gian đến nhà ta đi chơi a. Khương Thiết Mai liều mạng hướng Lâm Chấn Ho và Dương Hân hai người với tay, xách theo lễ vật đi xuống lầu. Dương Hân cùng Lâm Chấn Hoa trở về trong phòng, đóng cửa phòng, Dương Hân nhỏ đạo: Tiểu Hoa, ngươi thật sự không trách sư phụ ta sao? Lâm Trấn Hoa đạo, nàng từng mắng ta, muốn để ta triệt để quên, nhất định là không làm được. Bất quá, ngươi nói ta đến nơi đi trả thù giống nàng một người như vậy sao? Tiểu Hoa, ngươi thật tốt." Dương Hân đang nhìn mình vị hôn phu, thâm tình nói. "Dương Hân, trung thực thừa nhận, vừa rồi ngươi có phải hay không ở trong lòng từng mắng ta?" Lâm Trấn Hoa giả ra hung tận bộ dáng vấn đạo. "Không có, không có. Còn dám nói không có." Ngươi lúc đó xem ta trong ánh mắt liền tràn đầy hoài nghi. "Không có tràn ngập xấu, ta chỉ là hơi hoài nghi một chút mà thôi." Xem như lão bà Có thể hoài nghi mình lao công sao? Nói, làm như thế nào chừng phạt người? Ta không có, ta không có, cứu mạng A6. Hán Hoa nhà máy đêm a, y mang 6. 151 thứ 151 chương mở miệng vụ cấp thứ 151 chương mở miệng vụ cấp Lâm Chấn Hoa viết liên quan tới ngũ diệp quạt mở miệng vấn đề xin báo cáo, cuối cùng có hồi âm. Chu Thiết quân tự mình buổi tiếp Lâm Chấn Hoa đi tới nhẹ hóa sảnh, bái kiến phó thị trưởng Tạ Xuân Diễm. Tạ Xuân Diễm gặp một lần Lâm Chấn Hoa liền ha ha cười lên, nói, nha, tiểu Lâm khở lỉnh quản lý tới, mau mời a. Lâm Chấn Hoa không thể làm gì khác hơn là giả ra bộ đáng thương nói, Tại trữ phòng, ngươi có lời gì thì cứ nói à, ngươi một khách khí ta liền trong lòng bổ tròn. Dạ Xuân Diễm đạo: "Ta dù là có lời gì nói với ngươi nha, ngươi tiểu Lâm Cở liển thế nhưng là chúng ta nhẹ hóa thành một lá cờ. Ngươi biết không, Tâm Mục đích bản thân Khâu Sưởng trưởng, mỗi lần thấy ta đều muốn khen ngươi một trận. Hắn còn hướng ta xin, nói có thể hay không đem ngươi điều chỉnh đến bọn hắn trong sưởng đi, cho ngươi sao cái sưởng trưởng trợ lý vị trí a." Sưởng trưởng trợ lý 6. Lâm Trấn Hoa nhịn không được có chút cảm giác đau lòng, hắn nhớ tới Thành Hoa thì có một cái nghe nói dung mạo rất như chính mình sưởng trưởng trợ lý, đều là gì? Đúng. Giống như thẩm nha đầu không nói, Chu Thiệt Quân cũng không cao hứng, hắn đối với Tạ Xuân Diễm nói, cái này lao khâu tại sao như vậy làm, đây không phải công khai đạo chúng ta Hán Hoa nhà máy góc tường sao? Tạ Xuân Diễm đạo, đó là nhân gia xem trọng nhân tài, nào giống các ngươi nhà máy, đem cái Tiểu Lâm Khở Lĩnh nhét vào khoa kỹ thuật, còn là một cái phó khoa trưởng. Người nghĩ lưu lại nhân tài, như thế nào cũng phải cho Tiểu Lâm Khở Lĩnh làm một cái sương trưởng trợ lý a. Chu Thiệt Quân cười nói, có thể à Tạ trưởng phòng, ta trở về thì truyền đạt chỉ thị của ngươi, nói ngươi yêu cầu chúng ta đem Tiểu Lâm Khở Lĩnh đề bạt thành sương trưởng trợ lý. Tiểu Lâm Khở lìn, ngươi được cho ta làm chứng Lâm Trấn Hoa lắc đầu liên tục hai vị lãnh đạo cũng đừng cầm ta chê bừa chỉ ta cái này 20 giây xích của người khi này cái phó khoa trưởng đã tuyệt không đúng lại làm bên trên nhà máy ch trợ nhân ra còn không đâm sống lưng của ta cốt ba người cười toe tué quét nói đùa một trận kỳ thực chuyện này ai cũng không có quả thật Lâm Trấn Hoa biết mình tư lịch còn cạn, thật muốn để bạn đứng lên đừng nói mình có thể hay không làm được tốt chỉ là đủ loại thủ tục liền có thể đem hắn cho che hết đề bắt cán bộ trẻ tuổi loại chuyện này Trung ương cũng chỉ là vừa mới bắt đầu đểsướng nhưng cụ thể làm thế nào cũng không có minh sát chính sách Lâm Chấn Hoa trước mắt Mi Linh, thật sự là quá trẻ tuổi, để bạn đứng lên quá đáng chú ý tại Xuân Diễm cùng Chu Thiết Quân cũng biết, bây giờ để bạn Lâm Chấn Hoa hơi sớm, người trẻ tuổi vẫn còn cần cẩn cỡ nào luyện một chút mới tốt, quá sớm để bạn, đối với người tuổi trẻ trưởng thành phải không lợi. Tốt a, nói chính sự. Tạ Xuân Diễm nói, "Tiểu Lâm cớ lịn, các người đánh cái kia mở miệng báo cáo, trong sảnh đã thảo luận qua. Đối với các ngươi hăng hái yêu cầu ra khẩu sang hối chuyện này, trong sảnh là phi thường ủng hộ, mà lại là vô cùng thất lễ. Nhưng các ngươi yêu cầu tham gia năm nay mùa xuân quảng giao sẽ, chuyện này cân đối không tới. Tình chúng ta hàng công nghiệp nhẹ mở miệng nhất quán không quá hy vọng." Cho nên buôn bán bên ngoài sảnh không có cho chúng ta đơn độc tham gia triển lãm chỉ tiêu, chỉ là cho phép chúng ta tiến đưa mấy thứ sản phẩm, từ buôn bán bên ngoài sảnh an bài thống nhất thi triển. Thống nhất thành đoàn cũng có thể à, chỉ cần cho ta nhóm mấy cái tham dự danh sách, chúng ta phải người đi giao to chính là." Lâm Trấn Hoa nói. Tạ Xuân Diễm lắc đầu, "Cái này không thể được, quảng giao lại là một cái buôn bán bên ngoài cửa sổ, đại biểu cho quốc gia hình tượng, sao có thể tùy tiện người nào đều đi giao to." Toàn bộ nhẹ hóa sảnh chỉ có hai cái tham gia hội nghị danh sách, trong sảnh sẽ an bài một vị đồng chí đi. Một cái khác danh ngạch phải để lại cho tin Châu Công nghệ một điêu nhà máy, bọn họ là chúng ta nhẹ công việc hệ thống truyền thống mở miệng nhà dầu, Một năm có thể tạo ngoại hối gần trăm vạn đâu. Gần trăm bạn. Lâm Trấn Hoa khinh thường nói. Như thế nào, người còn không tin? Tạ Xuân Diễm hiểu lầm Lâm Chấn Hoa ý tứ, cho là hắn là không tin, tiểu Lâm cợ Lìn, ngoại quốc thương gia liền thích chúng ta Việt Nam thủ công nghệ phẩm, Tin Châu một điêu nhà máy công nghệ một điêu trong lịch sử cũng rất nổi danh, mấy năm này càng là xa tiêu Đông Nam Á cùng Âu Mỹ khu vực, tạo ngoại hồi năng lực mạnh phi thường. Lâm Chấn Hoa đạo, ta không phải là không tin, mà là cảm thấy quá ít. chỉ là trăm vạn mỹ nguyên ngoại hối thu vào, liền xem như tạo ngoại hối đại hộ. Có lầm hay không a? Tạ Xuân Diễm đạo, vậy chúng ta nhẹ công việc hệ thống đương nhiên không có cách nào cùng dầu thô, còn bỏ những ngành này đi dựng lên. Địa quáng sảnh bọn hắn mở miệng quảng ngôn phở ạm, mỗi đồng thạch, 1 năm cũng là hơn triệu ngoại hối thu vào. Đúng, còn có đất hiếm, Tiểu Lâm Cợ Lệnh, ngươi có thể còn không biết cái gì gọi là đất hiếm a. Vật kia, xám xịt, nhìn xem giống thổ một dạng, thế nhưng là giá tiền rất đắt, 1 tấn 4, năm tiên mỹ nguyên đô. Địa quáng năm nay mở miệng mục tiêu là 1 tấn, khá lắm, này liền 4 năm vạn ngoại hối a. Chỉ là 4 500 vạn mỹ nguyên, liền đem 1000 tấn đất hiếm cho bán mất, Lâm Chấn Hoa cảm thấy đau lòng muốn nhỏ máu. Thế nhưng là, Tạ Xuân Diễm nhưng là một mặt hâm mộ bộ dáng, cảm thấy đây là kiếm bộn tiền nghi. Lâm Chấn Hoa ác giác mà nghĩ đến, nếu như Tạ Xuân Diễm nhà dưới lầu có một đất hiếm khoáng, đoán chừng nàng cũng hận không thể lập tức hiên đem thiêu đi đào một cái sạch sẽ, để lấy ra thực hiện ra khẩu sang hối. Lâm Trấn Hoa biết, Tạ Xuân Diễm không có sai, toàn bộ quốc gia đại hình thế chính là như thế. Các ngành các nghề đều khuyết thiếu trang bị thiến, muốn từ nước ngoài mua sắm những trang bị này, liền cần số lớn ngoại hối. Giống như học lương dạng này, đứng đầu chuyên gia cũng rất khó nhận được một mảnh dư thừa tâm phiến, nguyên nhân chính là khiếm thiếu ngoại hối. Tại trước kia, Việt Nam hàng công nghiệp khiếm thiếu mở miệng sức cạnh tranh, muốn thu được ngoại hối, cũng chỉ có thể dựa vào sơ cấp sản phẩm mở miệng. 1981 năm, cả nước ngoại mậu xuất khẩu tổng mạch 220 ức USD, trong đó một nửa đến từ nông sản phẩm cùng hàng khoáng sản. Việt Nam than đá, dầu thô, mỏ đồng thạch, quặng von fở ẩm, đất hiếm các loại, cũng là truyền thống ra khẩu sang hối hàng hóa. Chỉ là dầu hỏa mở miệng, 1 năm chính là mấy chục ức USD lâm chấn chế muốn cho Tạ bên trên một đường tại nguyên bảo vệ môi trường khóa dục. Vọng. Anh đem ngoại đề dẫn trở lại chính mình sự tình bên trên, tại trưởng phòng, cái nhìn của ta là, quốc gia chúng ta không thể luôn dựa vào bán tài nguyên đem đổi lấy ngoại hối, cần phải cố gắng tăng thêm công nghiệp chế thành phẩm ở cửa ra bên trong chiếm đoạt thị trọng. Chúng ta trước mắt nghiên cứu ngũ dược quản, chính là một loại có hy vọng ra khẩu sang hối sản phẩm. Chúng ta hy vọng nhẹ hóa sản có thể cho chúng ta lấy càng nhiều ủng hộ. Tạ Xuân Diễm đạo, Tiểu Lâm cợn lỉnh, tâm tình của người ta hiểu. Bất quá, quốc gia chúng ta hàng công nghiệp nhẹ tại thị trường quốc tế bên trên một mức không quá được xem trọng, trước mắt chủ yếu mở miệng mục tiêu cũng chính là Đông Nam Á quốc gia. Các ngươi sản xuất ngũ dịp quạt, đến cùng có thể tiêu thụ bao nhiêu?" Trước mắt còn vẽ một cái dấu chấm hỏi. "Ta muốn, các ngươi lần này trước tiên đưa ra mấy món hàng mẫu tới, nhường buôn bán bên ngoài sảnh đưa đến quảng giao trong buổi họp đi xem tháng qua, nếu như có thể có ngoại quốc thương gia cảm thấy hứng thú, vậy thì tốt nhất rồi." Lâm Trấn Hoa có chút thất vọng, bất quá, hắn cũng biết đây không phải bản thân có thể thay đổi sự tình. Nhẹ hóa sảnh mình cũng không có đến quảng giao sẽ tham gia triển lãm tư cách, mà là cần nghe buôn bán bên ngoài sảnh ăn bài. Hắn Lâm Chấn Hoa tại xem như một tiểu doanh nhân, nhưng bán bên ngoài mới sẽ không bán hắn đâu. Ta, chúng ta đã thi sản xuất ra một chút hàng mẫu, ta ngày mai sẽ an bài thùng đựng hàng đưa tới." Lâm Trấn Hoa nói. "Đúng, các ngươi quạt báo giá là bao nhiêu?" Tạ Xuân Diễm vấn đạo. "Nói lên báo giá, Lâm Trấn Hoa đầu lại đau, hắn nói, tại trưởng phòng, chuyện này ta còn đang muốn hướng ngươi hồi báo một chút. Đi qua chúng ta hướng một chút khách hàng giải được tình huống, trước mắt nước ngoài trên thị trường quạt điện giá cả ước chừng là 40 đô la Mỹ một đài. Chúng ta ngũ diệp quạt về thiết kế có trô độc đáo, cho nên định giá tạm thời xác định là 45 đô la Mỹ, nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng bán mất động. 45 USD. Có thể bán giá cao như vậy?" Tạ Xuân Diễm kinh ngạc vấn đạo, dưới cái nhìn của nàng, 45 đô la Mỹ là một cái thật lớn con số. Chu Thiết Quân nhưng là từ thị trường góc độ để cân nhắc, hắn lắc đầu nói, "Tiểu Lâm Cự Lệnh, nếu như Quỷ Tây Dương quyết định giá là 40 đô la Mỹ, các ngươi định 45 đô la Mỹ e rằng không được a. Quốc gia chúng ta sản phẩm, làm sao có thể bán được so ngoại quốc còn đắt hơn?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Hai vị lãnh đạo có chỗ không biết a, dù cho theo 45 đô la Mỹ bán, ta đều thua thiệt chết. Lại thấp giá cả thì càng hết chơi." Tạ Xuân Diễm đạo, "Cái gì gọi là thua thiệt chết? Ngươi nói tới nghe một chút." Lâm Chấn Hoa đạo, "Không dối gạt hai vị lãnh đạo Chúng ta ngụ tuyệt quạt, theo sinh sản chi phí tính toán, thấp nhất thấp nhất cũng phải đạt đến 80 khối tiền. Nếu như chúng ta bán 45 đô la Mỹ, theo một khối 7 tỷ suất hối đoái, cũng chính là tương đương với nhân dân tệ 76 khối năm mao. Chúng ta mỗi sinh sản một đài muốn sạch thua thiệt 3 khối năm mao tiền đâu. Tạ Xuân Diễm đạo: Ai nói với ngươi tỷ suất hối đoái là một khối 7? Không phải sao? Lâm Trấn Hoa đầy chán bột nhão, hắn nhớ kỹ một mực là giá tiền này nha. Tạ Xuân Diễm đạo: Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi không có làm qua buôn bán bên ngoài, không hiểu rõ tình huống này, một khối 7 tỷ suất hối đoái là quan giá quy định. Nếu như là mở miệng xí nghiệp, thu vào ngoại hối có một đơn độc ngoại hối kết toán giá cả, là theo 2 khối 8 tính toán. Cái này cũng là vì cổ Vũ mở miệng a. Chu Thiết Quân vấn đạo. Không sai, chính là vì cổ Vũ mở miệng, đây là một cái nội bộ chính sách. Dạ Xuân Diễm đạo. 2 khối 8. Lâm Trấn Hoa hai mắt tỏa sáng, lại còn có chuyện tốt như vậy. Mặc dù không bằng đời sau 8 khối nhiều, nhưng đến nỗi sau một khối 7 còn mạnh hơn nhiều. Theo 2 khối 8 tính toán, 45 đô la Mỹ chính là 126 khối tiền, ân, miễn cưỡng có thể có chút lời. Lâm Chấn Hoa thở phào nhẹ nhõm, bất quá Tạ trưởng Phòng, chúng ta còn có vận chuyển chi phí, marketing chi phí, còn phải cho nước ngoài thương ra chạy ra lợi nhuận không gian. Dạng này tính toán, vẫn là dễ không đến tiền. Ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ ở trong nước trên thị trường bán một đại quạt điện có 80 đồng tiền lợi nhuận đâu, mở miệng thực sự là không có lợi lắm sự tình. Tạ Xuân Diễm cười nói, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ta nhìn ngươi như thế nào giống như là năm bức tháng lợi dáng vẻ. Ngươi liền đúng tin ngươi ngũ diệp quạt có thể tại thị trường quốc tế bên trên bán được rất tốt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là dạng này. Lâm Chấn Hoa đạo, một năm có thể bán ra 2000 đại sao? Tạ Xuân Diễm vẫn đạo, Lâm Chấn Hoa bạ mồ hôi, ta trưởng phòng, ngươi đây là mắng chửi người không nói chứa thổ tục a ta không có đắc tội ngươi đi. Tạ Xuân Diễm đối với Lâm Chấn Hoa loại này không có trên không có dưới trêu chọc đã có sức miễn dịch, nàng vấn đạo, ngươi làm sao lại cảm thấy ta là đang mắng ngươi đâu? Lâm Chấn Hoa đạo, ta khổ cấp cấp mà đi Quảng Châu thân thỉnh bảo quyền, chạy đến Thượng Hải thông qua quân đội quan hệ, vận dụng Hồ Đông xưởng đóng tàu 5000 tấn rèn quân cơ mở con đốc, nếu như một năm vừa ra khỏi miệng 2000 ta không thành thằng này hỏi ta, không phải liền là ta sao? A, là cảm thấy 2000 đánh giá quá thấp ngươi. Tạ Như vậy theo ý kiến của ngươi, ngươi có thể bán đi bao nhiêu? Tối thiểu nhất cũng phải 10 vạn thai lên a." Lâm Trấn Hoa nói. "Đây cũng không phải Lâm Trấn Hoa cái gì khó lạc, 90 niên đại về sau, Việt Nam đổ điện gia dụng sản phẩm mở miệng, cũng là lấy ngàn vạn số lượng lượng cấp tính toán. Không hoàn tài chính trước 2007 năm, Trung Hoa Trung Quốc cả năm quạt điện mở miệng đạt đến 5 ức này. Nếu như so sánh cái số này đến xem, Lâm Trấn Hoa nói 10 vạn thai lượng xuất khẩu, thật sự là quá mức bảo thủ. Có 10 vạn thai." Chu Thiết Quân kinh hãi, "Tiểu Lâm cờ lịn, cũng đừng loạn suy nhu, theo ngươi mới vừa báo giá, 10 vạn thai chính là 450 vạn mỹ nguyên." Sao lại có thể như thế đây? Tạ Xuân Diễm cũng lắc đầu nói, "Tiểu Lâm Cợn Lĩnh, ngươi quá lạc quan, có phải hay không bị các ngươi ở trong nước thị trường thành tích choáng váng đầu góc? Như vậy đi, ngươi vẫn là cứ đạp thực địa một điểm, đặt chân 2000 đại, tranh thủ một vạn thai a, các ngươi năm nay nếu như có thể mở miệng một vạn thai, cho nhẹ hóa sảnh kiếm lại 45 vạn mỹ nguyên, sang năm mùa xuân quảng giao sẽ, ta nhất định cho ngươi lưu một chỗ." Lâm Trấn Hoa đạo, một vạn thai không phải vấn đề lớn, vấn đề mấu chốt là ta bán được càng nhiều, may mà càng nhiều, nghĩ như thế nào thế nào cảm giác có tức. Làm sao lại thua thiệt đâu?" Tạ Xuân Diễm trừng trong mắt nói, là một nhà có thể ra khẩu sang hối sứ nghiệp, quốc gia làm sao có thể để các ngươi lô vốn đâu? Ngươi mới vừa nói thành bổn là 80 đúng không? Các ngươi ở trong nước thị trường quạt, xuất xưởng giá là bao nhiêu? 180 khối. Lâm Trấn Hoa đạo. Tạ Xuân Diễm đạo, ừm, không có vấn đề, các ngươi mở miệng quạt, chỉ cần tiêu thụ giá cả có thể tại 40 đô la Mỹ trở lên, nhấn ra miệng kết hợp thành sau khi xong, bất mãn 180 đồng tiền bộ phận, từ nhẹ hóa sảnh cho các ngươi phụ cấp. Cái này đến Phiên Lâm Trấn Hoa trừng mắt lên, Tạ trữ phòng, ngươi không nói đùa chứ? Hỗn ta làm sao lại đùa giỡn với ngươi? Tạ Xuân Diễm giận trách Lâm Chấn Hoa vẫn là chưa tin, hắn truy vấn: người là nói, chúng ta chỉ cần có thể bán đi 40 đô la Mỹ, nhẹ hóa sảnh liền sẽ theo 180 nguyên nhân dân tệ cho chúng ta bổ túc sai biệt." Tạ Xuân Diễm hờ hững đáp: "Đúng à, công nghệ mộc điêu nhà máy bên kia, vẫn luôn là làm như vậy. Đã nhiều năm như vậy, trong sảnh một phân tiền cũng không thua thiệt bọn hắn." Ta tính toán, 40 đô la Mỹ, theo 2.8 tỷ suất hối đoái tính toán, là 112 khối tiền, theo lý thuyết, trong sảnh có thể cho chúng ta mỗi đài mở miệng quạt điện 68 nguyên phụ cấp. Lâm Trấn Hoa đầu óc giống máy vi tính một dạng cực nhanh chuyển, hắn nhất thiết phải đem đếm cho Xuân Diễm tính toán rõ ràng. Mày đầu đừng để Tạ Xuân Diễm lại quyến nợ. Tạ Xuân Diễm cơ hồ muốn để Lâm Chấn Hoa cho khí ra một cái tốt xấu, "Tiểu Lâm Cở Lĩnh, ta muốn nói cho ngươi bao nhiêu lần? Mở miệng phụ cấp đây là quốc gia trước sau như một chính sách. Ngươi đi hỏi thăm một chút, tỉnh nào mở miệng xí nghiệp không có lấy quốc gia phụ cấp, lấy được mấy triệu đều có đâu. Cầm phụ cấp càng nhiều, liền nói rõ ra khẩu sang hối càng nhiều, lại càng quang vinh. Ngươi tiểu Lâm Cở Lĩnh nếu như một năm có thể từ nhẹ hóa sảnh lấy đi 100 vạn phụ cấp, ta liền cho ngươi bình một cái toàn tỉnh chiến sĩ tiêu đua. Ngươi dám không dám muốn?" "Ta đương nhiên dám muốn." Lâm Chấn Hoa toàn thân nhẹ nhõm trời trời mây đen hóa thành trời trong mặt trời rực sáng. Xem ra không có văn hóa thực sự là hại chết người à, sớm biết quốc gia có mở miệng vụ cấp loại đại sát khí này, hắn còn cần phiền muộn nhiều ngày như vậy sao? Không sai, Việt Nam đồng giá trị tiền đánh giá cao, đích thật là đủ bẫy cha, nhưng cái hố là quốc gia tài chính tra. Mở miệng xí nghiệp theo tỷ suất hối đoái kết toán xuất hiện hao tổn, liền từ tài chính toàn ngành bổ túc, cuối cùng trả tiền là tài chính. Vào lúc đó, một USD ngoại hối đối với quốc gia giá trị tuyệt đối không phải 1.7 đồng có thể cân nhắc, nếu có thể, quốc gia không tiếc lấy ra 10 nguyên nhân dân tệ để đổi một cái USD nhưng mà Bởi vì đủ loại đủ kiểu cân nhắc, tỷ suất hối đoái lại không thể giảm xuống. Thế là tiểu gia hiện loại này giá trị tiền đánh giá cao, sản phẩm bán đồ bán tháo, tài chính kết sủ phụ cấp trang diện. Lâm Trấn Hoa không biết trước kia định ra chính sách người vì cái gì không dứt khoát đem người dân tiền giá trị tiền giảm xuống, đem cái này bấy cha tỷ suất hối đoái điều chỉnh đến 4 so 1 hoặc 6 so 1 hợp lý giá đi lên. Nhớ tới, khả năng này là một bộ mặt vấn đề a 1980 năm. Việt Nam GDP theo Việt Nam đồng tính toán là 4500 ức nguyên, nếu như theo 1.5 tỷ suất hối đoái tính toán, tương đương với 3000 ức USD, nhân quân 300 đô la Mỹ nếu như tỷ suất hối đoái xuống đến 6, cũng chỉ tương đương với 750 ức đô la, nhân quân 75 đô la Mỹ, cái này gọi là quản chính sách mọi người làm sao chịu nổi đầu. Mặt mũi, hạ chết người A152. Thứ 152 chương không người hỏi thăm thứ 152 chương không người hỏi thăm Quảng Châu, Lưu Hoa Quảng giao chiếu cố chỉ. Lâm Trấn Hoa cùng Trử Hồng Dương hai người đứng tại bên ngoài hội trường, nhìn xem đang tại bước vào hội trường các loại người, cảm nghĩ trong đầu miên man. Hồng Dương, xem, đây chính là quảng giao biết hội trưởng, chúng ta thủy tiên bại quật điện, liền muốn từ nơi này xông ra châu Á, hướng đi thế giới." Lâm Trấn Hoa tràn đầy phấn khởi mà đối với Trừ Hồng Dương nói. Mới vừa từ Vũ Hán bán ra chỗ chạy tới Trừ Hồng Dương nhìn xem nhiều như vậy các quốc gia thường ra, cảm thấy con mắt đều không đủ dùng. Tiểu Hoa, nguyên lai like quang tại trên TV nhìn qua người ngoại quốc, không nghĩ tới chân chính người ngoại quốc so trên TV còn cổ cái a. Chẳng, làm sao lại cổ cái? Người xem người ra đen kia, sao có thể đen thành cái dạng kia? Có phải hay không bởi vì châu Phi đặc biệt nóng, đều cho rám đen? Ngươi dạng này lý giải cũng có thể a." Lâm Trấn Hoa đạo. "Mau nhìn, cái kia ngoại quốc nữ nhân, làm sao mặc ít như vậy?" Lâm Trấn Hoa theo Trừ Hồng Dương ngón tay phương hướng nhìn lại, kết quả thất vọng, ta nói Hồng Dương, nhân ra cái nào ăn mặc thiếu đi. Bất quá chỉ là phía sau lưng lộ nhiều lắm một điểm thôi, ngươi ngay cả nữ nhân phía sau lưng đều không nhìn qua, ta làm sao lại nhìn qua?" Trừ Hồng Dương bất mãn nói, "Ngươi có phải hay không nhìn qua người nào sau lưng của?" "Ta xấu, ta cũng không nhìn qua a." Lâm Trấn Hoa thở dài, hoàn toàn chính xác, xuyên qua tới nhiều năm, thật đúng là chưa có xem nữ nhân phía sau lưng. Cái này nếu như là ở đời sau, quan lộ như thế điểm phía sau lưng sẽ bị người nói thành quá kỳ náo. Đúng, Tiểu Hoa, ngươi mới vừa nói gì đây? Trừ Hồng Dương xem xong người da đen cùng nửa thân trần nữ nhân, mới nhớ tới Lâm Trấn Hoa vừa rồi đối với hắn nói lời. Ta nói cái gì? Ngươi nói hướng đi thế giới cái gì? Không sai à, chúng ta sản phẩm từ đây liền muốn bán được các nơi trên thế giới đi China Lily, đang nhu một cái tên. Tiểu Hoa, ngươi thật tin tưởng chúng ta quạt có thể bán rất hòa sao? Trừ Hồng Dương vẫn đạo. Cùng tại Xuân Diễm, Chu Thiết Quân bọn người một dạng, Trừ Hồng Dương đối với Lâm Chấn Hoa khen ở dưới cửa biển ít nhiều có chút hoài nghi. không cùng một dạng chỗ, ở chỗ hắn là Lâm Trấn Hoa thuộc hạ, mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là nếu không thì lộn không giữ mà thi hành Lâm Chấn Hoa chỉ lệ. Lần này mùa xuân Quảng Giang sẽ, Lâm Trấn Hoa không lấy được vào trận bé, nhưng hắn vẫn là đặc biệt đuổi tới Quảng Châu tới, liền vì mỗi ngày đều có thể cùng Tỉnh Giang Nam buôn bán bên ngoài sảnh đoàn đại biểu gặp mặt một lần, hỏi một chút sản phẩm của mình tiêu thụ tình huống. Hắn còn chuyên môn đem Trừ Hồng Dương theo võ hãn hô tới, bồi tiếp hắn cùng một chỗ quan sát tiêu thụ tình huống. Lâm Chấn Hoa tới, chuyên môn gửi vận chuyển tới mấy chục ngũ quạt, chỉ còn chờ quạt chạy thời điểm, liền lấy ra tới đưa đến trong hội trường đi, cho các quốc gia công ty xem như hàng mẫu. ra đến phát phía trước, hắn phân phó Triệu dung quần tăng tốc sinh sản lo lắng bạn nhất quảng giao trong buổi họ quạt bán được quá hỏa, đằng sau theo không kịp. Trừ Hồng Dương người mặc dù tới, nhưng hắn đối với Ngũ Diệp quạt tiêu thụ tình trạng cũng không xem trọng. Từ xưa đến nay, chỉ có người Trung Quốc mua người ngoại quốc sản xuất đồ điện, nào có Trung Hoa Trung Quốc đồ điện bán được ngoại quốc đi đạo lý. Coi như Ngũ Diệp quạt có chút phương diện thiết kế sở trường, nhân ra người ngoại quốc sẽ không làm theo sao? Người ta trong nhà xưởng nghe nói cũng là dùng người máy, giống điện ảnh tinh cầu đại chiến bên trong diễn loại kia, tự động liền đem quạt điện sản xuất được, chúng ta Hán Hoa công ty điện có thể cùng người ta so. Bất quá Lâm Chấn Hoa lòng tin tràn đầy, nhất định phải dẫn hắn mỗi ngày ghé vào bên ngoài hội trường xem náo nhiệt, Trử Hồng Dương cũng không ý kiến đến gì. Nam ở chỗ này nhìn người ngoại quốc cũng là một chuyện rất thú vị tình, đến Vũ Hán hơn nửa năm thời gian, còn một lần dù đều không đi qua đâu. Đối với Trử Hồng Dương nghi vấn, Lâm Trấn Hoa từ đầu đến cuối chỉ trả lời một chữ, có thể. Chút thời gian trước, Lâm Chấn Hoa đã ủy thác thư mạn giúp hắn thu được một chút thị trường quốc tế lên quạt điện tư liệu. Hắn đang phân tích xong những tài liệu này sau đó, nhận định một điểm, hắn Hoa ngũ dịch quạt, chính là có doanh số bán hàng. Hắn cho ngũ diệp quạt chỗ kèm theo lục sắc bảo vệ môi trường, thân cận tự nhiên lý niệm, tại phương Tây chính là thời điểm hưng thịnh, tin tưởng quốc gia Tây phương tiêu thụ thường sẽ không không nhìn thấy sản phẩm này thị trường tiềm lực. Ngày thứ nhất triển lãm kết thúc, tham gia triển lãm thương cùng khách hàng đều ở đây lục tục đi ra ngoài, Lâm Chấn Hoa cùng Trừ Hồng Dương ngăn ở hội trường cảnh giới tuyến bên ngoài, chờ lấy tỉnh Giang Nam đoàn đại biểu đi ra. Triệu Trường Phòng, Triệu Trường Phòng. Lâm Trấn Hoa một mắt trông thấy nhẹ hóa sảnh phái tới tham gia triển lãm phó trưởng phòng Triệu Liên Quê, vội vàng vẫy tay kêu to đứng lên. Hắn là bởi vì lần này quản giao sẽ mới nhận biết vị này Triệu Trường Phòng, bất quá Triệu Liên Khuê đối với hắn rất khách khí, nghe nói là bởi vì tại Xuân Diễm trước đó bắt chuyển qua nguyên nhân. Triệu Liên Khuê nghe được tiếng la, quay đầu nhìn một chút, tiếp đó hướng bên cạnh một vị lãnh đạo bộ dáng người nói một cái câu gì, liền hướng Lâm Chấn Hoa bọn hắn sang bên này đi qua. "Lâm giám đốc, tiểu trữ, các ngươi một mực tại bực này lấy sao?" Triệu Liên Khuê vấn đạo. Hắn sớm tới tìm thời điểm, tại cửa ra vào liền gặp phải Lâm Trấn Hoa cùng Trử Hửng Dương, không nghĩ tới cả ngày đi qua, hai người này còn tại giữ cửa. "Triệu trưởng phòng, hôm nay thành quả như thế nào?" Lâm Chấn Hoa lo lắng đạo. "Triệu Liên Khuê đạo, rất không tệ." Chúng ta công việc nghệ mộc điều vẫn như cũ vô cùng quý hiếm, bây giờ đã đặt trước ra 2000 chỗ vào, mỗi bộ là 50 đô la Mỹ, này liền không sai biệt lắm 10 vạn Mỹ nguyên. Ta đoán chừng, năm nay công việc nghệ mộc điêu cửa ra vào có thể đột phá 100 vạn Mỹ nguyên. Haha, vậy thì chúc mừng Triệu Trường phòng. Lâm Trấn Hoa hậm hực nói. Hắn muốn hỏi, cũng không phải công việc nghệ mộc điêu sự tình, công việc nghệ mộc điêu bán đi bao nhiêu, mắc mớ gì tới hắn? Triệu Liên Khuê này lại cũng phản ứng tới sai lầm của mình, vội và nói, "Ai, thật xin lỗi à, Lâm giám đốc, ta chiếu cố nói mình chuyện. Các ngươi cái kia xấu." "Đúng, kêu cái gì quở tới." Tân Trước mắt mở miệng tiêu thụ không quá thuận lợi. Cho tới bây giờ còn không có ký đơn đặt hàng. Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, Triệu trưởng phòng, ngươi cũng đừng nặng bên này, nhẹ bên kia à, công việc nghệ mộc điêu là của ngươi, ta ngu dịp quạt, cũng là ngươi, không muốn phân rõ ràng như vậy có hay không hảo. Triệu Liên Khuê cũng cười theo đạo, đúng đúng đúng, nói sai rồi, nói sai rồi. Các ngươi yên tâm, trước khi ra ngoài, tả trưởng phòng đối với ta đã thông báo, nhất định muốn trọng điểm đẩy giới các ngươi một chút chính là cái kia cái kia, tiêu cái gì sáu? Thủy Tiên bài ngũ diệp. Lâm Chấn Hoa nhắc nhở đạo. Đối với Thủy Tiên bài 6. Mấy diệp? Ngũ diệp Đối với ngũ di quạt, Triệu Liên Khuê có chút lúng túng, liền người ta sản phẩm là chuyện gì xảy ra đều không làm rõ được, hắn cũng thực sự không mặt mũi nói cái gì trọng điểm đầy giới lời nói. Triệu Trường Phòng, hôm nay nghe ngóng cái này quạt ngoại quốc thương ra nhiều không? Lâm Trấn Hoa lại hỏi. Hách sáu. Ha ha, không phải quá nhiều. Triệu Liên Khuê đạo, có bao nhiêu? Cái này sao, có một người hỏi một chút, bất quá hắn chủ yếu là hỏi Việt Nam thủy tiên vì cái gì có năng mảnh lá cây, giống như đối với quạt không quá cảm thấy hứng thú. Triệu Liên Khuê nói, tại sao có thể như vậy? Lâm Chấn Hoa nhảy cờ lên, hắn có thể tiếp nhận ký không giới đơn đặt hàng hiện trạng, nhưng hắn không nghĩ tới cái này quạt bậy ra lại là không người hỏi thăm kết quả. Ngũ Di Quạt, riêng này một cái tạo hình biến hóa, cũng không không có người chú ý a. Triệu Trưởng phòng, có phải hay không chúng ta quạt bậy vị trí không đủ bắt mắt, người khác không nhìn thấy à. Lâm Chấn Hoa cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Triệu Liên Khuê giống như là thụ vũ nhục vậy giải thích, sao lại có thể như thế đây? Tạ trưởng phòng đã thông báo sự tình, các ngươi là trong sảnh trọng điểm bùng hộ sĩ nghiệm đi, sản phẩm của các ngươi làm sao lại không phóng tới bắt mắt vị trí đâu? Đương nhiên, cùng công việc nghệ mộc điêu nhà máy sản phẩm so sánh, các ngươi quạt điện vị trí là muốn hơi hơi rượi vào sau một điểm. Cái này các ngươi cũng nên làm hiểu đi, tỉnh chúng ta công việc nghệ mộc điều là ra miệng nắm đấm sản phẩm, chúng ta nhẹ hóa sảnh cả năm cửa ra vào nhiệm vụ, một nửa trở lên là từ nó để hoàn thành. Nay Liên kỳ quái. Lâm Chấn Hoa âm thầm thầm nói, bất quá, hắn cũng không có thêm một bước đất nhiều nói cái gì, mà là cười đối với Triệu Liên Khuê nói, "Triệu trưởng phòng, ngươi buổi tối không cần cùng đoàn đại biểu cùng một chỗ dùng cơm a. Như vậy đi, ngươi hôm nay một ngày tại triển hội bên trong cũng khổ cực, ta làm chủ, chúng ta đi ăn chính gốc món ăn Quảng Đông a." Triệu Liên Khuê ý từ chối hai câu. liền vui vẻ theo sát Lâm Chấn Hoa cùng Trử Hồng Dương đi. Hắn là một cái vừa để đạc đứng lên không bao lâu phó trưởng phòng, trước đây chỉ ghé qua một lần con châu, cũng không bỏ xuống được tiệm ăn ăn cái gì chính tông món ăn Quảng Đông. Lần này theo buôn bán bên ngoài sảnh đoàn đại biểu tới, ăn tất cả đều là bữa ăn công tác. Nghe nói Lâm Chấn Hoa nguyện ý mời khách, hắn tự nhiên là cung kính không bằng tầm mệ. Lâm Chấn Hoa đối với món ăn Quảng Đông cũng không quen tất, hắn gọi điện thoại gọi tới thư mạn, phụ trách gọi món ăn cùng với giới thiệu các đạo món ăn đặc điểm, từ đâu tới trở. Thư mạn không là cái cách khai phóng tiến đầu nữ tính, kiến thức rộng dãi, hơn nữa thái độ nhiệt huyết, thêm nữa tướng mạo cũng không tùng. Cho triệu Liên Khuê lưu lại ấn tượng tốt. Sau khi cơm nước xong, Triệu Liên Khuê cùng lầm chấn Hoa chỉ là nhẹ nhàng bắt tay, lại lôi kéo thư mạn tay nhỏ nói mười mấy âm thanh cảm tạ các loại. Triệu trưởng Phòng, Lâm Giám đốc Sự Tỉnh, liền bãi nắm người hao tổn nhiều tâm trí. Thư mạn một bên ôn nhu nói lấy, một bên nghĩ bằng tất cả phương pháp nắm tay rút trở về. Triệu Liên Khuê liên tục gật đầu, "Thư tiểu thư yên tâm đi, Lâm Giám đốc Sự Tỉnh, ta vẫn luôn là vô cùng dụng tâm. Có thư tiểu thư cái này phân phó, ta nhất định sẽ càng thêm dụng tâm." Thư mạn cười ngọt ngào lấy, nói, "Vậy thì cảm ơn Triệu Trường Phòng, ngày khác từ ta làm chủ." Nhường Lâm giám đốc tính tiền, Thỉnh Triệu trưởng phòng giám thưởng một chút chúng ta Quảng trâu người trả sớm tốt. Vậy thì tốt quá, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Triệu Liên Khuê mừng rỡ trên mặt năm xưa mụn đều từng cái nở rộ ra, toàn bộ khuôn mặt nhìn giống một cái số lớn quả giữa đồng dạng. Nhìn xem Triệu Liên Khuê đi xa, thư mạn quay đầu lại hung tận Trừng Lâm chấn hoa một mắt, nói: "Lâm giám đốc, người hôm nay nhưng làm tà bán đi. Không có chứ? Chỉ là để cho ngươi bồi bồi ăn cơm mà thôi đi, cái này Trừng mực không tính rộng rãi." Lâm chấn hoa vừa cười vừa nói. Thư mạn nói: "Nếu như ta không lấy tay rút trở về, hắn hận không thể đệm ta tay làm heo tay gầm đâu." Đây không có khả năng, chúng ta tỉnh trang năm người cũng không ăn tử sống." Lâm Trấn Hoa đáp, "Được rồi được rồi, ai bảo ta là thuộc hạ của người đâu, coi như ta vì chuyện của công ty nghiệp làm một lần hy sinh a." Thư Mạn cũng bắt đầu cười, "Là ngoại sự tiếp đãi quá trình bên trong, loại chuyện này cũng không phải không có gặp được, nàng không phải như thế mất tự nhiên người." Lâm Trấn Hoa đạo, "Thư tiểu thư, ngươi vì công ty làm công tác cùng với làm ra hy sinh, công ty sẽ ghi tạc sổ sách. Ngươi yên tâm, công ty sẽ không bạc đái mỗi một cái làm ra đóng góp người." Lời này còn tạm được. Thư Mạn thỏa mãn nói, nàng quay đầu xem Trử Hương Dương, vẫn đạo Trử Tiên Sinh, buổi tối có không có cái gì an bài, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút Quảng Châu sống về đêm a. 153 thứ 153 chương cầu người không bằng cầu mình thứ 153 trường cầu người không bằng cầu mình đối với đời giới ngũ diệp quạt sự tình, Triệu Liên Khuê đáp ứng rất sảng khoái, nhưng ngày thứ 2 triển lãm kết thúc về sau, hắn cho đứng tại bên ngoài hội trường Lâm Chấn Hoa mang tới, vẫn là một cái thương tâm tin tức. Tại một ngày này triển lãm bên trong, chỉ có ba cái thương gia nghe qua thủy tiên quạt điện tình huống. Ba người này đều không phải là đồ điện gia dụng tiêu thụ thương. Bọn họ là đến tỉnh Giang Nam gian hàng phía trước nghe ngóng ngọ phở ám khoang giá thị trường, nhìn thấy Ngũ Diệp Quạt sau đó, hơi hỏi vài câu liền không có hạ văn. Lâm Trấn Hoa trên mặt mang nụ cười cứng ngắc, vẫn như cũ thịnh triều Liên Khuê đến trong tiệm ăn hảo hảo mà ăn một bữa, nhờ cậy hắn ngày kế tiếp tiếp tục hỗ trợ. Tại đêm Triệu Liên Khuê đưa tiễn sau đó, Lâm Trấn Hoa cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, đặt mông ngồi ở ven đường đường, đường biên viẹ hè bên trên, nhìn xem trên đường vội vàng mà qua cốt xe, ngẩn người ra. "Tiểu Hoa, chớ nhúc nhích." Trừ Hồng Dương ngồi xổm xuống khuyên giải nói. "Hồng Dương, cho ta một điếu thuốc." Lâm Chấn Hoa nói. Trừ Hồng Dương từ trong túi móc ra một điếu thuốc đưa cho Lâm Chấn Hoa, lại lấy ra cái bật lửa đánh hỏa, muốn cho Lâm Chấn Hoa hút thuốc. Lâm Chấn Hoa khoát khoát tay, ra hiệu Trừ Hồng Dương chính mình cũng không muốn hút thuốc, hắn chỉ là đặt điếu thuốc dưới lô mũi mặt, nhẹ nhàng ngửi ngửi, hy vọng dùng thuốc lá này của mùi thơm tới thanh tỉnh mình một chút đầu não. Ngũ Diệp quạt thế mà lại không có người chú ý. Tin tức này đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Hắn ở nơi này sản phẩm bên trên bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, hơn nữa đã làm xong tại Ngũ Diệp lợi mở miệng phía sau một loạt những bài khác. Nếu như quạt thật sự không cách nào tiến vào thị trường quốc tế, phía sau hắn sắp đặt liền muốn toàn bộ rơi vào khoảng không. Chẳng lẽ, mình kim thủ chỉ là như thế yếu ớt, vậy mà lại tại quảng giao trong buổi hợp đụng cái nát ấy? Trừ Hồng Dương tiếp tục suy nhủ, "Tiểu Hoa, ta cảm thấy người ngoại quốc trướng mắt chúng ta quạt điện, có thể cũng có đạo lý. Nhân gia đến nơi đây, chủ yếu là nhìn chúng chúng ta khoáng thạch, còn có lông mau lợn các loại nông sản, phẩm, quốc gia chúng ta công nghiệp chính là không được, nhân gia cũng biết. Kỳ thực, chúng ta quạt điện không nhất định không phải ra khỏi miệng không thể, cầm tới trên thị trường quốc nội bán, không phải cũng có thể kiếm tiền sao?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Hồng Dương Trên thị trường quốc nội bán qua bán lại, bất quá là người một nhà dãy người mình tiền. Chỉ có lối ra mới là dãy tiền của người khác. Người nói đúng, người ngoại quốc bây giờ nhìn bên trong cũng là chúng ta khoáng thạch, còn có nông sản phẩm. Người nghĩ qua không có, khoáng thạch loại vật này, là đào một điểm ít một chút, chúng ta người thế hệ này đem khoáng thạch đều bán mất, về sau chúng ta tự tôn mua bán cái gì đâu? Nếu như chúng ta một quốc gia chỉ có thể dựa vào bán khoáng thạch để sinh tồn, chờ khoáng thạch đào xong, chẳng lẽ chúng ta sẽ không sống sao? Trừ hùng đạo, tiểu hoa, ngươi nói cái này, ta cũng hiểu. Thế nhưng là, bây giờ chúng ta chính là như vậy tình huống. Có biện pháp nào đâu?" Lâm Trấn Hoa lắc đầu nói, "Không đúng, ta cuối cùng cảm thấy địa phương nào không đúng. Cái này ngũ dược quạt, ta chuốt xuống nhiều như vậy tâm huyết, không có lý do gì không bán được. Người ngoại quốc cũng là người, có đồ tốt, bọn hắn vì cái gì không muốn?" Thư Mạn vẫn đứng ở bên cạnh họ, nghe đối thoại của bọn họ, này lại mới cắm vào lời, nói, "Lâm giám đốc, có chuyện ta hôm nay một mực không có quan tâm nói cho ngươi, vừa rồi triệu trưởng phòng tại chỗ, ta cũng không thuận tiện nói. Kỳ thực, các ngươi quạt không người hỏi thăm, vấn đề không phải xuất hiện ở quạt bên trên, mà là xuất hiện ở các ngươi vị này triệu trưởng phòng trên thân. Ngươi nói cái gì?" Lâm Chấn Hoa đang một cái đứng dậy, đưa tay giữ chặt thư mạn tay nói, ngươi nói tinh tường một điểm, vì cái gì vấn đề xuất hiện ở triệu trường phòng trên thân? Thư mạn dùng sức rút tay về được, trừng mắt liết hắn một cái, nói, ngươi cái gì không dễ học, nhất định phải học cái họ kia Triệu, đột một chút lại chiếm người ta món lời nhỏ. Lâm Trấn Hoa lúc này mới phát hiện tự có chút thất thố, vội vàng nói xin lỗi đạo, có lỗi với, có lỗi với, ta không phải là cố ý kỳ thực, ta vừa rồi lôi kéo tay của ngươi, thật sự không có cảm giác gì. Thư mạn càng giận, ngươi nói cái gì, ta cứ như vậy không có mị là sao, ngươi lôi kéo tay của ta thế mà không có cảm giác, có cảm giác A, không đúng, vẫn là không, có cảm giác sáu. Được rồi được rồi, ta lôi kéo tay của ngươi, giống như lôi kéo một vị hiền hòa lao lải nhải như thế, toàn thân ấm áp, được hay không? Lâm Chấn Hoa khí cấp bại phối nói, cô lải nhải, này cũng lúc nào, ngươi còn theo ta tính toán cái này. Ngươi nói nhanh lên một chút xem, vì cái gì vấn đề xuất hiện ở triệu trường phòng trên thân? Thư mạn mĩ mỉ môi mỉm cười, nói, hôm nay ta bồi một cái nước mỹ khách nhân đến rồi phòng triển lãm. Đi ngang qua các ngươi tỉnh giang nam khu triển lãm lúc, ta chuyên môn tìm một chút chúng ta ngũ diệp quạt, kết quả, nhìn thấy ngũ diệp quạt giấu ở một cái góc vắng vẻ bên trong. Đi qua đường nhân căn bản là không nhìn thấy. Người nói xem, ngay cả ta tìm khắp nửa ngày mới nhìn thấy, những thứ khác thương ra có thể nhìn thấy sao? Đây là sự thực. Lâm Trấn Hoa vội vàng vấn đạo. "Đương nhiên là thật sự. Cái họ này chịu, ta phế đi chó nha." Lâm Trấn Hoa bụp một câu chửi bậy. "Thư Mạc đạo, Lâm giám đốc, kỳ thực việc này cũng không thể chắc hắn. Ta chú ý một chút, các người tỉnh Giang Nam khu triển lãm không lớn, muốn thi chuyển đồ vật cũng rất nhiều. Nhẹ công việc sản phẩm bên này, các người ắt chủ bài sản phẩm là công nghệ mộc điêu, cơ hồ toàn bộ gian hàng cũng là đủ loại đủ kiểu mộc điêu sản phẩm. Cũng không riêng là các ngươi quạt" các sản phẩm cũng là đặt ở không quá bắt mắt địa phương. Ta muốn, Triệu trưởng phòng cũng có nổi khổ tâm riêng của hắn. Bọn hắn sao có thể dạng này? Trừ Hồng Dương tức giận nói, rõ ràng đã nói giúp chúng ta đời giới. Lâm Trấn Hoa lúc này đã bình tĩnh lại, hắn chậm rãi nói, thư tiểu thư vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra minh bạch. Hoàn toàn chính xác, Triệu Liên Khuê cũng có hắn khó xử, dù sao công nghệ mổ điêu nhà máy là trong phòng tạo ngoại hối nhà giàu, địa phương bắt mắt nhất nhường cho bọn họ là hợp tình hợp lý, nếu như Triệu Liên Khuê đem chúng ta đổ vật bại ra, ngược lại mà là làm việc thất tư. Thư Mạc đạo, Lâm giám đốc có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. ta xem xong các nơi tỉnh Giang Nam khu triển lãm sau đó, đến các tiết kiệm khu triển lãm cũng nhìn một chút, phát hiện cũng là lớn cùng tiểu dị. Trên cơ bản các tỉnh cũng là át chủ bài mình chuyển thống hàng mỹ nghệ, hàng hóa sản, nông sản phẩm một loại. Hàng công nghiệp cũng có một chút, nhưng giống quạt điện nhẹ như vậy công nghiệp sản phẩm, bình thường đều là dựa vào bên cạnh đứng, cùng nói là tới tham gia triển lãm, không bằng nói là tới phụ chẳng. Lâm Chấn Hoa đạo, ta hiểu, ta sẽ không phải triệu liên quê, hắn cũng là làm chính mình buồn phận bên trong sự tỉnh. Ký thực, Xuân Diễm đã sớm đã nói với ta, công nghệ một điều mới là nhẹ hóa sảnh lần này tham gia triển lãm trọng điểm. Triệu Liên Khuê liền xem như ăn cơm của ta, cũng không dám hỏng nhẹ hóa sảnh đại sự. Vậy ngươi định làm như thế nào? Thư Mạn vấn đạo, nếu không thì, nhường bản tiểu thư lại thi triển một chút mị lực, nhường họ Triệu cho các ngươi mở một mặt lưới, nhiều tiếng cử lên ngũ diệp bạc điện. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, đa tạ thư tiểu thư, bất quá, sự tình còn không có hỏng mét đến cần ngươi đi hiến thân tình cảnh. Ta nghĩ chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết. Thư Mạn xì một tiếng kinh miệt, nói, đừng nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là hiến thân, ta chỉ muốn đi thi triển một chút mị lực mà thôi. Các ngươi bộ dáng bây giờ, ngoại trừ cầu họ Triệu bên ngoài, còn có cái gì biện pháp? Mặc dù ta còn không có từ chức gia nhập vào công ty thế nhưng là trong lòng ta đã cảm thấy mình chính là cái này người của công ty vì công ty làm chút cống hiến cũng là nên đi Lâm Trấn Hoa đạo cầu người không bằng cầu mình trước đây đem sản phẩm giao cho nhẹ hóa sản thống nhất tham gia triển lãm bản thân thì có thai họg lần này ta muốn thông liền xem như triệu liền Khuê có thể cho chúng ta ngũ diệp quạt một cái khá một chút vị trí nhân ra thương gia nhìn thấy đến đây tìm hiểu tình hình hắn cũng nói không rõ ràng, cuối cùng vẫn sẽ vứt bỏ thị trường của chúng ta cơ hội ta cảm thấy cũng là trừống dương đạo người xem hắn ngay cả chúng ta quạt tên đều gọi không ra ngươi nhường hắn đi rằng giải, chắc chắn càng không vai diễn. Lâm Chấn Hoa đạo, như vậy cũng tốt, buộc ca môn đập nồi di truyền, nhất định phải đi một nước cờ hiểm không thể. Thư Mạn sợ hết hồn, "Lâm giám đốc, ngươi dự định làm gì nha?" Lâm Chấn Hoa không có trả lời, mà là đứng ở bên đường, mắt nhìn lấy bầu trời đêm khẩn trương tự hỏi. Hắn ở trong lòng đã có một cái kế hoạch sơ hình, nhưng còn cần thêm một bước mà hoàn thiện chi tiết. Là một danh cơ giới chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, hắn quen thuộc tại đem sự tỉnh suy tính được như máy móc truyền lực đồng dạng chính xác. Thư Mạn cùng Trử Hồng Dương nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, cũng không dám quay hắn, chỉ là đứng ở một bên sỉ sào bàn tán. Trử tiên sinh, các ngươi Lâm giám đốc đang suy nghĩ gì đây? Hắn đang suy nghĩ chuyện gì, chúng ta đừng quấy rầy hắn. Hắn bình thường lao như vậy sao? Cũng không phải, chỉ có đụng tới đặc biệt khó làm sự tình, hắn mới có thể dạng này. Bất quá, mỗi lần hắn nghĩ xong chuyện sau đó, chắc là có thể nghĩ ra một cái tuyệt diệu biện pháp. Trừ tiên sinh, ta cảm thấy các người Lâm giám đốc thực sự là một thần nhân. Hắn đương nhiên là một thần nhân. Đúng, thư tiểu thư, ngươi có thể không thể không cần bảo ta trừ tiên sinh. Ta không quen thuộc, gọi là ngươi cái gì? Chẳng lẽ gọi ngươi Trử khoa trưởng? Bảo ta tiểu là được rồi, hoặc bảo ta Hồng Dương cũng được. Vậy ngươi cũng đừng bảo ta thư tiểu thư, ta có tên, ngươi kêu ta tiểu Mạn a. 6. Hai người bọn họ càng nói càng gần như, đầu kia Lâm Chấn Hoa đã đem kế hoạch của mình ở trong đầu qua mấy lần, cảm thấy cơ bản có thể đi. Hắn quay đầu, đối với thư Mạn nói, "Thư Mạn, ngươi lập tức đi giúp ta làm một chuyện, cấp tốc, ta tại Quảng Châu cũng không có cái gì càng nhiều người, chỉ có thể dựa vào ngươi." "Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được." Thư Mạn vội vàng đáp. "Ngươi đi tìm cho ta một loại thiết bị, gọi là linh biến khí." Lâm Trấn Hoa nói, hắn tiếp lấy đem lịch biến khí tình huống cụ thể hướng thư Mạn nói một lần. Cuối cùng nói, ta muốn đúng là một cái vật như vậy, nhưng ta bây giờ cũng không biết địa phương nào có thể tìm được nó, ngươi đi lợi dụng ngươi tài nguyên tìm đi." Thư Mạn gật, gật đầu, "Không có vấn đề, ta tại Quảng Châu bằng hữu rất nhiều, chắc là có thể tìm được." Thư Mạn sau khi đi, Lâm Trấn Hoa đối với Trừ Hồng Dương nói, "Đi, Hồng Dương, chúng ta trở về hội trường đi, đi trước điều nghiên địa hình." Trừ Hồng Dương sợ hết hồn, Thiếu Hoa, ngươi muốn làm gì đây? Làm sao còn phải điều nghiên địa hình a?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta không phải là nói sao, câu người không bằng tôi mình." Trong thụy vào tại Quảng giao biết phòng triển lãm bên trong bán ngũ dược xem ra là không có hy vọng. Chúng ta tại bên ngoài hội trường mặt chính mình bán a chúng ta lập tức đi hội trường bên ngoài xem, địa phương nào thích hợp ta nhất nhóm bày quẩy bán hàng, ngày mai chúng ta liền đem cái kia mấy chục đại quạt điện toàn bộ chở tới đây, ta muốn bên đường giao hàng. 154 thứ 154 chương hẻo lộ thứ 154 chương hẻo lỗ quán giao biết ngày thứ ba, ngoại quốc các khách thương như đầu hai ngày mở dạng, từ bãi đậu xe trên xe bus đi xuống, tụ năm tụ 3 trò chuyện hướng hội trường đi đến. Lại đi qua một đoạn đất trống thời điểm, bọn hắn nghe được một thanh âm đang kêu lấy không lưu loát tiếng Anh từ đơn, "Hello, hello." Lệ Lệ, Lộc Hoa, Lệ Lệ lúc, Lily. Thanh âm này cùng hoàn cảnh chung quanh là như thế mà không cần đối, rất nhiều người ngoại quốc đều dối dít quay đầu tới, lần theo âm thanh lục đi qua. Chỉ thấy tại con đường bên cạnh, dừng lại một chiếc xe taxi, xe dường như là ra trục trặc động cơ sát nhức lên, động cơ còn tại sột soạt sột soạt mà vang lên lấy. Bất quá, tài xế cũng không có đứng tại bên cạnh xe sửa xe, mà là ngồi ở bên lề đường hút thuốc, nhìn rất nhàn nhã hơn nữa dáng vẻ bất đắc dĩ. Hai người trẻ tuổi đứng tại xe taxi bên cạnh, khởi kình hướng qua đường thương ra hết lớn, một thanh âm trong đó cực lớn những tiếng anh họ bét đến để cho người chấn kinh một cái khác tiếng anh ngược lại là rất tốt, bất quá tựa hồ có chút không quá thích thứ loại này gào to, âm thanh thoáng hơi yếu. Làm người khác chú ý nhất là ở xe taxi bên cạnh một chữ bảy ra 4 đại sinh đặc quạt, trong đó hai đại là đầu, mà khác hai đại thì tại nhẹ nhàng chuyển động, đưa ra một bộ gió mát. 4 tháng Quảng Châu đã hơi có chút nhiệt khí, gió này phiến thổi lên gió mát, nhu hòa hòa hoãn, cho người ta mang đến một loại mùa xuân một dạng nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Tại quảng giao xe bên ngoài sạp ý nghĩ, Lâm Chấn Hoa ký thực đã sớm tới. Hắn nhớ kỹ ở đời sau thời điểm ở trên mạng đọc qua liên quan tới một vị sys nghiệp ra tiểu chuyện, vị tiền bối này chính là cầm chính mình sản xuất đánh lừa thương, lẫn vào quảng giao biết hội trưởng, sau đó tay cầm song súng, lớn tiếng gào to, kiếm được mình món tiền đầu tiên. Về sau, hắn lấy cái này món tiền đầu tiên làm cơ sở, sáng lập một cái tên là Phương Quá Cường Thịnh sys nghiệp. Lâm Trấn Hoa hữu tâm bắt chước vị tiền bối này hành động vĩ đại, nhưng một mực không hạ nổi quyết tâm. Hắn biết, tại ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội phía dưới, hắn làm như vậy muốn bước lên nguy hiểm rất lớn, có thể hay không bị cảnh sát mang đi, cũng là một cái dấu chấm hỏi. Nam Nàng kiên định hơn ý nghĩ này. Lâm Trấn Hoa đạo, "Bợn Lĩnh đại nữ sĩ, vô cùng vinh hạnh có thể nhận biết ngươi, ta gọi Lâm Trấn Hoa, ngươi có thể xưng hô ta tiểu Lâm cỡ lìn. Xin hỏi ngươi đối với chúng ta quạt cảm thấy hứng thú không?" "Đúng vậy, Lâm tiên sinh, ta cảm thấy hứng thú vô cùng, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao?" "Đương nhiên có thể. Thế nhưng là sao? Chúng ta ngay ở chỗ này đảm luận sao?" Vợ lính đại có chút do dự, Đa Hai cũng là như thế, ai dám tại quán ven đường mua đồ ăn đâu, ai biết vệ sinh có phải hay không đạt tiêu chuẩn. Nàng quay đầu nhìn một chút quảng giao biết hội trường, đối với Lâm Chấn Hoa vẫn đạo Ta rất muốn biết, các ngươi vì cái gì không? Có ở trong hội trường thi triển, mà là lựa chọn tại ven đường tiêu thụ." Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, "À, ngươi hiểu lầm, kỳ thực sản phẩm của chúng ta vẫn luôn tại triển hội bên trong thi triển, chỉ là chúng ta Việt Nam ưu tú sản phẩm nhiều lắm, có thể ngươi không có chú ý tới. Sản phẩm của chúng ta liền đặt tại tỉnh Giang Nam buôn bán bên ngoài sảnh khu triển lãm, ngươi tùy thời có thể ở nơi đó thấy." "À, là như thế này, bất quá, ta cảm thấy có một số việc có thể vẫn là tại hiệp đàm phòng tới đàm luận càng thích hợp hơn." Bỡ Lĩnh đã nói, "Ngoài ra, ta còn cầu hiểu một chút tư chất của các ngươi." Ngươi biết, chúng ta đối với Việt Nam xí nghiệp cũng không hiểu rõ. Ta vô cùng lý giải. Lâm Trấn Hoa đạo, lính đại nữ sĩ, tình huống là như vậy, vì để tránh cho trong phòng triển lãm nhân viên quá nhiều, cho nên chúng ta ngoại mẫu bộ câu đối hai bên cánh cửa tại tất cả cái xí nghiệp ra trận nhân số là có hạn chế. Bây giờ đồng nghiệp của ta đang tại trong phòng triển lãm tiến hành tuyên truyền tiêu thụ, cho nên ta không thuận tiện lại vào đi. Nếu như ngươi đồng ý, ta muốn mời ta một vị đồng sự mang ngươi đến chúng ta khu triển lãm đi, ngươi trước tiên có thể cùng chúng ta ở bên trong tiêu thụ đại biểu hiệp đàm. tại thời điểm cần thiết, ta lại xin tiến hội trường đi cùng ngươi ký càng giao lưu, ngươi xem, coi thế nào? Xem ra cũng chỉ có thể như thế." Bợ lính đã nói, nàng ngay sau đó lại bổ sung, "Bất quá, Lâm Tiên Sinh, nếu như có thể nói, ta càng muốn trực tiếp cùng ngươi tiến hành giao lưu, ta tin tưởng chúng ta ở giữa có thể tìm được càng nhiều tiếng nói chung." "Tốt, cái này cũng là nguyện vọng của ta." "Không đúng, đối với giống như ngươi một vị xinh đẹp nữ sĩ, ta cho rằng ngồi cùng một chỗ đàm phán, kém xa cùng ăn cơm chưa càng khiến người ta vui vẻ." Lâm Chấn Hoa dùng tay hóa ngôn ngữ cùng chụp lấy vợ Lĩnh đã mộng ngựa. Nếu nói, Bợ Lĩnh đạ cũng đích có thể được xưng là mỹ nữ, đương nhiên, đây là chỉ nàng 30 năm trước bộ dáng. Võ Linh đã bây giờ số tuổi, làm Lâm Chấn Hoa mẹ đều xem như lớn tuổi sản phụ. Tiểu Mạn, tiểu Mạn, mau tỉnh lại. Trừ Hồng Dương kéo ra xe taxi môn, đối chính ở bên trong xe xưa ngủ say thư Mạn hô. Thư Mạn đầu một đêm bên trên có lý công việc đại học buổi tiếp giáo thụ làm lịch biến khí, một đêm không ngủ, này lại đang ngất tại trong xe ngủ đủ đâu. Thư Mạn bị Trừ Hồng Dương giật mình tỉnh giấc, mở ra ánh mắt mông lung, lấy lại bình tĩnh, vấn đạo, làm sao rồi? Trời đã sáng. Trừ Hồng Dương đạo, trời đã sớm sáng, mau ra đây, chuyện của ngươi tới. Thư Mạn sợ hết hồn, đỏ mặt vấn đạo, nói hiếp nói vượn, làm sao ngươi biết ta sự tình tới? Trừ Hồng Dương nhưng không biết mình nói sai, hắn lo lắng nói, "Lão đại nói một chút một cái khách hàng, nhân ra nói muốn tới trong hội trường đi xem một chút mới có thể quyết định muốn hay không cùng chúng ta làm luận, lão đại để cho người mang khách hàng tiến hội trường đi." Thư Mạn kinh hỉ nói, "Thật sự, quá tốt rồi." "Hồng Dương, người trước đóng cửa xe, ta bổ cái trang." "Còn bổ cái gì trang, người rất đẹp." người biết cái gì?" Thư Mạn bị người khen dễ nhìn, trong lòng mỹ mỹ, bất quá vẫn là giả ra hung ác bộ dáng, đối với Trừ Hồng Dương trách mắng. "Hách, nữ nhân thật đúng là quá phiền toái." Trừ Hồng Dương phất phị Dóng cửa lại, đối với Lâm Trấn Hoa hậm hực nói: lao đại, chờ chờ, nàng có chút không tiện sáu." 155 thứ 155 chương làm lần đầu đã thành công thứ 155 chương làm lần đầu đã thành công quảng giao chiếu cố trưởng, tỉnh Giang nam buôn bán bên ngoại sảnh trong sân khấu, Triệu Liên Khuê đang tại đầu đầy mồ hôi giúp đỡ công nghệ mộc điêu nhà máy hồ xưởng trưởng vận chuyển hàng triển lãm. Gian hàng phía trước vây quanh bảy tám cái thương gia, đang tại chọn chọn lựa lựa mà nhìn xem một điêu hàng mỹ nghệ, cùng xưởng trưởng có kẻ mà cả. Cũng đừng nói, Thiên Châu công nghệ mộc điêu đích rất có một bộ, hải ngoại các khách thương nhìn xem yêu thích không tay, có ít người một đặt trước chính là mấy trăm kiện. Triệu Liên Khuê đương nhiên nhớ kỹ Lâm Chấn Hoa gia phó, nhưng hắn thật sự là công việc bề bộn thời gian bận tâm hắn hoa ngũ diệp phong quạt. Mục tiêu tiêu thụ tình huống là như thế truyện tốt, mỗi ngày đều có kém không nhiều mười vạn mỹ nguyên đơn đặt hàng muôn ký, đây chính là nhẹ hóa sảnh đại sự hấp nhất, Triệu Liên Khuê nào dám chấm trễ. Đến nội ngũ diệp phong phiến, Triệu Liên Khuê trong lòng đã cảm thấy đây chỉ là Lâm Chấn Hoa mong muốn đất vương, nào có người Trung Quốc hướng ra phía ngoài quốc nhân bán điện khí đạo lý, nhân ra ngoại kỹ thuật tiến đồ điện này, nhân gia làm được xò so ta mạnh hơn nhiều. Người Trung Quốc đi, lộng điểm hàng mỹ nghệ, đặc sản gì mở miệng, cũng liền không sai lắm. Ăn qua Lâm Trấn Hoa vài bữa cơm, còn tiếp Lâm Chấn Hoa tặng mấy hộp thuốc lá, Triệu Liên Khuê cũng có chút ngượng ngùng, hắn quyết định đợi đến trong tay rảnh rỗi một lúc thời điểm, liền đem Ngũ Diệp Phong Phiến lấy ra xem qua, ít nhất đối với Lâm Trấn Hoa có một thông báo a. Còn có, thấy vị kia thư tiểu thư, cũng tốt giải thích. Vị kia thư tiểu thư tay, năng lực thực sự yếu nha. Giống như là có tâm linh cảm ứng đồng dạng, Triệu Liên Khuê trong lòng suy nghĩ thư tiểu thư, thư mạn liền thần kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng dung ngữ khí ôn nhu "Triệu trưởng phòng, chậm mấy phút có thể chứ?" Lâm Chấn Hoa vào không được hội trường, nhưng thư mạn là có thể tiến vào. Nàng là Quảng Châu ngoại sự người người, bản thân ngay tại vì quản giao sẽ cung cấp phục vụ, có hội trường ra trận chứng nhận. Hải ngoại thương gia muốn gặp tham gia triển lãm đơn vị, Lâm Trấn Hoa chỉ có thể thỉnh thư mạn dẫn bọn hắn đi vào. Nghe thư mạn cái kia mê người âm thanh, Triệu Liên quê tâm giống như là bị mười mấy đại ngũ diệp phong phiến thổi lật phất đồng dạng nhẹ nhàng khoái khoái, hắn ngẩng đầu, đối với thư mạn còn lấy một cái mỉm cười rực rỡ, chỉ là mặt của hắn thực sự không quá không chịu thua kém, cái này một rực rỡ, nhìn thế nào đều có mấy phần giữ tận bộ dáng. "Ôi, là thư tiểu thư a, thật không dễ ý tứ, ngươi xem ta đây đang bận, ngươi có chuyện gì?" Việc tư không tiện lắm ở đây đàm luận, nếu không thì buổi tối lúc ăn cơm lại nói." Triệu Liên Khuê xin lỗi nói. "Bây giờ thật không phải là hoa tiền nguyệt hạ thời điểm, một điều bên kia còn có mấy cái hải ngoại thương gia đang chờ đây, Triệu Liên Khuê tuy có sắp đảm, nhưng nguyên tắc tính chất còn tại." "Thư Mạt Đạo, Triệu trưởng phòng, đây cũng không phải là việc tư, mà là dính đến các ngươi tỉnh Giang nam nhẹ hóa thành công sự. Ngươi xem, đằng sau ta cái này hơn 10 vị thương gia, muốn hướng ngươi hiểu được một chút Ngũ Diệp Phong phiến tình huống." "Ngũ Diệp Phong phiến?" Triệu Liên Khuê có chút chần v้าง, "Ngươi là nói, bọn họ đều là tới hỏi Ngũ Diệp Phong phiến. Cũng khó trách Triệu Khuê sẽ Thật sự là đứng tại thư mạn người đứng phía sau, chính xác nhiều hơn một điểm, khoảng chừng 230 hào, hơn nữa đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, các loại người loại đều có. Biết đến nói đây là tới nói chuyện làm ăn, không biết còn tưởng rằng tỉnh Giang Nam buôn bán bên ngoài sảnh đắc tội người, ngoại quốc thương gia tạo thành nhiều quốc binh sĩ trả thủ tới. Vị này chính là tỉnh Giang Nam nhẹ hóa sảnh Triệu Liên Khuê trưởng phòng, là phụ trách ngũ diệp phong phiến tiêu thụ, có vấn đề gì, các ngươi có thể hướng hắn hiểu. Thư mạn quay đầu hướng các khách thương giới triệu nói, lấy bỡ linh đạ cầm đầu một đám hải ngoại thương gia lên, đồng thời hướng Triệu Liên Khuê nổ súng, Triệu tiên sinh Ta nghĩ hiểu một chút, Ngũ Diệp Phong Phiến đúng là sản phẩm của các ngươi sao? Triệu tiên Sinh, ta muốn hỏi hỏi các ngươi trước mắt đã cửa ra bao nhiêu? Triệu tiên Sinh, công ty của chúng ta vô cùng có hứng thú trở thành Ngũ Diệp Phong Phiến tại Bắc Mỹ đại lý Thường, chúng ta có thể nói một chút sao? Triệu tiên Sinh, công ty của chúng ta tại châu Âu thị trường vô cùng có ảnh hưởng, đây là ta danh tiếp. Triệu Tiến Sinh, Ngũ Diệp Phong Phiến người phát minh nhất định là chúng ta Hát Quốc Nhân A. 6. Triệu Liên Khuê là hiểu tiếng Anh, người khác nói với hắn cũng là tiếng Anh. Hắn ngay từ đầu còn có thể ứng phó vài câu, đến cuối cùng liền toàn tuyến bị bại. Các khách thương thật sự là quá nhiệt tình. Hơn nữa mỗi người đều sợ bị người khác đoạt trước tiên, mất đi trọng yếu cơ hội buôn bán. Đường thời toàn cầu kinh tế cũng không quá khởi sắc, có thể tìm được một hai cái hảo sản phẩm quá khó khăn. Quả loại vật này, hàm lượng kỹ thuật không có cao, rất nhiều phẩm chất phương diện đồ vật là một mắt liền có thể nhìn ra được. Vừa rồi tại bên ngoài hội trường thời điểm, mọi người đã đem ngũ diệp phong phiến vẽ ngoài đều nhìn rồi, cũng tự mình mà thể nghiệm quả hiệu quả, loại kia nhu hòa cảm giác, đích thật là truyền thống ba diệp phong phiến không cách nào so sánh. Có thể tới tham gia quảng giao biết, đều không phải bình thường thương trưởng thái điệu, mọi người đối với cơ hội làm ăn khiếu giác đều đồng dạng linh mẫn. Cứ như vậy, Thư Mạn chỉ là xuất hiện ở thuê xe bên cạnh hét to một tiếng, thì có mười mấy nhà máy đại biểu đi theo nàng đến tỉnh Giang Nam gian hàng tới. "Thư tiểu thư, đây là có chuyện gì, sao lại tới đây nhiều người như vậy?" Bọn họ đều là tới hỏi quạt. Triệu Liên Khuê đối với Thư Mạn vẫn đạo. Thư Mạn đè nén trong lòng cơn hỉ, trên mặt vẫn là mang theo nghề nghiệp mỉm cười, nói: "Triệu trưởng phòng, này chủ yếu là bởi vì Lâm giám đốc bọn hắn tại chỗ bên ngoài là một điểm nho nhỏ công việc quảng cáo, những thứ này thường ra cũng là ta từ bên ngoài sân mang tới." Lâm giám đốc tại chỗ bên ngoài, hắn sao có thể tại chỗ bên ngoài tuyên truyền đâu? Triệu Liên Khuê không biết là cần phải cảm tạ Lâm Chấn Hoa hảo, vẫn là phê bình Lâm Chấn Hoa hảo. Hắn thấy, tại chỗ bên ngoài tiến hành tuyên truyền nhất định chính là hoang đường hết sức sự tình, vạn nhất có tổn hại quốc gia hình tượng làm sao bây giờ? Coi như không ảnh hưởng quốc gia hình tượng, hù dọa hoa hoa thảo thảo cũng không tốt ta. Đúng lúc này, buôn bán bên ngoài sảnh dẫn đội phó tỉnh trưởng Hoa Khắc cần nghe tiếng đi tới, động tính bên này thật sự là hơi lớn một điểm. Hoa Khắc cần vốn là đối với nhẹ hóa sảnh cũng có hứng thú gì, nhìn thấy nhiều như vậy hải ngoại thư ra, cũng vẫn là muốn đi qua hỏi một câu. Triệu Trường Phòng, các ngươi đây là có chuyện gì? Như thế nào loạn như vậy? Hoa Khác Cần cao mày đối với Triệu Liên Khuê vấn đạo. Triệu Liên Khuê đạo: "Hoa trưởng phòng, chúng ta nơi này đích xác ra một điểm tình huống, những thứ này thương ra, giống như đều đối chúng ta một loại ngũ diệp phong phiến có chút hứng thú, ta bây giờ đang tại hiểu rõ tình huống cụ thể." "Có hứng thú?" "Hoa khắc Cần vấn đạo, có thể có bao nhiêu lớn hứng thú?" Thư mạng đứng ở một bên, vừa đúng mà đem trong sân khấu hai người thân phận, quan hệ cùng với đối thoại của bọn họ dịch cho Bơ Linh Đạt bọn người nghe, Bơ Linh Đạt thứ nhất đi ra phía trước, khẽ nói: "Hoa tiên sinh, Triệu tiên sinh, ta là nước Mỹ gặt công ty tiêu thụ tổng thành tra Bơ Linh Đạt, ta muốn hỏi hỏi." các người có phải hay không có ý hướng nước mỹ thị trường mở miệng loại này mê người quà sản phẩm. Đương nhiên, đương nhiên. Hoa khắc cần dùng tiếng Anh nói, "Vỡ lính là nữ sĩ, không biết công ty của các người có hứng thú tiêu thụ bao nhiêu đại dạng này quà." Vỡ lính đa đạo, "Cái số này chúng ta trước mắt còn khó xác định, bất quá, chúng ta thời kỳ thứ nhất hy vọng tiên tiến miệng 10 vạn hai, nếu như tiêu thụ tình huống tốt, chúng ta hy vọng còn có thể mở rộng hợp tác." 10 vạn thai. Hoa khắc cần cơ hội cho là mình ngay lẩm. Lấy 10 vạn làm đơn vị giao miệng hàng hóa, tình trạng năm cũng là có, tỷ như nói một loại nào đó thuộc công bệnh bác hạt chót, một 20 đô la Mỹ cái. 10 vạn là 5000 đô la Mỹ, cũng coi như là tốt một bút ngoại hối thu vào. Thế nhưng là, ngũ Diệp Phong tiến 6. chẳng lẽ là chỉ nông thôn dùng đại quạt hư bù? Nghĩ tới đây, Hoa Khắc cần quay đầu lại hỏi Triệu Liên Khuê đạo: "Triệu trưởng phòng, các ngươi quạt là cái gì chất liệu? Bằng gỗ vẫn là hàng mây tre lá, định giá là bao nhiêu? Không phải bằng gỗ, là thép, chính là nhà bình thường bên trong dùng quạt điện, định giá là 45 đô la Mỹ một đài." Triệu Liên Khuê dùng tiếng Anh đáp, sau đó hắn lại đem miệng áp vào Hoa Khắc Cần bên tai, nhỏ giọng dùng tiếng Trung nói: "Hoa trưởng phòng, đây là báo giá, chúng ta giá bắt đầu là 38 USD." No, no. Vỡ Lĩnh đã lắc đầu nói: "Hai vị tiên sinh, tại chỗ bên ngoài vị kia Lâm tiên sinh theo ta đã nói, nếu như chúng ta nhập khẩu số lượng có thể đạt đến 10 vạn thai mà nói, hắn có thể làm chủ, đem giá cả xuống đến 42 đô la. 42 đô la Mỹ một đài, 10 vạn thai. Tổng giá 420 vạn Mỹ nguyên a. Lúc nào đơn bút đơn đặt hàng có thể tới 420 vạn Mỹ nguyên." Hoa khắc cần chỉ cảm thấy một hồi mê muội, trái tim đều phải từ ngực nhảy ra ngoài, hắn không nhịn được muốn hát vang một khúc: "Chúng ta buôn bán bên ngoài sảnh a, ngày hôm nay thật cao hứng." Cao hứng? Cao hứng? Hôm nay thật nha thật cao hứng. Đương nhiên, nếu như hai vị tiên sinh đồng ý đem Bắc Mỹ tiêu thụ quyền toàn bộ giao cho chúng ta gặt công ty lời nói, về giá cả còn có thể thương lượng lại. Bở lính đã nhỏ giọng nói, bọn hắn bây giờ là đơn độc tại hội đảm, tăng giá tiền sự tình có thể nói thẳng không sao. Bở lính đã tính qua, nếu như thật tốt đóng gói tuyên truyền một chút, loại này quán triệt nhân tính cùng bảo vệ môi trường lý niệm ngũ diệp phong phiến, tại Bắc Mỹ trên thị trường bán được 60 đô la Mỹ cũng có có thể. Chơi à, cái này ngũ diệp phong phiến rốt cuộc là thần khí gì a? Hoa khắc cần cảm khái nói, 10 vạn thai vẫn chỉ là một cái cơ sở, cái này Berlin đã còn nghĩ cầm toàn bộ quyền đại lý. Cái này không phải chạy 100 vạn thai đi không? Hắn nhìn không được quay đầu đi xem nhẹ hóa sảnh khu triển lãm, muốn nhìn một chút cái này ngũ diệp phong phiến là cái dạng gì, kết quả tìm nửa ngày, mới ở một cái trong góc phát hiện bộ kết quả, lại còn không có hủy đi dương đâu. Đây là có chuyện gì? Tốt như vậy hàng hóa xuất khẩu, vì cái gì không bày ra tới? Cho nhẹ hóa sảnh gian hàng cũng không tính là nhỏ, cái này Triệu Liên quê, làm sao làm chút phá đầu gỗ phiến còn tại đó? Hoa khác cần ở trong lòng âm thầm mắng. Hắn quên rồi đầu một ngày hắn còn chuyên môn khen qua Triệu Liên Khuê, nói bọn họ mục điều bán được hảo, làm một tên người nước ngoài mồm Hoa Khắc cần biết lúc này không thể biểu hiện quá mức kích động, nếu không thì sẽ để cho thương gia hiểu được điểm mấu chốt của mình, bất lợi cho nói giá. Nhưng Triệu Liên Khuê cũng đã nhạc vấn đầu, hắn liên thanh mà đối với Bợ Lĩnh đã nói, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta vô cùng nguyện ý cùng các ngươi cái kia, kia cái gì công ty hợp tác. Hoa Khắc cần đánh gãy Triệu Liên Khuê mà nói, đối với Bợ Lĩnh đã nói, Bợ Lĩnh đã nữ sĩ, chúng ta vô cùng có hứng thú cùng quý công ty hợp tác, bất quá, chúng ta còn cần liền một chút cụ thể vấn đề hiệp một chút, người xem, nếu như ngài ngự ý, chúng ta là không có thể đến hiệp đàm phòng đi ngồi một chút đâu. Đương nhiên Ta vô cùng có hứng thú." Bỡ lính đắc khẽ cười nói, Thư mạn ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, hai vị lãnh đạo, đằng sau còn có hơn 10 vị thương gia, bọn hắn cũng nghĩ nói chuyện đại diện cùng tiêu thụ sự tình, các ngài nhìn, có thể hay không cho an bài một chút?" Hoa khắc cần Dương mắt xem xét, chỉ thấy những thứ khác thương gia cũng đang mắt lom lom nhìn xem hắn, tựa hồ cũng hận không được lập tức đem hắn kéo qua đi ký một cái đại đàn dáng vẻ. Hắn cố giả bộ ra bình tĩnh bộ dáng, nói, "Đương nhiên muốn an bài, tất cả thương gia đều là giống nhau đi, ta lập tức để cho người ta đi an bài hiệp đàm phòng, triệu trưởng phòng." ngươi chuẩn bị một chút, một hồi cùng thương gia giới thiệu một chút sản phẩm tình huống. Ta, ta đối với nghiệp vụ này không quá quen thuộc sáu. Triệu Liên Khuê có chút bơ ngỡ, hắn đối với Ngũ Diệp Phong Phiến thực sự là không hiểu rõ cái gì. Thứ mạn vẫn như cũ cười he hehe, dường như là lơ đãng nhắc nhở đạo, Triệu trưởng phòng, nếu như ngươi thật sự là không hiểu rõ lắm mà nói, nếu không thì chúng ta thỉnh Lâm giám đốc đi vào cùng một chỗ giới thiệu một chút ta hắn là quạt sinh sản đơn vị đại biểu, hiểu rõ tình huống, có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Hoa Khác cần sững sờ, đối với Triệu Liên Khuê vấn đạo, như thế nào, các ngươi xí nghiệp đại biểu cũng tới, như thế nào không có vào? Ếch, chủ yếu là danh ngạch hạn chế. Triệu Liên Quế nói, hắn nghe ra Hoa Khắc Cần giọng của bên trong tựa hồ có một chút bất mãn, cái này khiến hắn bắt đầu hốt hoảng. Mặc dù Hoa Khắc Cần không phải của hắn lãnh đạo trực tiếp, nhưng sau khi trở về, hắn tại quảng giao biết biểu hiện là muốn từ Hoa Khắc Cần tới viết giám định. Giám định loại vật này, đối với một cái cán bộ tới nói, nhất định chính là mệnh căn tử A thư mạn đối với Hoa Khắc Cần nói, Lâm giám đốc cùng hắn Hoa Thực Nghiệp Công ty tiêu thụ khoa trưởng Trử Hồng Dương đồng chí, 3 ngày này vẫn luôn tại bên ngoài hội trường chờ lấy, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận các lãnh đạo triệu hoán. Vậy còn không mau để bọn hắn đi vào. Hoa Khắc Cần đắp Đối với Triệu Liên quên nói, lớn như vậy hợp đồng, nếu như có thể đảm luận thành, năm nay các ngươi nhẹ công việc hệ thống liền muốn phóng một cái vệ tinh. Các ngươi cũng thật là, không có danh ngạch có thể xin đi, vì cái gì không nói sớm chứ? Còn có, loại này hải ngoại thương gia đều cảm thấy hứng thú sản phẩm, sao có thể đặt ở trong một cái góc, nếu như không phải vị này xấu. Hắn chỉ chỉ thư mạn, nói không nên lời tên của nàng. Ta gọi thư mạn, Quảng Châu thị ủy ngoại sự làm nhân viên công tác. Thư mạn tự giới thiệu mình. Đối với, nếu không phải là vị này thư mạn đồng chí đem thương gia mang tới, các ngươi có phải hay không định đem các ngươi quạt mang về nhẹ hóa sảnh chính mình tụi đi? Hoa Khác cần căm tức đối với Triệu Liên Khuê nói, "Thế nhưng là, chúng ta chỉ có hai cái vị trí." Triệu Liên Khuê trên lưng tất cả đều là mồ hôi, hắn kiếp khi nói, "Ta không có dư thừa ra trận chứng nhận, không có cách nào dẫn bọn hắn sáu." Hoa Khác cần đạo, "Lúc này còn nói cái gì danh nghịch? Tiểu Phạm, tiểu Phạm 6." Một cái gọi phạm lòng nhân viên công tác ứng thanh tới, Hoa Khác cần phân phó nói, "Tiểu Phạm, ngươi bắt chúng ta tham gia triển lãm chứng nhận, cùng Triệu trưởng phòng cùng một chỗ, đi bên ngoài sân đem vị kia Lâm giám đốc cùng kia cái gì cái gì trưởng đều mời tiến đến, trực tiếp đưa đến hiệp đàm phòng đi. Ta trước tiên người tiếp khách thương đi hiệp đàm phòng." Phạm Lòng đáp ứng, quay người liền hướng bên ngoài đi. "Hồ sưởng trưởng, bên này chính ngươi mau lên, ta phải đi xử lý Ngũ Diệp Phong phiên sự tình." Triệu Liên Khuê hướng công nghệ mộc điêu nhà máy xưởng trưởng vội va hô một tiếng, liền theo Phạm Lòng hướng ra phía ngoài chạy đi. "Triệu trưởng phòng, Triệu trưởng phòng." Hồ xưởng trưởng hô hai tiếng, gặp Triệu Liên Khuê không quay đầu lại, liền lầu bầu đạo: "Ta một người bận rộn thế nào được tới a? Cái này thương ra muốn ký hai vạn hợp đồng đâu?" Thư Mạn đứng ở nơi đó, hướng về phía Hồ xưởng trưởng làm cái mặt quỷ nói: "Hồ xưởng trưởng, ngươi vẫn là chính mình mau lên, Triệu trưởng phòng nơi đó lập tức sẽ ký một cái 2000 vạn hợp đồng." Hồ sưởng trưởng khinh thường đáp, không phải liền là 2006. Cái gì? 2000 vạn? Không phải là yên a? Câu nói sau cùng, hắn cơ hội là gầm rú đi ra ngoài. 156 thứ 156 trương Minh tinh thứ 156 trương Minh tinh Triệu Liên Khuê cùng Phạm Tùng chạy ra hội trường, mới nhớ quên hỏi thư mạn nói Lâm Chấn Hoa ở nơi nào. Bất quá, bọn hắn cũng phí cái gì thời gian đã tìm được, bởi vì bên ngoài hội trưởng cái kia đám người vây xem, thật sự là quá bắt mắt. Đại gia nhường một chút, nhường một chút. Triệu Liên Khuê đẩy ra đám người hướng bên trong chen chúc. "Hey, Phạm Tùng nói tiếng Anh, cũng hướng bên trong chen. Hai người chen đến trước mặt, không khỏi ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trong đám người ở giữa, ngừng lại một chiếc xe taxi, bên cạnh chi bốn đài ngũ dị quạn, trong đó hai đài còn tại vụ vụ chuyển. Lâm Trấn Hoa cùng Trử Hồng Dương hai cái đứng tại bên cạnh xe, bên cạnh còn có một cái Triệu liền Khuê kệ không có biết, từ trên quần áo nhìn, giống như là tài xế xe taxi, ba người cũng là một mặt dáng vẻ quân bắc. Ở nơi này ba người đối diện, đứng hai cảnh sát, đang tại đề ra nghi vấn lấy bọn hắn. Các người là làm cái gì? Cảnh sát lạnh như băng vấn đạo. Cảnh sát đồng chí, ta là tỉnh Giang Nam Hán Hoa thực nghiệp công ty quản lý, ta gọi Lâm Chấn Hoa, ngươi xem Đây là ta công tác chứng minh." Lâm Trấn Hoa đưa lên một cái sách nhỏ. Cảnh sát tiếp nhận vợ, liếc mắt nhìn, "Vấn đạo, ngươi nếu là quản lý, vì cái gì ở đây nhiễu loạn trật tự? Ngươi không biết đây là địa phương nào sao?" Lâm Trấn Hoa cười theo, từ trừ Hồng Dương trong tay tiếp nhận một gói thuốc lá, rút ra hai chi, đưa cho hai cảnh sát. Cảnh sát khoát tay áo, cự tuyệt Lâm Chấn Hoa hối lộ. Lâm Trấn Hoa thu hồi khói, vừa cười vừa nói, "Cảnh sát đồng chí, chúng ta không có cố ý nhiễu loạn trật tự, chủ yếu là cái này xe taxi ra một điểm trục trặc, ngươi xem, chúng ta đang cầm quạt tại chỗ đâu?" Trục trặc. Cảnh sát kinh ngạc nói, Tài xế phải cơ hội, liên đội vàng tiến lên giải thích nói, không sai không sai, có thể là tiết khí môn hỏng, nhiệt độ nước quá cao. Hai vị này tỉnh giang nam đồng chí tương đối nhiệt huyết, giúp ta cầm quạt tội đâu. Cảnh sát ngược lại cũng không lốc, biết ở trong đó nhất định có ẩn tình, nhưng nhân ra nói đến có cái mũi có mắt, mình cũng không thể tùy tiện đoan uổng người tốt có phải hay không? Lại nói, trung quanh nơi này cũng là ngoại quốc thương gia, nếu như mình không nói đạo lý, thô bạo chấp pháp, chẳng phải là có hại quốc gia hình tượng. Các người ngồi taxi, vì cái gì mang nhiều như vậy quả? Cảnh sát tìm được một sơ hở. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta là tới tham gia triển lãm. Đây là chúng ta mở miệng sản phẩm. Cảnh sát nghi nghi, cũng tìm không ra cái gì nhiều lý do hơn, liền nhắc nhở: "Các ngươi không thể ở đây ở lâu, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, biết không? Lại nói, ngươi xem xung quanh vây quanh nhiều như vậy ngoại quốc thực gia, không cho phép vây xem người ngoại quốc quy định, các ngươi không biết sao?" Lâm Trấn Hoa liên tục gật đầu: "Chúng ta biết, chúng ta biết 6. Ách, cảnh sát đồng chí, tựa như là người ngoại quốc đang vây xem ta đi. Vậy cũng không được." Cảnh sát lao mồ hôi nói: "Hôm nay thật đúng là nó a, như thế nào cùng người quản lý này nói chuyện mệt mỏi như vậy đâu." Phạm Tùng xử lý loại chuyện này có kinh nghiệm, hắn đi lên phía trước. Đối với cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, hiểu lầm, hiểu lầm. Vị này Lâm giám đốc là chúng ta Dương Đoàn, vừa rồi lãnh đạo chúng ta nhường hắn tiến đưa hàng triển lãm tới, nghĩ không ra xe thả eo. Cảnh sát nhìn một chút Phạm tùng bộ ngực tham gia triển lãm chứng nhận, tin tưởng lời của hắn, nói, nếu là dạng này, vậy các ngươi nhanh vào sân a, không nên ở chỗ này ảnh hưởng giao thông. Nhìn xem cảnh sát đi ra, Triệu Liên Khuê kéo lại Lâm trấn Hoa tay, nói, Lâm giám đốc, ngươi còn có tâm tư ở lại đây a, mau cùng ta tiến hội trường đi thôi. Lâm Chấn Hoa vân đạo, Triệu trưởng phòng, ta không có vào cửa chứng nhận a. Triệu Liên Khuê một cái Phạm Tung Nói: "Ngươi xem, tiểu phạm không phải đã tới sao, có hắn mang theo là được rồi. Đi mau đi mau, hoa trưởng phòng tại hiệp đảng phòng chờ ngươi đấy." Tài xế xe taxi đem động cơ cái nắp đắp lên, ngồi vào ghế lái, Lâm Trấn Hoa đi ra phía trước, từ trong cửa sổ cho hắn tiến dần lên đi 10 trường tiền mặt, nói: "Huynh đệ, đả tạ. Hạ ngươi bị cảnh sát dạy dỗ một trận, đây là tiền tốn thất tinh thần." Đả tạ quản lý. Tài xế lại hỉ, nhận lấy tiền, phụ lên đương đem xem lái đi. Lâm Trấn Hoa một nhóm mỗi người ôm một quạt, Hạo Hạo đang đang hướng về quảng giao biết hội trường đi đến. Đi tới bên ngoài hội trường, Phạm Tùng móc ra công tác chứng minh cùng gác cổng khiếu loại một chút, gác cổng liền nhấp nhế tay, nhường bốn người đi vào chung. "Tiểu Hoa, muốn lai tiến hội trường rất dễ dàng đi, vì cái gì nhẹ hóa sảnh ngay từ đầu không để chúng ta đi vào?" Trừ Hồng Dương nhỏ giọng đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa cười cười nói, "Bình thường à, địa vị là mình tránh ra tới, ngươi không làm ra thành tích, nhân ra cho dù là tiện tay mà thôi cũng sẽ không giúp ngươi. Ngươi làm ra thành tích, tự nhiên là có nhân ba người ôm quả điện." Tại Phạm Tùng cùng Triệu Liên Khuê ra đón người thời điểm, Hoa Khắc cần Mạn đã đem 20 nhiều tên hải ngoại thương gia dẫn tới hiệp phòng. Tổ hội hội chuyên môn an bài cho bọn hắn một cái phòng lớn, Hoa Khắc cần ngồi ở chủ vị, hướng các khách thương thẳng thắn nói: "Bất quá, lời hắn nói phần lớn không thiết thực, chỉ là giới thiệu tỉnh Giang nam làm sao như thế nào vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt." Thỉnh thoảng xen kẽ mấy cái từ nho phía dưới Trần Phiên chi dưỡng, long quang sáng lưu đấu chi khư địa cố, thực cũng đã đại gia nghe đồng nhiệt. Thương gia bên trong có mấy cái là tới từ hương cảng, Singapore, quốc văn bản lĩnh không tệ, tại chỗ còn cùng Hoa Khắc cần đối với lên thơ tới. "Các vị quý bà, các tiên sinh, ngũ diệp quạt sản xuất lãnh đạo Hoa tiên sinh đã đến, bây giờ mời hắn hướng đại gia giới thiệu ngũ diệp quạt tình huống Thư Mạn nhìn thấy Lâm Chấn Hoa bọn người đi vào, liền đứng lên hướng đại gia nói: "Hoa khắc cần dừng lại câu chuyện, đứng dậy, tự mình nên đón Lâm Chấn Hoa." Hắn nắm Lâm Chấn Hoa tay nói: "Tiểu Lâm cớ lịn, các ngươi ngu gì quạt, xem như vì chúng ta tỉnh Giang Nam làm vẻ vang. Mau mau, ngươi nhanh cho Hải ngoại các bằng hữu giới thiệu một chút." Lâm Chấn Hoa khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, đây đều là nắm hoa trưởng phòng phu ka." Hai người khách xáo xong, Hoa khắc cần đem Lâm Chấn Hoa đưa đến bên cạnh mình vị trí ngồi xuống, đem quyền lên tiếng giao cho Lâm Chấn Hoa. Lâm Chấn Hoa không có khí, tình thế bây giờ cũng không cần hắn khách khí nữa. Người thắng thì sẽ không chịu đến chết cứ, mặc kệ hắn cỡ nào khoa trường, chỉ cần hắn có thể đủ cho Tỉnh Giang Nam mang về mấy trăm vạn Mỹ Nguyên hợp đồng, hắn chính là anh hùng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cao hứng phi thường có một cái cơ hội như vậy hướng đại gia giới thiệu công ty của ta sản xuất thủy tiên bài ngũ diệp quả 6. Lâm Trấn Hoa dùng tiếng Anh bắt đầu diễn thuyết, hắn đem ngũ diệp quả điểm tốt, thiết kế lý niệm, công nghệ quá trình, phẩm chất cam đoan trở nội dùng từng cái hướng đám người làm giới thiệu. Thư cùng Trử Hồng Dương cầm ấn tốt tuyên tài liệu, hướng đám người phát ra, để bọn hắn tốt hơn hiểu rõ tình huống cụ thể. Tại tuyên truyền tài liệu bên trên có rõ phiên một chút cụ thể tham số. bao quát tâm, năng lượng hao tổn, vô cơ chứng thời gian chờ chờ, những thứ này tham số cũng là các khách thương dùng để ước định giá trị thị trường trọng yếu căn cứ. Kế tiếp, liên tiến vào một cái đối với một hiệp đàm giai đoạn, Hoa Khắc cần ở bên cạnh khắc mở một cái cỡ nhỏ hiệp đàm phòng, tự mình mời tiếp Lâm Chấn Hoa cùng một cái lại một cái hải ngoại thương gia hiệp đàm ý hướng hợp tác. Có chút thương gia đối với Ngũ Diệp Quật vô cùng xem trọng, trực tiếp liền nghĩ bắt xuống một người đại khu quyền đại lý có chút thương gia thì còn có chút do dự, chỉ là biểu thị tiên miệng mấy vạn tài bán thử một chút. Vỡ Lĩnh đã nhất là hãng hái, nàng tại chỗ đánh nhịp ký xuống Bắc Mỹ quyền đại lý, mỗi đại cách vỏ giá cả theo 44 đô la Mỹ tính toán. Vỡ lính đã hứa hẹn, hàng năm tại Bắc Mỹ lượng tiêu thụ không ít hơn 20 vạn tài, đồng thời còn biểu thị, nếu như Hán Hoa công ty có các đồng loại sản phẩm mới, gạt công ty hy vọng có thể trở thành chút sản phẩm mới Bắc Mỹ đại lý thương. Lâm Chấn Hoa đối với buôn bán bên ngoài quá trình cũng không hiểu rõ, chuyện phương diện này, có Hoa Khắc cần đang cho hắn giữ cửa ải. Hoa Khắc cần là cao quý phó thị trưởng, đã có rất ít dạng này tự mình đàm phán cùng ký đơn thời điểm, nhưng lần này, hắn không thể đổ cho người khác, tuân nữa cam tâm tình nguyện. Tỉnh Giang Nam không phải là không có đại tông hàng hóa xuất khẩu, nhưng những thương phẩm này cũng là tài nguyên tính chất sản phẩm, giống Quảng Vân Phở Am cùng màu Đồng. Là một tên buôn bán bên ngoài quan viên, Hoa Khắc cần biết, hướng nước ngoài mở miệng những thương phẩm này để đổi lấy ngoại hối, là của hắn trối chức trách. Nhưng Hoa Khắc cần cũng không phải một cái không có nhãn giới người, hắn biết mở miệng tài nguyên tính chất sản phẩm là nghèo nước hành động bất đắc dĩ, phàm là có chút biện pháp, cũng không nên lấy tài nguyên đi đổi ngoại hối. Bây giờ, giống như là giống như nằm mơ, nhẹ hóa sành sông ra một con ngựa có thể hướng biển ra ngoài miệng hàng công nghiệp, hơn nữa giá cả còn ra hộ dự kiến mà cao. không phải giống như có chút xí nghiệp như thế rượi vào bán đồ bán tháo hàng hóa để đổi hộ thành. Vừa rồi tại đại hiệp đàm trong phòng nói chuyện trời đất thời điểm, hắn đã sở qua mọi người lá bài tẩy, căn cứ đánh giá sơ qua, vẹn vẹn cái này một phòng tương ra, có thể quyết định ngũ diệp quạt ngay tại 50 vạn thai trở lên. 50 vạn thai quạt, dù cho theo 40 đô la giá thấp mà tính, cũng là dòng ra 2000 vạn a. Tỉnh Giang Nam không phải mở miệng tính lớn, 2000 vạn mỹ nguyên nghiệp vụ, tại Tỉnh Giang Nam xem như tuyệt đỉnh Đan, ở toàn quốc công việc hệ thống tới nói, cũng có thể xếp hàng đầu. Loại này chứng kiến lịch sử thời khắc, Hoa Khác cần làm sao có thể không ở tại chỗ đâu. Cuối cùng tất cả thương gia cũng đã nói xong rồi đi, Lâm Trấn Hoa cùng Hoa Khắc cần hai người đi ra tiểu hiệp đàm ở giữa, đi tới trong gian phòng lớn, Trừ Hồng Dương, Thư Mạn, Triệu Liên Khuê, Phạm Tùng bọn người ở nơi đó chờ bọn hắn. Hoa trưởng phòng, tình huống thế nào? Triệu Liên Khuê vội vàng vấn đạo. Tiểu Hoa, bao nhiêu? Trừ Hồng Dương cũng nhỏ giọng hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Chấn Hoa khoát, khoát tay, ra hiệu muốn đem tuyên bố tin tức cơ hội lưu cho Hoa Khắc Cẩn. Hoa Khắc cần việc nhân đức không ngừng ai, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, "Các đồng chí, nói cho đại gia một tin tức tốt, đi qua ta và Lâm Chấn Hoa đồng chí cùng hải ngoại khách thương gian khổ đàm phán." Từ Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty Sản xuất Thủy Tiên Bài Ngũ Diệp quạt cửa ra vào tiêu thụ, lấy được giai đoạn tính chất tốt đẹp thành tích. Hết hạn cho tới bây giờ, rõ ràng ký hợp đồng có 24 vật hai, hợp đồng kim ngạch 1032 vạn mỹ nguyên. Mục đích ký hợp đồng có 40 vật hai, hợp đồng kim ngạch 1700 vạn mỹ nguyên. Hai hạng bàn bạc, tổng cộng 2700 vạn mỹ nguyên. Hoa. Triệu Liên Khuê của Nhật Mã kêu to dậy rồi. Hắn là nhẹ hóa sảnh phái ra đại biểu, mặc kệ ngũ diệp quạt tiêu thụ bên trong hắn thực tế phát huy bao nhiêu tác dụng, này cũng xem như thành tích của hắn. Nhẹ hóa sảnh ở cửa ra phương diện luôn luôn ở vào yếu thế. Lần này đoàn đại biểu bên trong địa vị cũng không cao, Ngũ Diệp quạt cái này làm lần đầu đã thành công, nhẹ hóa sảnh nhưng là trở thành buôn bán bên ngoài một khóa minh tinh. Trừ Hồng Dương cùng thư mạn cũng nghĩ giễu họ, nhưng bọn hắn nhìn thấy Lâm Trấn Hoa không có quá mức kích động biểu hiện, cũng sẽ không hào cấp lão đại dành tiếng, chỉ là đi theo đám người cùng một chỗ vô tay, lấy đó ăn mừng. Hoa Khác cần dù sao cũng là lãnh đạo, hắn tại chống mấy lần trường sau đó, liền vứt phắt tay, ra hiệu mọi người im lặng, tiếp đó phân phó nói: "Các đồng chí, thành tích đều là quá khứ, chúng ta còn tích cực hơn quan sát tại tương lai. Bây giờ ta tuyên bố, lập tức thành lập thủy tiên bài Ngũ Diệp quạt tiêu thụ tổ." từ ta đảm nhiệm tổ trưởng, từ 6. Hắn nhìn Triệu Liên Khuê cùng Lâm Chấn Hoa một mắt, Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, đương nhiên là Thỉnh Triệu Trưởng phòng đảm nhiệm phó tổ trưởng. Triệu Liên Khuê hư tình giả ý nói, không không không, hay là mời Lâm giám đốc đảm nhiệm phó tổ trưởng a? Lâm giám đốc nghiệp vụ tương đối quen thuộc. Hoa khắc cần xem Lâm Chấn Hoa, cuối cùng gật đầu nói, liền theo tiểu Lâm Khở Lĩnh ý kiến a, Thỉnh Triệu Liên Khuê đồng chí đảm nhiệm phó tổ trưởng, phụ trách công tác cụ thể. Tiểu Lâm Khở Lĩnh, cho Triệu trưởng phòng làm trợ thủ. Còn có, tiểu Trử, ngươi cũng phối hợp tiểu Lâm Khở công tác. Triệu Liên Khuê tinh thần phấn chấn, không có vấn đề. Ta nhất định không phụ Hoa Trưởng phòng trọng thác. Ta bây giờ liền đi điều chỉnh triển lãm vị trí, đem khu triển lãm đều dọn ra, bày ra ngũ diệp quạt. Lâm Trấn Hoa vội vàng ngăn lại nói, Triệu Trưởng phòng, cái này không tốt lắm đâu, công nghệ mộc điêu nhà máy bên kia sản phẩm cũng rất trọng yếu. Lâm Trấn Hoa có thể nói như vậy, cũng là xuất phát từ hắn trước sau như một thiện chí giúp người tác phòng. Ngũ diệp quạt nhiệt tiêu, khó tránh khỏi sẽ xúc động một số người thần kinh nhạy cảm, nếu như ở thời điểm này hắn vô cùng bá đạo đem khác sản phẩm gần mở, như vậy thì tương đương với cùng với những cái khác xí nghiệp là địch. Hoa cần cũng đứng ra can dự, Triệu Trưởng phòng, đem các sản phẩm đều dằn mở. cũng không phù hợp, chúng ta dù sao còn có một chút truyền thống mở miệng sản phẩm, không thể năm nay sẽ không thi triển ra. Như vậy đi, ta đi cân đối một chút, từ những ngành khác nơi đó vân vải chỗ đi ra, cho nhẹ hóa sảnh dùng a các ngươi nhẹ hóa sảnh năm nay thế nhưng là chúng ta đại công thần, cho thêm các ngươi một chút không gian cũng là nên. Đại gia lại nói vài câu, Hoa Khác cần mang theo Phạm Tùng đội và đi, hắn cần nhanh chóng cho trong tỉnh đi điện thoại, báo cáo tin vui này. Triệu Liên Khuê cũng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đi tìm điện thoại đường dài, hướng Tạ Xuân Diễm làm hồi báo. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Lâm Chấn Hoa ba người. Lâm Chấn Hoa thần kinh vừa rồi vẫn luôn là thật căng thẳng. Cái này một hồi mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn dùng mê mang ánh mắt nhìn Thư Mạn cùng Từ Hồng Dương, "Vấn đạo, ta không nằm mơ a. Ta thật sự ký 60 nhiều vạn thai hội đồng." "Lão đại, không có nằm mơ giữa ban ngày, chúng ta thành công." Trừ Hồng Dương lớn tiếng nói. "Thành công?" Lâm Trấn Hoa hai tay nắm quyển, "Cừ múa, Hồng Dương, chúng ta thành công." "Thư Mạn, tới, ôm một chút." Thư Mạn sợ hết hồn, bất quá, không chờ nàng phản ứng lại, Lâm Trấn Hoa đã từng thành từng thanh nàng ôm, trên không trung dạo qua một vòng, vừa mới thả ra. Thư Mạn biết Lâm Chấn Hoa đây là không cách nào biểu đạt trong lòng của nghỉ. cho nên mới sẽ có dạng này khác người cử động. Nàng cười lên với khách, Trình Thoát Lâm trấn hoa ừm, mà thường hồng mà giận trách, "Lâm giám đốc, quá mức à." "Soji, gì, gì Lâm trấn hoa vội vàng địa đạo lấy xin lỗi, "Ta không có ác ý." "Lão đại, cái này không phù hợp a." Trừ Hồng Dương quệ mồm kháng nghị nói, "Ngươi là người có vợ có hay không hảo? Có cơ hội như vậy, như thế nào cũng nên làm lưu cho ta như vậy người đáng thương a." Thứ mạn quay đầu xem Trừ Hồng Dương, cười duyên nói ra, "Tốt, tốt, Hồng Dương, Chớ ăn dấm, ta cũng làm cho ngươi ôm một chút tốt." Thật sự, Trừ Hồng Dương hai mắt tránh ra ngọn lửa nóng bỏng. Lâm Chấn Hoa phất phất tay, "Các người tùy ý à, ta cũng phải đi tìm điện thoại đừng dài, việc này phải hướng Lao Chu hồi báo một chút, nhường hắn cũng cao hứng một chút." 157 thứ 157 chương học sinh xuất sắc đái ngộ thứ 157 chương học sinh xuất sắc đái ngộ Lâm Trấn Hoa đem điện thoại đánh tới Hán Hoa nhà máy, Lưu tổng đại chuyển Chu Thiết Quân văn phòng, kết quả tổng đại tiểu cô nương nói cho hắn biết, Chu trưởng xưởng đang tại nghe điện thoại, điện thoại là trong phòng tại trưởng phòng đánh tới. Tạ Xuân Diễm khi nhận được Triệu liền khuê gửi tới báo tin vui điện thoại sau đó, lại cho buôn bán bên ngoài gọi điện thoại xác nhận một lần, tiếp đó liền bấm Chu Thiết Quân điện thoại của, muốn cùng hắn cùng chia sẻ một chút cái tin tức tốt này. Chu Thiết Quân nhận được điện thoại lúc, bị Tạ Xuân Diễm báo cáo tin tức sợ hết hồn, tại trưởng phòng, ngươi không nghe lầm chứ, thật là 64 từ vật Đúng a, như thế nào? Lao Chu, Tiểu Lâm Khở Lĩnh không có hướng ngươi hồi báo sao? Tạ Xuân Diễm kinh ngạc nói. Không có a, cái này Tiểu Lâm Khở Lĩnh, luôn luôn không tổ chức không kỷ luật. Chu Thiết Quân dùng căng tức khẩu khí nói, hắn ngược lại không phải thật sinh Lâm trấn hoa khí, mà chỉ là biểu hiện một chút xem như trưởng bối tôn nghiêm mà thôi. Mắng xong Lâm trấn hoa, Chu Thiết Quân hỏi tiếp, "Tạ trưởng phòng, lao chịu báo trở về tin tức, có phải hay không là có chút sốc nổi a?" Xuân Diễm đạo Đây không có khả năng, ta đã hướng ra phía ngoài mẫu sảnh hiểu qua, bọn hắn báo tới tin tức cũng là dạng này. Rõ ràng ký kết hợp đồng là 24 vạn thai có ý hướng hợp tác, là 40 vạn thai. Nhưng mà này còn chỉ là cả ngày hôm nay tình huống, Triệu Liên quên nói, phía sau mấy ngày bọn hắn sẽ ra tăng tuyên truyền sức mạnh, đoán chừng còn sẽ có càng nhiều đơn đặt hàng. Lão Chu, các ngươi cái này tiểu Lâm Cợ Lĩnh, thật đúng là một cái bảo bối a, vậy mà thả ra lớn như vậy một cái vệ tinh tới. Chu Thiết Quân cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, bất quá hắn vẫn giả ra tỉnh táo bộ dáng, đối với Xuân Diễm nói, tại trữ phòng, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không cao hứng như vậy. Vì cái gì? Tạ Xuân Diễm vấn đạo. Chu Thiết Quân đạo, ta nhớ được ngươi đã đáp ứng tiểu Lâm Khởi Lĩnh, hắn mới bán đi một đài qua điện, trong sảnh liền phụ cấp cho hắn 68 khối tiền. Nếu như hắn bây giờ một ngủm bán đi 60 triệu vàng tài, trong sảnh chuẩn bị phụ cấp hắn bao nhiêu tiền a? Lời vừa nói ra, Tạ Xuân Diễm cũng đổ hít một hơi khí lạnh, nàng vừa rồi chiếu cô cao hứng, thật đúng là đã quên có phụ cấp một thứ này. Nàng cơ lấy trên bàn làm việc một cái máy kế toán mà bắt đầu tính toán, 68 nhân với 60 vạn, tổng cộng là 6. Như thế nào? Tạ Trưởng phòng, coi xong sao? Chu Thiết Quân ở trong điện thoại nhìn có chút hả hê Vân Đạo, hắn vừa rồi cũng đồng dạng tại dùng máy kế toán tính cái số này, tính ra kết quả cũng làm cho hắn sợ hết hồn. Tổng cộng là 4352 vạn. Tạ Xuân Diễm nói, "Ông trời ơi, đừng nói chúng ta nhẹ hóa sảnh, chính là tỉnh tài tránh chỉ sợ cũng phụ cấp không dậy nổi nha." Chu Thiết Quân đạo, tại trưởng phòng, chuyện này cần nắm chặt chứng thực." Tiểu Lâm Khở Lĩnh bọn hắn có thể ra khẩu sang hối là chuyện tốt, nhưng trong sảnh không thể để cho Tiểu Lâm Khở Lĩnh lô vốn a đây chính là mấy triệu đại sự, nếu như trong phòng phụ cấp tài chính không thể đến bị, Tiểu Lâm Khở bọn họ sinh sản liền không cách nào bảo đảm, làm trễ mở miệng nhiệm vụ. liền tiện xuất luận rồi. Tạ Xuân Diễm đạo, lão chu, ngươi nhắc nhở phải vô cùng kịp thời, ta lập tức liền đi chứng thực chuyện này. Ta muốn, chuyện này cần chúng ta cùng buồn bán bên ngoài sảnh đồng thời báo cáo mới được, 4000 vạn hơn phụ cấp, đoán chừng phải Thịnh tỉnh trường là phê. Bất quá, vấn đề cũng không lớn, mở miệng phụ cấp loại chuyện này, tỷ lý thái độ nhất quán cũng là rất ủng hộ. Chu Thiết Quân đạo, tại trưởng phòng, đây chỉ là trong đó một kiện chuyện, còn có một chuyện khác, chính là quan sinh sản nơi trốn vấn đề. Nếu như tiểu Lâm Cự bọn hắn thật sự có thể ký trở về 60 vạn thai đơn đặt hàng, như vậy bọn hắn bây giờ sân bãi liền còn thiếu rất nhiều. Tạ Xuân Diễm vấn đạo, Làm sao lại không đủ đâu, bọn hắn không phải cũng tại tầm tự thuê nhà máy sao? Hơn nữa còn là một đầu tự động hóa dây chuyển sản xuất. Chu Thiết Quân đối với tầm tự sinh sản tuyến tình huống hiểu càng nhiều hơn một chút, hắn giới thiệu nói, "Tiểu Lâm Khở liền bọn hắn tại tầm tự xây đầu kia dây chuyển sản xuất, thiết kế năng lực cũng chính là 50 vạn thai dáng vẻ. Hiện tại bọn hắn chủ yếu là sinh sản thị trường quốc nội phổ thông qua điện, năm nay kế hoạch của bọn hắn là 20 đến 30 vạn thai dáng vẻ. Tạ Xuân Diễm đạo, để bọn hắn đem cung ứng thị trường quốc nội sinh sản ngừng, toàn lực hướng phó sản xuất ra miệng qua điện. Ra khẩu sang hối đây là quan trọng nhất, bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho được." Chu Thiết Quân đạo: "Tại trưởng phòng, dạng này cũng không phù hợp a." Tiểu Lâm cợn liền bọn hắn năm nay chuẩn bị từ thị trường quốc nội dãy 2000 vạn, trong sảnh câu nói đầu tiên cho ngừng, cái này thiệt hại do ai tới phụ? Tạ Xuân Diễm thiếu chút nữa thì nói ra từ trong sảnh phụ hào luôn như vậy lời lẽ hào hùng, nhưng nàng quả quyết đem câu nói này nuốt trở vào. 2000 vạn thiệt hại nếu để cho nhẹ hóa sảnh tới khiêng, thính trưởng cần phải thổ huyết không thể. Cái này cùng mở miệng phụ cấp lại là hai chuyện khác nhau, mở miệng phụ cấp là có thể danh chính ngôn thuận hướng trong tỉnh muốn tiền, nhưng cái này 2000 bạn, coi là một cái gì danh mục đâu? Lao Chu, có ý kiến gì không? Tạ Xuân Diễm Vân đạo: Chu Thiết Quân ha ha cười nói, ngươi là thính trưởng, ta dù là có ý kiến gì không A Lao Chu, ngươi thế nhưng là đại ca A, ngươi liền không thể dạy một chút tiểu mội. Tạ Xuân Diễm ở trong điện thoại bắt đầu nũng hiệu, nàng số tuổi so Chu Thiết Quân tiểu một chút như vậy, bình thường lúc đùa giỡn, cũng là luận qua huynh mội. Nàng biết Chu Thiết Quân tính tình của người này, luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng, ngươi hướng hắn nói vài lời mềm mỏng, hắn liền nhất định sẽ giúp ngươi bận rộn. Chu Thiết Quân thấy mình đem tính trưởng đều bức cho cấp nhãn cũng có chút ngượng ngùng, hắn nói, "Tạ trưởng phòng, lo nghĩ của ta là như vậy, nếu như Tiểu Lâm Khở Lìn bọn họ quạt thật sự có thể trở thành trọng yếu hàng hóa xuất khẩu, trong sảnh cần phải cho bọn hắn càng nhiều chính sách nâng đỡ." Tiểu Lâm Khở Lìn cái này hán hoa thực nghiệp công ty, vẫn luôn là danh không tránh, luôn bất thuận, lúc nào cũng bằng vào chúng ta nhà máy lao động phục vụ công ty danh nghĩa xuất hiện. Hiện tại xem ra, hán hoa kia giới nhà máy căn bản là quản lý không được bọn hắn, bọn họ nghiệp vụ quy mô đã so với chúng ta hán hoa nhà máy lớn hơn ra 10 lần. Tạ Xuân Diễm đạo, "Lời này ngược lại là không sai, chúng ta thật vẫn muốn chuyển biến một chút quan niệm." Chu Thiết Quân nói tiếp, Hán Hoa công ty cho tới bây giờ, danh chính ngôn thuận sân bãi chỉ có 4 mẫu đất, hơn nữa còn là tại chúng ta Hán Hoa kỳ giới trong xưởng. Bọn hắn mặc dù bây giờ tại tầm từ thành lập lên nơi sản sinh, nhưng cái đó sân bãi là muốn được, bọn hắn ở trong xưởng dựng hai gian nhà kho nhỏ đều bị tầm mục đích bản thân công nhân cấp đi 6. Lao Chu, lời này liền qua trường, cuối cùng không phải cũng không cấp đi sao? Dạ Xuân Diễm gãy chính. Chu Thiết Quân đạo, mặc dù không có cấp đi, nhưng ít nhất cũng nói một vấn đề, đó chính là bọn họ tại tầm từ vẫn là ngoại lai hộ a tầm mục đích bạn thân người tùy thời cũng có thể đem bọn hắn đuổi đi. Lão Chu, ngươi lời này là có ý gì? Tạ Xuân Diễm vấn đạo, ta thế nào cảm giác ngươi lời nói bên trong có chuyện a? Chu Thiết Quân cười nói, ta trưởng phòng thông minh như vậy, đương nhiên có thể đã hiểu. Tạ Xuân Diễm đáp, ta ngược lại thực sự là nghe được một chút ý tứ, ngươi cái này Lao chu, đang thay đổi lấy pháp mà giúp Tiểu Lâm Khở Lĩnh nói chuyện đâu. Chu Thiết Quân đạo, lão Tạ, chúng ta những lao già hỏa này, đối với Tiểu Lâm Khở Lĩnh trẻ tuổi như vậy đồng chí, vốn là nên giúp một cái đi. Tạ Xuân Diễm đạo, Lao chu, ngươi yên tâm đi, Tiểu Lâm Khở Lĩnh lần này tại quảng giao trong buổi họp ra danh tiếng, trong sảnh sẽ không bạc đãi hắn. Ta đoán chừng Tuần này văn phòng hội nghị, chủ yếu đề tài thảo luận chính là thảo luận hắn. Chu Thiết Quân vừa mới thả xuống tạ xuân diễm điện thoại của, Lâm Trấn Hoa điện thoại của liền đánh vào tới. Chu Thiết Quân cười đối với trong điện thoại nói, "Tiểu Lâm Cờ Lệnh, ngươi bây giờ cánh cứng cấp rồi, chuyện lớn như vậy, thế mà cũng không thông chi trong sưởng. Ta vẫn nghe tạ trưởng phòng gọi qua điện thoại tới, mới biết được các ngươi tại Quảng Dao sẽ thả vệ tinh đâu." Lâm Trấn Hoa liền vội vàng giải thích, "Chu trưởng sưởng, ngươi không biết, Quảng Châu nơi này, nhưng là một cái địa phương nghèo, toàn thành chỉ có hai bộ điện thoại đường dài, hoa trưởng phòng chiếm một bộ, Triệu trưởng phòng chiếm một bộ, ta đây tên lính quèn nào dám cùng bọn hắn Lâm Chấn Hoa mà nói đem Chu Thiết Quân làm vui vẻ, hắn hướng Lâm Chấn Hoa hỏi vài câu quảng giao trong buổi họp tình huống, tiếp đó liền đem vừa mới cùng Tạ Xuân Diễm thông điện thoại nội dung hướng Lâm Chấn Hoa duyệt lại qua một lần. Lâm Trấn Hoa mừng rỡ vấn đạo, "Chu trưởng xưởng, Tạ trưởng phòng hứa hẹn cái gì?" Chu Thiệt Quân đạo, "Tiểu Lâm cơ lĩnh, các ngươi bây giờ trở thành nhẹ hóa sảnh công thần, vô luận hướng trong sảnh muốn cái gì điều kiện, trong sảnh đều sẽ đáp ứng. Cho nên, ngươi mấy ngày nay nghiêm túc suy tính một chút, xem đến lúc đó như thế nào hướng trong sảnh xách. Ta ý nghĩ là, các ngươi phải giải quyết mấy vấn đề. Đệ nhất, sân bãi vấn đề đệ nhị, vấn đề tiền bạc đệ tam." quyền tự chủ vấn đề đệ tứ, nguyên vật liệu cung ứng vấn đề đệ ngũ, địa vị vấn đề. Cái này 5 cái giải quyết vấn đề tốt, các ngươi phía sau phát triển liền dễ dàng." Lâm Trấn Hoa cầm một chi bút chỉ, đem Chu Thiết Quân nói 1 2 3 4, 5 đều ghi xuống, tiếp đó cảm kích nói, "Chu trưởng xưởng, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Chúng ta Hán Hoa công ty có thể có thành tích hôm nay, cùng ngươi quan tâm là không phân ra." Chu Thiết Quân cười mắng, "Tiểu Lâm cơ lĩnh, lúc nào học được lĩnh hót. Nói nhảm đừng nhiều lời, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi a." lệnh." Lâm Chấn Hoa đáp. Sau đó ngay họp bên trong, Ngũ Diệp quật lại ký ra mấy chục vạn thai hợp đồng tiêu thụ. Cuối cùng tổng số đạt đến gần 100 vạn thai, hợp đồng kim ngạch 4000 nhiều vạn mỹ nguyên, Tôn gia quảng giao trong buổi họp một đại úy chú ý rất nhiều huynh đệ tỉnh thị nhẹ công việc hệ thống đại biểu đều dối rít chạy tới tìm hiểu tình hình, bọn hắn ngoài miệng khách khí nói thỉnh tình các loại, nhưng Lâm Chấn Hoa từ trong ánh mắt của bọn hắn rõ ràng đọc lên ghen ghét hai chữ. Triệu Liên khuyên những ngày này cùng Lâm Chấn Hoa thân nhau, hắn kiên quyết yêu cầu Lâm Trấn Hoa không thể gọi hắn là Triệu trưởng phòng, mà là xưng hô hắn ca là được rồi. Lâm Chấn Hoa ngược lại cũng không khí, trực tiếp liền thoải mái gọi mợ Triệu ca. Bây giờ Lâm Chấn Hoa địa vị cao, một cái tỉnh sảnh phó trưởng phòng, ở trước mặt hắn thật đúng là run không dậy nổi gì vì phong tới. Tiểu Lâm cỡ liển a, ngày mai chúng ta phải trở về tỉnh Giang Nam, công ty của các ngươi ngũ diệp quạt mở miệng, bây giờ đã xếp vào buồn bán bên ngoài sảnh trọng điểm ủng hộ công tác, các ngươi có cái gì yêu cầu không có? Tại Lâm rời đi Quảng Châu một ngày trước, Hoa Khắc cần đem Lâm Chấn Hoa đơn độc tìm ra, đối với hắn vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, ta ngược lại thật ra có một to gan yêu cầu, chỉ là không biết nói ra phải trang phù hợp. Có cái gì yêu cầu ngươi liền cứ việc nói a, chúng ta thính trưởng chỉ thị qua, đối với các ngươi nói lên yêu cầu, phải tận lực mà thỏa mãn. Trong tỉnh có thể hay không cho chúng ta Hán Hoa công ty độc lập ngoại mẫu xuất khẩu quyền?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hoa Khắc cần lắc đầu, yêu cầu này không có cách nào thỏa mãn, những tỉnh khác cũng có tình huống như vậy, nhưng quốc gia đối ngoại mẫu mở miệng quyền quản lý là phi thường nghiêm khắc, giống các ngươi dạng này một cái xí nghiệp không có khả năng nhận được cái quyền lợi này. Lâm Trấn Hoa đối với cái này ngược lại cũng có chút chuẩn bị tâm lý, hắn trước đó đã nắm thư mạng nghe qua, quốc gia bên ngoài mẫu mở miệng quyền phương pháp quản lý, đúng như là Hoa Khắc cần nói như vậy, mười phần nghiêm mật. Hắn lui một bước, nói, "Hoa trưởng phòng Nếu như ngoại mẫu xuất khẩu quyền lấy không được, như vậy chúng ta có thể hay không xin cho chúng ta một bộ phận ngoại hối giữ lại một số tiền. Thì như nói, một phần mười. Hoa khác cần chầm ngâm một hồi, vừa cười vừa nói, nếu nói, yêu cầu của các ngươi cũng không cao, bất quá là giữ lại một số tiền một phần mười mà thôi. Thế nhưng là các ngươi địa quá lớn, một phần mười cũng là 400 vạn, ta nhưng không cách nào lập tức trả lời ngươi, cần trong sành học thảo luận mới được. Tiểu Lâm Cờ Lìn, các ngươi muốn ngoại hối giữ lại một số tiền, là muốn dùng để làm cái gì đây? Lâm Trấn đạo Chúng ta muốn để cao hiệu suất sinh sản nhất định phải tiến hành một chút cần thiết cải tạo kỹ thuật, mà lại cần sử dụng ngoại hối tiến hành một chút máy móc cùng điện tử nguyên khí kiện. Ngoài ra, chúng ta quạt bên trong có một chút linh kiện, ở trong nước cũng rất khó tìm thích hợp thương nghiệp cung ứng, chúng ta dự định từ nước ngoài nhập khẩu một chút. Hoa Khác cần đạo, như vậy đi, các ngươi đánh một cái trên báo cáo tới, chứng minh các hạng nhập khẩu sản phẩm tác dụng, tiếp đó từ buôn bán bên ngoài sảnh thống nhất cho các ngươi mua sắm là được rồi. Đến nỗi Hàn Quốc, ta đoán chừng theo các ngươi tạo ngoại hối 1 10, cần phải vấn đề không lớn. Đúng. Nếu như dính đến phải phái nhân viên xuất ngoại mua sắm tình huống, có thể cho các ngươi mấy cái danh mục. Hoa khác cần cái cuối cùng hứa hẹn, đối với rất nhiều xí nghiệp tới nói, thế nhưng là thiên kim có cầu. Nhân đại đó bên trong, ai không muốn tìm một cơ hội xuất ngoại dạo chơi? Ra một chuyến quốc, quốc gia theo quy định sẽ phụ cấp một bộ phận ngoại hối xem như ra khỏi nước tiền tiêu vặt, nếu như ngươi bất an bất mặc, liền có thể dùng những thứ này tiền tiêu vặt từ nước ngoài mua một điểm cấp cao hàng hóa trở về. Lúc đó xuất ngoại nhân viên thích nhất mua, chính là nước ngoài đồ điện, dựa theo quy định, mỗi người ra một lần quốc có thể miễn thuế mang về tới một người đại kiện cùng một cái món nhỏ. Cái này có thể vô số người cược bể đầu muốn tranh thủ cơ hội A Lâm trấn Hoa bây giờ cũng là nhập ra tùy tụ, đối với cái này chút vấn đề lòng biết rõ. Hắn cười đón nhận Hoa Khắc cần hảo ý, nói: "Hoa trưởng phòng, buôn bán bên ngoài sảnh có thể cho chúng ta cái hứa hẹn này, chúng ta có thể rất cảm tạ. Ta hy vọng chờ chúng ta từ nước ngoài mua sắm trở về một chút tiên tiến thiết bị sau đó, những thứ khác xí nghiệp sẽ không đưa tay qua tới cướp." Hoa Khắc cần chứng mắt, nói: "Ai dám cướp?" Tiểu Lâm cợn lỉnh, "Ngươi nhớ kỹ một điểm, chỉ cần các ngươi công ty có thể hoàn thành mọ miệng nhiệm vụ, vì quốc gia sáng tạo 4000 ngoại hồi thu vào." Như vậy ai dám đối với các ngươi xí nghiệp đưa tay, không cần các ngươi cáo trạng, chúng ta buôn bán bên ngoài sảnh thì sẽ cùng hắn liều mạng. Ta mồ hôi 6. Lâm Trấn Hoa thầm nghĩ. Hắn nhớ tới chính mình học trung học thời điểm, bởi vì thành tích tốt, cho nên cũng đặc biệt chịu đến lao sư chiếu cố, lúc đó tại lớp học nếu như ai dám cùng hắn gây khó dễ, không cần đến hắn đi hướng lao sư cáo trạng, lao sư liền thay hắn ra mặt. Nghĩ không ra, hiện tại hắn Hoa thực nghiệp công ty cũng có thể hưởng thụ được học sinh ưu tú đãi ngộ. Đa Tạ Hoa trưởng phòng quan tâm, về sau nếu như chúng ta trong kinh doanh gặp phải phiền phức, ta nhất định đi hướng Hoa trưởng phòng cầu viện." Lâm Chấn Hoa nói. Tiểu Lâm khờ lỉnh, ngươi liền không có một điểm cùng cá nhân tương quan yêu cầu sao? Hoa Khác cần cuối cùng hỏi như vậy. Lâm Trấn Hoa nghi nghĩ, nói, có một chút, rất manh liệt yêu cầu. Cái gì? Nếu như chúng ta tạo ngoại hối hạn mức thật nhiều lời nói, tình chúng ta có thể hay không không bán đất hiếm. 158 thứ 158 chương lấy rắn nuốt voi thứ 158 chương lấy rắn nuốt voi đầu hạ thời gian, một cái tin tức kinh người tại Tầm Dương tự hành xa nhà máy chuyên gia, Tầm Từ muốn nhập vào Hán Hoa thực nghiệp công ty. Vừa nghe thấy tin tức này, Tầm tự công nhân nhóm, tất cả đều là mang theo một loại thái độ hoài nghi. Ngẫm lại xem, Tầm tất nhiên là cái gì? Đó là xí nghiệp quốc doanh. Mà Hán Hoa Công ty đâu, bất quá là một nhà đại tập thể xí nghiệp mà thôi. Trên đời này nào có đại tập thể xí nghiệp sáp nhập, thôn tính xí nghiệp quốc doanh đạo lý. Từ đơn vị trên cấp bậc nhìn cũng là như thế, tầm tất nhiên là phó tính cấp xí nghiệp, Hán Hoa thực nghiệp công ty chỉ tương đương với chính khoa cấp, nào có hạ cấp xác nhập, thôn tính thượng cấp đạo lý. Thế nhưng là, thực tế lại làm cho các công nhân mở rộng tầm mắt, dấu hiệu càng ngày càng nhiều cho thấy, tầm tư thật muốn trở thành Hán Hoa Công ty vật trong túi. Từ năm trung tuần tháng bắt đầu, nhẹ hóa sảnh phái ra một cái khổng lồ công tác tổ, tiến vào chiếm giữ tầm tự, bắt đầu định tầm mục đích bản thân tài sản. Cuối cùng ước định đi ra ngoài kết quả, tầm mục đích bản thân nhà máy, cao ốc văn phòng, công nhân viên trước ký túc xá, thiết bị, hàng tồn các loại, tổng giá trị 340 vạn nguyên. Mà cùng lúc đó, tầm từ thiếu ngân hàng cho vay đã cao tới 280 còn lại văn nguyên. Trên thực tế, tầm mục đích bản thân rất nhiều tài sản cố định giá trị chỉ là theo trong chương mục giá gốc khấu trừ trừ hao mòn sau đó tính toán ra tới, thật đến trên thị trường bán ra hiện hiện mà nói, chắc chắn không bán được cái giá tiền này. Bởi vậy, tầm có thể tự lấy nói đã là tư cách không trả nợ. Công tác tổ cùng tầm mục đích bản thân nhà máy phương tiến đi thời gian dài đóng cửa hội đảm, cuối cùng cho ra kết luận là Trừ Phi nhẹ hóa sảnh có thể hướng tầm từ duy nhất một lần bơm tiền 100 vạn trở lên, đồng thời yêu cầu ngân hàng không thúc dục tiền nợ, bằng không tầm từ không có khả năng bằng vào lực lượng của mình dần dần có lãi. Tầm từ trước mắt thu vào toàn bộ đến từ cùng Hán Hoa công ty hợp tác, nếu như Hán Hoa công ty rút khỏi, như vậy tầm từ đem một lần nữa lâm vào khủng cảnh. Dưới loại tình huống này, nhẹ hóa sảnh tại thị thị tỉnh ủy tỉnh chính phủ phê chuẩn phía sau, làm ra một cái giật mình thế kinh tục quyết định, đem tầm mục đích bản thân tất cả tài sản có thủ lao chuyển nhượng cho Hán Hoa thực nghiệp công ty, giữ lại tầm dương tự hành xa nhà máy, nhưng ngừng hắn toàn bộ kinh doanh hoạt động. Theo lý thuyết Tầm Dương tự hành xa nhà máy cái đơn vị này vẫn là tồn tại, nhưng đã đổ vật gì cũng không có, chỉ là một vỏ bọc mà thôi. Nhẹ hóa sảnh làm ra quyết định như vậy là có lý do, một mặt là tầm mục đích bản thân hao tổn vấn đề đã kéo thời gian 2 năm, lại không giải quyết cũng không được. Một phương diện khác chính là Hán Hoa Thực Nghiệp công ty cửa ra vào quạt điện sinh sản vấn đề đã nhét vào tỉnh trải qua hủy công tác trọng điểm, trải qua hủy giao trách nhiệm nhẹ hóa sảnh nhất định phải nhanh chóng giải quyết Hán Hoa công ty sản xuất sân bãi cùng nhân viên các phương diện vấn đề. Chính như Chu Thiệt có nói, bây giờ chính là Hán Hoa công ty hướng trong tỉnh đòi hỏi nhiều thời điểm, vô luận ngươi nói cái gì dạng yêu cầu, trong tỉnh đều sẽ đáp ứng. ra khẩu sang hối nhiệm vụ là từ quốc gia tầng tầng hạ đạt xuống, hoàn thành tình huống như thế nào, trực tiếp quan hệ đến chỗ chính phủ chiến tích. Tại chiến tích yêu cầu trước mặt, còn có cái gì chuyển không ra chướng ngại đâu. Tại ngay lúc đó chính sách trong hoàn cảnh, một nhà đại tập thể xí nghiệp từ trên danh nghĩa sáp nhập, thôn tính một nhà xí nghiệp quốc doanh nhất định là không thể thực hiện được, tầm dương tự hành xa nhà máy cũng không thể lấy bất luận cái gì danh nghĩa đóng cửa hoặc phá sản. Bất quá, Việt Nam cơ sở cán bộ đang chui chính sách chỗ chống phương diện nắm giữa vô cùng trí tuệ, bọn hắn cầm chính sách điều từng chữ từng câu tìm thiếu sót, cuối cùng làm ra một cái bình mới rượu cũng phương án. Đầu tiên, tiếp tục giữ lại tầm dương tự hành xa nhà máy danh nghĩa, thậm chí vốn có xưởng lãnh đạo còn duy trì lúc đầu cấp bậc hành chính cùng đãi ngộ. Nhẹ hóa sảnh tại tầm dương thành phố cho tầm dương tự hành xa nhà máy khác tìm một tòa lầu nhỏ, xem như hắn kinh doanh sân bãi, tiếp đó Khâu Khánh Dương bọn người liền vô cùng vinh quang từ tầm tự hiện có khu xưởng bên trong lăn ra ngoài. Vì để cho Khâu Khánh Dương tâm tình khoái trá rời đi tầm tự, nhẹ hóa sảnh cũng hướng hắn ứng thuận lời hứa, đáp hướng hướng công sản công qua 1, 2 hắn đến trong tỉnh đi, treo ở tỉnh giới, cho hắn lên cấp, chính cấp đãi về hưu. Khâu Khánh Dương đã hơn 50 tuổi, không làm được mấy năm. Tầm mục đích bản thân hao tổn, trở thành hắn về hưu trước một cái vết nhơ, hiện tại cái này vết nhơ có thể rửa sạch, nhưng hắn thể diện rời đi việc làm, hắn làm sao nhạc mà không làm chứ? Tâm từ trước mắt sân bãi, bao quát nhà máy, thiết bị, hàng tồn cùng với công nhân viên chức ký túc xá các loại, hết thảy đóng gói, định giá 340 vạn, bán cho Hán Hoa Thực Nghiệp công ty. Lâm Chấn Hoa con mắt đều không nháy một chút, trực tiếp nhường tất mận cho nhẹ hóa sảnh khai ra 340 vạn chuyển khoản chi phiếu, từ đó thu hoạch được mảnh này chiếm diện tích 1000 nhiều m2 khu xưởng. Nhẹ hóa sảnh cầm tới số tiền này sau đó Chuyện thứ nhất đương nhiên là trước tiên thường lại ngân hàng 280 vạn cho vay, còn sót lại tài chính thì xem như tầm tự chạy vòng chính phủ vận hành kinh phí, giao cho Khâu Khánh Dương. Cứ như vậy, Khâu Khánh Dương thời gian so với quá khứ nhưng mạnh hơn nhiều, có 60 vạn hơn vốn lưu động, đầy đủ chính phủ lưu vong một đám cấp cán bộ thư thư phục phục sống qua ngày. Đến nỗi nói số tiền này đã xài hết rồi làm sao bây giờ, đó là nhẹ hóa sảnh bận tâm sự tình, tại Khâu Khánh Dương bổ nhiệm, số tiền này là xài không hết. Lâm Trấn Hoa đối với hoa 340 vạn mua xuống tầm tự, không có chút nào cảm thấy đau lòng. Hắn đương nhiên có thể lại cùng nhẹ hóa sảnh nói chuyện giá tiền. tiết kiệm mấy chục vạn, nhưng hắn biết, kết quả của làm như vậy là để cho mình mất đi về đạo đức hữu thế, tại nhẹ hóa sảnh lưu lại một cái không biết đại cục các liệt tứ tượng, đây đối với hắn sự phát triển của tương lai là phi thường bất lợi. Tầm từ nhà máy nhà máy, thiết bị các loại, chắc chắn giá trị không được nhiều tiền như vậy, nhưng tầm từ này 1000 nhiều mẫu đất là hoàn toàn miễn phí, tại ước định thời điểm căn bản liền không có tính toán giá trị. Tầm mục đích bản thân vị trí là tại tầm dương ngoại ô thành phố, bây giờ còn tương đối vắng vẻ, nhưng qua không được mấy năm, xung quanh liền sẽ phồn hoa. Lâm Chấn Hoa tin tưởng, đến lúc đó, riêng này miếng đất ra giá trị, cũng không chỉ hắn thanh toán 340 vạn 1982 năm thời điểm, vô luận là chính phủ vẫn là xí nghiệp, cũng không biết mặt đất giá trị, nhưng Lâm Trấn Hoa là biết đến. Nếu như hắn bây giờ không mau đem mặt đất cầm xuống, chờ chính phủ tỉnh táo lại, lại nghĩ cầm lớn như vậy mà, nhưng là so với lên trời còn khó hơn. Tại Lâm Trấn Hoa tiếp thu tài sản bên trong, còn có 2 vạn chiếc hàng đế xe đạp, đều thật chỉnh tề xếp trồng chất tại trong kho hàng. Xe đạp xuất xưởng giá là 80 khối tiền, nhưng xe này chiếm dụng tầm từ 160 vạn vốn lưu động, là tầm từ sụp đổ mấu chốt nguyên nhân. Lâm Chấn Hoa tiếp thu bọn chúng thời điểm, là theo 40 khối tiền một chiếc bắt xuống, bởi vì Khâu Khánh Dương cũng thừa nhận, những thứ này xe đạp đều tồn tại chất lượng thiếu hụt, từ đó làm cho nghiêm trọng hàng đế Lâm Trấn Hoa không có thời gian đi xem những thứ này xe đạp, bất quá hắn tin tưởng, chắc là có thể tìm được một cái biện pháp, đem những này xe đạp giá trị khai quản ra. Thực sự không được, toàn bộ chia rẻ đổi thành xe lăn, lấy ra bạn Sơn Đại Thúc bán quẻ tinh thần, còn sâu tiêu thụ không đi ra. Tài sản tiếp thu đều không phải là khó khăn gì, lần này sáp nhập, thôn tính bên trong lớn nhất chỗ khó, là tầm từ này 300 tên công nhân vấn đề phận. Án lấy Lâm Chấn Hoa ý nghĩ gia chi không còn, mau chi chỗ này phụ, Khâu Khánh Dương đã mang theo người lãnh đạo lăn đến trong thành một cái trong tiểu lâu tổ kiến chính phủ lưu vong đi, cái này 300 công nhân chẳng lẽ cũng đi cùng. Bây giờ các công nhân tại Hán Hoa trên dây chuyển sản xuất làm được khí thế ngất trời, sao không trực tiếp toàn bộ chuyển biến thân phận, đưa về Hán Hoa công ty biên chế bên trong thì phải. Nhưng Tạ Xuân Diễm cùng Chu Thiết Quân đều biết, Lâm Chấn Hoa ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ, quá đơn giản, quá ngu xuẩn, nhân ra là xí nghiệp quốc doanh công nhân viên trước, nơi nào chịu chuyển biến thân phận trở thành đại tập thể công nhân viên trước. Giống bây giờ loại này thuê phương thức, nhân gia là có thể tiếp nhận, nhân gia là nhất đảng công dân đến nhị đảng công ty đi đi làm, đừng nhìn phát tiền lương chính là người, ngươi địa vị xã hội còn không bằng nhân gia cao đâu. Hiện tại muốn cho người khác hạ thấp thân phận, nhân gia đâu chịu tiếp nhận. Lại nói, nhẹ hóa sảnh cũng không có quyền giải trừ một cái xí nghiệp nhà nước công chức công chức, đây không phải một tờ thông cáo liền có thể giải quyết sự tình. Nhẹ hóa sảnh mạch suy nghĩ là, các người Hán Hoa công ty cầm tới khu xưởng như vậy đủ rồi, cái này 300 công nhân vẫn như cũ bảo lưu lấy tầm mục đích bản thân công chức, tại ngươi ở đây công tác, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, cớ sao mà không làm? Nhưng Lâm Chấn Hoa khó mà tiếp thu loại phương thức này, 300 danh sinh sinh tuyến thượng công nhân, không phải từ chính mình trường khống, cái này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nói đến khó nghe một điểm, vạn nhất đống dưng một ngày Khâu Khánh Dương chạy tới đề điểm yêu cầu gì, chính mình làm như thế nào ứng phó. Phải biết, cái này 300 người đang trên danh nghĩa đều là Khâu Khánh Dương công nhân viên trước A Lâm Trấn Hoa không có lô mãng làm việc, hán tại tầm từ nhà máy ước chừng ở một tháng. Một bên chỉ đạo sinh sản một bên trong âm thầm cùng tầm mục đích bạn thân cốt cán công nhân viên trước tiến hành trong âm thầm câu thông hiểu rõ bọn hắn đối với từ bỏ xí nghiệp nhà nước công nhân viên trước thân phận gia nhập liên minh đến Hán Hoa trong công ty tới mục đích tại đây đủ hiểu mọi người tố cầu cùng lao nghị sau đó Lâm Trấn Hoa đánh ra một bộ tổ hợp quyền đầu tiên Lâm Trấn Hoa đồng ý dựa theo nhẹ hóa xảy bài duy trì hiện trạng tầm từ nhà máy tất cả công nhân viên chức cũng có thể chiếu qua một dạng tại Hán Hoa thực nghiệp công ty bên ngoài phải lao động thân phận tiến hành công tác dạng này một cái cam kết ý nghĩa ở chỗ ổn định yên tâm tránh xuất hiện còn thể tính chất sự kiện sau đó Lâm Chấn Hoa lại tuyên bố, Hán Hoa công ty tiếp nhận tầm từ công nhân viên trước trở thành Hán Hoa công ty chính thức công nhân viên trước, điều kiện tiên quyết là hắn nhất thiết phải tự nguyện từ tầm từ giới trước. Chính thức công nhân viên trước cùng ngoại phái lao động công nhân viên trước tại phương diện tiền lương tiếp tục duy trì Lâm Chấn Hoa đã từng đáp ứng cùng làm cùng hưởng chính sách, nhưng mà, hai người đang hưởng thụ phúc lợi phương diện sẽ có khác biệt một trời một vực. Phúc lợi loại vật này, vòng tròn người bên ngoài là xem không hiểu. Hào sĩ nghiệp cùng kém sĩ nghiệp ở giữa khác nhau, thường thường không phải thể hiện tại tiền lương thu vào bên trên, mà là thể hiện tại phúc lợi bên trên. Tại trước kia, bất luận cái gì một xí nghiệp tứ cấp công việc tiền lương đều là giống nhau, làm nhiều làm ít giống nhau, xí nghiệp khởi sắc hay không giống nhau. Nhưng chứng thực đến phúc lợi phương diện, khác biệt nhưng là quá rõ ràng. Từ Hán Hoa công ty tới nói, công nhân viên trước hàng năm có thể thanh lý thăm người thân phí nhuệ tiền, đồ uống lạnh phí nhuệ tiền, sửa ấm phí nhuệ tiền, con cái dinh dưỡng phí nhược tiền, lao nhân hiếu kính phí nhược tiền 6. Số tiền này mỗi một hạng cũng là 3 khối năm khối, nhìn không thể nào thu hút. Nhưng cộng lại, một năm thì có 180 khối, bù đắp được 2 tháng tiền lương. Hán Hoa công ty công nhân viên chức 1 năm có thể phát 2 quần áo lao động. toàn bộ là vài ca kaki sợi tổng hợp, màu sắc tự do. Kỳ thực đại đa số công nhân một năm căn bản là xuyên không xấu một bộ quần áo lao động, những trang phục này liền có thể sửa lại xem như con cái quần áo. Công ty công nhân viên chức còn có quyền mua sắm hai đài giá vốn quạt điện, người dùng quà tặng thân hữu cũng tốt, nguyện ý cầm tới trên thị trường tăng giá bán ra cũng tốt, tóm lại, trung gian chênh lệch giá chính là người trong túi thu vào. Cứ tính toán như thế tới, cũng phải một hai trăm đồng tiền. Nếu như nói những thứ này phúc lợi còn chưa đủ nhường công nhân viên chức nhóng động tâm lời nói, Lâm Chấn Hoa còn có một cái càng tăng mạnh hơn có lực đại sắc khí, đó chính là nhà ở 159 Thứ 159 chương vội vàng đồng thời khoái hoạt lấy thứ 159 chương vội vàng đồng thời khoái hoạt lấy hán hoa công ty tiếp thu tầm mục đích bản thân khu sưởng, tất nhiên dính đến tầm từ công chức nhà ở như thế nào giải quyết vấn đề. Lâm chấn hoa đương nhiên không có khả năng đem tầm từ công nhân viên chức đều từ khu xưởng bên trong đuổi đi ra, thương lượng kết quả, chỉ có thể là để bọn hắn vẫn ở tại lúc đầu trong phòng, xem như thuê hán hoa công ty nơi ở, tiền thuê đương nhiên vẫn là lúc đầu tiêu chuẩn, một gian phòng một tháng mấy mau tiền. Lâm Chấn Hoa không có đi động lúc đầu nhà ở Tô Lượng, nhưng hắn có thể bắt được phòng tăng lượng tới xem như mọi như, hấp dẫn tầm mục đích bản thân công nhân viên chức vứt bỏ xí nghiệp nhà nước thân phận, vui đầu vào Hán Hoa công ty trong lòng tới. Tầm mục đích bản thân khu xưởng bên trong, đất trống còn có không ít. Tại tiếp thu tầm mục đích bản thân khu xưởng sau đó, Lâm Trấn Hoa lập tức thích tháng 4 năm 60 vạn, khởi công xây dựng 4 tràng công nhân viên trước ký túc xá. Mỗi tràng ký túc xá 48 phòng nhỏ, chia làm 70 nhiều mét vuông 3 căn phòng cùng 50 mét vuông 2 căn phòng hai loại nhà hình, bộ bên trong có phòng bếp, phòng vệ sinh, ở phòng hầm còn vì mỗi hộ nhân gia trở lại 6 mét vuông tủ lửa ở giữa. Vì tốt hơn đưa đến kích động tầm từ công nhân viên trước thần kinh hiệu quả Lâm Trấn thỉnh thiết kế đơn vị vẽ ra nhà ở thải sát hiệu quả đồ ấn phải thật to dán tại công trường bên ngoài tầm mục đích bản thân các công nhân đi làm lúc đi qua đều có thể nhìn thấy những thứ này hình ảnh bên trong cái kia sáng sửa sạch sẽ trang cảnh để cho trong lòng người sinh ra vô hạn tưởng tượng Lâm Trấn Hoa phóng ra thiếu gió tất cả cùng Hán Hoa công ty ký kết sử dụng hiệp nghị công nhân viên trước sẽ có tư cách tham gia xếp hàng chia phòng hắn còn ám chỉ đạo cái này bốn chàng phòng ở chỉ là thời kỳ thứ nhất công trình chờ hắn Hoa công ty thu vào tăng thêm sau đó còn có thể xây càng nhiều phòng ở cuối cùng thực hiện người người ở nhà lầu mộc tượng. Nhà ở. Đây là đè sập tầm tử công nhân viên chức trong lòng một quận cỏ cuối cùng. Có thể nói, không có một nhà tầm mục đích bản thân công nhân viên chức phải không quan tâm nhà ở. Rất nhiều công chức phòng ở cũng là 20 năm trước phân, lúc đó bọn hắn vừa mới kết hôn, hay ở giữa phòng trệt nhỏ bên trong an bài xuống một cái thế giới hai người, nhìn mười phần thả lỏng. Nhưng theo lão đại lao nhị lao tam xuất sinh, lại theo những hải tử này dần dần lớn lên, vấn đề phòng ở liền ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia trong nhà có nhi có nữ gia đình, không thể không gặp phải đại nam hải tử cùng đại nữ hải tử cùng ở một phòng quấn cảnh. Mặc dù là thân huynh muội hoặc chị em ruột, đến 17, 18 tuổi còn ở tại trong một cái phòng, cũng khó tránh khỏi sẽ có lúng túng. Còn có chút người ta trong nhà có lão nhân cùng ở, này liền càng thêm lộ ra quân bách. Tại rất nhiều trong gia đình, vợ chồng trung niên không thể không cùng đã đưa bé hiểu chuyện ở tại trong một cái phòng, những cái kia không thích hợp nhường hại tự nhìn thấy, nghe được sự tình, cũng chỉ có thể vô kỳ hạn mà khắc trí. Loại này tất cả mọi người thích việc làm, lập tức liền gác lại bên trên 3 năm 5 năm, hai đổi. Đối mặt với Lâm Trấn Hoa được phòng thế công, tầm mục đích bản thân công nhân viên trước bắt đầu độc lòng, bọn hắn nhao nhao nói thầm đứng lên. Lập tức xây nhiều như vậy phòng, nên giải quyết chúng ta vấn đề phòng ở đi. Ngươi nhớ đẹp, không có nghe Lâm giám đốc nói sao, chỉ có Hán Hoa công ty công nhân viên trước mới có tư cách xếp hàng, chúng ta tầm mục đích bản thân người, nào có tư cách này. Dựa vào cái gì nha, đây là đang chúng ta tầm tự xây phòng ở. Lao huynh, ngươi tỉnh a, bây giờ tầm chính mình trải qua bán cho Hán Hoa công ty, liền chúng ta bây giờ ở phòng ở, cũng là nhân gia Hán Hoa công ty, suy nghĩ gì thời điểm đuổi ngươi đi, ngươi liền phải đi. Hán giám, Lao tử tại tầm từ công tác nhiều năm như vậy, ai dám đuổi ta đi? Thật tốt, tính ngươi có thể, nhân gia không dám thu phòng ở cũ. Thế nhưng là người ta phòng ở mới, cuối cùng không cần thiết lại chia cho người à. Không thể nào, ta xem bọn hắn xây nhiều như vậy chứ, 100 nhiều bộ, bọn hắn người có thể ở được. Ta hỏi qua Bành khoa trưởng, hắn nói Lâm giám đốc đã hạ tử mệnh lệnh, ngoại trừ Hán Hoa người của công ty, những người khác một mực không cho phép ở dù là trống không đều được. Cái này quá không nói đạo lý, chúng ta ở kém như vậy, phòng ốc của bọn hắn trống không cũng không cho chúng ta ở. Người còn chưa hiểu sao, nhân ra đây chính là đang hấp dẫn chúng ta xa thải xí nghiệp quốc doanh công chức, chỉ cần từ trách nhiệm, đáp ứng đến Hán Hoa công ty làm đại tập thể công nhân viên trước, nhân gia lập tức liền cho phòng ở. Vậy ta cũng không làm. Ngươi không làm. Tự nhiên có những người khác làm, ta đều muốn đi. Không thể nào, ngươi cam lòng ném đi công chức. Chúng ta thế nhưng là chính hiệu quốc doanh thân phận. Cái rắm, quốc doanh thân phận có tác dụng cho gì, tầm tự có thể cho ngươi phòng ở sao? Tầm tự có thể cho ngươi phát phúc lợi sao? Ngươi xem nhân gia Hán Hoa công ty, qua tiết đoan ngọ mỗi người phát 20 cân trứng gà, chúng ta liền không có phần. Những cái kia thanh niên liền ngồi sổm ở cửa ra vào pha trà diệp trứng ăn, cái kia lượa. Phúc lợi của bọn hắn là hảo, thế nhưng là cái này lại tập thể, lúc nào cũng không ổn định a. Vạn Nhất Hán Hoa công ty xử lý không nổi nữa làm sao bây giờ? Cái này cũng không giống như chúng ta quốc doanh đơn vị, coi như hao tổn, tiền lương còn có thể bảo đảm. Người còn đang nằm mơ đâu? Người đi hỏi một chút nhìn, là chúng ta tầm từ trước tiên suy sụt vẫn là nhân gia Hán Hoa công ty trước tiên suy sụt Người không biết sao, Hán Hoa công ty tại Quảng Giao trong buổi học bán 100 vạn thai quạt điện, qua ngoại hối liền kiếm 4000 vạn mỹ kim. Bây giờ nhẹ hóa sảnh cùng buôn bán bên ngoài sảnh đều ở đây ủng hộ nó, nhân gia còn có thể suy sụp. Ngươi nói cũng có đạo lý, để cho ta suy nghĩ lại một chút xấu. Tương tự với đối thoại như vậy, Tại tầm mục đích bản thân trong mỗi một cái góc phát sinh, ngay từ đầu là tụ 5 tụ 3 nghị luận, lại sau này, chính là 18 cái người tụ cùng một chỗ nghị luận. Lâm Trấn Hoa mua chuộc ở dưới một chút tầm mục đích bản thân tuyến nhân không ngừng mà đem Lâm Trấn Hoa ý tứ truyền đạt cho mình hàng xóm và bạn, kiên định đại gia từ bỏ công chức quyết tâm. Người đều là có loại theo số đông trong lòng, đơn độc một cái công nhân, rất khó làm ra quyết định gì, nhưng khi tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, quyết tâm liền dễ dàng xuống. Mỗi người ý nghĩ đều là giống nhau, tất nhiên người khác có thể làm như vậy, vì cái gì ta không có thể đâu. Cuối cùng, thứ nhất làm liệu đầu tiên công nhân xuất hiện, Hắn gọi Trịnh Quân Sinh, là một cái vừa kết hôn trẻ tuổi công nhân, bây giờ còn ở tại lúc đầu tập thể trong túc xá, cặp vợ chồng lôi kéo màn, cùng bạn cùng phòng ngày xưa ở chung ở một cái trong phòng. Tiệc tân hôn ngươi vợ chồng trẻ, mỗi lần chỉ có thể thừa dị bạn cùng phòng lúc đi ra dành thời gian nóng người một chút, hắn thân thiết phẩm chất liền có thể nghĩ mà biết. Cuộc sống như vậy, Trịnh Quân Sinh một ngày cũng không cách nào nhịn. Quốc doanh thân phận lại như thế nào? Chỉ cần có thể cho ta một căn phòng, để cho ta ôm lão bà ngủ một cái an tâm cảm giác, đi hắn quốc doanh thân phận a. Lâm giám đốc, ta đã hướng xưởng trưởng đánh đơn từ chức, mời tiếp thu ta gia nhập vào Hán Hoa công ty a. Trình Quân Sinh đem một phần thư mời đưa tới Lâm Trấn Hoa trước mặt. "Hảo, Trình Quân Sinh đồng chí, ta đại biểu Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty, chính thức tiếp thu ngươi vì công ty công nhân viên trước, hoan nghênh ngươi." Lâm Trấn Hoa nhiệt tình nói. Trình Quân Sinh vấn đạo, "Lâm giám đốc, ta tất nhiên gia nhập công ty, ngươi kêu ta làm công việc gì cũng không có vấn đề gì, ta chỉ muốn hỏi một điểm, mới xây ký túc xá, có thể hay không có ta mở gian?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Không có vấn đề, theo điều kiện của ngươi, có thể nhóm đầu tiên phân phối đến một bộ hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở, nhanh nhất năm nay mùa đông liền có thể vào ở, ngươi và ngươi yêu có thể tại phòng ở mới bên trong qua mùa xuân." Trịnh Quân Sinh từ trước, phá vỡ tầm từ nhà máy cục diện bế tắc, chiếu vào Lâm Chấn Hoa phân phó, Trịnh Quân Sinh ở trong xưởng đại đảm luận hán Hoa công ty đãi ngộ làm sao như thế nào hậu đãi, nhà phân phối sẽ dựa theo ghi danh chính tự, tới trước giả có phần, phía sau đến giả chỉ có thể xếp hàng. Nghe thế dạng tin tức, các cùng Trịnh Quân Sinh đồng dạng ở vào nhà ở quận cảnh bên trong thanh niên công nhân cũng đều gấp gấp rồi, từng cái tranh tiên hùng hậu chạy về phía Lâm Chấn Hoa văn phòng, cơ hội hận không thể cắn nát ngón tay viết huyết thư tới biểu thị chính mình đối với Hán Hoa công ty kính ngưỡng. Có thứ nhất, liền sẽ có người thứ hai, cái thứ ba, nên có bảy 80 vị công nhân hướng Lâm Chấn Hoa đưa ra nhậm trước xin sau đó, toàn bộ băng sơn liền hoàn toàn hỏng mất. Đi hắn, trước tiên đem phòng ở nắm bắt tới tay lại nói, cái gì quốc doanh không quốc doanh? Tất cả mọi người từ trước, ta sợ cái gì? Trước tiên từ lại nói, về sau nếu như Hán Hoa công ty thật sự không được, ta cũng không tin nhẹ hóa sảnh sẽ mặc kệ chúng ta. Đối với, thử gia nhập vào Hán Hoa công ty. Người càng ngày càng nhiều hạ quyết tâm, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, nguyên lai tầm mục đích bạn thân gần 8 thành công nhân viên chức đều hướng nhà máy bộ nộp từ trước xin, vui lòng vào Hán Hoa công ty rồi chứng. Mặt khác hai thành người đều thuộc về loại kia tư tưởng cực đoan bảo thủ. Hoặc đối với Hán Hoa công ty thành công ít nhiều có chút lên tông, ôm một loại quyết không đi nhờ và nhà giàu mới nổi dạng này bi tráng tâm tính. Đối với đi nhờ và tới tầm từ công nhân viên trước, Lâm Trấn Hoa vốn định cùng bọn Hán nước Pháp tam trường, đã nói Hán Hoa công ty quy củ cùng tầm tử khác biệt, ai dám vi phạm lao động kỷ luật, nhẹ thì khấu trừ tiền lương, nặng thì khai trừ. Ở đời sau trong xí nghiệp, quy định như vậy thật sự là quá phổ thông bất quá. Nhưng mà, dạng này một cái ý nghĩ lại bị Chu Thiết Quân hủy bỏ rồi mất. Bây giờ Lâm Chấn Hoa khi làm ra cái gì quyết sách trọng đại phía trước, cũng là muốn cùng Chu Thiết Vân, Lương Quảng Bình bọn người thương lượng một chút. Hắn cảm thấy những lao nhân này cân nhắc vấn đề muốn so hắn toàn diện nhiều lắm. Liên quan tới phía trước tầm từ công chức vấn đề quản lý, Lâm Trấn Hoa tự nhiên cũng muốn hướng Chu Thiết Quân tỉnh giáo. Kết quả, hắn vừa đem mình ý nghĩ nói ra, liền bị Chu Thiết Quân phê phán. "Chu Thiết Quân đạo, Tiểu Lâm Cờ Lĩnh, ngươi ý nghĩ, ta hoàn toàn lý giải. Không sai, quản lý sự nghiệp liền cần phải dạng này, không có nghiêm khắc kỷ luật, sao có thể quản tốt sự nghiệp. Thế nhưng là ngươi nghĩ qua không có, tầm mục đích bản thân những thứ này công nhân viên chức vứt bỏ công chức gia nhập vào ngươi Hán Hoa công ty tới, bọn hắn bản thân liền mang theo lo nghĩ. Nếu như ngươi lại làm dạng này ước pháp tam trường, Bọn hắn còn dám tới sao? Trừ phi ngươi không muốn cái này 300 người, bằng không, cái này góp pháp tâm trường, hay là trước không muốn lấy ra hảo. Lâm Trấn Hoa đạo, nếu như ta không có cái này góp pháp tâm trường, quay đầu bọn hắn đến rồi Hán Hoa công ty sau đó, cả lơ phất gơ, không phục tụng quản lý, ta lấy cái gì để góp thúc bọn họ đâu? Chu Thiết Quân cười vân đạo, Tiểu Lâm Cờ Lĩnh, ngươi bây giờ Hán Hoa công ty có tình huống như vậy sao? Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, này cũng không có, thật giống như ta ở công ty vẫn rất có quyền uy. Đúng thế, ngươi làm như thế nào? Lâm Chấn Hoa lại suy nghĩ một chút, đạo, ta cuối cùng kết liễu một chút Đại khái là có hai đầu, A một đầu là ta cho đại gia hy vọng, để bọn hắn cảm thấy có chạy đầu, từ đó điều động bọn họ tính tích cực. Hay là đối với người không nghe lời, ta cho bọn hắn điều chỉnh đến rồi phụ trợ trên cương vị, thu vào so với người khác kém một mạng lớn, chiêu này ai cũng sợ. Chu Thiết Quân gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, ngươi ở đây lúc đầu hắn Hoa Công ty có thể làm được sự tình, bây giờ quy mô làm lớn ra, có cái gì không làm được. Ta thay ngươi ra một cái chú ý, ngươi có thể thành lập một cái phục vụ đại đội, nhiệm vụ là cho công ty làm một chút công việc phụ trợ. Ai nếu như không nghe lời, ngươi liền để hắn đi phục vụ đại đội đi làm, chỉ có tiền lương. không có tiền lương, dạng này treo lên mấy tháng, ngươi xem hắn có thành thật hay không." Lâm Trấn Hoa giơ ngón tay cái lên nói, "Cao, Thái Quân thật sự là cao ha. Chu Thiết Quân trách mắng, "Tiểu tử ngươi đừng nuốt mồm ngựa, quốc gia đem lớn như vậy một cái nhà máy đều giao cho ngươi, nếu như ngươi quản lý không được, làm không được mở miệng nhiệm vụ, ta nhìn ngươi như thế nào hướng nhẹ hóa sạch ra phó." Lâm Trấn Hoa đương nhiên biết, bản thân có thể nhận được lớn như vậy nâng đỡ cương độ, nguyên nhân đều ở đây tại Ngũ Diệp Quật gia khẩu sang lối, cho nên hắn là vô luận như thế nào cũng không thể trong vấn đề này như xe bị tụt xích. Tại giải quyết tầm từ công nhân viên chức thân phận cái vấn đề phía sau, hàn liên toàn lực ứng phó mà đầu nhập vào quạt sinh sản bên trong, nhẹ hóa sảnh vì ủng hộ Hán Hoa công ty mở miệng nhiệm vụ, sớm thanh toán xong 1000 vạn nguyên mở miệng phụ cấp, hơn nữa tại nguyên vật liệu cung ứng thượng đại bật đèn xanh. Lâm Trấn Hoa đem nhận được cái này để nhất bút mở miệng phụ cấp toàn bộ đầu nhập vào tài sản xuất mở rộng. Theo đối với tầm mục đích bản thân sáp nhập, thôn tính dần dần hoàn thành, Lâm Trấn Hoa đem quạt điện sinh sản toàn bộ rời đến tầm dương. Nguyên lai like tại Hoa thiết bị cùng nhân viên toàn bộ đều đến đây, một nhóm mới tinh cô máy thiết bị cũng nhao nhao đúng chỗ, Hán Hoa công ty lại xây lên hai đầu mới dây chuyền sản xuất, từ đó tạo thành năm sinh 100 vạn thai quạt điện năng lực sản xuất. Hán Hoa công ty tại Quảng giao trong buổi họp ký mở miệng hợp đồng mặc dù có 100 vạn thai nhiều nhưng những thứ này quạt cũng không phải là cũng là tại năm nay bên trong giao hàng năm nay Lâm Trấn Hoa chỉ cần sản xuất ra 50 vạn thai ngũ diệp quạt là được rồi ngoại trừ thị trường ngoài nước bên ngoài Lâm Trấn Hoa cũng đồng dạng không hề từ bỏ thị trường quốc nội, hắn trở lại 50 vạn thai quạt năng lực sản xuất dùng để át chủ bài quốc nội mấy thành phố lớn thị trường cái này thị trường dung lượng cũng là vô cùng khổng lồ ngũ diệp quạt tại hải ngoại nhiệt tiêu tin tức đối với Thủy Tiên bàii quạt ở trong nước thị trường tiêu thụ cũng làm ra xúc tiến tác dụng cùng là quân Lang ngũ phòng trừ Hồng Dương bọn người ở tại Thượng Hải Nam Kinh, Vũ Hán trên thị trường đều đem cái tin tức này xem như lẫn lộn chủ đề. Tại Lâm trấn Hoa chủ tỉnh phía dưới, mấy nơi vãn báo đều dùng tự cực lớn độ giải báo cáo Hán Hoa công ty Dương Hoài Quảng giao biết sự tích, từ đó đem Hán Hoa cùng Thủy Tiên hai khái niệm này chuyển tới thiên gia vật hộ. Từ đầu hạ đến cuối thu, Hán Hoa công ty Tân Hán trong vùng không có một khắc yên tĩnh, các công nhân lấy thay phiên bà ca phương thức, nở đầy phụ tải, một ngày một đêm sản xuất qua điện. Tài trọng 4 tấn xe tải lớn xuyên thẳng qua đồng dạng mà hướng trở lại tại Hán Hoa công ty cùng nhà ga, bến tàu ở giữa, đem nguyên vật liệu kéo vào khu xưởng, đem thành phẩm quạt đưa lên xe lửa, tàu thủy Tầm Dương thành phố tới gần Trường Giang ưu thế ở thời điểm này, liên phát huy trọn vẹn đi ra, tại mùa hè phong thủy kỳ, 5000 tấn sạ lan đội có thể từ Trường Giang khẩu một mực ngược dòng đến Tầm Dương. Hán Hoa công ty ngũ diệp quạt liền thông qua những thứ này sạ lan trước tiên vận chuyển đến Thượng Hải cảng, sau đó lại lắp đặt Viễn Dương tàu hàng, Phi Dương quá hải, Viễn For Âu Mỹ các quốc gia. 1982 năm đang bận bận bịu trung độ qua, vội vàng đồng thời khoái hoạt lấy Lâm Chấn Hoa, cùng hắn nhân viên tác vụ nhóm đưa mùa đông nên đón lại một cái tràn ngập hy vọng năm mới. Rất nhiều năm về sau, Dương người còn có thể kỹ, một năm kia giao thừa Hán Hoa Công ty thả diễu hỏa là có lịch sử đến nay rực rỡ nhất một lần. 160 thứ 160 chương Mưa Xuân Giả Dịch thứ 160 chương Mưa Xuân Giả Dịch 1983 đầu năm, Tầm Dương, Mưa Xuân Giả Dịch. Một chiếc màu xanh đậm Bắc Kinh cắt phổ mở ra trên mặt đất nhàn nhạt nước động, tiến vào Tầm Dương thị cục Công an đại viện, dừng ở trước lầu làm việc. Lâm Trấn Hoa mang theo Hán Hoa Công ty phụ trách sản xuất phó giám đốc Lang Đông nhảy xuống xe, đi vào cao ốc. Trong quá khứ hơn nửa năm thời gian bên trong, Lâm Trấn Hoa thành công tiêu hóa nguyên lai like tầm mục đích bạn thân tài sản, xuất hiện ở sắc hoàn thành mở miệng cùng thị trường quốc nội tiêu thụ hai hạng nhiệm vụ đồng thời. cũng thành lập nên một chi tinh tuyển sinh sản, tiêu thụ, đội ngũ quản lý. 82 năm cả năm, công ty tiêu thụ lợi nhuận đạt đến 4.000 vạn hơn nguyên nhân dân tệ, ra khẩu sang hối đạt đến 2.000 nhiều vạn Mỹ Nguyên, trở thành tỉnh Giang Nam nhẹ công việc hệ thống một khỏa từ từ bay lên Minh Tinh. Ở nơi này trong nửa năm, lúc đầu tầm tử, cũng chính là hôm nay hán hoa thực nghiệp công ty khu xưởng bên trong diện mạo cũng sẽ ra biến hóa long trời lở đất, 4 chàng công nhân viên chức ký túc xá đã làm xong, mặt khác 4 building nền tảng tại mở đảo Dự tính tới cuối năm trước kia cũng có thể làm xong và ở Lâm Trấn Hoa lần thứ nhất đến tầm từ lúc thấy mặt tràn đầy vườn rau đã không còn tồn tại, bất quá từng nhà thả rông gà vịt y nguyên vẫn là có, Lâm Trấn Hoa cũng lười đi các những thứ này tư bản chủ nghĩa cái đôi. Nguyên lai like tầm mục đích bản thân công nhân viên trước, đã có hơn 9 thành gia nhập Hán Hoa Công ty, còn lại chưa tới một thành công nhân viên trước, đi qua nhẹ hóa sảnh cân đối, lần lượt điều chỉnh đến khác nhà máy, tiếp tục nâng bọn họ quốc doanh bắt cầm đi. Bây giờ tại Hán Hoa Công ty khu xưởng bên trong Hoàn toàn không có người ngoài cư ngụ, Tầm Dương tự hành xa nhà máy cái này đã từng bình quan tên, đang tại Tầm Dương người trong trí nhớ dần dần đi xa, thay thế mà lên là một cái khác đang tại sáng tạo vinh quan tên, hán Hoa thực nghiệp. Lâm Trấn Hoa trong tay có món tiền tài lớn, lại có thuộc về mình địa bàn, liền bắt đầu phất cờ giống chống tiến hành kiến thiết cơ bản. Từng đá mới máy móc thiết bị từ cả nước các nơi chuyển đến Tầm Dương, có một chút thậm chí là đến từ dị vực nước nước, Nhật Bản, nước mỹ các vùng. Lâm Trấn Hoa thừa dịp đương thời tất cả mọi người không chú ý địa sản giá trị thời kỳ, thông qua Tầm Dương chính phủ thành phố cân đối Từ trung quanh nông dân trong tay lại trưng mua gần 1000 mẫu thổ địa, hoạch tiến Hán Hoa công ty khu xưởng bên trong, mười mấy trảng xưởng đang tại vùng đất kia bên trên khởi công xây dựng, chuẩn bị dung nạp Hán Hoa công ty khắc sinh sản nghiệp vụ. 82 năm còn có một cái vô cùng đáng vui sự tình, đó chính là Dương Hân cuối cùng được như nguyện thi vào Nam Đô đại học mới thành lập môn kinh tế chính trị hệ, học tập quản lý sĩ nghiệp chuyên nghiệp, trước ngực cũng mang lên trên nàng khát vọng đã lâu trắng huy hiệu trưởng. Đối với Dương Hân thi đậu Nam Đô đại học một chuyện, Lâm Chấn Hoa, cùng với Dương Xuân Sơn vợ tâm tại cao hứng bên ngoài, vẫn ít nhiều có chút khác biệt. Lâm Chấn Hoa đối với cái này cảm thấy 10 phần tiên vui, hắn một mực hy vọng Dương Hần có thể thi đậu tốt hơn trường học, đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải dạng này thành phố lớn đi đọc sách, mở vừa mở tầm mắt. Tại hắn nghĩ đến, Nam Đô bất quá là một cái trong nước cỡ trung thành thị mà thôi, văn hóa không khí là xa xa không bằng kinh hố. Hắn cảm thấy, Dương Hân không thể thi tốt hơn nguyên nhân ở chỗ chính hắn. Nếu như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đoạn thời gian kia hắn không phải bẻ buộn nhiều việc trình hợp tầm từ cùng với tổ chức ngũ diệp quạt mở miệng, như vậy hoàn toàn có thể rút ra nhiều thời gian hơn tới chỉ đạo Dương Hần. Dương Hần đối với mình thi đậu Nam Đô đại học hết sức hài lòng, cái này cũng là nằm trong lý tưởng mục tiêu. Nàng cũng không muốn đi Bắc Kinh, thượng hải đọc sách. Nàng đã đi qua Bắc Kinh, đối với thành phố lớn không có cái gì cảm giác thần bí. Nàng nghĩ ở tại Nam Đô, để tại thường xuyên có thể cùng Lâm Trấn Hoa gặp mặt. Có tiểu tỷ muội đã cảnh táo nàng, trợ phu trợ phu, chính là trong vòng một trợ phu, nếu như cách quá xa, liền không nói được rồi. Dương Hân ngoài miệng nói đối với Lâm Chấn Hoa là 100 cái yên tâm, nhưng trong lòng ít nhiều là có chút phi thầm. Chính hắn một vị hôn phu thật sự là quá mức ưu tú, đi tới chỗ nào đều sẽ trêu chọc đến một đám một đám nữ hài tử, nếu như mình không ở bên người thấy kín đám một điểm, vạn nhất bị ai lải ra, có thể gặp phiền thoái. Dương Ân một mực lo lắng một cái tình địch chính là Thạch Hoa Kỳ nhà máy nữ nghề hàn trầm giai nhạc, bất quá hắn hiện tại đã không còn lo lắng. Giữa tháng 7, nàng mời Tiếp Lâm Chấn Hoa đến Thạch Hoa Kỳ đi tham gia trầm giai nhạc huấn lễ, cho trầm giai nhạc đưa một đài truyền cung gia miệng ngũ dược quà. Tại trong huấn lễ, Lâm Trấn Hoa một mực tại hỏi nàng một cái vấn đề kỳ quái, "Chủ dễ, Thạch Hoa Kỳ xưởng trưởng trợ lý Kim xây bước sóng giống ai?" Nàng xem nửa ngày, cũng không nhìn ra cái này mộ vóc người giống cái nào nàng quen thuộc người, hắn trải lấy tiểu chi ra, mang theo kiếm cận, một mặt hào hoa phong nhã vẻ, cùng hắn hoa nhà máy các công nhân hoàn toàn là hai loại khí chất bất đồng. Người cảm thấy hắn giống ai? Dương Hân nhịn không được đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Ách, ngươi không cảm thấy hắn có mấy phần giống ta sao?" Lâm Trấn Hoa nhắc nhở đạo, kỳ thực hắn cũng không nhìn ra Kim xây sóng đến cùng địa phương nào như chính mình. Dương Hân đại giơ kỳ đầu, "Hắn điểm nào giống ngươi? Ngươi so với hắn xóa nhiều." Câu nói sau cùng, nàng là thấp giọng nói, chỉ sợ Tân Nương nghe thấy. "Thật sự?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Đương nhiên là thật sự, ngươi là ánh mắt gì, không phải là được bệnh tăng nhãn áp a?" "Cha ta thì có bệnh tăng áp, hắn nói đốt hàn điện dễ dàng bệnh tăng áp." Dương Hân rất nghiêm nói. "A, ta hiểu được." Lâm Chấn Hoa gật gật đầu. Xem ra thẩm gia nha đầu cũng là phải bệnh tăng nhãn áp, làm sao lại cảm thấy phu quân của nàng lớn lên giống Lâm Chấn Hoa đâu. Dương Xuân Sơn vợ chồng đối với nữ nhi kiểm tra thượng đại học được tự nhiên là cảm thấy hết sức cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều, lại ẩn ẩn có chút tiếc nuối, đó chính là trong tương lai trong 4 năm, nữ nhi cùng Lâm Chấn Hoa là đừng nghĩ kết hôn. Muốn nói Lâm Trấn Hoa hòa Dương Ân ở giữa hôn sự, có thể nói biến đổi bất ngờ. Ban đầu, Lâm Trấn Hoa không đến 20 tuổi, còn không thể kết hôn. Chờ Lâm Trấn Hoa chịu đựng hết 20 tuổi thời điểm, luật hôn nhân lại sửa lại, quy định phái nam pháp định tuổi kết hôn là 22 tuổi. Tiếp tiếp, Dương Ân liền thi đậu đại học. Dựa theo quy định, sinh viên ở trường trong lúc đó là không thể kết hôn, cái này khế quéo sẽ phải đợi đến 4 năm sau đó. Nhà ai quê nữ sẽ kéo tới 23, 24 tuổi lại kết hôn đâu. Các lão nhân tâm tư, Lâm Chấn Hoa Hòa Dương hần đều biết, nhưng bọn hắn chỉ là cởi trừ. Kết hôn chuyện này, đối với bọn hắn thật sự mà nói không phải là cái gì nóng lại chuyện, bởi vì bọn họ trong sinh hoạt có như thế có bao nhiêu thú vị sự tình muốn đi truy cầu. Lâm đại giám đốc, thực sự là quý khách đã, đã lâu không gặp, hôm nay ngọn gió nào thổi người tới? Lâm Chấn Hoa cùng Lang Đông đi vào Hàn Đảo văn phòng lúc, Hàn Đảo vui tươi hơn hở hướng bọn hắn chào hỏi. Ta nào dám tự xưng cái gì quý khách a, ta, ta bây giờ nghèo đều rỡ nổi ra, hôm nay chính là tới phiền phức Hàn đại cục trưởng. Lâm Trấn Hoa giả ra bộ dáng đáng thương, đối với Hàn Đào nói, đây không có khả năng. Hàn Đào đạo, bây giờ toàn bộ tầm Dương thành phố, người nào không biết Lâm đại giám đốc bản lĩnh thông thiên. Cục công an chúng ta đều tiếp vào thượng cấp chỉ thị, phải toàn lực cam đoan các ngươi sinh sản hoạt động không chịu đến ảnh hưởng. Ta liền kỳ quái, các ngươi một nhà đại tập thể xí nghiệp, lại có thể kinh động chúng ta tỉnh công an thính lãnh đạo. Lâm Chấn Hoa giải thích nói, chuyện này, chủ yếu là bởi vì chúng ta gánh chịu mở miệng nhiệm vụ a, đây là tỉnh trại qua ủy trực tiếp đứng ra cân đối. Phòng công an cũng là phối hợp tỉnh trải qua ủy công tác. Hàn Đào Đạo, ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Đã ngươi Lâm đại giám đốc có chuyện lớn như vậy, còn sẽ có sự tình gì phải làm phiền ta đây cái nho nhỏ phó cục trưởng. Lâm Chấn Hoa nâng cao lên hai tay, nói, ta đầu hàng, ta đầu hàng còn không được sao? Hàn đại ca nếu như cảm thấy ta chỗ kia không đúng, cứ việc phê bình, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng đại quản lý mà lệnh cọ ta. Hàn Đào cười lên ha ha, gọi Lâm Chấn Hoa cùng Lang Đông ngồi xuống, sau đó nói, ngươi cái này tiểu Lâm cợ ta liền biết là vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay đến ta đây tới, có chuyện gì không? Lâm Chấn Hoa đạo Việc này nói rất dài dòng. Chúng ta hán hoa thực nghiệp công ty, năm ngoái thu mua tầm mục đích bản thân tất cả tài sản, trong đó cũng bao gồm 2 vạn chiếc tổn kho xe đạp. Cái này 2 vạn chiếc xe, đẻ lên 200 vạn vốn lưu động đâu? Nếu như ta không thể đem những xe này tiêu thụ ra đi, toàn bộ công ty liền muốn sụp đổ. Hàng đào đạo, này liền kỳ quái, người muốn bán xe đạp, bán thế nào đến ta nơi này? Ta cũng không phải tiêu thụ công ty. Lâm Trấn Hoa hướng Lang Đông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lang Đông tiến lên trước nói, Hàn Quốc trưởng là như vậy Chúng ta nghe nói chúng ta cơ sở cảnh sát đồng chí thiếu khuyết phương tiện giao thông, cho nên đặc biệt cải trang một nhóm cảnh dụng xe đạp để mà ủng hộ công an cơ quan công tác. Phương diện giá tiền, chúng ta chỉ lấy một cái giá vốn là được rồi." Hàn Đào đại Diêu kỳ đầu, nói: "Tiểu Lâm Khở Lìn, làng xưởng trưởng, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, bất quá, tha thứ ta nói thẳng, ta nghe nói các ngươi trong xưởng xe đạp là bởi vì tồn tại chất lượng vấn đề, đưa đến nghiêm trọng hàng hế, lúc này mới xuất hiện hao tổn. Chúng ta bằng hữu thì bằng hữu, các ngươi cũng không thể cầm thấp kém sản phẩm tới hại ta nhóm cơ sở cảnh sát nhân dân a." Lâm Chấn Hoa vấn đạo, Hàn đại ca Ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao?" Hàn Đào nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, đi qua không phải, bây giờ liền có nói. "Hàn đại ca, ngươi cái này quá đã thương người lòng tự ái." Lâm Trấn Hoa kêu to lên. Ba người nói đùa một trận, Hàn Đào đạo, "Tiểu Lâm cợt lỉnh, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi xe đạp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi được theo ta ăn ngay nói thật. Nếu như ngươi có thể đủ thuyết phục ta, như vậy chúng ta toàn bộ tầm dương địa khu cơ sở đồn công an, mua sắm các ngươi mấy trăm chiếc xe đạp, vẫn là có khả năng. Ta tại cảnh sát trong khi luyện thời điểm, làm quen không thiếu khu vực cục công an đồng chí." Mọi bọn họ sẽ giúp ngươi giải quyết một chút cũng có khả năng. Lâm Chấn Hoa đạo, Hàn đại ca, ngươi yên tâm, ta không có thể lừa bị ngươi. Chúng ta xe đạp tình huống, ngươi nghe ta giải thích một chút liền hiểu. Ngươi lai, like, tầm dương tự hành xa nhà máy xe đạp xuất hiện hàng lễ, Vẫn đích xác là bởi vì chất lượng phương diện vấn đề. Xe đạp có một bộ kiện gọi là phía trước xiên, chính là kết nối long đầu cùng bánh trước chính là cái kia xiên hình giá đỡ. Xe đạp phía trước xiên là dùng ống thép đi qua lại biết sau đó tạo thành một cái hình mũi khoan, tại hình mũi rồi đoạn trước nhất kết nối bánh trước chỗ, có một xo so truy quản muốn càng lớn tiếp phiến, bánh trước liền cố định ở nơi này tiếp phiến bên trên. Tiếp khiến là dùng hàn điện phương pháp nối hàn ở phía trước xiên quả lên, mà vấn đề nằm ở chỗ cái này mối hàn gọi lên. Xe đạp tại sử dụng thời điểm, bánh trước bị sóc này là lợi hại nhất, mà sóc này sinh ra lực trùng kích lại trực tiếp tác dụng với phía trước xin tiếp khiến. Xe đạp nếu như chủ yếu tại thành thị lái trên đường, vấn đề chưa đủ lớn. Nhưng nếu như dùng tại nông thôn, như vậy câu câu khảm khảm sốc này cũng rất dễ dàng làm cho phía trước xiên cùng tiếp khiến ở giữa hàn khe hở xuất hiện được gãy. Tâm từ sản xuất xe đạp vẫn luôn tồn tại phía trước xiên tiếp mối hàn điểm dễ dàng gây lịa thiếu hụt. Tại vật tư thiếu hụt trong niên đại, mọi người mua không được các phẩm chất xe đạp, như vậy biết rõ loại này phi kiếm bài xe đạp tồn tại loại này thiếu hụt, cũng không thể không tiếp nhận. Làm quá trình sử dụng bên trong xuất hiện điểm hàng gãy lệ tình huống sau đó, người sử dụng chỉ có thể đến tiệm sửa chữa đi lần nữa tiến hành nối hàn, chuyện như vậy đã từng xảy ra vô số lần. Theo thị trường cung cấp trạng hướng dần dần chuyển biến tốt đẹp, mọi người có càng nhiều lựa chọn hơn, phi kiếm bài xe đạp tiêu thụ mà bắt đầu ngày càng tụt xuống. Tăng thêm tầm dương tự hành xa nhà máy tại kinh doanh bên trên khuyết thiếu chủ động tính chất, sản phẩm loại hình mấy chục năm không thay đổi. Vẫn như cũ duy trì đi qua loại kiêng lốc đại há to vẻ ngoài này liền khiến cho người tiêu dùng càng thêm khó mà tiếp thù mãi đến sản phẩm xuất hiện nghiêm trọng hàng lế trên để kéo sụp đầu người ra lão này nhà máy Hà đại ca chúng ta phi kiếm bài xe đạp hàng lghế nguyên nhân chính là như thế Lâm Trấn Hoa nói như vậy 161 thứ 161 trường cảnh dụng xe đạp thứ 161 trường cảnh dụng tự hành xa hàn đảo sau khi nghe xong vừa cười vừa nói nghĩ không ra một cái xe đạp cũng có chú ý nhiều như vậy ta cưới nhiều năm như vậy xe thật đúng là không có chú ý tới cái này ta có một điểm không rõ Các ngươi nói tiếp phiến cùng phía trước xin mối hàn đứng lên không dám chắc, vậy các người tại sao phải đơn độc lộng một cái tiếp phiến đâu? Trực tiếp ở phía trước xiên trên đầu mở lỗ tới giả trục xe không được sao? Lâm Trấn Hoa giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm tâm khen, Hàn đại ca là thần nhân a, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Như thế nào, ta nói đúng? Hàn đạo có chút đắc ý Lâm Trấn Hoa đạo, người nói, cũng đối, cũng không đúng. Chỉ giáo cho. Nói người đối với, là bởi vì đây đúng là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Nếu như tiếp phiến bản thân liền cùng phía trước xiên là nhất thể, không cần mối hẳn, như vậy đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện gãy lệ vấn đề. Nói không đúng? là bởi vì tại truyền thống công nghệ giới điều kiện, phía trước xin trên đầu không mở được lỗ. Người ngắm lại xem, xe đạp phía trước xin có thể có bao nhiêu thô. Làm sao có thể ở phía trên mở ra chứa lên xe chụp lỗ tới? Truyền thống công nghệ bên trong phải dùng đơn độc tiếp phiến, cũng chính là bởi vì không giải quyết được vấn đề này. Hàn Đào gật gật đầu, điều này cũng đúng, phía trước xin nếu như quá lớn, lại quá khó nhìn a. Không chỉ là khó coi, mà là sẽ lãng phí vật liệu thép, tăng thêm chi phí." Lang Đông nói bổ sung. Hàn Đào đạo, nếu là dạng này, như vậy các ngươi làm sao giải quyết đâu?" Lang Đông một ngón tay lâm chấn hoa, nói, nhắc tới chuyện con nhờ vào chúng ta Lâm Giám đốc. Hàn Tử Hoa Thanh đại học mời tới mấy vị giáo thụ, khai phá ra một bộ nhiệt điện đối công nghệ pháp. Phương pháp này nói đến cũng vô cùng đơn giản, chính là đem phía trước xiên đầu làm nóng, tiếp đó đối thổ, lại đè làm thịt, dạng này phía trước xiên còn lại bộ phận vẫn là rất mạnh, chỉ có trên đầu cái này một đoạn nhỏ bị lớn, vừa vặn có thể mở miệng trang trụ. Biện pháp này ta cũng có thể nghĩ ra được a." Hàn Đào vừa cười vừa nói, "Tiểu Lâm cợ lìn, nếu không thì công ty của các ngươi cũng mời ta làm kỹ sư được." Lâm Chấn Hoa đạo, "Hàn đại ca, cái này công nghệ, nói dễ, nhưng muốn áp dụng nhưng là phó pháp." Muốn đem một cây ống thép phía trước đối thủ, cần thiết kế một tổ si lanh tới sinh ra đối to độc lực, còn muốn dùng nhiệt điện ti tiến hành làm nóng, còn có như thế nào cố định vấn đề. Nhiều như rừng mà, công ty của chúng ta cũng dậy vỏ hơn mấy tháng thời gian, quan cải tạo thiết bị liền xài hết mấy vạn. Đây đều là hoa thanh dạy đại học cho các ngươi giải quyết. Hàn Đạo vấn đạo, Hoa Thanh dạy đại học, tại tỉnh Giang Nam thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại a, Lâm Chấn Hoa lại có thể đem những này người mời đến, cái này khiến Hàn Đạo cảm thấy 10 phần thần kỳ. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta Hán Hoa Thực Nghiệp công ty cùng Hoa Thanh đại học cơ giới hệ thành lập một cái chiến lược quan hệ hợp tác, từ năm trước bắt đầu. cơ giới hệ một chút giáo thủ cùng sinh viên những năm cuối, liền thường xuyên đến chúng ta tới nơi này thực tập cùng chỉ đạo. Đến nơi cái này nhiệt điện đối công nghệ, ngược lại cũng không phải Hoa Thành đại học lao sư phát minh, mà là Thượng Hải xe đạp ba nhà máy một vị gọi từ lương kỹ sư phát minh ra, Hoa Thành lão sư chỉ là tham khảo đến đây mà thôi. Kết hợp xưởng chúng ta chết tình huống, lại tiến hành một chút cải tạo. Không tệ không tệ, nói như vậy, các ngươi xe đạp chất lượng vấn đề đã giải quyết triệt đề. Hàn đào vấn đạo, Lâm Chấn Hoa đạo, không sai, chúng ta lợi dụng cái này công nghệ, đem tất cả tổn kho xe đạp phía trước xin đều tiến hành cải tạo. Đi qua chất lượng thai hỏa ngầm đã toàn bộ tiêu trừ. Hàn đại ca nếu như không tin, có thể cưới bên trên xe của chúng ta đi thử vài vòng, ngươi có thể theo các ngươi lầu làm việc cầu thang hướng xuống tới, nếu như phía trước xiên điên vẫn mất, ta bồi ngươi 10 chiếc. Hàn Đào Đạo, miễn đi, tại trên bậc thang cưới xe đạp, e rằng xe không có điện hỏng, ta đây đám xương giả trước tiên điên tảng. Ta nói Tiểu Lâm cợn lịn, đã các ngươi chất lượng vấn đề đã giải quyết, cái kia còn tới tìm ta làm gì? Các ngươi trực tiếp cầm tới trên thị trường đi tiêu thụ là được rồi. Lâm Chấn Hoa thở dài, nói, Hàn đại ca, ngươi có chỗ không biết. Cái này chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền màn rầm. Vì kiếm xe đạp đi qua chất lượng tồn tại vấn đề, cũng tại người tiêu dùng trong suy nghĩ lưu lại ác liệt ấn tượng, ta phải tìm một thời cơ thay đổi loại này ấn tượng mới được. "Tốt ta, ngươi nói một chút ngươi định làm gì? Chúng ta như thế nào mới có thể cho ngươi cung cấp phối hợp?" Hàn Đào nói. Hắn cùng với Lâm Trấn Hoa ở giữa, về công về tư đều có không thiếu qua lại, có thể tại không vi phạm nguyên tắc điều kiện tiên quyết giúp Lâm Trấn Hoa một thành lời nói, hắn vẫn vô cùng vui lòng. "Lâm Chấn Hoa đạo, Hàn đại ca, ta dự định là như vậy. Chúng ta lấy ra 500 cố xe đạp, chuyên môn dựa theo cảnh sát công tác lập điểm, tiến hành cải tạo." Tại trên thân xe gắn thêm một cái dương bọc sắt, để cảnh sát đồng chí cất giữ một chút đồ trọng yếu. Thân xe tiến hành ra cố, lấy thích tướng cảnh sát tại dã ngoại thường trực cận. Quan trọng nhất là, chúng ta cải trang xe đạp chung xe, áp dụng điện tử tiếng chuông thiết kế, có thể phát ra bình thường thanh âm nhắc nhở cùng cảnh báo âm hai loại âm điệu. Cái này trung điện là từ mài điện cơ cung cấp điện, không cần mặt khác trang tin. Hàn Đào cười lên ha ha, bộ này đồ vật, lại là các người vệ lao sư phát minh A. Bất quá, ta phòng đoàn cái ý tưởng này hẳn chính là ngươi tiểu Lâm Khở lỉnh nghĩ ra được, chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra dạng này ý đồ xấu. Cái này sao? Có câu nói rất hay, nhân loại mất đi liên tưởng, thế giới sẽ như thế nào? Ta chỉ bất quá là kết hợp chúng ta cảnh sát công tác đặc điểm mà sinh ra một chút tưởng tượng mà thôi, chúng ta đẩy ra loại này xe đạp, liền theo làm cảnh dụng tự hành xa, sản xuất mục đích cũng là vì thuận tiện chúng ta cảnh sát đồng chí đi." Lâm Trấn Hoa cười nói. Vì cho hàng để những cái kia xe đạp tìm được đường ra, Lâm Trấn Hoa xem như đạo dông tâm tư. Tại dùng mới công nghệ sau đó, phía trước xin tiếp đoạn ngắn rách vấn đề giải quyết, nhưng tiểu xe ngốc đại hắc to vấn đề vẫn là không giải quyết được. Lâm Chấn Hoa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra cái này cảnh dụng tự hành xa hai chiều. Ngược lại phi kiếm xe đạp vẻ ngoài chính là cồng kềnh, hắn dứt khoát lại cho tăng thêm một đống đồ vật, để nó nhìn đơn giản coi như một đài xe gắn máy một dạng vai hữu thì bắp. Dạng này xe đạp cho cảnh sát xuống nông thôn sử dụng vẫn là rất thích hợp. Hàn Đào cũng nghĩ đến điểm này, nói: "Nghe ngươi vừa nói như vậy, chiếc xe con này ngược lại thật là không tệ, bất quá, các ngươi lại là thêm cái này lại là thêm cái kia, phương diện giá tiền sẽ không quá thái quá Lang Đông vượt lên trước đáp: "Hàn cục trưởng, ngươi yên tâm, Lâm giám đốc nói, vì cảnh sát đồng chí cung cấp trang bị, sao có thể thu giá cao đâu. Chúng ta nhóm này xe đạp, toàn bộ theo giá vốn bán ra." Mỗi chiếc 150 nguyên, như thế nào? Đây cũng là không đắt. Hàn Đào gật gật đầu, trên thị trường một cái xe đạp giá tiền cũng gần như như thế, huống chi đây vẫn là tăng thêm liệu chuyên dụng tự hành xa, quả thực không đắt lắm. Hắn nói, như vậy đi, quay đầu ta để cho phía dưới nhân đi xem một chút, xác định một chút chất lượng và công năng có phải hay không giống các ngươi nói rằng này. Nếu như phù hợp yêu cầu của chúng ta, ta liền đến cục hội nghị xử lý thường vụ nâng lên một chút. Bất quá, mua sắm 500 chiếc, cuối cùng phí tổn e rằng có chút cao, này liền phải bảy vạn năm đi, muốn đánh báo cáo hướng địa khu tài chính cục xin kinh phí, cái này tương đối phiền phước. Lâm trấn Hoa đạo, Hàn đại ca, ta có thể hướng ngươi thấu một cái gió, số tiền kia có thể cũng không khó khăn như vậy. Tầm mục đích bản thân Khâu Sưởng trưởng đã từng đi tìm Hồng thị Trường, Hồng thị Trường đáp ứng hắn, chỉ cần cục công an phương diện đưa ra xin, Hồng thị trưởng liền sẽ để cục tài tránh đặc biệt phát kinh phí ủng hộ. Nếu nói, đây cũng là Khâu Khánh Dương vì Tầm Dương tự hành xa nhà máy phát huy sức tàn lực kiện. Tại Lâm trấn Hoa dưới sự yêu cầu, Khâu Khánh Dương cứ thế chạy đến chính phủ thành phố đi dằn co vài ngày, đem tất cả thị trưởng quấy rầy một lần. Đi qua tầm từ hao tổn thời điểm nghiêm trọng. Khâu Khánh Dương cơ hồ mỗi tháng đều phải tới chính phủ thành phố qué rối đại gia một trận, để từ ngân hàng vay đến tiền lương tiểu. Tất cả chính phủ thành phố lãnh đạo cũng đã sợ hắn. Bây giờ nhìn thấy Khâu Khánh Dương tái xuất giang hồ, đại gia mau để cho bước, đáp ứng từ cục tài tránh thông qua một bút kinh phí cho cục công an, dùng mua sắm nhóm này sau khi cải trang cảnh dụng tự hành xa. Khâu Khánh Dương làm như vậy, động cơ cũng là vì bù đắp mình tại bổ nhiệm thời điểm lưu lại tiếng đối, cái này 2 vạn chiếc xe đạp nếu như có thể tiêu thụ ra đi, Khâu Khánh Dương trong lòng một khối đá cũng liền rời ra. Nghe nói Lâm Chấn Hoa liền tại chính phương diễn sự tình đều chạy xuống, hẳn đạo có chút kỳ quái vẫn đạo. Tiểu lâm cơ lỉnh, ngươi phí hết sức lớn như vậy đầu, liền vì cho ta chào hàng cái này 500 cỗ xe đạp. Ngươi không phải nói các ngươi trong kho hàng chất chứa 2 vạn chiếc xe đạp sao, quang bán ra cái này 500 chiếc, đối với ngươi có ích lợi gì. Còn có, đã các ngươi có thể từ thị trường nơi đó muốn tới tiền, cần gì phải tiện nghi chúng ta đây. Tiểu lâm cơ lỉnh, ngươi nhưng phải nói thật với ta, trong này không có gì thành tựu A. Lâm chấn hoa đạo, thực không dám dấu dếm, ta là muốn mượn hàn đại ca trương này ra hộ làm ta đại kỳ. chỉ cần tầm dương thị cục công an mua xong chúng ta xe đạp, ta lập tức liền sẽ tổ chức Giang Nam Nhật báo cùng tầm dương Nhật báo phóng viên tới truy tung đưa tin, chứng minh chúng ta xe đạp chất lượng như thế nào thượng thừa, như thế nào trở thành đám cảnh sát mê yêu tỏa giá. Các người mấy trăm tên cảnh sát cưỡi xe đạp của ta đầy đường tuần tra, đây chính là cho chúng ta làm quảng cáo sao a? Hàn Đào mới chợt hiểu ra, hắn vừa cười vừa nói, ta nói đi, ngươi tiểu Lâm khở lỉnh cho tới bây giờ cũng là không lợi lộc không dậy sớm, điển hình lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Ngươi bây giờ thật là có bản sự, Giang Nam Nhật báo phóng viên cũng nghe ngươi gọi. Lâm Chấn Hoa cười nói, đúng vậy, Giang Nam Nhật báo có một gọi tống ánh nữ phóng viên, quá khứ cùng ta còn náo qua một điểm nhỏ mâu thuẫn. Bất quá, không đánh nhau thì không có biết, bây giờ chúng ta quan hệ chỗ phải rất không tệ. Ta theo nàng nói chuyện, nàng không những mình tới, còn kéo mấy cái đồng hành cùng một chỗ tới chợ giúp đâu. Hàn Đào Đạo, chuyện này, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, đã ngươi muốn cầu cạnh ta, ta là không phải cũng có thể gõ gõ ngươi đòn chúc a. Không có vấn đề. Lâm Trấn Hoa vũ bộ ngực nói, Hàn đại ca muốn gõ cái gì đòn chúc cứ việc nói, nhà ai tiệc ăn, uống rượu làm gì, tiểu đệ ta mời. Hàn Đào lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta muốn đập đập lòng cũng không phải nhõng nhẹ sự tình, mà là thật phải mời ngươi Lâm đại giám đốc hỗ trợ đây. Lâm Chấn Hoa nhìn thấy Hàn Đào lộ ra bộ dáng rất nghiêm túc, cũng thu hồi trêu tức chi ý, vấn đạo, như thế nào, là có chuyện phiền toái gì sao? Hàn đại ca như thế nào nghiêm túc như vậy? Hàn Đào vấn đạo, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, các ngươi Hán Hoa thực nghiệp công ty, bây giờ còn muốn trợ sao? Lâm Chấn Hoa không trả lời thẳng, mà lại hỏi, như thế nào, Hàn đại ca có thân thích muốn an trí sao? Hàn Đào đạo, không phải của ta thân thích, mà là chúng ta phía dưới một chút cảnh sát gia thuộc. Tình huống của bọn hắn, so với ta năm đó ở cảnh sát trong huấn luyện lòng thời điểm còn thảm. Bọn hắn cũng là gia thuộc không có công tác, chỉ dựa vào chính mình điểm này thu vào tới dưỡng một cái gia đình. Cảnh sát công việc này đặc điểm ngươi cũng biết, không có sớm không trễ, trong nhà có một chút chuyện gì cũng không còn được. Có vị cảnh sát, chính mình ra ngoài phá án, trong nhà liền mét cũng không mua nổi, cuối cùng gia thuộc chạy đến trong cục tới khóc. Giống như vậy sự tình, vô cùng ảnh hưởng đội ngũ chúng ta sức chiến đấu a. Làm sao lại thảm như vậy? Lâm Trấn Hoa có chút ngoài ý muốn, tại hắn trong ấn tượng, cảnh sát hành chính là rất vi phong, không nghĩ tới sinh hoạt sẽ quẫn bách đến mức này. Hắn hướng Hàn Đảo vấn đạo: "Hàn đại ca, ngươi ở đây có chừng bao nhiêu người cần ta tới giúp ngươi an trí?" "10 cái a." Hàn Đảo nói, hắn nhìn một chút Lâm Trấn Hoa, gặp Lâm Trấn Hoa không có lập tức đáp ứng, liền lui một bước, nói: "Thực sự không được, 5 cái cũng có thể, trước tiên giúp ngươi đại ca giải quyết 5 cái khó khăn nhất nhân viên cảnh sát." Lâm Trấn Hoa đạo: "10 cái liền 10 cái a, tất nhiên Hàn đại ca mở miệng, khó khăn đi nữa ta cũng cho ngươi giải quyết." "Mười người này, ngươi đem tình huống cũng cho ta tiết lộ một chút, cái nào là ngươi tương đối gần, cái nào là tương đối xa, ta tại an bài thời điểm sẽ thích hợp suy tính một chút xa gần thân sơ." "Bất quá" Ta nhưng phải trước đó chứng minh, những thứ này cảnh tẩu đến ta vậy đi, chỉ có thể coi là Lâm thị công, tiền lương thu vào sẽ không thấp, nhưng công nhân viên chức phúc lợi ta liền không thể cho. Lâm thỉ công là được rồi, cái này đã tốt vô cùng. Hàn Đào mừng lớn nói, hắn đứng dậy, nắm Lâm Chấn Hoa tay, nói, "Tiểu Lâm cơ lĩnh, ngươi thật đúng là ta giúp đỡ kịp thời a, ngươi biết không, mấy ngày nay, vì chuyện này, ta có thể gấp đến độ tóc cũng muốn trắng hơn. Chúng ta lập tức thì có hành động lớn, tại trước khi hành động, ta cuối cùng phải đem đội ngũ ổn định lại a. Cái này 10 cái dược thuộc, người yêu của các nàng cũng là cục chúng ta cơ tầng cốt cán, ổn định lại bọn hắn." phía sau công tác thành công một nửa. Như thế nào? Ngươi nói có hành động lớn?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hàn Đào gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Chuyện này, ta cũng đang muốn cùng ngươi điện thoại cái đầu, ngươi tiên đoán một chút, có trợ giúp các ngươi nhà máy nội bộ quản lý. Trung ương lãnh đạo đã hạ chỉ thị, muốn tại trong phạm vi cả nước, khai triển một lần nghiêm khắc đã kích phạm pháp phạm tội hoạt động hành động lớn, chiết để thay đổi trước mắt xã hội tập tục ngày càng biết bắt cục diện." Hàn Đào hạ giọng nói chuyện, ngược lại không phải bởi vì tránh đi lang đồng, mà chỉ là cho thấy một loại thái độ, chứng minh chuyện này là bảo mật, không thể tùy tiện nói lung tung. "Nghiêm trị." Lâm Chấn Hoa trong lòng cả kinh. Hắn mơ hồ nhớ kỹ ở đời sau trên internet thấy qua tài liệu tương quan, 83 nghiêm trị là cái cách khai phóng phía sau một lần lớn vô cùng hành động, có tự trọng, sẽ nghiêm trị, từ nhanh chờ yêu cầu. Tại lúc đó, xã hội phong khí sắt thực tồn tại một vài vấn đề, lần này nghiêm trị đối với tỉnh hóa xã hội tập tục phát huy tốt đẹp tác dụng, nhưng là đồng thời xuất hiện chấp pháp quá nghiêm khắc tình huống, có chút phạm pháp tình tiết vô cùng nhẹ nhàng nhân, lần này nghiêm trị bên trong cũng nhận vô cùng sự phạt nghiêm các. Không sai, chính là nghiêm trị. Hàn Dao nói, Tiểu Lâm Cờ Lỉnh, chuyện này chính ngươi biết là được rồi, trước tiên không muốn gió lửa, để tránh đả thảo kinh sa. Đối với các ngươi trong xưởng có chút bình thường có chút ít trộm tiểu mạch hành vi công nhân viên trước, trong đoạn thời gian này, ngươi nhất định muốn đem bọn hắn quản thúc ở, bằng không đâm vào trên học súng, vậy thì ai cũng không có cách nào cứu bọn họ. Ta minh bạch, đã tại Hàn Đại ca nhắc nhở. Lâm Trấn Hoa nói, "Hàng đào đạo, tốt, ngươi nắm chắc thời gian đem xe đạp hàng mẫu đưa tới, mà khác, chúng ta cái kia 10 cái nhà thuộc sự tính xấu. Không có vấn đề, ta lập tức liền đi an bài, nếu như mau, hạ cái tuần lễ các nàng liền có thể đi làm." Lâm Chấn Hoa cam kết. 162 thứ 162 trường phong chết nguy cơ thứ 162 trường phong tử nguy cơ cùng Hàn đảo nói xong Lâm Trấn Hoa cùng lang Đông đi ra tầm dương cục công an ngồi trên xe dịp trở về hán Hoa công ty trên xe lang đông đối với Lâm Trấn Hoa nói lâm giám đốc ngươi thật là đi ram 3 câu liền đem Hàn cục trưởng cho thuyết phục nếu để cho chính ta tới ta đều không biết nên nói như thế nào đây Lâm Trấn Hoa cười nói đây cũng không phải cái gì nói chuyện kỹ xảo vấn đề chủ yếu là muốn sờ chuẩn đối phương tố cầu Nghghi đối phương chống ý các bác đối phương trố các bác suy ý liền dễ dàng làm Lang Đông cảm khái nói Lâm giám đốc Ta phát hiện được Hán Hoa công ty sau đó thật sự học được rất nhiều thứ đi qua chúng ta cảm thấy mình là quốc doanh đại Hán cho tới bây giờ cũng là khách hàng cầu chúng ta chúng ta căn bản vốn không quan tâm khách hàng suy nghĩ gì đến Hán Hoa công ty sau đó phát hiện công ty chúng ta đối với khách hàng thái độ hoàn toàn khác biệt nói đến công ty chúng ta cũng coi như là rất thành công công ty nhưng người vẫn là một mực yêu cầu đại gia phải chú ý thị trường muốn lắng nghe khách hàng tố cầu nếu như tầm từ sớm một chút có dạng này tâm tính cũng không hôn đến bây giờ tình trạng này Lâm Trấn Hoa đ đạooãoo Lang kinh tế có kế hoạch thời đại sắp trôi qua bây giờ đã bắt đầu sách kinh tế hàng hóa khái niệm Tại kinh tế hàng hóa trong niên đại, không đồng thị chẳng là muốn chịu đau khổ. Lang Đông Liên tục gật đầu, Lâm giám đốc nói quá đúng. Lâm giám đốc, chúng ta lần này bán đi 500 chiếc cảnh dụng xe đạp sau đó, bước kế tiếp nên làm những gì? Lâm trấn Hoa đạo, lão lang, chuyện này ngươi muốn kéo dài chú ý một chút. Cái này 500 chiếc xe bán đi sau đó, chúng ta muốn đầy đủ động viên lên truyền thông sức mạnh, đại tạo tuyên truyền thế công. Bây giờ trên thị trường xe đạp cung ứng tổng thể tới nói còn không tính quá dư giả, chỉ cần người tiêu dùng tin tưởng chúng ta giải quyết chất lượng vấn đề, chúng ta trong kho phòng cái kia 2 vạn chiếc xe, vẫn có có thể bán đi. Lang Đông thở ra một hơi. nói, muốn thực sự là dạng này cũng quá tốt. Cái này 2 vạn chiếc xe, thế nhưng là chúng ta tầm mục đích bản thân sĩ nhục ga đem những này xe bán đi, tầm từ cũng coi như là công đức viên mãn, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, lao lang, ngươi cũng chớ nói như thế. Chờ cái này 2 vạn chiếc xe bán đi, ta còn muốn một lần nữa khởi động xe đạp dây chuyển sản suốt đâu, hơn nữa, chúng ta muốn bồi dưỡng tạo tốt nhất xe đạp, thị trường quốc nội chúng ta đều không nhiều có, trực tiếp mặt hướng thị trường quốc tế. Thật sự, Lang Đông cặp mắt trợn tròn, Lâm giám đốc, ngươi không phải đùa ta đi. Lâm Chấn Hoa đạo, lão lang Ngươi số tuổi lớn hơn ta còn nhiều gấp đôi, ta còn có thể của ngươi. Không nói gạt ngươi, ta đã nhường Hoa Thanh đại học lao sư cùng học sinh đang giúp đỡ siêu tập nước ngoài xe đạp sản xuất tư liệu, chờ vội vàng qua năm nay mùa xuân quảng cáo sẽ, chúng ta mà bắt đầu làm ra khẩu hình xe đạp. Quá tốt rồi. Lang Đông hớn hở ra mặt, "Lâm giám đốc, chúng ta quyết định muốn làm ra khẩu hình xe đạp, nhất định muốn thêm ta một suất, làm việc vật đều được." Nói lời trong lòng, ta xong rồi nửa đời người xe đạp, càng làm càng hứt ngươi nhất định phải cho ta một cái diện cơ hội. Hai người cười cười nói nói, đã về tới trong xưởng. Lang Đông tới trước sừng đi, Lâm Trấn Hoa tự mình một người trở lại văn phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện Lan Vũ Phong đang ở tại phòng làm việc của hắn bên trong, lo lắng chờ lấy hắn. "Phong tử, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo, Lan Vũ Phong trước mắt vẫn là Nam Kinh bán ra chỗ quản lý, lúc này không phải làm sẽ tới Tầm Dương tới. "Tiểu Hoa, An Nhạn tới rồi sao?" Lan Vũ Phong vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cỡ nào kỳ quái, "An Nhạn, nàng nói qua muốn tới Tầm Dương sao?" "Đúng vậy, nàng cho ta gửi một phong điện báo, bảo ta gặp điện tốc đến Tẩm Dương gặp nàng, ta ngựa không ngừng vó câu liền từ Nam Kinh chạy tới." Lan Vũ Phong nói. "Xảy ra chuyện gì?" Ta cũng không biết ta. Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng ồn nào. Đầu tiên là nhà máy xử lý thư ký Vương đều hiền tra hỏi: "Đồng chí, ngươi tìm ai? Mời ngươi đăng ký một chút." Tiếp lấy, chính là một cái giọng nữ đang lớn tiếng nói: "Ta Tử Phong Hoa tới, tìm Lâm ca có việc gấp, ngươi nhanh để cho ta đi vào." "Lâm ca, ngươi tìm cái nào Lâm ca?" Vương đều hiền còn đang hỏi đạo. Lâm Chấn Hoa cùng Lan Vũ Phong cũng đã đã hiểu, cái kia giọng nữ chính là An Nhạn. Lâm Chấn Hoa kéo cửa ra, hô một tiếng: "Vương bí thư, đó là ta bằng hữu, mời nàng vào đi." Lời còn chưa dứt, An Nhạn liền xông vào văn phòng tới. Nàng bất giậu, chất vật không chịu nổi, trên mặt còn có một đạo không biết làm sao làm đi ra ngoài vết máu, để cho người ta nhìn xem nhìn thấy mà giật mình bộ dáng. An nhạn vào phòng, một mắt trông thấy Lan Vũ Phong, liền nhào tới trước, lôi kéo Lan Vũ Phong tay, lo lắng nói, "Phong tử, chạy mau, chạy mau." Lâm Trấn Hoa cùng Lan Vũ Phong đều có chút ngộng, không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Trấn Hoa nói, "Nhạn tử, đừng nóng độ, nhanh ngồi xuống, uống miếng nước từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?" An nhạn muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời âm thanh có chút phách. Nàng liếc xem Lâm Chấn Hoa trên bàn có một ly lạnh nhạt thờ ở nước trà. cũng không doãi hỏi tới hỏi một câu là ai, liền bừng lên đứng ngửa ngực, ngực mà uống vào, rõ ràng nàng đã khát hết sức lợi hại. "Nhạn tử, xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói nha." Lan Vũ Phong hốt hoảng vấn đạo. "An nhạn đạo, phong tử, chạy mau a, cha ta phải gọi công an tới bắt ngươi." "Vì cái gì?" Lâm Trấn Hoa lấy làm kinh hãi. Lan Vũ Phong giống như là có chuẩn bị tâm lý dáng vẻ, hắn nhìn xem An nhạn vấn đạo, "Như thế nào, sự kiện kia, ba ba của ngươi đã biết?" An nhạn gật gật đầu, không dối được, "Ngươi xem ta đều như vậy. Nói đi." Nàng lấy tay nắm thật chặt vào áo, Lâm Chấn Hoa đã nhìn ra An Nhạn cái kia luôn luôn thon thả thân eo, bây giờ nhìn lại hiện ra mấy phần cùng kề. Lâm Chấn Hoa không phải thái điệu, hắn đương nhiên biết tại An Nhạn trên thân chuyện gì xảy ra, tại cái kia nam nữ đại phòng xem trọng phải vô cùng nghiêm khắc trong nhân đại, loại sự tình này có thể đích thật là đủ phiền toái. Ba ba của ngươi nói gì? Lan Vũ Phong đỡ An Nhạn tại trên ghế ngồi xuống, đối với nàng vấn đạo. An Nhạn nước mắt cột cột mà rơi xuống, từ tháng trước bắt đầu, ta phản ứng liền đặc biệt lớn, tiếp đó trên thân cũng hiện ra tới. Ta biết không đặt được, liền cùng cha mẹ ta nói. Kết quả, cha ta hắn liền liều mạng đánh ta sáu. Nói đến đây, nàng kéo tay áo lộ ra một nửa cánh tay, Lâm Trấn Hoa cùng Lan Vũ Phong đều thấy được, cái kia trên cánh tay có mấy đạo vết máu. Cái này lao sao? Lan Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng rốt cục vẫn là không có trách mắng lời khó nghe tới, An Đông Diệu dù sao cũng là An Nhạn phụ thân, Lan Vũ Phong không có cách nào ngay trước An nhạn chửi bậy. Ta cầu cha ta, ta nói ngươi đánh đi, đánh xong về sau, ngươi sẽ đồng ý ta và phong tử sự tình có hay không hảo. Ngươi xem ta và phong tử đều như vậy, lại nghĩ gả người khác cũng không được." An Nhạn nói. "Cha ngươi nói như thế nào?" Lan Vũ Phong một bên nhẹ nhàng dùng đuốt vẽ An Nhạn vết thương, vừa nói An Nhạn không nói, "Cha ta không đồng ý." Hắn nói, "Thà bị coi như ta nữ nhi này chết, hắn cũng sẽ không để ta gả cho ngươi." Hắn còn nói, "Hắn muốn tới cục công an đi bảo án, nói ngươi cưỡng gian ta." "Cưỡng gian?" Lan Vũ Phong ngạc như nói, "Hắn thật đã nói như thế?" "Hắn chính là như vậy nói." "Phong tử, ngươi cũng biết, cha ta chính là quản chính pháp, cục công an huyện là về hắn quản, nếu như hắn đi cục công an bảo án, cục công an nhất định sẽ lập án." "Ta thừa dịp hắn cùng mẹ ta không có chú ý thời điểm, từ trong nhà chạy đến, trước tiên cho ngươi phát một cái địa báo, tiếp đó an vị xe lừa đuổi tới tầm dương tới." An Nhạn nói, nàng phụ giúp Lan Vũ Phong, "Phong tử, thật sự, ngươi chạy mau, nhường cục công an bắt lấy liền phiền thoái. Lan Vũ Phong đạo, "Ta không chạy, ta không có làm chuyện phạm pháp. Đây không phải một mình hắn nói coi như, nhạn tử, đến lúc đó ngươi liền nói ngươi là tự nguyện, cục công an không thể làm gì ta." Thực sự là như vậy sao?" An Nhạn vẫn đạo, nàng đối với Phương Diện pháp luật sự tình cũng là rốt đặc tán mai. Lan Vũ Phong đạo, "Không sai, nhất định là dạng này. Chúng ta chỉ cần cùng cục công an nói rõ ràng là được rồi, bây giờ xem trọng hôn nhân tự do, chỉ cần chúng ta là hai mái hiên tình nguyện, cục công an thì sẽ không oan uổng người tốt." Chấm đã. Lâm Chấn Hoa khoát tay áo, "Phong tử, người cũng chớ quá lạc quan, loại chuyện này không phải có thể nói đùa." Lan Vũ Phong đạo, "Yên tâm đi, Lâm ca, loại sự tình này ta đã thấy. Chỉ cần hai người là cam tâm tình nguyện, cục công an chỉ là giáo dục phê bình một chút, tiếp đó liền sẽ thúc dục bọn hắn nhanh chóng kết hôn." "Yí thực, chúng ta lực cản chính là nhạn tử ban nàng, những thứ khác không sao." Lâm Trấn Hoa đạo, "Phong tử, người nói là quá khứ sự tình, nhưng bây giờ tình huống có chỗ khác biệt. Ta hôm nay mới từ lão Hàn nơi đó đi ra, hắn nói cho ta biết nói, trung ương đang tại bộ khai triển một lần trong phạm vi cả nước trị." chuyện của các ngươi, bây giờ vừa vặn đâm vào giờ phút quan trọng này, sẽ xử lý như thế nào, rất khó nói, phải không? Lan Vũ Phong cũng có chút không nữa. Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi đừng đợi, ta trước tiên cho lão Hàn muốn một cái điện thoại hỏi một chút. Nói đi, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, muốn thông tầm Dương cục công an, tìm được Hàn Đào, vấn đạo, Hàn đại ca, có chuyện ta muốn trình, cầu ý kiến ngươi một chút, ngươi bây giờ có được hay không? Hàn Đào đại đại liệt liền nói, thuận tiện à, sự tình gì a, ngươi vừa rồi tại ta đây thời điểm như thế nào không hỏi? Lâm Chấn Hoa đạo, đây là một kiện vừa phát sinh sự tình. Ta có một thanh niên công nhân viên trước, nói chuyện cái đối tượng, hai người không cẩn thận lắm, bây giờ nhà gái mang thai, ngươi xem việc này xử lý như thế nào?" Mang thai?" Hàn Đào rất bất cảm, "Ngươi là nói, bọn hắn còn chưa có kết hôn." "Không sai." Lâm Chấn Hoa đạo, "Bây giờ đàng gái phụ huynh tức giận phi thường, muốn tới cục công an đi báo án, nói là nhà trai cưỡng gian cô bé kia." Hàn Đào nghiêm túc lên, "Tiểu Lâm cờ lỉn, việc này có thể phiền phức. Nếu quả như thật theo cưỡng gian an bài tới xử lý, sẽ phán đến rất nặng. Ngươi quên ta vừa nói cho ngươi sự tình sao, bây giờ phía trên muốn làm nghiêm túc, nếu thật là cưỡng gian an bài, tối diệu nhất là vô hạn. Vô hạn. An Nhạn miệng há thật to, trong đầu trống rỗng. Lâm Trấn Hoa gọi điện thoại thời điểm, nàng và Lan Vũ Phong đều ghé vào trước mặt dự tính, Hàn Đào nói lời, hai người bọn hắn nghe nhất thanh nhị sở. Lan Vũ Phong cũng ngột, hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nghiêm trọng như vậy tình cảnh, đây cũng không phải là con nít danh ngại ủ, đây là sống còn sự tình. Lâm Trấn Hoa tiếp tục đối với trong điện thoại nói, Hàn đại ca, loại chuyện này cũng không thể nghe thấy nhà gái phụ huynh một mặt chi từ a. Nhân ra dù sao cũng là lưỡng tình tương duyệt, nếu như nhà gái chính mình kiên quyết biểu thị không phải cư gian, Cục công an cũng sẽ không làm oan giả án sai a. Hàn Đào vấn đạo, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, nói hồi lâu, là ai sự tình a, không phải là ngươi và ngươi vị hôn thê sự tình a?" Lâm Trấn Hoa vội và nói, "Không phải không phải, chúng ta xấu. Vẫn là rất chú ý đúng, Hàn đại ca, ta muốn hỏi một chút, nếu như nhà gái nguyện ý làm chứng, chứng minh mình là cam tâm tình nguyện, cục công an sẽ xử lý như thế nào?" Hàn Đào đạo, "Loại chuyện này, nếu như là tại năm ngoái, đồng dạng cục công an cách làm chính là đối với Song Vương tiến hành phê bình giáo dục, tiếp đó khẩn cấp bọn hắn mau chóng đi lĩnh chứng kết hôn. Nhưng năm nay làm nghiêm túc, chính sách trưởng mực liền tương đối nghiêm." Như loại này chưa kết hôn mà có con sự tình, nếu như nhận định là cưỡng gian, như vậy nhà trai có khả năng sẽ phán vô hạn, thậm chí tử hình. Nếu như nhà gái thừa nhận là tự nguyện, như vậy sẽ theo lưu manh tội, nam nữ song phương đều sẽ bị nghiêm phán, ít nhất cũng là 10 năm a. Tốt, ta đã biết." Lâm Trấn Hoa nặng nghề mà bưng điện thoại xuống ống nghe. Trong phòng ba người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lâm vào cực lớn kinh khủng bên trong. Tại sao sẽ như vậy chứ? An Nhạn lại khóc đứng lên, "Lâm ca, người mau cứu Phong Tử a, cứu lấy chúng ta a." Lâm Chấn Hoa cũng là tâm loạn như mà, hắn nghĩ nghĩ, nói, "Nhạn tử, Vậy chung phải do người bổ chung, ta muốn, chuyện này mấu chốt vẫn là ở bà bà của người nơi đó. Nếu như hắn không đi báo án, như vậy cục công an cũng sẽ không biết, chúng ta nghĩ biện pháp là một cái chứng minh, ngươi đi đem con xử lý, tiếp đó tại ta chỗ này tính dưỡng một đoạn thời gian, toàn bộ sự tỉnh liền đi qua. Thế nhưng là, cha ta nói muốn đi báo án, ta cầu qua hắn, hắn sẽ không thay đổi chú ý." An nhận nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, như vậy đi, các người trước tiên ở ta chỗ này ở lại, ta trở về một chuyến phòng hoa, đi cùng an thúc thúc nghiêm túc đàm luận một chút, ta muốn, hổ dữ không ăn thịt con, hắn cũng chỉ là nhất thời sinh khí." Không đến mức nhất định phải đem Nữ Nhi cùng con rể bước đến vào ngục giam tình cảnh a. An nhận đạo, cũng tốt, Lâm ca, ngươi liền cùng cha ta nói, nếu như hắn đi bảo án, ta liền cùng cục công an nói ta là tự nguyện, nhường cục công an phán ta 10 năm tốt. Ta cũng không tin hắn có thể nhẫn tâm như vậy, đem con gái ruột lấy tới trong ngục giam đi. Lan Vũ Phong đạo, ta cũng đi à, nếu như hắn không ra được ý, liền để hắn đánh ta một chầu tốt. Lâm Chấn Hoa đạo, Phong tử, ngươi không thể đi, ngươi bây giờ trước hết trốn đi, để phòng vạn nhất. Đang nói đến đó, Lâm Chấn Hoa điện thoại trên bàn vang lên. Lâm Chấn Hoa cầm lấy ống nghe, bên trong truyền tới một cái thanh âm gọi vàng. Xin hỏi là Lâm giám đốc sao? Ta là Chu Vệ Dương, xin hỏi Lan quản lý ở chỗ của người sao? Chu Vệ Dương là nam kinh bán ra chỗ viên trước, 10 phần tài giỏi, bây giờ đã bị đề bạt làm bán ra chỗ phó giám đốc. Lâm Trấn Hoa đã từng thấy qua hắn hai lần, đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt. Bất quá, đem điện thoại trực tiếp đánh tới Lâm Trấn Hoa văn phòng bên trong tới, đối với Chu Vệ Dương tới nói, còn là lần đầu tiên. Vệ Dương, xảy ra chuyện gì? Lâm Trấn Hoa không có trực tiếp trả lời Chu Vệ Dương hỏi thăm, mà là hỏi ngược lại. Chu Vệ Dương thấp giọng nói, "Lâm giám đốc, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì." Lan quản lý hôm qua tiếp một phong điện báo liền vội vàng mà thẳng bước đi, hắn nói là đến Tầm Dương đi. Vừa rồi hạt khu chúng ta đồn công an hai cảnh sát tới, bảo là muốn tìm Lan quản lý. Ngươi là nói như thế nào? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Chu vệ Dương đạo, ta nói cho bọn hắn nói Lan quản lý ra ngoài bãi phòng khách hàng, có khả năng đi không tích khu vực, chờ hắn sau khi trở về lại để cho hắn cùng đồn công an liên hệ. Lâm giám đốc, nếu như Lan quản lý thật là có sự tình gì, nhường hắn tại Tầm Dương cũng không cần ở lâu, cảnh sát có thể tra được điện báo nội dung. Ta đã biết, ngươi làm được rất tốt. Lâm Chấn Hoa nói. Lâm Chấn Hoa để điện thoại xuống thời điểm, nhìn thấy An Nhạn cùng Lan Vũ Phong đều mặt sám như cho. 163 thứ 163 chương chạy trốn đến tận đầu tận đầu thứ 163 chương chạy trốn đến tận đầu tận đầu tra người xấu. Thật sự báo án. Lan Vũ Phong khổ sở đối với An Nhạn nói, Nam Kinh cảnh sát ở thời điểm này đến bán ra chỗ tìm Lan Vũ Phong, hiển nhiên là cùng An nhạn sự tình có liên quan rồi. Có thể An Đông Diệu báo an bài, Phong Hoa cảnh sát liền trực tiếp cùng Nam Kinh cảnh sát liên lạc, thỉnh cầu Nam Kinh cảnh sát bắt người. May mắn An Nhạn trước đó cho Lan Vũ Phong đánh điện báo, bằng không, Lan Vũ Phong mơ mơ hồ hồ mà, lúc này đã là tù nhân. Hắn không phải cha ta, ta không nhận hắn cái này cha. An Nhạn buộc phát thức ma hồ, nàng bổ nhào vào Lan Vũ Phong trước ngực, không nói, "Phong tử, đều tại ta, ta hạ ngươi." Lan Vũ Phong ôm An Nhạn, hôn trên mặt nàng mắt thủy, thì thào nói, "Nhạn tử, việc này chết ta." Lâm Ca, còn có cái gì biện pháp sao? An Nhạn dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn xem Lâm Trấn Hoa, chuyện cho tới bây giờ, nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng chính là Lâm Trấn Hoa. Lâm Chấn Hoa cũng có một loại cảm giác bất lực, hắn biết, Lan Vũ Phong cùng An Nhạn thật sự là vận khí quá xấu rồi, nếu như không phải gặp phải trận này nếu chỉ Chuyện của bọn hắn xa sẽ không phát triển đến như thế chăng, có thể dọn dẹp tình cảnh. Đương nhiên, nếu như việc này phát sinh ở 20 năm sau, vậy thì đơn giản không tính chuyện gì. Lâm ca, có thể hay không van cầu Hàn đại ca giúp đỡ chút, hắn là ngành công an nhân, nếu như bỏ qua, có lẽ phong tử thì không có sao. An nhạc đề nghị. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, nhạ tử, ngươi không hiểu rõ lao Hàn người này. Chuyện nhỏ bên trên, so với hắn tốt hơn dàn xếp, nhưng ở dính đến nguyên tắc tính chất về vấn đề, hắn vẫn rất có lập trường. Đừng nhìn chúng ta đã giúp hắn một chút vội vàng, nhưng nếu để cho hắn vi phạm nguyên tắc, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Lan Vũ Phong cũng nói, chuyện này không thể cầu lão Hàn, coi như hắn rạng mặt mũi, thật sự vông Tha chúng ta, hắn chắc chắn cũng sẽ nhận liên lụy. Ta không có thể làm loại này có lỗi với bằng Lưu Sự Tình. Lâm Trấn Hoa đạo, coi như lão Hàn chịu hỗ trợ, chỉ sợ hắn năng lượng cũng có hạn. Hắn dù sao chỉ là thị cục một cái phó cục trưởng, An Nhạn 33 là phó huyện trường, cấp bậc là giống nhau. An Nhạn 33 an bài xuống Sự Tình, lão Hàn không chịu nổi. Muốn nói quan lớn một chút, hoặc là tại trữ phòng, hoặc là Lao Lưu, cũng chính là Lưu Hướng Hải, bọn họ đều là cán bộ cấp sở, bất quá sáu. Không. Lan Vũ Phong kiên định nói, Lâm Ca Những người này cũng không thể đi cầu, bọn hắn có chính bọn hắn tiền đồ, không thể vì ta sự tình mà hủy tiền đồ của bọn hắn. Ta nghĩ tới, bọn hắn muốn bắt liền để bọn hắn trả a, chúng ta làm ra sự tình, liền tự mình đi gánh chịu kết quả. Phong tử, ta giúp ngươi cùng đi ngồi tù." An nhận nói. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, "Phong tử, ngươi không thể để cho công an bắt đi. Lần này nghiêm trị cường độ phi thường lớn, làm không cẩn thận sẽ phán phải nặng vô cùng, ngươi thua không nổi. Bây giờ còn có thể có biện pháp nào?" Lan Vũ Phong vấn đạo. "Bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có thể là tránh đầu sóng ngọn gió" lại nói. Lâm Chấn Hoa liều mạng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tinh tế phân tích nói, nghiêm trị cũng là giai đoạn tính chất, tránh thoát trận này thì dễ làm. Nói không chừng đến lúc đó An nhạn ba ba cũng nghĩ thông, tìm cục công an rút lui bản án, việc này coi như qua. Bất quá, muốn tránh lời nói, Phong Hoa, Nam Kinh, Tầm Dương, mấy cái này chỗ cũng không được. Phong tử, người có cái gì nông thôn chỗ có thể giấu một thân thân? Lan Vũ Phong lắc đầu nói, không có, ta ở nông thôn không có gì đặc biệt người có thể tin được. Nếu như không có người tiếp ứng, nhân ra đều không cần chờ cục công an đi bắt ta, trực tiếp liền theo mủ lưu đem ta câu. Vậy thì chạy trốn tới những thành thị khác đi thôi." Lâm Trấn Hoa nói. "Lan Vũ Phong đạo, nếu như công an thật muốn bắt ta, ta chạy trốn tới những thành thị khác cũng không được. Bây giờ ở nhà khách cái gì đều phải chứng minh, công an chỉ cần tra một cái liền biết. Trừ phi 6, trừ phi xuất ngoại." Lâm Trấn Hoa thay hắn nói ra. "Hoàn toàn chính xác, cái niên đại này bên trong di động nhân khẩu ít vô cùng, ở trọ cái gì đều cần chứng minh, phòng thuê các loại càng là hiếm thấy. Đi đầy đường mang theo Hồng tụ quấn cư bị hội lao thái thái, cũng là trong truyền thuyết chân nhỏ lúng bắt đội, một người nếu muốn ở trong thành phố trốn đi, khó như lên trời." Trư Phi chạy trốn tới nước ngoài đi, mới có thể tránh thoát nhân dân quân chúng Hoa nhãn kim tinh. Ở đời sau thời điểm, từng có một chút phú nhị đại các loại, ở trong nước phạm tội, liền chạy ra khỏi quốc đi tránh đầu sóng ngọn gió, chờ danh tiếng qua trở lại. Nhưng ở cái niên đại này bên trong, xuất Ngoại nói nghe thì Dễ A Lâm Chấn Hoa ngay từ đầu còn nghĩ tới phải chăng có thể thỉnh thư mạng giúp đỡ chút, nhưng lập tức liền từ bỏ ý nghĩ không thực tế này, thư mạng năng lượng vẫn chưa tới có thể đem một người sống làm ra quốc đi trình độ. Lan Vũ Phong vấn đề, Lâm ca, thật sự chỉ có suất ngoại một con đường sao? Lâm Chấn Hoa đạo, cảm giác của ta là, ở trong nước é rằng thật sự hại kiếp khó thoát. Vấn đề ở chỗ, như thế nào mới có thể ra ngoài? Lan Vũ Phong ngược lại bình tĩnh xuống, hắn nói, Lâm ca, nếu quả như thật chỉ có xuất ngoại con đường này, kỳ thực ta ngược lại thật ra biết một đầu ra khỏi nước thông đạo. Lâm Chấn Hoa hết sức ngạc nhiên mà hỏi thăm, "Phong tử, ngươi vậy mà biết dạng này thông đạo?" Nói ngay một chút, mọi người cùng nhau giúp ngươi phân tích một chút. Lan Vũ Phong đạo, "Ta tại Mây Nam Chi thanh điểm thời điểm, nghe tuổi tắc lớn một chút biết đến nói qua, ngũ nỗi chút năm, đã từng có không thiếu biết đến từ nơi đó chạy đến Mi Bên trong xa biên cảnh có một chút khu vực cũng là rừng rà nguyên thủy, bộ đội biên phòng trấn giữ phải không nghiêm." xuất cảnh vô cùng dễ dàng. Người nghĩ đi Mi Ma." Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hắn vừa rồi nghĩ tới có khả năng hay không nhường Lan Vũ Phong từ Quảng Đông lén qua đến Hương Càng đi, nhưng cảm giác được loại phương thức này phong hiểm cũng quá lớn. Hắn không có nghĩ đến Lan Vũ Phong thế mà lại nghĩ đến Từ Vân Nam vượt biên đến Mi đi, cái phương án này kỳ thực càng có khả thi. Lan Vũ Phong tại Vân Nam làm qua biết đến, đối với tình huống bên kia tương đối quen thuộc, nói không chừng thật vẫn có thể chạy đi. "Mi Ma? Đến Mi Ma liền an toàn sao?" An Nhạn vấn đạo. Lan Vũ Phong rãi lắc đầu, nói, "Nhạn tử, ta không lừa gạt ngươi. Đi Mi Ma" chỉ có thể là tuyệt lộ dưới tình huống lựa chọn. Sớm mấy năm đi Mi An biết đến, đều là quá khứ tham gia đội du kích, tình cảnh của bọn hắn vô cùng khó khăn. Nghe nói Mi quân đội chính phủ vẫn luôn tại vây quét bọn hắn, thương vong của bọn họ phi thường lớn. Ngoài ra, ta đây một cước bước ra đi, về sau lại nghĩ trở về liền khó khăn, chỉ có thể là cả một đời lưu lạc thiên ai. Thế nhưng là 6. An Nhạn mở mị xem Lan Vũ Phong, lại xem Lâm Trấn Hoa, không biết nên nói như thế nào mới tốt. So sánh ở lại trong nước bị công an bắt đi, Lan Vũ Phong chạy ra nước ngoài cảnh có lẽ là một cái tốt hơn lựa chọn. Nhưng một bước này bước ra đi sau đó Hoàn toàn chính xác chính là chạy trốn đến tận đầu tận đâu, lại không quay đầu khả năng. Lan Vũ Phong chuyển hướng Lâm Trấn Hoa, buồn bã nói, "Lâm ca, ta cũng không nghĩ đến ta sẽ bị buộc đến nước này. Ta như vậy vừa đi, cũng không biết còn có thể hay không trở về. Lâm ca, ta muốn làm phiền ngươi một sự kiện." "Phong tử, giữa chúng ta còn cần khách sáo sao?" Lâm Trấn Hoa nói. "Lan Vũ Phong đạo, Lâm ca, ta muốn làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố mẹ ta, liền nói ta bất hiếu, không thể canh giữ ở bên người nàng cho nàng dưỡng lao đưa mà. Sau này, ta phẩm là có chút biện pháp, liền nhất định sẽ trở về. Nhưng vận nhất ta về không được, Lâm ca sáu Lâm Chấn Hoa đạo, Phong tử, ngươi yên tâm, ta sẽ giống đối đãi mình mẹ một dạng chiếu cố mẹ ngươi, vạn nhất xấu, ta sẽ cho nàng dưỡng lao đưa ma. Phong tử, ngươi yên tâm đi, còn có ta đâu." An Nhạn không nói. "Không, nhạn tử." Lan Vũ Phong chuyển hướng An Nhạn nói, "Nhạn tử, ta có lỗi với ngươi. Ta đi về sau, ngươi trở về Phong Hoa đi thôi, cùng cục công an nói, ngươi là bị ta cưỡng bức, tiếp đó, đi bệnh viện đem con đánh dụng, lại tìm một sò với ta tốt nhân, cùng hắn kết hôn à. "Không!" An lớn tiếng nói, tử, ta nhất định sẽ chờ ngươi." Lan Vũ Phong ôm An Nhạn, vướng tóc của nàng, Nói: nhà tử, quên ta, à ta đây vừa đi, chính là cựu tử nhất sinh." Liền xem như có thể lấy cái tính mạng, đời này chỉ sợ cũng rất khó trở lại nữa. Trộm việc quốc cảnh đi ra người, là không thể trở về. Nghe lời, "Quên ta đi." An Nhạn tránh ra Lan Vũ Phong ôm ấp hỏi bảo, lui về phía sau hai bước, trong mắt lộ ra một đạo quyết nhiên thần sắc, "Phong tử, ngươi nhớ kỹ, ta An Nhạn sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, đời này tuyệt sẽ không tái giá cho người khác. Đứa bé này, ta nhất định sẽ đem hắn sinh ra, đem hắn nuôi lớn. Nhà ta đã không cần ta nữa, từ nay về sau, ta liền là người bắt gia nhân." Ta sẽ hầu hạ mẹ ngươi." Thẳng đến nàng nhắm mắt. "Phong tử, mặc kệ ngươi đi đến chân trời góc biển, ngươi đều phải vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ kỹ, ta an nhạn là của ngươi nữ nhân." "Nhạn tử." Lan Vũ Phong nước mắt cũng đổ rào rào mà rơi xuống, hắn đi lên trước, ôm lấy An Nhạn, nói, "Nhạn tử, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" "Phong tử, đã ngươi đã suy nghĩ kỹ, vậy thì nhanh lên đi thôi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng." Lâm Trấn Hoa nhắc nhở, hắn đối với cái này một chuyện thái độ, thật không có Lan Vũ Phong cùng An Nhạn như thế bi quan. Hắn biết, nếu như Lan Vũ Phong thật sự có thể thuận lợi vượt biên đến Mi tương lai vẫn có trở về nước cơ hội. Theo chính sách quốc gia từng ngày hướng đi khai phóng, rất nhiều tại đương thời cảm thấy chuyện không thể nào, mấy năm sau đó đều sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Thậm chí tại Tam Giác Vàng quốc quân lão binh đều có hồi hương tham viếng cơ hội, huống chi Lan Vũ Phong kỳ thực cũng không có tội lỗi gì đâu. An Nhạn cũng biết bây giờ không phải là triền miên thời điểm, nhiều chậm trễ một hồi, Lan Vũ Phong liền sẽ nhiều một phần phong hiểm, thế là liền chịu đựng bi thống tâm tình, bắt đầu cho Lan Vũ Phong thu thập rời nhà lẫn trốn hành lý. Lan Vũ Phong tới vội vàng, tất cả hành lý cũng không có mang. Lâm Chấn Hoa trở lại mình tại Tẩm Dương trong phòng, tìm một chút y phục của mình giao cho Lan Vũ Phong, cung cấp hắn trên đường thay dặn. Hắn lại đến kế toán tất mãn nơi đó nhận 1000 khối tiền cùng một chút cả nước lương phiếu, nhường Lan Vũ Phong thu lại, làm một trên đường tiêu xải. Lâm Trấn Hoa cũng không phải không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn, hắn nghĩ tới, nếu như Lan Vũ Phong trên thân mang theo quá nhiều tiền, ngược lại dễ dàng gây nên cảnh sát hoặc chân nhỏ lùng bắt đội chú ý của. Tại trước kia, 1000 khối tiền cũng coi như là một khoản tiền lớn, đầy đủ Lan Vũ Phong đến Vân Nam lộ phí. Hết thảy đều thu thập sẵn sàng sau đó, Lâm Trấn Hoa cùng an nhạn đồng loạt đem Lan Vũ Phong đưa đến nhà ga, trước mắt công an cơ quan còn không có người tới bắt, hắn có thể mượn cớ đi công tác, gián tiếp đi tới Vân Nam. Đợi đến phòng hoa cục công an thật sự bắt đầu phát lệnh truy nã thời điểm, hắn cần phải đã cao bay xa chạy rồi. Dọc theo đường đi, Lan Vũ Phong một mực tại cùng An nhận nói ly biệt lời nói, An nhận đã khắp đủ, lúc này trên mặt đã mang tới một loại cùng nàng tuổi tác cùng tính cách đều hoàn toàn không hợp kiên nghị. Nhìn, nàng thật là làm xong trung thân không gà, đau khổ chờ đợi Lan Vũ Phong trong lòng chuẩn bị. Thừa dịp chờ xe thời điểm, Lâm Trấn Hoa đem Lan Vũ Phong kéo đến một bên, đưa cho hắn một chương viết mấy cái con số tờ giấy nhỏ, nói: "Phong tử, vật này ngươi cất kỹ. Nếu như ngươi thật sự có thể ra ngoài, tin tưởng ngươi cần dùng đến." Đây là cái gì? Lâm Chấn Hoa đem miệng tiến đến Lan Vũ Phong lốt hai, nhẹ nhàng nói vài câu cái gì. Lan Vũ Phong sắc mặt đột biến, hắn đem tờ giấy nhỏ nhét còn cho Lâm Chấn Hoa, nói: "Lâm ca, cái này sao có thể được, ta không có thể sử dụng tiền của ngươi." "Ngươi hỗn đản!" Lâm Trấn Hoa giận, ánh mắt của hắn dựng đứng lên, "Phong tử, ngươi thật dự định xuất ngoại đi làm tên ăn mày sao?" "Thế nhưng là xấu." "Nhưng mà cái gì?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Phong tử, chúng ta cũng là ba năm bằng hữu, giữa chúng ta giao tình, còn không đặng cái này mấy vạn mỹ ngân sao? Đừng quên, trong nhà còn có An Nhạn đang chờ ngươi, còn có người mẹ cũng tại chờ ngươi." Ngươi đỡ sống khỏe mạnh, còn phải nghĩ biện pháp kiếm ra cái thành tựu tới, không có tiền, ngươi lấy cái gì hỗn? Lan Vũ Phong thu hồi tờ giấy, hàng chứa nước mắt nói, Lâm ca, đại ân của ngươi, ta không biết còn có hay không cơ hội báo đáp. Tờ giấy này bên trên viết một cái ngân hàng Thụy Sĩ Trương Mục cùng với đối ứng mật mã, cái kia trong tài khoản tổn lấy 10 vạn mỹ nguyên. Lâm Chấn Hoa đạo, phong tử, sống khỏe mạnh chính là báo đáp ta. Ta tin tưởng, một ngày kia chúng ta còn có thể gặp mặt. Lên xe đã đến giờ, Lan Vũ Phong cùng an nhạn cẩn thận ôm một cái, tiếp đó rứt khoát đi hướng về phía cửa xếp vé. An Nhạn không để ý tất cả lư khách ghé mắt, sử dụng khí lực toàn thân đối với Lan Vũ Phong hô, "Phong tử, nhớ kỹ, ta sẽ chờ ngươi cả một đời." Lan Vũ Phong không quay đầu lại, một mực bước nhanh đi thẳng về phía trước. Không có ai nhìn thấy, trên mặt của hắn đã tràn đầy nước mắt. Ngay tại Lan Vũ Phong cáo biệt thân hữu hốt hoảng lần trốn thời điểm, tại Phong Hoa huyện An Nhạn nhà bên trong, trưởng cục công an giả học hắn đang tại hướng An Đông Diệu hội báo tình huống, "An chủ tịch huyện, chúng ta đã cùng Nam Kinh cục công an liên lạc qua, người bọn họ hiệp trợ liên lạc một chút Lan Vũ Phong đồng chí." "Bất quá, căn cứ bên kia đồng chí nói, nhạn tử có thể không có đến Lan Vũ Phong nơi nào đây." Cái này nhạn tử Chạy đi đâu rồi đâu?" An Nhạn mẹ lo lắng nói, "Ta mặc kệ, nữ nhi này coi như là chết." An Đông rượu thở phì phò, hô. hắn đối với Giả Học Hán nói, "Lão giả, chuyện này cứ như vậy, không cần tìm nàng." Giả Học Hán liên tục gật đầu, "Thử An ra lui ra." An Nhạn mẹ đuổi theo, đối với Giả Học Hán nói, "Cổ cục trưởng, ngươi đừng nghe lão ăn, chính là hắn đem con đánh đi ra. Làm phiền ngươi còn phải tiếp tục cùng Nam Kinh bên kia liên lạc một chút, ta đoán Trừng Nhạn tự nhất định là chạy đi tìm Lan Vũ Phong đi." Giả Học Hán thở dài, "Đại tỷ, việc này làm sao lại lạm thành trận này? Hai từ tự do yêu nhau, liền từ bọn hắn đi thôi." An chủ tịch huyện làm sao lại nổi giận lớn như vậy? An nhạn mẹ chi Ngô đạo, chuyện này, ai cũng không tốt nói đi. Tóm lại, cổ quốc trưởng liền làm phiên ngươi, bên kia nếu như tìm được nhạn tử, nhưng tuyệt đối đừng hù đoàn nàng. Hải tử cơ thể xấu. Ách, gần nhất không tốt lắm, đến lúc đó ta tự mình đi Nam Kinh tiếp nàng chính là. Yên tâm đi đại tỷ, có tin tức ta lập tức thông tri ngươi." Già học Hán đáp ứng nói. Già học Hán sau khi đi, An nhạn mẹ trở lại trong phòng, đối với An Đông Diệu phàn nàn nói, đều tại ngươi, có dạng này hù dọa Hải tử sao? Hiện tại bọn hắn hai đều như vậy, ngươi thật muốn đi cáo phong tử cư gian? không phải hại nạn tử cả một đời sau. Dựa vào ta đi qua tính khí, ta nhất định phải đi cục công an cáo tiểu tử này không thể." An Đông Diệu tức giận nói, "164 thứ 164 trường thẩm phải quân tới thứ 164 chương thẩm phại quân tới nạn tử, phong tử đi, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào?" Từ nhà ga trở lại Hán Hoa công ty sau đó, Lâm Trấn Hoa hỏi An Nhạn Đạo, kể từ đem Lan Vũ Phong đưa lên xe lửa sau đó, An Nhạn biểu lộ vẫn là phi thường bình tĩnh, cũng không có giống Lâm Trấn Hoa tưởng tượng như thế cực kỳ bi thương. Lâm Chấn Hoa cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ có thể thử hỏi dò nàng tương lai dự định. An Nhạn ngồi ngay ngắn ở lầm chấn hoa phòng làm việc trên ghế salon, một bên miệng nhỏ mà uống nước, một bên nhẹ nhàng vấn đạo, "Lâm ca, ngươi có thể thu lưu ta một đoạn thời gian sau. Lâm Chấn Hoa đạo, nhạn tử, "Nếu như ngươi nguyện ý ở tại ta chỗ này, ở thời gian bao lâu cũng có thể. Mấu chốt là, cha mẹ ngươi nhất định sẽ tìm ngươi, ngươi dạng này không minh bạch liền mất tích, sao có thể đi?" An Nhạn lắc đầu, vẫn như cũng dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, "Ta không có ba mẹ, bọn hắn không cần ta nữa, ta cũng không nhận bọn họ. Phong tử nếu có cái nguy hiểm tính mạng, ta bọn hắn cả một đời." Nàng tại nói lời nói này thời điểm, trên mặt không có bất kỳ cái gì một điểm tình cảm ba động. cự hồ là đang nói một kiện người khác sự tình. Không biết vì cái gì, Lâm Trấn Hoa đột nhiên nghĩ đến một câu ngắn ngữ, gọi là buồn bã đại không gì bằng tâm chết, chẳng lẽ An Nhạn Tâm đã triệt để chết đi, vận nghiệp đều thành cho. "Nhạn tử, ngươi cũng đừng quá khó chịu." Lâm Trấn Hoa khuyên nhủ, phong tử bây giờ chỉ là tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, kỳ thực cũng không nguy hiểm gì. "Ta cho hắn một cái chức mục, hắn đến rồi nước ngoài sau đó, đem tiền lấy ra, tiếp đó liền có thể thật tốt mà sinh sống. Ngươi yên tâm, chờ thêm mấy năm chính sách quốc gia giãn ra, hắn nhất định sẽ trở về." An Nhạn gật đầu nói, "Lâm ca, ta tin tưởng ngươi." Phong tử một mực nói với ta, Hắn tin tưởng nhất nhân chính là Lâm Ca, ngươi nói hắn không có việc gì, ta liền tin tưởng. Lâm Trấn Hoa bó tay rồi, An Nhạn lời nói này, phản ứng đi ra ngoài đã là một loại gần như mê tín tâm tính, Lâm Trấn Hoa không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Hắn nghĩ, có thể An Nhạn bảo trì dạng này một loại tâm tính cũng không tệ à, nhất là nàng bụng còn có một cái hài tử dưới tình huống. Nghĩ đến hài tử, Lâm Trấn Hoa hỏi tiếp, "Nhạn tử, chuyện hài tử, ngươi là cân nhắc thế nào? Ta muốn đem hắn sinh ra." An Nhạn không chút do dự nói, "Thế nhưng là xấu." Lâm Chấn Hoa vốn muốn nói dạng này không minh bạch hài tử như thế nào mới có thể sinh ra. Bởi vì trong bệnh viện không có chứng minh là sẽ không cho nàng đỡ đẻ. Nghĩ lại, chuyện này cũng không cần an nhạn đi quan tâm, hắn Lâm Trấn Hoa bây giờ cũng coi như là một cái xã hội danh lưu, nếu như ngay cả một đứa bé ra đời sự tình đều làm không ước lượng, cũng coi như là hưởng công lăn lộn. Tính toán, đến lúc đó tìm Hàn Đảo giúp đỡ chút, từ công ty ở chứng minh luôn có biện pháp giải quyết. Sinh ra ngươi như thế nào mang đâu? Lâm Trấn Hoa đổi một vấn đề vấn đạo. An nhạn đạo, ta có thể nuôi hắn lớn. Ngươi còn phải đi làm, làm sao bây giờ? Lâm Chấn Hoa hỏi, "Đúng, ngươi đi đơn vị lâu như vậy, đơn vị có thể chấp thuận cho ngươi nghỉ sao?" An Nhạn nói, "Ta không cần bọn hắn cho nghỉ, ta không dự định trở về. Ta đâu chỉ sẽ không trở về cục thương nghiệp đi, ta ngay cả Phong Hoa cũng không trở về." "Thật à, vậy ngươi liền yên tâm tại Tầm Dương ở a?" Lâm Trấn Hoa nói. So sánh lúc đó những người khác, Lâm Trấn Hoa xem như đối với công chức, hồ sơ các loại đồ vật thấy tối nhạt một cái. Năm đó mọi người số đông đều sẽ cảm giác phải mất việc là một kiện chuyện đáng sợ, thậm chí có khả năng sẽ sống không đi xuống, nhưng Lâm Trấn Hoa biết, xã hội đang trở nên càng ngày càng tự do, những ước thúc này tầm quan trọng đã không giống đi qua lớn như vậy. An Nhạn nếu quả như thật không muốn trở về Hoa cục thương nghiệp đi làm, Như vậy lưu lại tầm dương cũng không chết đói, hán hoa công ty ra nghiệp lớn như vậy, nơi nào dung không được nàng một vị trí. Lâm Trấn Hoa gọi tới Tân Muẫn, để cho nàng đi mở một bộ đơn nguyên phòng, an bài an nhạn ở lại. Hán Hoa công ty tiền kỳ xây 4 điều dim, điểm, điểm một bộ phận phòng ở cho cần thiết công nhân viên trước, còn giống một chút phòng ở xuống, là xem như cơ động, có đôi khi công ty mang đến khách nhân còn có thể làm nhà khách dùng. Lâm Trấn Hoa xưa nay không làm cái gì đặc quyền, nhưng cho an nhạn lộng một bộ phòng ở trước tiên ở, quyền lực như thế hắn vẫn có. An nhạn không cự tuyệt Lâm Chấn Hoa ý, xem ra nàng là hạ quyết tâm muốn ở tại tầm dương đem con sinh ra. Hắn hiện tại không chỗ nước tựa, ngoại trừ Lâm Trấn Hoa bên ngoài, tìm không thấy khác có thể tin tưởng cùng tìm kiếm trợ giúp người, cho nên nàng sẽ không ở lúc này làm ra vẻ như xấu hổ. Lâm giám đốc, nàng là ai nha? Thừa Dịp An nhạn không nhìn thấy thời điểm, tất mãn cẩn thận hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Nàng gọi An nhạn, là nam kinh bán ra chỗ lan quản lý người yêu, muốn sinh con, ở đây tính dưỡng. Lâm Trấn Hoa nói. Lan quản lý sáu, không phải là không có kết hôn sao? Tất mãn nhỏ giọng nhắc nhở đạo. Lâm Trấn Hoa trừng mắt, nói, vấn đề này rất trọng yếu sao? Thế nhưng là sáu. Không những gì hết, lan quản lý đi nơi khác mở mới bán ra điểm. người yêu của hắn, chúng ta cần chiếu cố tốt. Người đi tìm từng sinh con nữ công, thường xuyên bồi an nhạn tản tản bộ, cho nàng chuyển thụ điểm sinh con chi thức. Còn có, phải bảo đảm nàng dinh dưỡng, để cho nàng bình an mà hài tử sinh ra. Tất Mẫn lên tiếng, tiếp đó nhỏ giọng trầm nói, ta xem Dương Hân sinh con ngươi cũng không như thế dụng tâm đâu. Lâm Chấn Hoa không có nghe được Tất Mẫn nói thầm, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Công ty thư ký Vương đều hiền nói cho hắn biết, Sầm Phải Quân mang theo vợ con cùng với Sầm Phải mới đã đến, bọn họ là Lâm Chấn Hoa đặc biệt từ Tương Bình tỉnh mời tới. Lâm Dục, Lâm Thúc. Một đứa bé trai từ trên xe jeep nhảy xuống. chạy vội hướng Lâm Trấn Hoa. Lâm Trấn Hoa nhận ra hắn chính là Sầm Phải Quân Đại Nhi tử Mao Tệ, hơn một năm không gặp, Mao Tệ kích cỡ lại dài 7 8, cm, trên mặt cũng hồng nhuận dày hơn rất nhiều, đoán chừng những ngày này không ăn ý thịt. Vĩnh Lúa máy móc nông nghiệp nhà máy trong năm qua bên trong kinh doanh tình trạng vô cùng lớn, Mao Tệ mỗi ngày ăn thịt nguyện vọng hắn chính là đã thực hiện. Mao Tệ, nghĩ thúc thúc không có. Lâm Trấn Hoa một cái ôm lấy Mao Tệ, ở trên trời dạo qua một vòng, chèo đến Mao Tệ cười khanh khách. Suy nghĩ, thật muốn giả tưởng. Thật sự suy nghĩ. Mao Tệ nghiêm túc nói. Sáu tuổi 2 tử kỳ thực là không nhớ được người, nhưng Lâm Trấn Hoa cho Mao Tệ ấn tượng quá sâu, hắn không có việc gì liền sẽ cầm Lâm Chấn Hoa ảnh chụp nói thầm, nói thúc thúc này đã đáp ứng nhường hắn mỗi ngày ăn thịt, dần dà, thúc thúc này tại hắn trong đầu ấn tượng cũng liền 10 phần khắc sâu. "Hảo, ngoan Mao Tệ, buổi tối hôm nay thúc thúc tự mình xuống bếp, làm cho ngươi cá luộc ăn, so thịt còn tốt ăn. Lâm Trấn Hoa hứa hẹn. Mao Tệ không cảm kích chút nào, "Ta không ăn cá, ta muốn ăn thịt kho tàu." "Mao Tệ, chớ cùng thúc thúc nấu." Hiệu Lan rất hai tuổi tiểu nhi tử cũng đi tới, nàng kéo qua Mao Tệ, đối với Lâm Chấn Hoa cười nói, "Tiểu Lâm cơ ngươi nhưng không biết, Mao tệ ngày ngày đều muốn nói ngươi đây, nói trưởng thành phải giống như ngươi một dạng tài giỏi. Lâm Trấn Hoa cười nói, ta tính là gì có thể làm ra, Mao tệ, cố gắng lên, trưởng thành chúng ta cũng làm cái gì Âu gì. Cái gì gọi là Âu a? Mao tệ không hiểu. Lâm Trấn Hoa không biết giải thích từ đâu, cái này hi cái gì Âu thuyết Pháp, nhận được thời kỳ cuối mới có thể theo internet tinh Anh xuất hiện mà chuyển vào Trung Hoa Trung Quốc, lúc này, đoán chừng toàn Trung Quốc cũng không mấy người biết cái khái niệm này. Sầm Phải Quân cùng Sầm Phải mới hai người rơi vào đằng sau, đang bận từ trên xe dịp hướng xuống chuyển hành lý, hắn hoa công ty tài xế Ngụy Thụy cũng tại cho bọn hắn giúp đỡ. Lâm Chấn Hoa đi ra phía trước, đối với Sầm Phại Quân chào theo kiểu nhà binh, hô: "Hai." Sầm Phại Quân vội vàng đứng thẳng người, cho Lâm Trấn Hoa trả một cái quân lễ, tiếp đó cười cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay, nói: "Tiểu Lâm cơ lĩnh, làm sao còn bảo lưu lấy bộ đội quen tụ đầu. Đến rồi địa bàn của ngươi, chúng ta xưng hô có phải hay không nên đổi một cái?" Lâm Trấn Hoa cười nói: "Ta đi đến đâu cũng là ai, không cần thiết đổi." "Đúng, ai, ngươi chi giả dùng đến như thế nào?" Sầm Phại Quân tại chỗ đi hai vòng, sau đó nói: "Ngươi xem, hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần không để ta làm vò trang đầy đủ 5 km việc Ta liền cùng người bình thường không có gì khác biệt." Lâm Trấn Hoa thỏa mãn gật gật đầu, "Không tệ, không tệ, nghĩ không ra Đẩm Châu bệnh viện trình độ cao như vậy. Sầm Phải Quân đạo, Tiểu Lâm Cợn Lĩnh, ta là bị tẩu tử ngươi lôi kéo đi làm chi giả thời điểm, mới biết được ngươi vụ trộm cho nàng lưu lại tiền. Thật sự là rất cảm ta ngươi. Chúng ta có thể nói tốt, tiền này ta phải trả lại ngươi." Lâm Trấn Hoa giả vờ bộ dáng nghiêm túc nói, "Trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, ngươi còn phải theo không kỳ hạn cho ta tính toán lợi tức đâu." Hoàn toàn có thể. Sầm phải Quân ha ha cười nói, "Năm ngoái đầu năm thời điểm, Lâm Chấn Hoa trước sau cấp cho Phải Quân tư nhân 1000 khối tiền." Dựa vào cái này 1000 khối tiền, Điền Hiệu Lan làm xong giải phẫu, Sầm Phải Quân mình cũng phối một cái chi giả, xem như chưa khỏi cặp vợ chồng bệnh. Tại lúc đó, Sầm Phải Quân cảm thấy số tiền kia chỉ sợ cả đời cũng không trả đổi, Ai ngờ Vĩnh lúa máy móc nông nghiệp nhà máy nghiệp vụ càng làm càng tốt, hơn một năm thời gian, hắn từ trong xưởng bắt được lợi nhuận chia hoa hồng chính là hơn 2 vạn khối tiền, trả tiền cùng còn lợi tức cũng không thành vấn đề. Cùng Sầm Phải Quân trò hỏi bắt chuyện xong, Lâm Chấn Hoa lại đi tới Sầm Phải mới trước mặt, hô một tiếng, "Phải Tân Ca," dọc theo đường đi khổ cực. Sâm Phải mới vội vàng đưa tay ra cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay, nắm xong sau, nghiêm túc nói, "Lâm giám đốc, người hô phải quần cứ gọi là tài, cái này không có vấn đề, nhưng ngươi cùng ta xưng hô, thật muốn sửa lại một chút." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Như thế nào đổi? Ta nghe phải tân ca." Sâm Phải mới đạo, "Chúng ta lần này đến tầm dương tới, sau này sẽ là Hán Hoa công ty công nhân viên trước, nguyên theo ta phải tân ca, những thứ khác công nhân viên trước liền sẽ có thái độ, sẽ cảm thấy chúng ta là cá nhân liên quan, đối ngữ như vậy cùng đối với ta đều không tốt. Ngươi nói đúng không?" Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Ngươi nói đúng." Vậy ta có phải hay không cần phải xưng hâu ngươi sầm quá trưởng?" Sầm phải mới cười nói, "Lâm giám đốc muốn như vậy gọi, ta cũng không ý kiến a bất quá, ngươi bình thường bảo ta tiểu sầm liền tốt, ta chạy ở bên ngoài buồn bán thời điểm, tất cả mọi người kêu như vậy." "Ách Lâm Chấn Hoa do dự một chút, nói, "Ta vẫn xưng hâu ngươi lão sầm a, dù sao ngươi lớn hơn ta mười mấy tuổi đâu. Còn có, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng lâm giám đốc mà gọi ta, bảo ta chấn hoa liền tốt." Xưng hô các loại sự tình xử lý xong, Lâm Chấn Hoa thư ký Vương đều hiển mang theo hai cái nhân lấy cầm lên hành lý, đem Điền Hiểu Lan bao tệ chờ đưa đến chuyên môn an bài cho bọn hắn đơn nguyên phòng đi, mình thì cùng Sầm Phải Quân, Sầm Phải mới hai người đi tới phòng làm việc của mình. Hắn cho hai người rót thủy, an bài bọn hắn ngồi xuống, sau đó nói, "Hai, Lao Sầm, lần này đem các ngươi mời đến tầm dương tới, là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, đem chúng ta hiện hữu cô máy phụ kiện nghiệp vụ làm lớn, làm ra nhãn hiệu. 165 thứ 165 trường hương trấn sí nghiệp thứ 165 trường hương trấn sí nghiệp tiểu lâm cơ lịn, ta trước tiên hướng ngươi hồi báo một chút vĩnh hòa máy nông nghiệp nhà máy tỉnh Phải Quân nói, "Tốt, ta cũng đang muốn nghe một chút trung đội trưởng lập nghiệp lịch sử đâu." Lâm Chấn Hoa cười đáp: "Sâm phại quân khoát khoác tay, đây coi là cái gì lập nghiệp lịch sử? Kỳ thực, rất nhiều chuyện ngươi cũng đã biết, ngươi tiểu Lâm khở lỉnh là đại công thần, Hoa Thanh dạy đại học nhóm là đệ nhị công thần, phải Tân Ca cũng là một cái đại công thần, chỉ có ta là tối không có đóng gót." Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta ở hậu phương tổ chức sinh sản, là chúng ta toàn bộ sinh học mài dây xích hệ tâm, sao có thể nói không có cống đến đâu? Nếu nói, vĩnh hỏa máy móc nông nghiệp nhà máy trong năm qua bên trong phát triển, đích thật là có chút lập nghiệp lịch sử mùi vị, phát triển nhanh, nhưng Lâm Chấn Hoa đều cảm thấy ngoài ý muốn. Năm ngoái đầu năm Lâm Chấn Hoa bởi vì Sầm Phải Quân chuyện mượn tiền đi tương minh tỉnh, thúc đẩy Sầm Phải Quân nhận đầu Vĩnh Hòa máy móc nông nghiệp nhà máy. Lâm Trấn Hoa cho máy móc nông nghiệp nhà máy thiết kế mấy cái cô máy bên trên dùng tiểu phụ kiện, xem như máy móc nông nghiệp nhà máy ắt chủ bài sản phẩm. Hắn còn phát hiện Sầm Phải mới làm nghiệp vụ thiên phú, thuyết phục Sầm Phải Quân thuê mình đường ca tới đảm nhiệm quản lý tiêu thụ. Lâm Chấn Hoa rời đi Vĩnh Hòa thời điểm, đã từng lo lắng qua Sầm Phải mới phải chằng có năng lực như vậy đi đem sản phẩm tiêu thụ ra đi. Hắn thậm chí làm xong lợi dụng chính mình quan hệ hỗ trợ tiêu thụ một bộ phận ý nghĩ thực sự không được hắn tìm mấy cái nắm đem những này sản phẩm mua về âm thầm phụ cấp một chút láoai cũng không phải không được Vĩnh Hòa máy móc nông nghiệp nhà máy một năm có 10 vạn kinh doanh thu vào liền đầy đủ sống được rất dễ chịu mà đối với Lâm Trấn Hoa tới nói 10 vạn đô la tiền đã không phải là đáng giá gì bận tâm nhiều tiền Lâm Trấn Hoa không có nghĩ tới là xâm phải mới lại đem nghiệp vụ làm hơn nữa làm được sinh động cái này trình độ văn hóa không cao thanh niên nông dân có bất khuất tinh thần cùng với gắng chịuục sự nhân lại ngay từ đầu hắn đến trong xí nghiệp đẩy ra tiêu sản phẩm lúc Vẫn ít nhiều có chút khi đảm, đang chạy qua mười mấy cái xí nghiệp sau đó, hắn liền hoàn toàn thích ứng nhân vật của mình, mặc kệ bao lớn môn cũng dám mạnh mẽ đâm tới mà xông vào. Vào niên đại đó bên trong, chào hàng loại chuyện này vẫn tương đối hiếm. Số lớn xí nghiệp quốc doanh căn bản cũng không thèm vô thượng môn chào hàng sản phẩm, bọn hắn nhiều nhất là ở thượng cấp chủ quản bộ môn làm chủ triển hội bên trên bày một cái sạp hàng, đem mình sản phẩm trưng bày đi ra, cung cấp khách hàng chọn mua. Số nhiều tham gia triển lãm thương thái độ giống như là đại gia đồng dạng, khách hàng hỏi nhiều một câu, bọn hắn đều sẽ không kiên nhẫn. Còn không phải nói loại này xí nghiệp sản xuất là như thế, liền cửa hàng tiệm cơm chờ ngành dịch vụ sĩ nghiệp, doanh nghiệp viên nhóm cũng là đồng dạng sát mặt. Tác gia Lưu Tâm Vũ phát hiện, tại Bắc Kinh trên xe hơi công cộng, viết dạng này một đầu phục vụ quy tắc, gọi là đối với hành khách không kẹp không ngã, loại yêu cầu này lại có thể nhập phục vụ quy tắc, có thể thấy được trước kia xe biti thừa nhân viên phục vụ trình độ là như thế nào thấp kém. Hắn vì vậy mà cảm khái nói, có phải hay không trong quán cơm cũng nên làm viết lên một đầu, nói không muốn tại khách hàng trong chén phong độc 6. Những người sau này dùng quan thương tác phong dạng này, một cái từ để hình dung ngay lúc đó sĩ nghiệp nhà nước vẫn rất có đạo lý. Người rõ ràng là thương gia, nhưng phải bày ra quan lão gia phái đoàn. Thế nhưng mà, cứ như vậy bán đổ, những xí nghiệp này lại còn có thể sinh tồn được. Tại không có hương trấn xí nghiệp trong nhân đại, trên thị trường tất cả xí nghiệp cũng là quan thương, bán đồ chính là đại gia, mua đồ là cháu trai. Người không muốn làm cháu trai cũng không được, bởi vì trên thị trường hàng hóa thiếu, rất nhiều sản phẩm chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, có bản lĩnh, người đừng mua nhà. Hương trấn xí nghiệp của thời, cải biến trên thị trường loại này tất cục. Những thứ này xuất sinh sợi cỏ tiểu xí nghiệp, bản thân kỹ thuật thực lực trên lệnh, không có danh khí, muốn liều mạng sản phẩm là không đấu lại xí nghiệp lớn. Nhưng chính vì vậy, cho nên thái độ của bọn hắn càng kiêu phục vụ càng chủ đạo. Khách hàng có dạng gì yêu cầu, mặc kệ khó khăn giường nào, bọn hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi thỏa mãn. Tại xí nghiệp quốc doanh ngồi ở trong nhà chờ khách nhà tới cửa thời điểm, Hương trấn xí nghiệp nhân viên chào hàng lại tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà giao hàng đến nhà. Tại 80 đầu thập niên, xí nghiệp nhà nước đối với Hương trấn xí nghiệp sự cạnh tranh này là hoàn toàn không núc núc, bởi vì bọn chúng tin tưởng thực lực của mình. Hương trấn xí nghiệp dựa vào xí nghiệp nhà nước khinh thường với ăn những cái kia canh thừa thịt muội mà nuôi lớn chính mình, bọn chúng đổi mới thiết bị, tích lũy sinh sản kinh nghiệm, tạo thành nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Cuối cùng tại 80 niên đại trung hậu kỳ, hướng xí nghiệp nhà nước phát khởi nông thôn vây quanh thành phố toàn diện tiến công. Thẳng đến lúc này, xí nghiệp nhà nước mới chú ý tới những cái kia ngày xưa thổ nông dân đã súng hơi đổi loạn, hương trấn xí nghiệp cơ chế càng linh hoạt, sản phẩm chất lượng không kém hơn xí nghiệp nhà nước, mà thái độ phục vụ thì kéo dài trước đây truyền thống tốt đẹp. Tại loại này thế công phía dưới, nhóm lớn xí nghiệp nhà nước quân lính tán dã, cuối cùng đưa đến 80 cuối thập niên đến 90 niên đại trung kỳ xí nghiệp nhà nước đóng cửa triều. phải quân nhận đầu vĩnh Hòa máy móc nông nghiệp nhà máy, chính là lực lượng mới xuất hiện trấn xí nghiệp bên trong một cái điển hình đại biểu. Sơn phải mới tại thời gian một năm bên trong, chạy một lượt tương bình tỉnh cơ hồ tất cả máy móc nhà máy, nhà máy sửa chữa, máy móc nông nghiệp nhà máy cùng với khắc dính đến máy xí nghiệp, dấu chân của hắn thậm chí vượt ra tương bình tỉnh tỉnh giới, chạy đến khắc một chút tỉnh đi. Hắn đến mỗi một xí nghiệp, liền đến đối phương phòng sản xuất đi nhóm meo cứng rắn hao tổn, hướng đối phương chào hàng như là giản dị máy cắt răng cửa các loại cô máy phụ kiện. Có chút xí nghiệp bản thân xác thực cần như vậy sản phẩm, nhìn thấy giá tiền cũng không quý, tăng thêm sầm phải mới một cây tiếp một cây mà dâng thuốc lá, thái độ mười phần khiêm tốn, liền móc ra mấy trăm khối tiền mua một bộ Còn có chút xí nghiệp, không dùng được bọn hắn hiện hữu sản phẩm, Sâm Phải mới cũng không đột trí, vẫn nhiệt tình mời nhân ra ra ngoài ăn cơm, ở trên bàn cơm thăm dò đối phương ý, hiểu rõ đối phương là có phải có cái gì cô máy sử dụng phương diện vấn đề. Một khi nhận được tin tức, hắn lập tức tuyên bố sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giúp người khác giải quyết. Sâm Phải mới đang chạy nghiệp vụ thời điểm, trong túi sách dùng lữ hành ly chứa một chén nước, dùng báo chí bao lấy mấy cái cơm nắm, đây chính là hắn mình cơm nước. Nhưng dính đến mời khách nhà ăn cơm nơi, hắn nhưng là không tiếc rẻ dùng tiền, nhất thiết phải làm cho đối phương ăn ngon uống ngon, tiếp đó tạo thành tốt đẹp tư nhân quan hệ. Từ năm trước 6 7 tháng bắt đầu, từ Vĩnh hòa máy móc nông nghiệp nhà máy phát hướng về tầm Dương Hán Hoa công ty đăng ký tin lại càng tới càng nhiều, bên trong cũng là sở phải mới từ khách hàng nơi đó lấy được nhu cầu tin tức. Lâm Trấn Hoa bệ bội nhiều việc quạt sinh sản cùng với đối với nguyên bản tầm từ nhà máy tiêu hóa công tác, nào có công phu đi giải quyết những kỹ thuật này nan đề, nhưng hắn một cái khác tráng kiện kim thủ chỉ đã mở ra, đó chính là Hoa Thanh đại học cơ giới hệ một chi cường đại đoàn chuyên gia đội. Chịu Lâm Vương Hoa cung cấp tin tức dẫn dắt, Lâm Chấn Hoa tại năm ngoái 3 tháng cùng Diêu Học Lương liên hệ, tại Hoa Thanh đại học cơ giới hệ thiết lập máy móc phát minh hợp đồng, từ Hán Hoa công ty hàng năm cung cấp 5000 nguyên Ban thượng đủ loại máy móc phát minh. Cái này 5000 khối tiền dĩ nhiên không phải cho cùng là một người, mà là chia làm 1 2 3 chờ thượng cùng với ưu tú thưởng một số. Giải đặc biệt tiền thưởng cao tới 1000 nguyên, mà thấp nhất ưu tú thưởng cũng có 20 nguyên nhiều. 5000 khối tiền, đối với lợi nhuận đạt đến 4000 vạn Hán Hoa công ty tới nói, là trên đùi một cây tiểu lông tơ. Mà đối với sinh viên tới nói, chính là một cái không cách nào tưởng tượng tiên văn số tự. Khi đó trường cao đẳng bên trong nhất đẳng học đồng cũng chính là 20 khối tiền, hơn nữa chỉ có toàn lớp 5 học sinh có thể cầm tới. Hai trại học đồng theo thứ tự là 10 nguyên hòa 5 nguyên, tổng cộng cũng chỉ có thể bao trùm đến 30 học sinh. Hán hoa học đồng loại kém nhất cũng tương đương với 1 tháng nhất đẳng học đồng, hơn nữa mỗi người chúng thưởng số lần phải không hạn. Cơ giới hệ các học sinh tất cả đều một đầu đâm vào máy móc phát minh bên trong, học tập cùng nghiên cứu nhiệt huyết chưa từng có tăng vọt. Cơ giới hệ phòng tài liệu ngay từ đầu là kéo dài khai phóng thời gian đến buổi tối 10 điểm, sau đó là 12 điểm, lại sau này, dứt khoát chính là suốt đêm mở ra. Vẽ kỹ thuật phòng tình huống cũng là như thế, khuya khoắt thời gian cũng là đèn sáng trưng, một đám người trẻ tuổi cầm tốc trợ hình chưa đang cực khổ vẽ. Mấy tháng xuống, cơ giới hệ tiền điện nghiêm trọng siêu trì, đến mức đều chịu đến trường học cảnh cáo. Lâm Trấn Hoa đem sầm phải mới gửi tới nhu cầu trực tiếp phát cho Diêu Hà Lương, nhưng hắn lại chưa bao cấp các học sinh đi giải quyết. Có chút vấn đề kỳ thực cũng không có gì khó khăn, chỉ là bởi vì chỗ lên tiểu sĩ nghiệp quyết thiếu nhân tài cùng tin tức, cho nên mới sẽ nhất thời không cách nào giải quyết. Vấn đề như vậy đến rồi Hoa Thành sau đại học, trong vòng vài ngày thì có phản hồi. Một bộ bản vẽ gửi trở lại Vĩnh Hòa máy móc nông nghiệp nhà máy, sầm phải quân cùng Trần Kim Phúc lập tức cầm bản vẽ, tổ chức công nhân sản xuất ra, cung cấp cho khách hàng. Còn có một số vấn đề thì tương đối muốn khó khăn một chút, nhưng càng như vậy khó khăn vấn đề, càng nhường cơ giới hệ sư phụ môn sinh cảm thấy hưng phấn. Bọn hắn mặc dù bình thường cũng sẽ thường xuyên xuống đến xí nghiệp đi thăm, hiểu rõ thực tế trong công việc nhu cầu, nhưng giống sầm phải mới lớn như vậy phạm vi tung lưới mà túy đi lên nhu cầu, đối với cơ giới hệ thầy trò tới nói vẫn là vô cùng khó được. Ngay tại lúc này, vậy thì không riêng gì học sinh tại tham dự công quan, liền lao sư đều tràn đầy phấn khởi mà gia nhập. Lâm Chấn Hoa đúng lúc đó cung cấp công quan kinh phí, thậm chí bao xuống cơ giới hệ thầy trò sử dụng vẽ bản đồ giấy, bút màu vịt, các loại mực nước hao tài chi tiêu. Toàn bộ Hoa Thanh Đại học lao sư cùng học sinh đối với cơ giới hệ phúc lợi đều ghen ghét lấy bốn mắt đỏ lên, vẽ bản đồ giấy tùy tiện lĩnh, bút chì tùy tiện lĩnh, cấp cao khoa học hàm số máy kế toán trong tay mỗi người có một cái 6. Đây quả thực là sớm tiến nhập 21 thế kỷ a. Còn có một số nan đề là nhất thiết phải đến hiện trường đi giải quyết, ở phương diện này, Lâm Trấn Hoa cũng cho làm cho người khó tin chính sách năm nữa, đó chính là vì tất cả đi tiến hành thực địa khảo sát, thầy cho cung cấp đi tới đi lui lộ phí cùng đang khảo sát trong lúc tiền ăn ở dụng, mà lại là nhân số không hạn. Ngay từ đầu, Lâm Chấn Hoa quy định tất cả thầy trò cũng có thể thanh lý phiếu giường nằm, ý nghĩ này vừa nói ra, liền bị cơ giới hệ các thầy trò phản đối mạnh liệt, bọn hắn cho rằng dạng này thật sự là quá xa xỉ, quá lãng phí. Cuối cùng Lâm Trấn Hoa không thể không lùi lại mà cầu việc khác, quy định 50 tuổi trở lên lão sư ngồi giường nằm, những thứ khác bên trong thanh niên lão sư cùng các học sinh tất cả đều ngồi ghế ngồi cứng. Dù là như thế, giống Diêu Học Lương loại này 50 mới xuất đầu lão sư vẫn là tự nguyện mà từ bỏ giường nằm đãi ngộ, cùng các học sinh cùng một chỗ chen tại số hồng hồng ghế ngồi cứng trong xe, ngồi xuống chính là 30 nhiều cái giờ. Từ Bắc Kinh đến Tương Bình tỉnh cùng tỉnh Giang Nam xe lửa vẽ cứng, một chiều cũng chính là 30 nhiều khối tiền, 100 danh sư xanh đi tới đi lui. cũng chỉ cần tiêu hết 7, 8000 khối tiền, tại Lâm Trấn Hoa xem ra, cái này có thể lớn bao nhiêu chút bạn sự. Lâm Trấn Hoa cử động lần này là có thâm ý, thông qua cử động như vậy, có thể thành lập được Hán Hoa công ty cùng Hoa Thanh đại học cơ giới hệ ở giữa liên lạc chặt chẽ, những học sinh này tương lai đều sẽ bị phân phối đến kinh tế quốc dân mỗi cái trọng yếu bộ môn, trọng điểm xí nghiệp, dạng này mà hình thành nhân mạch mạng lưới quan hệ, đây chính là ngàn vàng không đối đó A sản tiêu học mài dây xích, cứ như vậy bị Lâm Trấn Hoa tiếp thông. Hoa Thanh đại học Chí lực, thông qua sầm phải mới dạng này, một cái gần như mụ chữ nông dân cá thể dân Tiêu thụ cho tính ra hàng trăm cần kỹ thuật ủng hộ xí nghiệp, từ đó sinh ra lợi nhuận to. Vĩnh hỏa máy móc nông nghiệp nhà máy danh tiếng tại Tương Bình tỉnh hệ thống cơ giới bên trong dần dần vang dội lên, một chút nguyên lai like đối với sầm phải mới rất khinh thường xí nghiệp lớn cũng bắt đầu tiếp nhận hắn, dạ vờ ấm ở dáng vẻ, nhường hắn thử giải quyết một chút phương diện kỹ thuật nan đề, hoặc cung cấp một ít gì đặc thù yêu cầu trang bị kỹ thuật. Thời gian một năm, Vĩnh hỏa máy móc nông nghiệp nhà máy làm ra 60 vạn nguyên buôn bán ngạch, tài liệu chi phí, công nhân, lương, đưa cho Hoa Thành đại học phương diện các hạng chi tiêu sau đó, kiếm gọn 30 vạn hơn nguyên. Dựa vào phải quân ý nghĩ, tại kết toán xong lợi nhuận sau đó, liền nên đi hướng công xã báo tin vui, nhưng Sầm Phải mới kéo lại hắn, nói cho hắn biết tài bất ngoại lộ, tuyệt đối không thể để cho công xã biết máy móc nông nghiệp nhà máy chân thật kinh doanh tình huống. Sầm Phải mới cho rằng, việc cấp bách là triệt để thoát khỏi công xã đối với máy móc nông nghiệp nhà máy không chế, làm cho máy móc nông nghiệp nhà máy hoàn toàn nằm ở trên tay mình. Sầm Phải mới ý nghĩ này lấy được Lâm Trấn Hoa ủng hộ, đang cùng Lâm Trấn Hoa tiến hành thời gian dài điện thoại câu thông sau đó, Sầm Phải quân cùng Sầm Phải mới một đạo, đi gặp công xã bí thư Liễu Lợi Dân. Sâm Phại mới đoạn thời gian này không ít cùng Liễu Lợi Dân bộ sứ, mỗi lần từ bên ngoài trở về đều sẽ cho Liễu Lợi Dân mang lên một chút vùng khác đặc sản, cho nên liếu Lợi Dân đối với hắn ấn tượng rất tốt. Sâm Phại cũng nói cho liếu Lợi Dân, máy móc nông nghiệp nhà máy tại trải qua một năm kinh doanh sau đó, đã sơ bộ đạt đến tròn và khuyết thăng bằng. Trước mắt, tỉnh Giang Nam Lâm khoa trưởng, Hoa Thành đại học Diêu giáo sư chờ, đều hy vọng có thể tham dự máy móc nông nghiệp nhà máy quản lý cùng kinh doanh, cho nên, hắn muốn đem nhận đầu đổi thành mua đức, trực tiếp mua xuống máy móc nông nghiệp nhà máy quyền tài sản, khiến cho trở thành một gia sản doanh xí nghiệp. Loại này mua Đức Hưng Chấn Sí nghiệp sản quyền sự tình, tại lúc đó đã là tương đối phổ biến. Loại hiện tượng này thậm chí cũng không thể dùng lừa gạt bên trên không rối gạt xuống miêu tả, bởi vì liền lên cấp bộ môn đối với cái này cũng là thấy rõ, lòng biết rõ. Bất quá, thượng cấp đối với cái này loại sự tình cũng không muốn can thiệp, chỉ là giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ. Tại trước kia, ai cũng không cảm thấy hương Chấn Sí nghiệp có thể thành đại khí hậu gì, cho đùa trẻ con sí nghiệp, quyền tài sản về ai, chẳng lẽ rất trọng yếu sao? Liễu Lợi dân cũng ý phải quân đem máy móc nông nghiệp nhà máy hoàn toàn tiếp nhận đi qua. Dạng này công xã liền có thể mãi mãi cũng không cần con cái này gánh chịu. Đi qua đàm phán, công xã đồng ý sầm phải quân theo giai đoạn thanh toán 5 vạn nguyên tiền mặt xem như mua sắm máy móc nông nghiệp nhà máy tất cả tài sản đại giới, trong đó bao gồm máy móc nông nghiệp nhà máy lợi bài. Mua đứt sau đó, máy móc nông nghiệp nhà máy hàng năm còn muốn hướng công xã lại giao nộp 2000 nguyên, xem như máy móc nông nghiệp nhà máy hiện hữu đất đai tiền thuê. Lấy sầm phải quân nhận thầu lúc máy móc nông nghiệp nhà máy tài sản giá trị thực đến xem, 5 vạn nguyên mua đứt phí tổn có lệch chút ít cao. Nhưng số tiền kia hắn là nhất thiết phải trả. bởi vì hắn còn cần công xã cho hắn một cái danh phận, cái này ở trước kia gọi là mũ đỏ. Xí nghiệp tư doanh tại trước kia là một cái nhạy cảm khái niệm, dù cho ngươi có thể đủ xin xuống một nhà xí nghiệp tư doanh giấy phép, dính đến kinh doanh phạm vi, thuê công nhân nhân số, lợi nhuận, tài liệu nơi phát ra các loại vấn đề lúc, trên đầu vẫn có vô số kim cô chú. Giống gỗ máy phụ kiện dạng này sản phẩm, xem như tư liệu sản xuất phạm vi, xí nghiệp tư doanh tiến vào lĩnh vực này, có tính không nguy hiểm cho quốc gia kinh tế an toàn, này liền đều xem lãnh đạo cấp trên tâm tình. Vạn nhất lúc nào lãnh đạo tâm tình không tốt, một tờ lệnh cấm thì có thể làm cho ngươi đóng cửa, ngươi ngay cả phân rõ phải trái chỗ đều tìm không được. Mà có hương trấn xí nghiệp dạng này, một đỉnh mũ đỏ, những chuyện ngươi làm không giữ quy tắc pháp. Quốc gia cổ vũ hương trấn xí nghiệp phát triển, xảy ra chuyện cũng có công xã giúp ngươi chỗ dựa, trong đó chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Hôm nay chúng ta nghe nhiều nên quen rất nhiều dân doanh cỡ lớn xí nghiệp, tại trước kia cũng là cáo mượn oai hùng, treo lên hương trấn xí nghiệp tên tuổi. Mà trên thực tế, vào lúc đó, xí nghiệp lập nghiệp giả cùng chủ quản công xã ở giữa sớm đã án ý, xí nghiệp quyền tài sản cùng công xã không có một tia quan hệ. Tiểu Lâm Tình huống chính là như vậy, bây giờ vĩnh hòa máy móc nông nghiệp nhà máy toàn bộ là chúng ta nhà mình xí nghiệp. Sầm Phải Quân nói, Lâm Chấn Hoa hưng phấn mà nói, tốt, dạng này chúng ta có thể thoải mái làm, không cần lo lắng nữa công xã bên này kiếm một chén canh. 166 thứ 166 trường cơ máy phụ kiện nhà máy thứ 166 trường cơ máy phụ kiện nhà máy tại giới thiệu xong mua đứt máy móc nông nghiệp nhà máy sự tỉnh sau đó, Sầm Phải Quân lúng ta lung túng nói, Tiểu Lâm Cợ Lệnh, có một việc, ta trước đó không cùng ngươi thương lượng liền làm, ngươi cũng đừng trách ta. Ai, chuyện gì ngươi cứ nói đi, ta làm sao dám trách ngươi. Lâm Chấn Hoa đạo, hắn nhìn Sầm Phải Quân biểu lộ, dường như là đã làm gì rất xin lỗi người sự tình tựa như. Sầm Phải Quân đạo, ta mua đức máy móc nông nghiệp nhà máy sau đó, cùng máy móc nông nghiệp trong xưởng công nhân viên trước nhóm ký một cái hợp đồng, cam đoan vĩnh viễn sẽ không đổi việc bọn hắn. Chờ bọn hắn về hưu về sau, ta sẽ cam đoan bọn hắn mỗi tháng có thể lĩnh đến 20 đồng tiền tiền hưu, mai cho đến chết. Sầm Phải mới khinh thường nói, Lâm giám đốc, phải quân người này, chính là như vậy tính khí, chết vị sĩ diện. Theo ta ý tứ, ký cái hợp đồng là có thể, nhưng không cần thiết đem lời nói chết. Vạn nhất người ta không hảo hảo làm, ngươi làm sao bây giờ? Sâm phải quân vội vàng nói, cái này không thể nào, ta và bọn hắn ở chung nhiều năm, những thứ này công nhân viên trước đều là vô cùng tốt. Tiểu lâm cơ lỉn, ta chủ yếu là cảm thấy, vốn là tập thể nhà máy, ta đem nó biến thành cá nhân, ta có chút băn khoăn. Ta dù sao cũng là một đảng viên, lại tại bộ trong đội thủ nhiều năm như vậy giáo dục, ngươi xem sáu. Lâm chấn hoa ha ha nở nụ cười, an ủi, ai, chuyện này ta không có ý kiến. Ai cách làm người của ngươi ta còn không biết hay sao. Ngươi sẽ không chiếm tập thể một điểm tiếng nghi. Những thứ này công nhân viên chức dù sao cũng đều là cùng chúng ta cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp công nhân viên chức, cho bọn hắn một cái suốt đời hứa hẹn, không có gì không tốt. Muốn nói chỗ không đúng, chỉ có một điểm, đó chính là người đáp ứng cho nhân ra mỗi tháng 20 đồng tiền tiền hưu, thật sự là quá ít. Không ít, không ít. Sâm Phải cứ nói, tại chúng ta nông thôn, một lão nhân có 20 khối tiền liền có thể sinh hoạt phải tốt vô cùng. Lâm Trấn Hoa cũng lười cùng hắn đi tranh, tại ngay lúc đó giá hàng trình độ phía dưới, 20 đồng tiền tiền sinh hoạt đương nhiên vẫn là có thể. Nhưng 80 niên đại trung kỳ đến 90 niên đại trung kỳ, Trung Hoa Trung Quốc sẽ trải qua một đoạn giá hàng cao tốc tăng trưởng thời kỳ. Giá hàng trình độ sẽ tăng lên 3 lần đến 90 niên đại về sau 20 khối tiền cho dù ở nông thôn cũng không đủ làm cái gì tính toán chuyện này sau này hay nói a Lâm Trấn Hoa ở trong lòng nghĩ đến đợi đến tương lai xí nghiệp quy mô cũng lớn coi như đem cái này 20 nhiều tiền công nhân viên chức đều dưỡng đứng lên lại có gì khó gây dựng sự nghiệp lão công chức vô luận như thế nào hậu đãi cũng là không quá phận đối với Lâm Trấn Hoa thái độ xâm phải quân sự trước tiên cũng có thể đoán ra mấy phần Lâm Trấn Hoa không phải một cái người theo kiệt điểm này từ bán văn hóa học sự kiện kia cũng có thể thấy được Trên tư thế, nguyên lai like cái kia làm lính chính sát lâm trấn hoa cũng là một cái đối với tiền tài tương đối đại khái người, cái này cùng hôm nay lâm trấn hoa tại ấn tượng bên trên là tương đối thích hợp. Đem sự tình sau khi nói ra, Sầm Phải quân tâm tình bông lộng mấy phần, hắn bắt đầu vấn đạo, "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi lần này để cho ta cùng phải mới tới, rốt cuộc là ý tưởng gì?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Kai, lao Sầm, vừa rồi các ngươi giới thiệu Vĩnh Hỏa máy móc nông nghiệp nhà máy kinh doanh tình huống, bây giờ ta cũng hướng các ngươi thông báo một chút Hán Hoa Thực Nghiệp công ty kinh doanh tình huống. Năm ngoái chúng ta Hán Hoa Thực Nghiệp công ty kinh doanh vô cùng thành công, cả năm tiêu thụ lợi nhuận vượt qua 4000 vạn." 4000 bạn. Lâm giám đốc, ngươi không nói đùa chứ? Sâm Phải mới đầu lưỡi phun ra lão trưởng. Hắn nhìn một chút Lâm Chấn Hoa biểu lộ, cảm thấy thật sự là hắn không giống như là bộ dáng đùa giỡn, không khỏi lầu bầu đạo, chúng ta máy móc nông nghiệp nhà máy lợi nhuận 30 vạn hơn, ta còn tưởng rằng liền phát đại tài đâu, cùng ngươi Lâm giám đốc so sánh, chúng ta thực sự là nông thôn thổ tài chủ, chưa thấy qua đồng tiền lớn đâu. Sâm Phải Quân cũng nói, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, nghĩ không ra ngươi cái công ty này lại có lớn như vậy lợi nhuận. Xem ra, chúng ta nhà này máy móc nông nghiệp nhà máy thật sự là quá nhỏ, cũng không tất yếu lãng phí tinh lực của ngươi a. Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Các ngươi sai rồi, ta mời các ngươi tới, vừa vặn là muốn đem Vĩnh Hòa Máy móc nông nghiệp nhà máy phát triển mở rộng. Tương lai ta tinh lực chủ yếu đều sẽ đặt ở bên này. Sơn phải mới đạo, Lâm giám đốc, cái này không có tất yếu à? 4000 vạn sinh ý ngươi không làm, ngược lại tới làm chúng ta cái này mấy trăm ngàn buôn bán nhỏ, đây không phải chuyện vàng sao?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Kỳ thực, chúng ta đi năm có thể làm đến 4000 vạn lợi nhuận, cũng có nguyên nhân. Chúng ta sản xuất ngũ diệt quản, tại Quảng giao trong buổi họp làm lần đầu đã thành công, cho trong tỉnh sáng tạo ra 2000 nhiều vạn mỹ nguyên ngoại hội." Trong tỉnh thì cho chúng ta hoàn trả 2000 vạn hơn nhân dân tệ mở miệng phụ cấp, còn có chính là chúng ta khai thác hai cái sản phẩm mới, nhi đồng quạt cùng đội tốc độ quạt, ở trong nước thị trường cũng đã nhận được khen ngợi, tiêu thụ tình huống rất tốt. Ý của ngươi là nói, năm nay sẽ rất khó lại bán phải như thế phát hỏa. Sâm phải mới vấn đạo, làm một tên nhân viên tiêu thụ, hắn đối với thị trường có đầy đủ mất cảm. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, không sai, ta đã nhận được nước Mỹ gặt công ty cho ta tin, bọn hắn nói ngũ diệp quạt tại nước Mỹ trên thị trường ngay từ đầu bán được không tệ, định giá cũng tương đối cao. Nhưng về sau giá cả thì không khỏi không hạ xuống đi. Mặc dù tiêu thụ tình huống còn tốt, nhưng phương diện giá tiền chỉ có thể so truyền thống quạt cao hơn một chút. Sâm phải mới đạo, ngay từ đầu có thể là có ít người đồ cái mới mẹ à, mới mẹ kinh đi qua, đằng sau lại không được. Lâm Chấn Hoa đạo, đúng vậy, cho nên năm nay ngũ diệp quạt cửa ra vào có thể sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng, ít nhất tại phương diện giá tiền sẽ có chút phiên phức. Thị trường quốc nội cũng là như thế, con của chúng ta đồng quạt cùng đổi tốc độ quạt chỉ là đoạt một cái tiên cơ, bán ra một vòng hành tình. Nhưng sau đó không lâu, các xí nghiệp giả mạo sản phẩm liền đã thực thị. Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, năm nay mùa hè quả thị trường cạnh tranh sẽ hướng tới gay cấn, chúng ta lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận đều sẽ trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng. Nhất định muốn khai phát sản phẩm mới. Sầm Phải Quân nói, "Tiểu Lâm Cự Lĩnh, ngươi không thể nằm ở công lao mỏng bên trên sống bằng tiền dành dụm. Nếu như công ty của các ngươi là giống ngươi nói loại tình huống này, như vậy nhất định muốn khai phát bước phát triển mới sản phẩm tới, nếu không liền sụp đổ." Đây cũng chính là Sầm Phải Quân mới có thể giáo huấn như vậy Lâm Chấn Hoa, dù sao trước kia hắn từng là Lâm Chấn Hoa thai, trong mắt hắn, Lâm Chấn Hoa còn cùng lúc trước mờ nhạng, là một cái 16 tuổi không hiểu thế sự nhóc con. Sâm Phải mới chọn nhìn đường đệ một mắt, nói, Phải quân, ngươi thực sự là hồ đồ, Lâm giám đốc thông minh như vậy nhân, còn có thể nghĩ không ra điều ấy. Đúng đúng đúng, Tiểu Lâm khởi lịn, ngươi nói, Sâm Phải quân lúc này mới ý thức được sai lầm của mình. Nếu nói, Lâm Trấn Hoa khai phát sản phẩm mới ý thức là ở trên hắn, nếu như không phải Lâm Trấn Hoa sản phẩm mới, nào có vĩnh hòa máy móc nông nghiệp nhà máy hôm nay. Hắn rào hấn như vậy Lâm Chấn Hoa, thật sự là múa dịu qua mắt tợ. Lâm Trấn Hoa đạo, lo nghĩ của ta là như vậy đệ Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty Nghiệp vụ còn phải tiếp tục phát triển, năm nay quạt còn có thể lại bán một năm trước, từ sang năm bắt đầu, quạt liền muốn lui khỏi vị trí nhị tuyến. Ta trước mắt đang tại chủ bị hai cái sản phẩm mới. Một cái là lợi dụng tầm dương tự hành xa nhà máy chủ nhiệm lớp thực chất, khai phát mặt hướng thị trường quốc tế xe đạp. Thứ hai là chuẩn bị mở phát tẩy ý kỳ, ta có một chút tương đối có ý ý tưởng, đang tại mời người đi cho ta chứng thực. Ân, xe đạp cùng tẩy ý đều thật không tệ, có thị trường. Sớm phải mới bình luận. Người thứ hai phương diện, chính là xin các ngươi hai vị tới ngôn nhân, ta muốn tiến vào một cái mới ngành nghề. Công một công lấy cố máy làm chủ máy móc ngành nghề." Lâm Trấn Hoa nói. "Làm cố máy?" Xâm ra Huynh đệ đồng thời kinh ngạc vấn đạo. "Phân trình tự à, bước đầu tiên là tiên kéo dài vĩnh hỏa máy móc nông nghiệp nhà máy nghiệp vụ, chủ yếu làm cố máy phụ kiện, dần dần tích lũy tài chính cùng nhân mạch quan hệ, còn có dự trữ kỹ thuật. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chúng ta lại bắt đầu làm cố máy cả cơ, chúng ta muốn làm chính là cao khởi điểm, trực tiếp bên trên điều khiển kỹ thuật số cố máy." Lâm Chấn Hoa lòng tin sếp lại nói. phải Quân đạo, Tiểu Lâm Cờ Lĩnh, ngươi không nên bởi vì thông cảm ta, liền nghĩ giúp ta đem máy móc nông nghiệp nhà máy làm lớn." Ta cảm thấy ngươi bây giờ gánh bác quốc gia ra khẩu sang hối nhiệm vụ cái này so với ta một cái nho nhỏ máy móc nông nghiệp nhà máy quan trọng hơn Ngươi tốt nhất vẫn là có thể đủ nhiều tốn chút tâm tư suy nghĩ một chút có thể hay không lại mở phát ra khác ra khẩu sang hối sản phẩm Lâm Trấn Hoa cười nói ai ngươi làm sao lại cảm thấy cố máy phụ kiện liền không thể ra khẩu sang hối đâu Ngươi là nói chúng ta muốn làm ra miệng cố máy phụ kiện không sai Lâm Trấn Hoa đạo ta trước mắt trong tay đã có mười mấy cố máy phụ kiện sản phẩm cũng là ở nước ngoài thân tỉnh và quyền bước kế tiếp chúng ta chính là muốn lấy cái này mười mấy sản phẩm vi 5 đấm đánh vào quốc tế cố máy thị trường, tiếp đó từ từ đứng vững góc chân, lại mở rộng địa bàn. Xem phải mới đạo, Lâm giám đốc, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này là rất tốt, nhưng ta lo lắng chúng ta máy móc nông nghiệp nhà máy trình độ không đủ a, hơn một năm nay ta cũng chạy không thiếu máy móc nhà máy, xem người ta thiết bị trình độ, cái kia so với chúng ta máy móc nông nghiệp nhà máy còn mạnh hơn nhiều. Lâm Châu có mấy nhà cỡ lớn xí nghiệp, nhân ra nơi đó còn có nước ngoài vào bến điều khiển kỹ thuật số cố máy đâu, vật kia có thể cao cấp, chỉ cần thua hảo kia cái gì chương trình, nó liền tự động đem đồ vật ra công đi ra, so với người tay còn linh xảo đâu. Lâm Chấn Hoa không trả lời thẳng sầm phải mới chất vấn, mà là đứng dậy nói, "Ai, lao sầm, như vậy đi, ta mang các ngươi đi trước nhìn chúng ta một chút xưởng, sau đó lại đến thảo luận vấn đề này." "Hảo, ta đang muốn tham quan một chút đâu." Sầm Phải quân cao hùng nói. Ba người đi xuống cao ốc văn phòng, Lâm Trấn Hoa mang theo Sầm gia huynh đệ hai người, đi vào khu sản xuất, bắt đầu hướng bọn hắn giới thiệu toàn bộ sản xuất khu tình hình chung. Hán Hoa công ty từ tầm từ trong tay tiếp nhận khu xưởng có 1000 nhiều mẫu, trong đó 500 mẫu là khu gia quyến, mà các 500 nhiều mẫu là sản xuất khu. Hơn 1 năm nay tới Hán Hoa công ty kiếm được tiền, cũng có địa vị xã hội, Lâm Chấn Hoa thịnh tầm dương chính phủ thành phố đứng ra hỗ trợ, từ trung quanh nông thôn lại trưng mua 1000 nhiều mẫu đất, cùng lúc đầu khu sản xuất nối thành một mảnh, tạo thành một khối chiếm diện tích một cây số vương khổng lồ mặt đất. Lâm Trấn Hoa ở phía trước dẫn đường, trước tiên dẫn sầm ra huynh đệ đi nhìn nhìn quá điện sinh sản quá trình, bao quát hai đầu đạt đến 80 niên đại tiên tiến tài nghệ phân phối trang bị dây chuyền sản xuất. Hán Hoa công ty dựng lên đầu thứ nhất dây chuyền sản là từ Lâm Chấn Hoa chính mình thiết kế, lại từ Hán Hoa giới nhà máy chế tạo ra, bây giờ nhìn lại đã lộ ra 10 phần thô tháo. Phía sau hai đầu dây chuyển sản xuất nhưng là toàn diện tham khảo một chút tiên tiến xí nghiệp kinh nghiệm theo tốn rất lớn vốn liếng tiến hành tế tạo trình độ rõ ràng cao hơn một đoạn xầm ra huynh đệ nơi nào thấy qua lớn như vậy chẳng diện nhìn xem từng đài quạt điện giống như là làm ảo thuật đồng dạng mà từ dây chuyển sản xuất phần cuối đưa ra hai người trận cả mắt lên cái này là gió nào phiến dây chuyển sản xuất A, đây quả thực là in tiền dây chuyển sản xuất A. xâm phải mới cảm khá nói trong mắt hắn cái kia một đài một đạiạ đối ứng cũng là khen cách vang lên Việt Nam đồng Aẩ phải quân cũng là không chỗ ở đầu nói tiểu Lâm Khở lỉn ta bây giờ mới hiểu rõ cái gì gọi là đại công nghiệp so sánh dưới, chúng ta cái kia máy móc nông nghiệp nhà máy, thực sự là xưởng nhỏ vậy. Lâm Chấn Hoa đạo, hai vị, cái này còn không tính là cái gì đại công nghiệp đâu. Quạt điện sinh sản, nói một cách thẳng thừng bất quá chỉ là lao động đông đúc hình sản nghiệp, thật đúng là không thể nói có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật. Chúng ta đặng phó chủ tịch đi tham phong điển công ty xe con dây chuyển sản xuất, cái kia bị kích động mới gọi lại đâu. Đúng vậy à, chúng ta không đùa theo, thực sự là không được. Sâm phải quân tử giải nói. Đi thăm xong quạt điện sản sản, Lâm Chấn Hoa dẫn sầm ra huynh rời đi lao khu xưởng, hướng hắn mới trưng mua tới cái kia phiến khu xưởng đi đến. Mảnh đất này bây giờ cũng đã đang khai phá mấy chục chàng tất cả lớn nhỏ kiến trúc đồng thời khởi công nhìn một mảnh vui vẻ phồn binh dá vẻ Lâm Trấn Hoa mang theo hai người đi qua một mảnh kiến trúc công trường đi tới ở vào khu sản xuất hậu phương ở đây có một tổ công trình kiến trúc đã làm xong trung quanh vây quanh một vòng sắt La can làm cho tạo thành một cái tương đối độc lập khu vực Ai, Lão sầm các ngươi nhìn đây chính là ta đang tại kiến thiết cố máy nơi sản sinh Lâm Trấn Hoa chỉ vào cái kia một tổ kiến trúc đối với sẩ ra mình để nói trước mắt nhóm này kiến trúc bao gồm 3 chàng cao lớn một tầng nhà máy còn có hai chàng tầng 3 cao ốc văn phòng Xung quanh còn có một số tiểu nhân phụ trợ công trình kiến trúc, tất cả kiến trúc cũng là mới xây, hơn nữa phong cách thống nhất, sắp đặt cũng vô cùng hài hòa. Lâm Trấn Hoa giới thiệu nói, cái này hai chàng cao ốc văn phòng là của chúng ta cố máy trung tâm nghiên cứu, tương lai ta sẽ lần lượt mua sắm một nhóm thí nghiệm thiết bị đi vào. Nó thí nghiệm điều kiện, lại so với Hoa Thanh đại học cơ giới hệ điều kiện còn tốt. Ta ý nghĩ là, tương lai muốn để Hoa Thanh dạy đại học cùng các học sinh thường trú ở đây làm thí nghiệm, làm nghiên cứu. Lâm giám đốc thật là có đại thủ đưa ta. Sầm Phải mới cảm khái nói. Lâm Chấn Hoa mỉm cười, lão sầm trước tiên không đội vàng khách lịch Chúng ta tiến xưởng đi xem một chút lại nói. Ba người đi vào một tòa xưởng, xâm ra huynh đệ lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Chỉ thấy tại trong phân xưởng, thật chỉnh tề trưng bày 20 nhiều đài mới tinh các thức của máy, có toa giường nằm, lập xe, nằm thức máy tiện, long môn máy tiện, máy mài, máy, máy doa, máy khoan. Trong đó ít nhất có một nửa là sầm phải Tân Tân Tân vui vẻ nói điều khiển kỹ thuật số cố máy, dường trên thân in bắt mắt ngoại văn chữ cái, nhắc nhở lấy những thứ này, cố máy cũng là có giá trị không nhỏ hàng nhập. Tiểu Lâm Lìn, đây chính là ngươi muốn xây cố máy sinh sản phân xưởng. Sầm phải Quân không dám tin tưởng vấn đạo. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, riêng này chút thiết bị, ta liền đầu nhập vào 500 vạn hơn, trong đó còn vận dụng số lớn ma hối, đem chúng ta buôn bán bên ngoài sảnh đau lòng hỏng." "Như thế nào, lao Sầm, ngươi cảm thấy có dạng này một bộ trang bị, chúng ta có thể hay không cùng Quỷ Tây Dương luyện một chút?" Lâm Chấn Hoa phía sau một câu nói là đối Sầm phải mới nói, Sầm phải mới liên tục gật đầu đạo, "Đủ, đủ, có dạng này một bộ thiết bị, có phải hay không ngoại quốc xưởng tiện cũng bất quá như thế." Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Còn kém xa lắm đâu, trang bị của người ta trình độ, so với ta cái này còn mạnh hơn nhiều." Những nước ngoài kia cố máy xí nghiệp một đài thiết bị giá trị liền vượt qua ta đầy toàn bộ xưởng bất quá ta nắm giữ bây giờ những thiết bị này làm làm cố máy phụ kiện cần phải vẫn là đầy đủ ta chỉ cần cam đoan những thứ này phụ tùng ra công độ chính xác đạt đến quốc tế tiên tiến trình độ là được rồi bây giờ nghĩ chơi cố máy chỉnh thể còn có chút khó khăn công ty của chúng ta năm nay lợi nhuận trên cơ bản tất cả đều vùi đầu vào những thứ này tiến thiết cơ bản lên thế nhưng là cách xây thành một cái hoàn chỉnh xưởng tiện cần có tài chính còn kém rất xa đâuâm phải quân đi ra phía trước đưa thay sở sở cố máy lênông Sơn quay đầu hướng Lâm Trấn Ho nói tiểu Lâm cơlin Ta không nghĩ tới tâm của ngươi có lớn như vậy. Thế nhưng là, đã ngươi đã đầu nhập vào nhiều như vậy, ngươi vẫn quan tâm ta một cái nho nhỏ máy móc nông nghiệp nhà máy làm gì? Chúng ta điểm này tài sản cùng ngươi nơi này tài sản so sánh, nhất định chính là sách không hơn đòn cân. Lâm Chấn Hoa đạo: "Kai, thứ không dám dầu diếm, ta mời các ngươi hai vị tới, cũng không phải nhìn chúng các ngươi nhà máy những thiết bị kia. Đầu tiên một điểm, ta cần vĩnh hòa máy móc nông nghiệp nhà máy khối này lại bài. Cô máy phụ tùng sinh sản, ta muốn cùng đổ điện gia dụng sinh sản tách ra. Hán Hoa thực nghiệp công ty quyền tài sản quan hệ vẫn còn có chút phức hóa." Ta không có thể đem tất cả trứng gà đều đặt ở trong một cái rổ. Bây giờ vĩnh hòa máy móc nông nghiệp nhà máy đã toàn bộ đều tại ba người chúng ta trên tay, chúng ta vận hành sẽ càng thêm tự do một chút. Sơn phải Quân trần chờ một chút, nói: "Tiểu Lâm Cự lỉn, ngươi lúc nào cũng đối với tổ chức không đủ tín nhiệm. Bất quá, ta hiểu sự lo lắng của ngươi, thượng cấp đơn vị mù chỉ huy, theo một hồi hai điều chuyện như vậy, cũng không phải phát sinh qua lần một lần hai, ngươi nghĩ có càng nhiều quyền tự chủ, cũng có đạo lý." Lâm Trấn Hoa gật, gật đầu, nói: "Đích thật là dạng này, bây giờ nhẹ hóa sảnh trong hệ thống sự nghiệp đáng nhạc bất điều, có chút sự nghiệp đã xuất hiện nghiêm trọng hao tổn." Nếu như ta làm được quá lớn, nhẹ hóa sẽ khẳng định muốn cướp Phú Thế Bẩn, để cho ta đi trợ giúp những cái kia xí nghiệp lỗ vốn, cuối cùng đem ta xí nghiệp cũng kéo suy sụp. Ta bây giờ dự định là, một phương diện tiếp tục phát triển Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty, một phương diện khác lấy vĩnh hỏa máy móc nông nghiệp nhà máy khối này lệnh bài, làm một cái khác sản nghiệp, dạng này tương lai thì có xe dịch đường sống. Sâm Phải Quân đạo, không có vấn đề, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi cần lệnh bài, ta đem lệnh bài cho ngươi chính là. Ta và phải mới, đối với ngươi mà nói, có thể không có gì trợ giúp a. Lâm Chấn Hoa kéo lại Phải Quân, nói, "Ai, lời này của ngươi liền khách khí." Ta mời ngươi tới là muốn lợi dụng ngươi kinh nghiệm quản lý, giúp ta làm cố máy phụ kiện nghiệp vụ sinh sản quản lý, làm sao lại vô dụng đây? Sâm phải quân lắc đầu nói, ta chỉ từng có quản lý một cái nông dân cá thể cơ nhà máy kinh nghiệm, nơi nào quản được lớn như vậy nghiệp vụ. Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp tìm những người khác à, tầm dương tự hành xa nhà máy xí nghiệp lớn như vậy, chẳng lẽ còn tìm không ra mấy cái tốt quản đốc phân xưởng. Lâm Chấn Hoa đạo, cụ thể quản lý sản xuất phương diện, ta ngược lại thật ra tìm kiếm đến rồi mấy người. Nhưng mà, ai, ta vẫn còn muốn mời ngươi tới làm cuối cùng người phụ trách. Trên kỹ thuật ngươi không nhất định là tinh thông nhất, nhưng nếu bản về quan hệ bên trên Ta tin nhất được chính là cái ngươi. Thì ra là như thế. Sâm Phại Quân gật đầu nói, "Tiểu Lâm Cờ Lĩnh, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi là hy vọng ta cho ngươi làm một quản gia nhân, là thế này phải không?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Ta nhớ được phê rừng phê lỗ thời điểm học qua một cái cố sự, Khổng tử đối với hắn học sinh Nhan Viên nói, "Tương lai ngươi nếu như phát tải, ta cho ngươi làm quản gia." "Ai, ngươi chính là Khổng tử, ta liền là học sinh của ngươi, bây giờ ta xem như có chút gia nghiệp, cho nên liền muốn mời ngươi tới làm quản gia." "Không có vấn đề, ta nhất định cho ngươi làm tốt người quản gia này." Sâm Quân sảng khoái hồi đáp, Hắn biết, nếu bản về xưởng kinh nghiệm quản lý cùng kỹ thuật sản xuất phương diện tri thức, hắn nhất định là không bằng nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng Lâm Trấn Hoa nói đúng, hắn là Lâm Trấn Hoa tối đáng tín nhiệm nhân. Hắn muốn giúp Lâm Chấn Hoa đem cái này mở ra từ sự tình quan. Lớn như vậy sinh sản, không có một cái nào người tin cần tới trong coi, cũng là không được. Sâm phải mới nghe được hai người bọn hắn nói đến náo nhiệt, không khỏi có chút lo được lo mất. Hắn áp sát tới, hậm hực nói, "Lâm giám đốc, kỳ thực ta đối với ngươi thật đúng là không có tác dụng gì." Lâm Chấn Hoa khoát tay một cái nói, "Lão Sầm, ngươi nói đùa cái gì đâu?" Người nào không biết, Vĩnh hỏa Máy móc Nông nghiệp Nhà máy có thành tích hôm nay, người là công đầu. Chúng ta Cố Máy phụ kiện Nhà máy muốn phát triển, thị trường phương diện này liền cần ngươi đi khai thác. Bất quá, ngươi cũng không cần chuyện gì đều tự thân xuất mã, ta sẽ cho ngươi thông báo tuyển dụng một nhóm nghiệp vụ viên, ngươi coi như công ty nghiệp vụ tổng thanh tra tốt. Thật sự? Sâm phải mới mừng rỡ, Lâm giám đốc, ngươi thật sự tin tưởng ta như vậy. Ta liền là một cái nông dân mà thôi. Lâm trấn Hoa đạo, lão Sầm, ngươi cái này nông dân thật không đơn giản, theo ta được biết, bây giờ Thương Bình tỉnh hệ thống cơ giới bên trong, ngươi cái này nông dân danh khí là lớn nhất. tỉnh máy móc sản tính trưởng đều chưa chắc có ngôi dạng này lớn danh khí đâu. Điều này cũng đúng. Sâm phải mới có chút ít tự hào đáp. Lâm Chấn Hoa đạo: "Lão sầm, chúng ta mới cố máy phụ kiện công ty, trước mắt một nửa thị trường còn phải đặt chân quốc nội, cho nên ngươi còn phải cực khổ nữa một đoạn thời gian. Tương lai nếu có người thích hợp hơn gia nhập liên minh đi vào, chúng ta một lần nữa cân nhắc ngươi định vị, ngươi xem coi thế nào?" "Không có vấn đề, chỉ cần có người thích hợp hơn, vậy ta liền để hiện, ta trở về Vĩnh Hỏa làm ruộng đi." Sầm phải mới làm ra một cái tư thái tới, hắn cũng biết Lâm Chấn Hoa chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lâm Chấn Hoa đạo. Lão Sầm, ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi trở về làm ruộng, ngươi có thể lui khỏi vị trí nhị tuyển, không cần lại rất khổ cực mà làm cụ thể sự vụ. Ngươi xem như phía sau màn anh hùng, các bậc cùng đãi ngộ các phương diện cũng sẽ không cải biến. Những thứ này cảnh cáo, đích thật là muốn nói ở phía trước. Lâm Trấn Hoa biết, xâm phải kiến thức mới kết cấu, cuối cùng tất nhiên sẽ hạn chế sự phát triển của hắn không gian. Tối thiểu nhất, làm dính đến quốc tế hóa nghiệp vụ thời điểm, không hiểu ngoại ngữ, không hiểu lệ quốc tế, không hiểu pháp luật, đều sẽ làm cho phải mới không cách nào gánh chịu càng quan trọng hơn nhân vật. Điểm này Sâm Phại mới trong lòng mình cũng có số, hắn có thể đủ làm ra một ít thành tích, ở mức độ rất lớn là do ở xí nghiệp quốc doanh nhân viên tiêu thụ không có hắn chăm chỉ, tương lai nếu có những thứ khác nhân viên tiêu thụ gia nhập liên minh, hắn cũng liền đến rồi xong việc tối lui thời điểm. Lâm Trấn Hoa đem lời nói ở phía trước, lại hứa hẹn tương lai sẽ không giảm xuống cấp bậc của hắn cùng đãi ngộ, cái này là đủ rồi. Hắn Tân Tân khổ khổ phấn đấu, không phải cũng chính là đổ một cái phú quý sao? Sâm Phại quân lại nghĩ tới một chuyện, Tiểu Lâm cờ lịn, còn có một việc. Chúng ta vĩnh Hỏa máy móc nông nghiệp nhà máy, theo lúc đầu đắc định, là ngươi chiếm 50, ta chiếm 40, phải mời chiếm 10. Hiện tại lập tức liền đầu nhập vào 500 vạn hơn, còn không tính nhà máy cùng thiết bị, ngươi tỷ lệ cần phải tính toán nhiều hơn một chút thôi. Lâm Trấn Hoa đạo: "Kai, ta đang muốn thương lượng với ngươi một chút chuyện này, không biết ý của các ngươi như thế nào?" 167 thứ 167 chương mượn gà đẻ trứng thứ 167 chương mượn gà đẻ trứng ở vào Hán Hoa công ty khu xưởng phía sau nhất cái này mấy tòa kiến trúc, là Lâm trấn Hoa chuẩn bị cho mình đất phần trăm. Hán Hoa công ty mặc dù từ quyền tài sản quan hệ đã nói thuộc về cổ phần hợp tác chế, hơn nữa Lâm trấn Hoa thông qua chính mình trực tiếp cầm cổ cùng với trại qua Hừng Dương, bài tiểu chết đám người gián tiếp cầm cổ. Thực tế có toàn bộ công ty 50 trở lên cổ quyền đã đạt đến cổ phần khống chế tỷ lệ. Nhưng mà, tại trên danh nghĩa, cùng với tại nhẹ hóa sảnh cùng Hán Hoa Kỳ giới xưởng lãnh đạo trong vấn tượng, Hán Hoa công ty vẫn là một nhà đại tập thể xí nghiệp, là muốn nghe nhẹ hóa sảnh cùng Hán Hoa nhà máy chỉ huy. Lâm Chấn Hoa bất lực đi chống lại loại này ngoan cố thế lực, tại 80 đầu thập niên không khí phía dưới, ngươi muốn đi cùng nhẹ hóa sảnh đại đàm luận không cổ quyền, nói cái gì quyền tài sản rõ ràng các loại, e rằng kết quả sẽ phi thường bi thảm. Trên thực tế, Hán Hoa công ty có thể có hôm nay dạng này phát triển, cùng hóa sảnh các ngành nâng đỡ cũng phân là không ra. Đầu tiên, nếu như ngươi không phải một nhà tập thể xí nghiệp, nhẹ hóa sảnh liền không khả năng thay ngươi đi xin nguyên vật liệu cung ứng. Mặc kệ ngươi thiết kế quạt cao cỡ nào cấp, nếu như nguyên vật liệu cung ứng không được, như vậy hết thảy đều trống không. Tập thể xí nghiệp loại thân phận này, làm cho Hán Hoa công ty đang cùng những cái kia hương trấn xí nghiệp cạnh tranh thời điểm có tiên tiên ưu thế, điểm này Lâm Chấn Hoa là không thể phủ nhận. Thứ yếu, Hán Hoa công ty Ngũ Diệp quạt có thể tiến vào quảng giao xế, còn có Hán Hoa công ty có thể sáp nhập, thôn tính tầm từ nhà máy, đều cùng nó tập thể thân phận có liên quan. Căn cứ vào những thứ này cân nhắc, Lâm Chấn Hoa cũng không thể chứng minh đem mình lộ cho gai mắt. Đại tập thể xí nghiệp thân phận đã chỗ tốt, cũng là thai hoàng lẩm. Lâm Trấn Hoa rất khó tưởng tượng, nếu như tương lai này nhà công ty quy mô thêm một bước mở rộng, nhẹ hóa sảnh có thể hay không nắm tay trực tiếp đưa lên tới. Nhẹ hóa sảnh đưa tay phương thức là đa dạng, một là có thể bình điều Hán Hoa vốn của công ty cùng kỹ thuật, hai là có thể phái tới mới người lãnh đạo, đem Lâm Trấn Hoa chen đi ra. Tương tự với ví dụ như vậy, tại trước kia cũng không hiếm thấy. Xuất phát từ lo lắng như vậy, Lâm Trấn Hoa quyết định làm kiểu khác, tại Hán Hoa công ty bên ngoài, lại phát triển lên mở ra tử thuộc vệ mình nghiệp vụ mới. Vĩnh Hòa máy móc nông nghiệp nhà máy trong năm qua bên trong phát triển, cho hắn một cái cơ hội, Vĩnh Hòa máy móc nông nghiệp nhà máy là hương chấn sự nghiệp, hơn nữa lại cùng công xã đã đặt thành mua được sản quyền hiệp nghị, đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, đây là một cái cực kỳ tốt lập nghiệp bình đại. Hán Hoa công ty năm ngoái sáng tạo ra 4000 vạn hơn nguyên lợi nhuận, Lâm Trấn Hoa cùng Hán Hoa nhà máy đi qua cân đối sau đó, quyết định lấy ra 200 vạn nguyên tới xem như chia hoa hồng, còn sót lại toàn bộ xem như lại đầu tư, dùng mở rộng hiện hữu sinh sản quy mô. Hán Hoa công ty nhập, thôn tính tầm từ nhà máy, hao tốn 300 vạn hơn, sau đó, lại là trương thu mã, xây công nhân viên chức ký tốc Xây xưởng mua sắm thiết bị các loại đem 4.000 vạn tiêu đến chỉ còn lại một cái số lẻ Lâm Trấn Hoa mang sầm ra huynh đệ đi xem cái này mấy chràng xưởng cùng với trong phân xưởng thiết bị quyền tài sản đều thuộc về Hán Hoa công ty nhưng Lâm Trấn Hoa tự mình làm chủ đem nó cho thuê vĩnh hoaa máy móc nông nghiệp nhà máy hắn ý nghĩ này gọi là mượn gà đẻ trứng đợi đến máy móc nông nghiệp nhà máy nghiệp vụ phát triển tới trình độ nhất định có đầy đủ lợi nhuận lại lấy lấy lại phương thức đem những này kiến trúc và thiết bị mua tới dạng này từ phương diện pháp luật nói sẽ không tồn tại bất kỳ vấn đề gì hán Hoa công ty bây giờ là trời cao hoàng đế sa Trong công ty tất cả quyết sách đều do Lâm Trấn Hoa một người quyết định. Từ quản lý trên chế độ nói, Trử Hồng Dương, Bành Diệu Triết, Triệu Dũng quần mấy người cũng cũng là công ty quyết sách tầng lớp thành viên, nhưng bọn hắn bản thân cũng là Lâm Trấn Hoa tiểu huynh đệ, đối với Lâm Trấn Hoa còn có một số mù quăng cá nhân sùng bái, ai sẽ đi can dự Lâm Trấn Hoa quyết sách đâu. Hán Hoa nhà máy công nhân viên chức nhóm đã bị xí nghiệp cao tốc tăng trưởng làm cho hôn mê, ai cũng không biết kinh lý của mình lại tại áp dụng cái gì ý tưởng mới. Lâm Trấn Hoa cho mình dựng lên dạng này một mảnh đất phần trăm, công nhân viên chức nhóm cũng chỉ là ngờ tới một fan mà thôi, không có người nào đi chất vấn nó hợp lý tính chất. Lâm Chấn Hoa cùng Hán Hoa công ty quan hệ trong đó, có chút một bút sổ sách lung tung hương vị. Ngũ Diệp quạt là một loại độc quyền kỹ thuật, Lâm Trấn Hoa là độc quyền tất cả mọi người, từ đạo lý đã nói, hắn cần phải từ mỗi bao phiến tiêu thụ bên trong rút ra một bộ phận độc quyền sử dụng phí. Nếu như hắn theo mỗi bao phiến rút ra 10 nguyên tính toán, trong năm ngoái ra miệng 50 vạn tài khoản, liền cần phải cho hắn thanh toán 500 vạn phí độc quyền. Số tiền này đầy đủ dùng mua sắm trong phân xưởng những thiết bị này. Nhưng mà, Lâm Trấn Hoa không có cách nào cầm tới số tiền kia, nếu như hắn đưa ra muốn thu phí độc quyền, chờ đợi suy đoán của hắn chính là công an cơ quan đã điều tra. Đây là một cái quyền tài sản quan hệ cực không rõ ràng thời đại, cá nhân từ tập thể xí nghiệp trong kinh doanh đừng nói rút ra 500 vạn, liền xem như cầm 5 vạn đô la tiền, đều sẽ gặp phải vô số dùng ngói bút làm vũ khí. Tất nhiên không cách nào từ phương diện pháp luật cầm tới chính mình nên được phí độc quyền dùng, như vậy đem số tiền kêu biến thành thiết bị, lại lấy mượn phương thức dùng phát triển sản nghiệp của mình, cần phải không tính không hợp lý a. Lâm Trấn Hoa vì mình hành vi tìm được một lời giải thích. Đời sau học giả lúc nào cũng xoắn suất tại một vấn đề, đó chính là tại cái cách khai phóng bên trong khởi các nhà tư bản, đến cùng có hay không cái gọi là nguyên tội. Nếu như phải dùng hôm nay pháp luật cùng thị trường quy tắc để giải thích, như vậy những người này không hề nghi ngờ là có nguyên tội. Nhưng mà, nếu như chúng ta có thể trả lại như cũ năm đó chẳng cảnh, liền sẽ phát hiện, kỳ thực bọn hắn bản thân cũng là không hoàn thiện thị trường quy tắc người bị hại. Lâm Chấn Hoa nóng lòng muốn làm điều khác, cũng là vì thoát khỏi loại này lúng túng hoàn cảnh. Nếu có một cái chân chính thuộc về mình xí nghiệp, tiên kiếm có thể quang minh chính đại thuộc về mình, như vậy phát triển sau này cũng không có chướng ngại. Vĩnh Hòa máy móc nông nghiệp nhà máy vừa vận chính là một cái dạng này xí nghiệp, đây vốn là hắn trong lúc vô tình bày ra một con cờ, hiện tại đến dùng nó thời điểm Sầm Gia huynh đệ đang nhìn qua Lâm Trấn Hoa xưởng sau đó, liền đã rõ ràng chính mình địa vị. Bọn hắn lập nghiệp thời điểm, dựa vào là Lâm Trấn Hoa cho hắn mượn nhóng tài chính cùng với không ràng bộ cung cấp kỹ thuật, cho dù là hiện tại cái này đã có chút thịnh vượng dấu hiệu máy móc nông nghiệp nhà máy, so sánh Lâm Trấn Hoa đang tại sáng lập cái này xí nghiệp lớn, cũng là không có ý nghĩa. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có cổ quyền tỷ lệ, tự nhiên cũng liền cần phải trên phạm vi lớn mà áp xúc. Sau một phen lẫn nhau khiêm nhường phán, ba người cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, Lâm Chấn Hoa nắm giữ vĩnh máy móc nông nghiệp nhà máy 85 cổ quyền, Sầm Gia huynh đệ thì nắm giữ 15 cổ quyền. Ở nơi này 15 bên trong, sầm phải quân kiên chỉ muốn cùng sầm phải mới một người một nửa, hắn cho rằng, sầm phải mới đối với sĩ nghiệp công hiến, đã so với hắn người sưởng trưởng này phải lớn hơn nhiều, nếu như chiếm cổ tỷ lệ quá thấp, sẽ không thích hợp. Mặc dù cổ quyền từ 50 hạ xuống 15, sầm ra hai huynh đệ vẫn biết chính mình chiếm lợi ích to lớn, bọn hắn đóng góp chỉ là một máy móc nông nghiệp nhà máy lệnh bài mà thôi, mà được đến, nhưng là một cái sử nữ Vũ thượng thăng kỳ sĩ nghiệp lớn bên trong 15 cổ quyền. Sắm ra hai huynh đệ đều tin tưởng, có tốt như vậy cơ sở, nhà này xí nghiệp tương lai trong vài năm phát triển đến mấy ngàn vạn tài sản là hoàn toàn có thể, đến lúc đó trong tay bọn họ 15 cổ quyền, liền đối ứng hơn mấy trăm vạn. Lâm Trấn Hoa không phải một cái người tham lam, nhân sinh của hắn chết học sử dụng một câu đời sau quảng cáo tử, gọi là mọi người tốt mới là thật hảo. Hắn cần xí nghiệp không cổ quyền, bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể đủ bông tay đi áp dụng ý nghị của mình. Nhưng cụ thể đến cổ quyền tỷ lệ, hắn cũng không để ý, để cho mình bằng Đa phần hưởng đến một chút gây dựng sự nghiệp trái cây, thì thế nào đâu. Ngoại trừ cổ quyền quan hệ bên ngoài, còn có một ít chuyện cũng là cần giải quyết, Lâm Trấn Hoa đem sầm ra huynh đệ mang về phòng làm việc của mình, tiếp lấy an bài những chuyện khác hạng. Một cái vấn đề trọng yếu, chính là nguyên lai like Vĩnh Hòa máy móc nông nghiệp nhà máy cái kia 20 nhiều tên công nhân an trí vấn đề. Sâm phải quân tin tưởng, hắn 20 nhiều tên công nhân viên trước, trình độ kỹ thuật cũng không quá cứng rắn, hơn nữa số đông niên linh đã tương đối lớn, tiềm lực phát triển không đủ. Để bọn hắn đi thao tác những thứ này hiện đại hóa thiết bị, thực sự có chút lãng phí. Tại trải qua thảo luận sau đó, đại gia quyết định trước tiên duy tại Vĩnh Hòa công xã bên kia hiện trạng. từ công nhân giả Trần Kim Phúc mang theo cái kia 20 nhiều người tiếp nhận một chút tương đối đơn giản nghiệp vụ, nhờ đại gia tay làm hàm nhai liền có thể. Kế tiếp liền đề cập tới tầm dương cái công xưởng này công nhân nơi phát ra vấn đề. Lâm Trấn Hoa đương nhiên có thể điều động một chút nguyên lai like tầm mục đích bản thân thông thạo công nhân đến cô máy xưởng làm việc, nhưng kết quả của làm như vậy là rất dễ dàng làm cho cô máy xưởng cùng hán Hoa công ty khác nghiệp vụ tạo thành giao nhau. Mà loại giao nhau một khi tạo thành, tương lai muốn lại trích thanh sở liền hết sức khó khăn, cái này cũng là Lâm Chấn Hoa phải quân tới làm sinh sản chủ quản nguyên nhân. Chúng ta hướng chấn chí nghiệp kết làm. là từ xí nghiệp quốc doanh bên trong xin dụng những cái kia về hưu công nhân. Tiểu Lâm cợn lịn, ta không cảm thấy ngươi là thế nào tính toán? Sầm Phải Quân nói. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, đây cũng chính là ta ý nghĩ. Ta đã vụng trộm làm qua điều tra, tầm dương bên này, cùng với Nam Đô bên kia, đều có không thiếu từ xí nghiệp quốc doanh bên trong xin nghỉ hưu sớm công nhân. Những công nhân này kỹ thuật vô cùng quá cứng, cơ thể cũng còn rất tốt, hoàn toàn có thể gánh chịu công việc bình thường. Ta ý nghĩ, đem những này người lấy đãi ngộ ưu đãi mời đi theo, tạm thành chúng ta cố máy phụ kiện công ty kỹ thuật hạt tâm. Chuyện này để ta làm. Sân phải Quân sung phong nhận được nói. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, ai lại muốn đi Trư Bình? Sâm phải quân đạo, tiểu Lâm cớ lịn, thân phận của ngươi ở nơi này để, nếu như ngươi đứng ra đi nhận người, nhân ra liền sẽ nói là Hán Hoa công ty tại nhận người, đây đối với ngươi rất bất lợi. Mà ta đi nhận người liền không có vấn đề, ta là Vĩnh Hỏa máy móc nông nghiệp nhà máy trưởng trưởng, thông báo tuyển dụng một chút về hưu công nhân là chuyện tiên kinh điển nghĩa. Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta cũng chính là nghĩ như vậy. Ai, như vậy đi, tuyển người sự tình, từ ngươi toàn quyền phụ trách, xính dụng nhân viên đãi ngộ từ ngươi quyết định, ta yêu cầu duy nhất chính là không cần quá bạc đãi bọn hắn. Những người này cũng là quốc gia chúng ta bảo bối." cũng là chúng ta cố máy phụ kiện công ty hoạch tâm sức cạnh tranh chỗ, ngươi cho cao hơn nữa đãi ngộ, ta đều không có ý kiến. Sầm phải mới xen vào nói, Lâm giám đốc, chuyện này cũng không cần quá phận, ngươi thả bị trước tiên đem đãi ngộ đàm luận phải thấp một chút, về sau sẽ chậm chậm thêm, như vậy mọi người liền sẽ cảm thấy ngươi đối bọn hắn rất tốt. Nếu như ngay từ đầu liền đem đãi ngộ đàm luận rất cao, về sau liền không có đường sống. Lâm Trấn Hoa liên tục gật đầu, Lao Sầm nói đúng, ta và Kai cũng là loại kia sẽ không theo người tán gẫu giá cá nhân, lão Sầm bình thường nói thêm tình chúng ta một chút a. Học trò phương diện, cũng muốn nhanh chóng tận nhắc. Sâm phại quốc đạo, về hưu công nhân chỉ có thể dùng tới thời gian mấy năm, bọn họ kỹ thuật phải có người trẻ tuổi kế tiếp mới được. Lâm Chấn Hoa đạo, không sai, chúng ta nhất thiết phải tạo thành thay đổi. Bất quá, vấn đề này ta cũng đã kịp chuẩn bị, ta tại Phong Hoa xây một cái trường dạy nghề, trước mắt đã có gần tới 200 học viên. Ta chuẩn bị đem đệ nhất kỳ 80 học viên điều tới, phong phú đến trong phân xưởng đi, đi theo lão sư phó nhóm học đồ. Đợi đến bên này nghiệp vụ dần dần ổn định sau đó, ta còn dự định tại tầm Dương xây lại một chỗ trường dạy nghề, xác định vị trí vì công ty chúng ta cung cấp trữ bị công nhân kỹ thuật. Đúng, Văn Dung bây giờ thế nào? Sâm Phải Quân vấn Đạo, Lâm Trấn Hoa Đạo, Văn Dung biểu hiện vô cùng xuất sắc, hắn tại hắn Hoa nhà máy đi theo một vị gọi Bành Cương sư phó học được một năm công việc hay, bây giờ đã chuyển tới điều khiển kỹ thuật số cô máy lên rồi. Đứa nhỏ này, trong thời gian một năm cứ thế giới lưng 5000 cái tiếng Anh từ đơn, bây giờ đã có thể đọc tiếng Anh sách hướng dẫn, bất quá nghe cùng nói năng lực là dối tinh dối mù, nói ra được tiếng Anh như thế nào nghe như thế nào cũng là vĩnh hòa tiếng địa phương. Cái này cũng tương đối khá, đứa nhỏ này lúc trước cái nào học qua tiếng Anh a? Sâm Phải Quân Đạo, Lâm Chấn Hoa Đạo, ta đã thông trì hắn, 2 ngày nữa hắn sẽ đến tầm tới. Ta sẽ an bài hắn đến cô máy công ty tới làm cái công nhân trẻ lớp trưởng, hy vọng hắn có thể đủ tinh thần của hắn ảnh hưởng cái khác người trẻ tuổi. Quá tốt rồi, chuyện của chúng ta cứ như vậy quyết định, ta ngày mai sẽ bắt đầu làm việc. Sâm phải quân không kịp chờ đợi nói. Lâm chấn hoa đạo, không gấp không gấp, này ngươi vẫn là trước tiên hoa mấy ngày quản gia an trí cho tốt, bao tể chuyển trường sự tình, ta đã vương đều hiền đi hỗ trợ làm, ngươi ngày nữa liền dẫn hắn đi tiểu học báo danh A. Sâm phải quân cảm kích nói, tiểu lâm khờ Ta một người tới là được. Lâm Chấn Hoa đạo, cổ nhân nói thật tốt ta, không mang theo gia quyến, hẳn là chả hàng. Bây giờ nông thôn điều kiện vẫn là quá kém, ta chỗ này đã có điều kiện, vẫn là để Tẩu Tử cùng Mao tệ, nha tệ sớm trở thành người trong thành a, tầm dương bên này trình độ giáo dục, như thế nào cũng so với các người vĩnh hỏa công xã mạnh hơn a, Tẩu Tử bây giờ bệnh cũng chưa khỏi, ý của ta là, tương lai liền để nàng đến trong công ty làm chút chuyện, không màng giấy bao nhiêu tiền, chủ yếu là để cho nàng mau chóng dung nhập thành phố sinh hoạt. Sâm phại quân đạo, vậy ta liền thay bọn hắn tiểu Lâm Sầm, ngươi như thế nào không đem Tử cùng Tử mang tới? Ta ở trong thư không phải đã thông báo sao?" Lâm Trấn Hoa đối với Sầm Phải mới nói. Sầm Phải mới khoát khoát tay, "Ta bà lão kia, không lẽ trong nhà cái kia phải mâu trách nhiệm giùm đâu. Bất quá như vậy cũng tốt, ta suốt ngày chạy ở bên ngoài, cũng không thời gian quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Để bọn hắn ở tại nông thôn, ta còn yên tâm một điểm." Lâm Trấn Hoa đạo, "Cũng được, chờ bên này ổn định một chút, lại đem bọn hắn tiếp ra a." Nói đến đây, thư ký Vương đều hiền gõ cửa tiến vào, hắn hướng Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, canteen bên kia đã chuẩn bị xong, ban quản lý cùng làng quản lý bọn hắn đều đến, các ngươi lúc nào đi? Chúng ta lập tức đi." Lâm Chấn hòa đáp, sau đó, hắn quay đầu hướng Sở ra huynh đệ nói, "Hai, lao Sở, ta nhường văn phòng tại căn tin chuẩn bị một bản, mời trong công ty một chút lãnh đạo chủ yếu, mọi người cùng nhau gặp mặt ta về sau hai người các ngươi bên cạnh mặc dù thuộc về hai cái bất đồng công ty, nhưng cả ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cần biết nhau một chút." Sở phải Quân đứng dậy, sảng khoái nói, "Vừa vặn, ta cũng dự định hướng quốc doanh đại hàn những người lãnh đạo học tập một chút đâu." 168 thứ 168 trương rêu giao khắp nơi thứ 168 chương rêu giao khắp nơi đại gia mau nhìn a, xe đạp. Tập trung đầu đường, vang lên giọng này hô bằng dẫn bạn tiếng la. Xe đạp cũng không phải vật hi hán gì, nhưng 500 chiếc giống nhau như lúc xe đạp rêu rạo khắp nơi, nhưng là không giống như tầm thường. Người Trung Quốc có xem náo nhiệt truyền thống, trong lúc nhất thời, hai bên đường liền đã vây đầy không rõ chân tướng của chúng, từng cái đưa cổ nhìn Hán Hoa Công ty tuyên truyền tú. Hôm nay là Hán Hoa Công ty hướng tầm dương thị cục công an giao nhận 500 chiếc cảnh dụng xe đạp thời gian, Lâm Chấn Hoa suy nghĩ khác người mà cử hành một cái giao hàng điện lễ, đem toàn bộ nhà máy công nhân, gia thuộc đều động viên, kiếm ra 500 người, mỗi người phát một bộ mới tinh màu lam vải kaki quần áo lao động, cối xe đạp trùng trùng điệp điệp lái về phía thị công an. Lang Đông cỡi xe tại đoàn xe phía trước dẫn đường, tâm tình của hắn vô cùng phang khoáng. Hơn 2 năm, tâm từ cái này chất chứa hai vạn chiếc xe đạp vẫn luôn là Lang Đông một cái tâm bệnh, đi đến địa phương nào đi, vừa nhắc tới mình là tầm mục đích bản thân phó trưởng xưởng, tất cả mọi người hướng hắn ném lấy một loại sen lẫn khinh bỉ và thương yêu ánh mắt, cái này khiến hắn cảm thấy mình xấu hổ vô cùng. Hôm nay, cuối cùng đã tới hắn hẽ diện thời điểm. Vì tăng thêm tuyên truyền hiệu quả, Lâm Trấn Hoa để cho người ta làm một nhóm tuyên truyền dương tấm, dùng dây kém cố định tại một chút xe đạp phía sau trên kệ, tạo thành lưu động biển quảng cáo. Trên biển quảng cáo lời quảng cáo đơn giản rõ ràng, vượt trội một cái khái niệm, đó chính là nguyên lai tầm mục đích bản thân xe đạp đã đổi mới, bây giờ sử dụng là Hán Hoa công ty mở miệng quạt kỹ thuật, chất lượng đáng tin, phục vụ thượng thừa, giá cả ưu đãi, dự đầy toàn cầu. Ngoại trừ tuyên truyền dương tấm bên ngoài, Lâm Trấn Hoa còn lấy được 20 cái hai thẻ 4 loa ghi chép đăng kỳ, treo ở 20 cỗ xe đạp trên đầu xe, mở tiếng chân vang rọi, để ca khúc được yêu thích, tô đậm xạ giận phân. Người vây xem nhóm vừa nhìn xe đạp du hành, một bên nghị luận ầm ĩ, nghị không ra tầm mục đích bản thân xe đạp xinh đẹp như vậy. Có cái gì xinh đẹp, như thế to cái ống, xấu hổ chết rồi. Người đây liền không hiểu được Dạng này xe mới rắn chắc, dùng bao nhiêu năm đều hủy không được. Nghe nói phi kiếm trước xe xin đem dễ dàng đánh gãy. Người không thấy hai ngày trước báo chí sao, nhân ra đã dùng Hoa Thanh Đại học mới công nghệ giải quyết, nếu không thì cục công an có thể mua xe của bọn hắn. 6. Bị Lâm Chấn Hoa mời tới Giang Nam Nhật báo phóng viên Tô Mỹnh cầm xin sẵn phòng vấn cơ trong đám người chen tới chen lui, thỉnh thoảng giữ chặt một cái Tâm Dương thị dân hữu rõ đối với hoạt động lần này cách nhìn. Tầm Dương thị dân đối với tầm mục đích bạn thân kiếm bài xe đạp vẫn là rất có một chút tình cảm, nhìn thấy tình cảnh này, tự nhiên cũng là nói một chút tán thưởng cùng lời chúc phúc. Những lời này đều bị Tông Ngoảnh từng cái ghi nhớ, sau này là muốn viết lên văn chương bên trong đi. Tô Ngoảnh sớm nhất cùng Lâm Trấn Hoa tiếp xúc cũng không vui vẻ, nhưng chính hợp không đánh nhau thì không quen biết câu này ngạn ngữ, nàng ở đây phía sau cùng Lâm Trấn Hoa cùng với Hán Hoa công ty ngược lại tạo thành vô cùng hữu hào quan hệ. Hán Hoa công ty năm tốt tiến tới góp mặt sen vào nói, thịnh thành phố thương ủy lãnh đạo có mặt lần này giao hàng nghi thức, là cả trong hoạt động trọng yếu câu. Đi qua làm lại, cải tiến phía sau phi kiếm bài xe đạp, cuối cùng còn phải thông qua thương nghiệp con đường tiêu thụ ra đi, vì thế, Lâm Chấn Hoa không ít cho tạo thiện làm việc. Một tới hai đi cũng lạ trở thành thật không tệ bằng hữu. Tạ Du Thiện xuất thân từ quan viên thế gia, ra, ra ra là tỉnh giang Nam Kế ủy sớm nhất cán bộ lãnh đạo một trong. Bởi vì gia học quên thầm, hắn năm nay vừa đẩy 35 tuổi, đã là chủ quản một phương thương nghiệp sự vụ chính sự cấp cán bộ. Thương ủy là một cái có chất béo bộ môn, cho nên Tạ Du Thiện cùng Lâm Chấn Hoa hợp tác, không màng kinh tế lợi ích, càng coi trọng chính là tri tích. Lâm Trấn Hoa vừa rồi thổ lộ tin tức, nhường Tạ Du Thiện người ra cơ hội, cho nên hắn sẽ không kịp chờ đợi cắm vào lời. Lâm Chấn Hoa cười nói, đương nhiên là thật sự, chúng ta bây giờ đang tiến hành nghiên cứu phát minh công tác, công việc này là từ làng quản lý chủ trào. tình huống cụ thể, ta chủ nhiệm chỉ cần hỏi hắn là được rồi. Ta Du Thiện đạo, cái này lão lang, quá không đủ ý tứ, ta và cái kia sao tốt giao tình, chuyện này hắn thế mà đối với ta thủ khẩu như mình. Lâm Chấn Hoa đạo, ta muốn, lang quản lý cũng là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhân a. Ta Du Thiện luôn miệng nói, điểm này ta không chút nghi ngờ, các người Hán Hoa công ty làm ra đồ vật, vậy khẳng định là phi phạm. Lâm giám đốc, ta có thể nói cho ngươi định rồi, sản phẩm mới đi ra về sau, nhất định phải cho chúng ta tầm Dương thương nghiệp hệ thống lưu đủ số lượng, đừng một mạch đều phát ra ngoài mà đi. Loại này trong tường lợa hoa ngoài tường hương sự tình, cũng không thể làm. Lịch Sử đã rèn đi lên phía trước, đối với Tạ Du Thiện nói, lao Tạ, ngươi nói chuyện cần phải sợ lấy lương tâm à? Chúng ta đi năm tiêu thụ tại chỗ của điện, cho ngươi tầm dương có thể lưu lại một vạn thai đâu. Nam Đô tìm chúng ta muốn, chúng ta đều không cho nhiều như vậy đâu." Lịch Sử đã rèn bây giờ cũng đã làm tới Hán Hoa công ty phó giám đốc, phân công quản lý hậu cần, công việc hành chính. Bất quá, quan hệ nhân sự của hắn còn lưu lại cái kia sắc giống vậy tầm dương tự hành xa trong xưởng, hưởng thụ lấy chính sự cấp đãi ngộ. Cùng Lang Đô một dạng, hắn đi qua cùng thị lý mỗi cái xử lý cục đi lại đều thật nhiều, cùng Du Thiện cũng là giao tình nhiều năm. Tạ Du cười ha đạo: Chưa nói, chưa nói, ta biết ngươi lão lịch sử cũng là dạng nghĩa khí nhân, loại chuyện này ngươi có thể không nể mặt mũi sao? Lại nói, các ngươi bây giờ cái này 2 vạn chiếc xe, không còn phải dựa vào chúng ta thương ủy hệ thống cho các ngươi tiêu thụ ra đi không? Cái kia năm công ty của chúng ta thực phẩm phụ cung ứng vấn đề 6. Lịch sử đã rèn kéo lấy dài khăn nói, không có vấn đề, không phải liền là thịt chứng rầu sao? Ngươi lão lịch sử lúc nào tới, ta lúc nào cho ngươi phê điều tử? Ta Du Thiện vũ bộ ngữ nói, hắn quay đầu nhìn một chút đứng ở đằng xa đang cùng các phóng viên nói chuyện trời đất khâu Dương, chấp giọng đối với lịch sử đã rèn nói, lão sư Ta nhìn các ngươi bây giờ cùng cái này tiểu Lâm Khở Lĩnh quản lý, có thể so sánh đi theo lão Khâu thời điểm xa hoa nhiều. Lịch Sử đa rèn lung túng ha ha cười một tiếng, nói, cái này cũng không thể trách lão Khâu, chúng ta lúc đầu tầm tất nhiên là xí nghiệp quốc doanh, cơ chế không được. Hán Hoa công ty bên này là đại tập thể, lại làm quản lý nhận đầu chế, tiểu Lâm Khở Lĩnh quản lý tư tưởng rất khai phóng, dám nghĩ dám làm, cái này tam bạn phụ, thật đúng là chém ra chỉ đích danh đường tới. Tới, tới. Đám người vây xem rối loạn lên, rất xa cuối con đường, Lang Đông cưỡi xe đạp, dẫn theo đại quân đã xuất hiện. Đốt áo Lịch sử đã rẽ quay đầu lại là lớn. Tất tất đùng đùng tiếng pháo nổ lên, ánh chấp lập lòe, khói lửa tràn ngập, Lâm Chấn Hoa cùng Hàn Đảo cười tiến ra đón vì bản giao nghi thức cấp băng. 169 thứ 169 chương Hán Hoa nhà máy khó khăn thứ 169 trường Hán Hoa nhà máy khó khăn bận rộn xong hướng Tẩm Dương thị cục công an giao phó cảnh dụng xe đạp sự tỉnh phía sau, Lâm Chấn Hoa rời đi Tẩm Dương, về trước một chuyến Phong Hoa. Kể từ Hán Hoa công ty nghiệp vụ toàn tuyến rời đi Tẩm Dương chi phía sau, Lâm Chấn Hoa trở về Hoa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hán khoa kỹ thuật phó khoa trưởng chức vụ vẫn như cũ còn mang theo, nhưng tiền lương đã phát. Tham chiếu ngừng tuổi giữ trước cách làm. Trong xưởng phân phối cho hắn bộ kia đơn nguyên phòng cũng còn giữ, may mắn hiện tại Hán Hoa nhà máy đã tuyển được mấy chàng mới công nhân viên trước ký túc xá, phòng ở vấn đề không còn cần trương. Trở lại Hán Hoa nhà máy, Lâm Chấn Hoa đi trước nhạc phụ Dương Xuân Sơn trong nhà đi một chút, đưa chút rượu thuốc lá đi qua. Dương Xuân Sơn cùng Ngụy Tố Bình bây giờ sinh hoạt phải vô cùng thoải mái, nữ nhi đã kiểm tra thượng đại học được, nhi tử Dương đạo thành tích cũng không tệ, năm nay đoán chừng thi một cái trọng điểm vấn đề không lớn. Trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tệ, lao lương khẩu liền tiền lương mang tiền thưởng thu vào không ít, tăng thêm con rể tương lai thỉnh thoảng còn nhét mấy trăm khối tiền tới. Cả vợ chồng sớm đã sớm tiến vào gia đình họ chung. Từ Dương ra đi ra, Lâm Trấn Hoa tiếp lấy liền đi chu thiết quân nhà. Chu Thiết Quân đã dọn vào mới dựng đơn môn phòng, nhà bảy biển cũng so với quá khứ muốn mới một chút. Lâm Trấn Hoa gõ cửa thời điểm, Chu Thiết Quân đang ở trong phòng xem TV tin tức. Thấy Lâm Trấn Hoa, lão ra tử cười ha ha, đem Lâm Trấn Hoa lui qua trong phòng khách ngồi xuống. Chu trưởng xưởng, mang cho ngươi ít đồ tới. Lâm Trấn Hoa theo sau trong bọc ra bên ngoài lấy ra lấy đồ vật. Chu Thiết Quân không vui nói, ngươi lại mang đồ vật gì, ta biết ngươi bây giờ có tiền, thế nhưng là ta cũng không thiếu cái gì. Lâm Trấn Hoa cười nói, kỳ thực cũng không đồ vật gì, một cân tầm dương mây mụ trà, còn có ta vừa đào được hai bàn băng nhạc, phương khanh hí kỳ cô, ngươi nên sẽ thích. Chu Thiết Quân quả nhiên đổi giận thành vui, tiếp nhận lá trà cùng băng nhạc, vừa cười vừa nói, Ấn, cũng là ngươi đối ta tính khí. Đó là khẳng định, ta đi đến đâu đi, cũng là lao xưởng trưởng thủ hạ chính là bên đi. Lâm Trấn Hoa khéo léo nói, kỳ thực, Lâm Trấn Hoa địa vị bây giờ, đã không thua gì Chu Thiết Quân. Hán hoa thực nghiệp công ty mặc dù vẫn là đại tập thể thân phận nhưng đây là đang tỉnh trải qua hủy đều phụ lên số xí nghiệp trải qua hủy chủ nhiệm đã từng mấy lần đi thị sát công việc hơn nữa chính miệng đối với nhẹ hóa sản cùng với tầm dương thị giới sự lãnh đạo chỉ thị nói phải toàn lực bảo đảm Hán hoa thực nghiệp công ty sinh sản kinh doanh hoạt động chu thiết quân nhiều nhất cũng chính là tại nhẹ hóa dành trong hệ thống còn có người biết Lâm Trấn Hoa thế nhưng là toàn tỉnh nổi tiếng nhân vật bất quá mặc kệ Lâm Trấn Hoa như thế nào Huy Hoàg tại chu Thi quân trước mặt hắn vẫn có một loại học sinh tiểu học tâm tính chu thiết quân đối đã Lâm Trấn Ho thái độ giống như là đối đái mình con cháu Vô Luận Lâm Chấn Hoa là năm đó chuyển vận công, vẫn là hôm nay Hán Hoa công ty quản lý, Chu Thiết Quân thái độ đều từ đầu đến cuối như một, điểm này đủ để cho Lâm Trấn Hoa sinh ra xung kính chi tình. Như thế nào, các người bây giờ sinh sản tình huống như thế nào? Chu Thiết Quân vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đem tầm dương bên kia sinh sản tình huống đơn giản hướng Chu Thiết Quân làm một cái giới thiệu, Chu Thiết Quân cũng thẳng thắn mà phát biểu một chút thái độ, đơn giản là nhường Lâm Trấn Hoa phải chú ý tôn trọng Lao đồng chí, làm tốt quan hệ của chúng, một ít vấn đề trong xử lý muốn quá quyết các loại. Lâm Chấn Hoa vâng vâng liên thành, đem lời của lão gia tử từ từng cái ghi nhớ. Tiểu Lâm Cớ Cấp người Hán Hoa công ty bây giờ là làm được tốt vô cùng, ngươi có phải hay không bất chút thời gian cũng cho chúng ta Hán Hoa nhà máy tìm một chút nghiệp vụ đến làm một chút." Chu Thiệt Quân cuối cùng nói. "Như thế nào, chúng ta nhà máy không có nghiệp vụ sao?" Lâm Chấn Hoa có chút ngoài ý muốn. Hắn hơn một năm nay thời gian bên trong vẫn bận xử lý tầm dương sự tình, Hán Hoa nhà máy tình huống, hắn thật đúng là không rõ lắm. Chu Thiệt Quân trên mặt hiện ra một tiêu phiền muộn, nói, "Lần trước quý Tây nhà máy phân hóa học nguyên bộ thiết bị sau khi hoàn thành, chúng ta nhà máy vẫn không có hạng lớn. Trước mắt quốc nội hóa chất ngành nghề không quá khởi sắc, thiết bị cỡ lớn đặt hàng số lượng không nhiều." Không chỉ là chúng ta nhà máy, chính là Thành Hoa Kỳ bên kia, cũng là khởi công không đủ, ở vào nửa cơ lưng dạ trạng thái đâu. Không thể nào. Ta ăn tiết trở về thời điểm, nghe nói chúng ta nhà máy cuối năm thưởng mỗi người phát 200 nhiều khối đâu, làm sao lại khởi công không đủ đâu. Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Chu Thiết Quân đạo, số tiền này, một phần là lần trước nguyên bộ thiết bị lưu lại lợi nhuận, còn có một số chính là các người Hán Hoa công ty cho trong xưởng chia hoa hồng. Bây giờ chúng ta Hán Hoa Kỳ giới nhà máy còn phải dựa vào các người lợi nhuận kép sau sống đâu, đây không phải trái ngược sao? Lâm Chấn Hoa nói đùa nói, điều này cũng không có thể nói là ngược lại a. Hán Hoa nhà máy là cha, chúng ta Hán Hoa công ty là nhi tử, nhi tử trưởng thành, kiếm tiền dưỡng cha, cũng là bình thường đi." Hắn nói như vậy, cũng không sai, Hán Hoa công ty công nhân viên chức cũng là Hán Hoa nhà máy tử đệ, thật là có một chút tự kiếm tiền dưỡng cha hư vị. Chu Thiết Quân lại cảm thấy khó chịu, hắn lắc đầu nói, "Cái này không riêng là một cái vấn đề tiền, mấu chốt là chúng ta nhà máy nhiều như vậy công nhân, khởi công không đủ, không có sự tình làm, tính toán chuyện gì xảy ra?" "Như vậy, Chu trưởng xưởng, ngươi dự định muốn ta làm gì?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Chu thiết Quân đạo, người này đầu óc này bén." Lần trước ngươi nói ra làm quật điện, chúng ta mấy cái xưởng lãnh đạo đều cho là ngươi là tiểu từ nhỏ náo, ai biết ngươi có thể khiến cho lớn như vậy. Bây giờ hóa chất thiết bị kinh tế đình trệ, nhà máy bộ cũng tại cân nhắc đổi mặt hàng sản xuất vấn đề, tất cả mọi người muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, xem chúng ta Hán Hoa nhà máy có thể làm chút gì. Cái này quá sức a. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta nhà máy dù sao cũng là hóa chất thiết bị phương diện cốt cán xí si nghiệp, đi qua còn bắt lại nhị loại áp lực cửa cửa sổ giấy chứng nhận, nhà máy bộ không phải là muốn đổi mặt hàng sản xuất công nghiệp nhẹ sản phẩm a. Chu Thiết Quân đạo, cũng không nhất định nghĩ đổi mặt hàng sản xuất công nghiệp nhẹ sản phẩm sao? Bây giờ quốc nội chính là công nghiệp nhẹ kiếm tiền, công nghiệp nặng phương diện, cơ hội tất cả đều là hao tổn. Không chỉ là chúng ta chỗ lên công nghiệp nặng xí nghiệp hao tổn, liền quân công bộ môn đều hao tổn. Ta nghe nói, thường Hồng máy móc nhà máy đang suy nghĩ lấy muốn đổi mặt hàng sản xuất xe đà đâu. Đây không phải cướp ta bắt cơm sao? Cái này nghiêm minh hòa, ta bên trên lưu đồn trưởng nơi đó tố cáo hắn đi." Lâm Trấn Hoa tức giận bất bình nói. Chu Thiết Quân biết Lâm Chấn Hoa ưa thích nói hiệu nói vừa, cũng không để ý, chỉ là nói tiếp, bây giờ nhẹ hóa sảnh cũng không biện pháp, lão tạ lần trước tới cùng chúng ta xưởng lãnh đạo họp, cũng là để chúng ta động đầu góc, tìm xem vừa tiêu thích hợp sản phẩm. Đại ra để rất nhiều, có nói dứt khoát cùng các ngươi một dạng, sinh sản quạt điện. Có nói lợi dụng xưởng chúng ta làm băng ký ưu thế, làm tủ lạnh. Còn có nói tùy ý thì kỳ thị trường cũng không tệ. Ta cảm thấy ngươi nhãn lực không tệ, cho nên muốn xin ngươi giúp một tay xem, cái nào sản phẩm tương đối thích hợp." Lâm Trấn Hoa nói, "Chu trưởng xưởng, nói thật, những thứ này thị trường đều có phong hiểm. Quạt điện phương diện, công ty của chúng ta cũng là lấy một cái xảo, Năm trước là lợi dụng sản phẩm mới chiếm thị trường quốc nội, năm ngoái là lợi dụng ngũ diệp quạt từ thị trường quốc tế bên trên kiếm ít tiền. Năm nay tình huống còn không thông hai, ta cảm thấy không quá lạc quan đâu. Tủ lạnh đâu?" Tủ lạnh thị trường trước mắt là mới vừa khởi động, thị trường nhu cầu tiền cảnh không tệ, nhưng để mắt tới cái này thị trường sưởng cũng không ít. Chu Thiết Quân gật gật đầu, người nói rất đúng. Theo chúng ta hiểu tình huống, quang tỉnh chúng ta, liền ít nhất có 3 nhà nhà máy dự định làm tủ lạnh, tăng thêm chúng ta chính là đệ tứ nhà. Thị trường lại lớn như vậy, cái nào dung hạ được 4 nhà nhà máy a? Lâm Chấn Hoa đạo, ta bây giờ cũng nói không chính xác cái nào thị trường có thể làm tốt. Nói thật, chúng ta Hán Hoa công ty tại quạt trên thị trường có thể làm lần đầu đã thành công, có rất nhiều cơ duyên hợp. Chúng ta mạng lưới tiêu thụ lạc xây dựng, cũng có hiệu quả nhất định. Đúng, chúng ta nhà máy đi ra cái kia hùng lạc quân, bây giờ nhưng là một cái tiêu thụ cốt cán đâu, tại Thượng Hải trên thị trường làm được lưu thành lưu sắc. Chu Tiết Quân Đạo, cái này cũng là ngươi tiểu Lâm Khở Lệnh chi nhân thiện nhậm kết quả. Gấu nhỏ ở trong xưởng thời điểm, cái nõng, chủ yếu là bởi vì trong xưởng sự tình đối với hắn không có lực hấp dẫn. Đến rồi ngươi tiểu Lâm Khở Lệnh trong tay, có thể điều động hắn tính tích cực, nhưng hắn cảm thấy có chạy đầu, cho nên hắn liền thành cốt cán. Nói lên hùng lạc quân, Lâm Trấn Hoang tới Lan Vũ Phòng, hắn do dự một hồi, vấn đạo, đúng, Chu trưởng xưởng, ta muốn hỏi một sự kiện, trong huyện An chủ huyện, quen biết sao? Chu Thiệt Quân đạo, qua lại mấy lần, là một cái bạo tinh khí, người ngược lại cũng là một người tốt. Như thế nào, người có việc yêu cầu hắn? Lâm Trấn Hoa cười khổ nói, nữ nhi của hắn tại ta nơi đó đâu, ta còn đang do dự như thế nào nói với hắn. Chu Thiết Quân kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Người không phải cùng Dương Hân đang nói yêu đương sao, tại sao lại đem lão An nữ nhi bắt góc? Lâm Trấn Hoa đem An Nhạn cùng Lan Vũ Phong sự tình nói một lần, bất quá hắn chưa hề nói Lan Vũ Phong nghĩ ra trốn mỹ an ma sự tình, chỉ nói là hắn đến địa phương khác tránh đầu sóng ngọn gió đi. Chu Thiệt Quân cau mày nói, chuyện này, ngược lại thật là có chút phiến phức. Vài ngày trước trong huyện cục công an cũng hướng tất cả xí nghiệp đều thông báo một chút tình huống, bố trí nghiêm khắc đã kích phạm pháp phạm tội hoạt động sự tình. Người cái kia quản lý tiêu thụ, còn chưa có kết hôn liền đem nhân ra nữ nhi làm lừa độn, nếu như đụng vào danh tiếng bên trên, đích thật là có khả năng sẽ xử nặng. Bất quá, ta cảm thấy Lao An cũng không thật sự đi cục công an bảo hắn a. Thật đem hắn con rể bắt lại, hắn không phải hại nữ nhi cả một đời sau. Thế nhưng là, chúng ta phải đến tin tức là, Nam Kinh cảnh sát sát thực đi làm việc chỗ đi tìm Lan Vũ Phong, vô duyên vô cớ, bọn hắn sẽ tìm Lan Vũ Phong chuyện gì chứ? Lâm Chấn Hoa đạo. Chu Thiết Quân nghĩ nghĩ, nói Đã ngươi người quản lý kia đã trốn đi, liền để hắn trốn một hồi a bất quá, chuyện này ngươi không cần cùng ngoại nhân nói. Nếu như lão An thật sự báo án bài, ngươi hiệp trợ tội phạm chạy trốn, cũng là phạm pháp. Lão An nữ nhi ở chỗ của ngươi sự tình, ta tìm một cơ hội đi tìm lão An trò chuyện chút, tối thiểu nhất cần phải nói cho hắn biết một tiếng án nếu như tương lai cục công an hỏi trên đầu ngươi, ngươi liền hỏi gì cũng không biết, tuyệt đối không nên nói ngươi biết chuyện cụ thể. Ta hiểu được." Lâm Chấn Hoa đáp ứng nói. Tại 80 đầu thập niên, quốc gia pháp luật hệ thống là phi thường không kế toán, cái nào sự tình hợp pháp, cái nào sự tình pháp, hoàn toàn tìm không thấy sát thực căn cứ. Dưới loại tình huống này, ai cũng không dám nói mình hành động liền có thể nhận được luật pháp bảo hộ, Chu Thiết Quân đề nghị Lâm Trấn Hoa thủ khẩu như mình, cũng có đạo lý riêng. Hai người lại hàn huyên một hồi sự tình khác, Lâm Trấn Hoa đứng dậy cáo tử. Chu Thiết Quân đem hắn một mực đưa đến ngoài cửa, dặn dò: "Tiểu Lâm cứ lĩnh, có thời gian vẫn là nhiều trở lại xưởng đến xem, bên này vẫn là của ngươi nhà mẹ để đi." Đó là khẳng định. "Chu trưởng xưởng, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhà máy có chuyện gì, cứ việc cùng ta liên hệ, ta tùy thời trở về chờ đợi ngươi phân công." Như thế nào? Lần này trở về có thể ở trong xưởng ở vài ngày. Ở không được 2 ngày. ta còn phải nhanh chóng đến Nam Đô đi, cùng buôn bán bên ngoài sảnh cùng đi Quảng Châu tham gia năm nay Quảng giao sẽ. 170 thứ 170 trường đám người đứng ngoài xem đều là nam diệp phiến thứ 170 trường đám người đứng ngoài xem đều là ngũ diệp phiến năm nay tỉnh Giang Nam tham gia Quảng giao biết đội ngũ, vẫn là từ buôn bán bên ngoài sảnh phó thị trưởng Hoa Khắc cần dẫn đội. Nhẹ hóa sảnh phương diện, Triệu Liên Khuê vẫn là tổ trưởng, phó tổ trưởng thì cùng Lâm Trấn Hoa đảm nhiệm, công nghệ mục điều nhà máy hồ xưởng trưởng chỉ có thể hạ mình làm một tiểu binh. Bất quá, hồ xưởng trưởng đối với cái này cũng là mười phần bình tĩnh, được làm vua thua lầm dạ. Hán Hoa công ty mức xuất khẩu so công nghệ mộc điêu nhà máy thêm ra 10 lần cũng không chỉ, hắn cũng không tư cách cùng Lâm Trấn Hoa đi tranh giành. Hán Hoa công ty mang đến tham gia triển lãm sản phẩm, vẫn là ngũ diệp quạt, chỉ bất quá tại lúc đầu quạt bản trên cơ sở, lại khai phá ra quả sản, quạt trần, mini viễn trở bất đồng loại hình. Nước Mỹ gặt công ty tiêu thụ tổng thanh tra bộ lệnh đại cho Lâm Trấn Hoa gửi tới không thiếu nước ngoài quà tư liệu, Lâm Trấn Hoa từ trong thu được không thiếu gợi ý, đối với quạt tiến hành một chút vẽ ngoài phương diện thiết kế điều chỉnh, làm cho càng thích hứng nước ngoài người tiêu dùng nhu cầu. Tiểu Lâm linh, năm ngoái các ngươi ngũ diệp quạt thế nhưng là bạo một cái đại Năm nay có nắm chắc hay không nâng cao một bậc. Trước khi đến Quảng Châu trên xe lửa, Hoa khắc cần đối với Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo: "Từ chúng ta nắm giữ tin tức đến xem, nước ngoài đối với ngũ diệp quạt tiếp nhận tình huống không tệ, ta muốn, chúng ta quạt tiêu thụ cần phải sẽ ở năm ngoái trên cơ sở có một chút đề cao a đến nỗi cụ thể có thể đề cao bao nhiêu, còn không quá dễ bản." Ân, có chỗ đề cao là được. Hoa khắc cần nói, mở ra thị trường quốc tế cũng là cần một chút thời gian, chúng ta nhưng cầu làm gì chắc đó liền tốt. Cảm tạ Hoa trưởng phòng ủng hộ." Lâm Chấn Hoa nói. Hoa Khác vấn đạo, Tiểu Lâm Khở Lĩnh Các ngươi bây giờ ngoại trừ ngũ diệp quạt bên ngoài, liền không có khác ra khẩu sang hối sản phẩm sao? Trải qua hủy phương diện, đối với các ngươi thế nhưng là ký thác hy vọng rất lớn. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta trước mắt đang tại nghiên cứu phát minh hai cái mới sản phẩm. Một cái là lợi dụng tầm dương tự hành xa nhà máy vốn có kỹ thuật, kết hợp Âu Mỹ hưu nhàn xã hội mới xu thế, khai phát một cái vận động hình xe đạp. Một cái khác chính là nghĩ là một loại khái niệm mới tẩy Ý kỳ, nếu như có thể thành công, tin tưởng cũng sẽ giống ngũ diệp quạt mở rộng, gây nên văn động Quá tốt rồi, các ngươi phải nắm chặt công quan, nếu như kỹ thuật sức mạnh không đủ, có thể hướng trong tình xin, từ trải qua ủy xuất mặt cho các ngươi điều người." Hoa Khác cần hưng phấn mà nói. Hán Duy với vấn đề kỳ thuật hiệu không nhiều, cũng không biết Lâm Trấn Hoa nói hai cái này sản phẩm mới phải chăng đáng tin cậy, bất quá có ngũ diệp vật thành công án lệ ở phía trước bày, Hán Duy với Lâm Trấn Hoa ít nhiều có chút ngủ quảng tín nhiệm. Lâm Trấn Hoa giới thiệu xong Hán Hoa công ty tình huống, do dự một chút, lúng ta lúng túng nói, "Hoa trưởng phòng, ta lần này đi tham gia quảng cáo sẽ, còn nghĩ xử lý một điểm việc tư, không biết có tính không vi phạm kỷ luật." Hoa Khác cần không cho là đúng nói. Cái này có gì vi phạm kỷ luật, ngươi có phải hay không tại cùng cái họ kia thư tiểu cô nương yêu đương a? Không phải là muốn xin phép nghỉ đi hẹn họ a? Không phải không phải. Lâm Chấn Hoa khoát tay lia lịa, "Hoa trưởng phòng, ngươi cũng đừng loạn điểm yên nương phụ, cái họ kia thư tiểu cô nương bây giờ cùng chúng ta vị kia trữ khoa trưởng đánh thẳng phải lửa nóng đâu, vợ của bạn, không thể lừa gạt ta. "A, còn có việc này." Hoa Khắc cần cũng tới bắt quái tri tâm, "Ta thế nào cảm giác, cái kia thư cô nương số tuổi có chút lớn à? so ngươi và tiểu trữ cũng lớn a." Lâm Chấn Hoa đạo, "Không sai, nàng so trữ Hồng Dương lớn hơn 3 tuổi đâu." "Bất quá, tiểu trữ liền thích lớn hơn mình." Ta có biện pháp gì? Nữ đại tam, ôm gạch vàng đi, rất tốt. Hoa Khác cần tổng kết đạo. Hách, ta cái kia việc tư sáu. Lâm Trấn Hoa vẻ mặt đau khổ nhắc nhở, lâu này như thế nào lệnh ra thành bộ dạng này, chuyện hắn muốn nói không nói ra, như thế nào thảo luận tới Trừ Hồng Dương hôn sự tới. A, đúng đúng, ngươi nói xem, có cái gì việc tư? Hoa Khác cần cười vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, là như vậy, ta có một người bạn, cũng coi như là công ty của chúng ta đồng bạn hợp tác a, mượn mang một chút cố máy lên phụ kiện, cũng đều là có quốc tế đặc quyền, nghị phóng tới quảng giao trong buổi họp xem thoáng qua, hoa trưởng phòng, ngươi xem sáu Hoa Khắc cần biểu lộ nghiêm túc lên, hắn hỏi: "Người người bạn kia là đơn vị nào? Hắn nhưng cũng có sản phẩm muốn lên quảng cáo sẽ, vì cái gì không thông qua máy móc sản báo lên?" Lâm Chấn Hoa đạo: "Hắn là một nhà hương trấn xí nghiệp, bọn hắn tỉnh máy móc sản căn bản muốn không đem bọn hắn để vào mắt." "Cái gì? Không phải chúng ta tỉnh Giang Nam?" Hoa Khắc cần truy vấn. "Là Tương Bình Tỉnh, Nhạc Phong huyện Vĩnh Lúa công xã máy móc nông nghiệp nhà máy." "Làm bơ bãi?" Hoa Khắc cần không vui nói: "Tương Bình Tỉnh đô vận, làm sao lại cầm tới chúng ta tỉnh Giang Nam chiến lẫm vị trí đi lên thị chuyện? Chúng ta chiến lẫm vị trí là rất trương." Đây cũng chính là Lâm Chấn Hoa có chút địa vị, Hoa Khắc cần không tốt trực tiếp đối với hắn phát cáo. Nếu như đổi thành những người khác đưa ra yêu cầu như vậy, đoán chừng Hoa Khắc cần tại chỗ liền muốn phát biểu. Nào có đem tình khác sản phẩm phóng tới chính mình chiến lãm vị trí bên trên tiêu thụ, đây không phải muốn làm sống lôi phong sao? Thế nhưng là xấu. Lâm Chấn Hoa cũng là người cơm ăn hoàng liên, không biết bắt đầu nói từ đâu mới tốt. Hoa trưởng phòng, chuyện này kỳ thực cùng ta cũng có một chút quan hệ, ngươi xem một chút có cái gì điều hòa biện pháp. Có quan hệ gì với ngươi? Hoa cần vấn đạo. Sương trưởng, là ta tham gia quân ngũ thời điểm này, trên chiến trường còn đã cứu ta một mạng. Cho nên đi, chuyện của hắn, ta cũng không tốt mặc kệ. Ta ý nghĩ, chính là Vân một cái góc văn vẻ, giúp đỡ xem phần qua, nếu quả như thật có thể ra khẩu sang hối, cũng là vì quốc gia làm công hiến đi." Lâm Trấn Hoa nói. Hoa Khắc cần khinh thường nói, "Tiểu Lâm cờ lỉnh, ngươi thực sự là quá đơn thuần. Sản phẩm của bọn họ nếu như có thể ra khẩu sang hối, kiếm được ngoại hối cũng là thuộc về tương bình tỉnh, cùng chúng ta tỉnh Giang Nam không quan hệ a huống chi, tương bình tỉnh tạo ngoại hối nếu như cao, chúng ta tỉnh Giang Nam xếp hạng liền rơi ở phía sau, cái này tương đương với giúp người khác làm áo cưới, chính mình rơi trong đó bên ngoài không phải là người. Thật sự liền không có biện pháp nào." Lâm Chấn Hoa buồn bực nói, hắn không thể không thừa nhận, Hoa Khắc cần ý nghĩ là đúng, Tương Bình tỉnh cùng tỉnh Giang Nam là lân cận tỉnh, hai tỉnh ở giữa vừa có lẫn nhau hợp tác, cũng có cạnh tranh với nhau. Xuất hiện ở khẩu sang hối vấn đề này, hai cái tỉnh là ở âm thầm tranh tài, vĩnh luôn máy móc nông nghiệp nhà máy sản phẩm nếu như có thể mở miệng, sáng tạo ngoại hối vào là Tương Bình tỉnh tài khoản, Hoa Khắc cần đương nhiên không vui. Hoa Khắc cần lắc đầu, "Tiểu Lâm cự Lĩnh, tâm tình của người ta có thể lý giải. Thế nhưng là, chuyện này cũng không phải ta một người có thể định đoạt, chúng ta chiến lẫm vị trí, thay tỉnh khác tạo ngoại hối, việc này một khi truyền đến trại quá ủy trong lốt hay Ta cũng muốn chịu phê bình. Trừ phi ngươi có thể đủ nhường hắn đem sáng tạo ngoại hối thu vào giao cho chúng ta tỉnh Giang Nam, vậy thì không thành vấn đề. Cái này không khó khăn a." Lâm Chấn Hoa thốt ra, đây vốn chính là hắn danh hạ xí nghiệp, ngoại hối giao cho ai, còn không phải hắn một câu nói sao? Thật sự, Hoa Khắc cần tinh thần tỉnh táo, Tiểu Lâm cờ lịn, đây cũng không phải là chuyện đùa. Lâm Chấn Hoa đạo, đương nhiên không có vấn đề, bọn hắn người xưởng trưởng kia, cũng chính là ta thay, cùng ta quan hệ phi thường tốt, ta nói lên yêu cầu, hắn khẳng định có thể thỏa mãn. Bất quá, hắn làm sao có thể ngoại hối giao cho tỉnh Giang Nam, ta còn chưa nghĩ ra. Có phải hay không ký cái gì hợp đồng các loại. Hoa Khác cần đạo, nếu như hắn nguyện ý hợp tác, vậy thì rất đơn giản. Hắn có thể đem sản phẩm bán cho các người Hán Hoa công ty, tiếp đó từ các người Hán Hoa công ty mở miệng cho ngoại thương. Các người thu ngoại hối sau đó, kết toán cho tỉnh Giang Nam buôn bán bên ngoài, đổi về Việt Nam đồng sau đó, trả lại cho cái kia nhà máy, dạng này bọn hắn cũng sẽ không bị thua thiệt. Dạng này cũng được. Lâm Chấn Hoa bừng bực, kỳ thực cái này đích xác là một cái biện pháp đơn giản nhất, trong đó cũng sẽ không dính đến kéo không biết quyền tài sản quan hệ, đơn giản như vậy pháp, hắn làm sao lại nghĩ không ra đầu. Như vậy Nếu như cái cửa ra này có thể thành, tỉnh chúng ta có thể đưa ra miệng phụ cấp sao?" Lâm Trấn Hoa quan tâm vấn đạo. "Đương nhiên có thể. Hoa Khắc cần đạo, phụ cấp tiêu chuẩn thì nhìn mở miệng giá cả cùng thị trường quốc nội giá cả ở giữa trên lệnh giá, cùng các ngươi ngũ diệp quạt tình huống mà dạng." Lâm Trấn Hoa lấy ra một tờ bản vẽ, mở ra cho Hoa Khắc cần nhìn. "Hoa trưởng phòng, ngươi xem, đây là một cái cố máy lên tự động đổi dao hệ thống, nếu như ở trong nước trên thị trường tiêu thụ, chúng ta giá bán đại khái là 800 nguyên nhân dân tệ. Nếu như ra miệng lời nói, chúng ta sơ bộ dự định định giá là 600 đô la bộ dạng." Ngươi xem tỉnh Lý mở miệng vụ cấp có thể cho bao nhiêu. Hoa khác cần giống như là không biết đồng dạng mà nhìn xem Lâm Trấn Hoa, nói, tiểu lâm cờ lịn, ngươi nói không sai chứ. Quốc nội ngươi ban 800 đồng, mở miệng liền giá muốn 600 đô la Mỹ. Theo buôn bán bên ngoài kết toán giá cả tính toán, 600 đô la Mỹ tương đương với 1.700 nguyên nhân ra tiền, so thị trường quốc nội còn đắt hơn ra nhiều gấp đôi đâu. Ơn, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Trấn Hoa nói, hắn bao ra hai cái này giá tiền, đều cũng có căn cứ. tự động đổi dao hệ thống giá trị ở chỗ hắn quyền tài sản tri thức, dạng này sản phẩm ở trong nước không bán được giá tiền, tại thị trường quốc tế bên trên ngược lại có thể bán đi giá tiền. Hắn trước đó hướng tư ra bỏ nhĩ công ty pho nghe ngóng, giống như vậy một bộ cố máy phụ kiện, tại thị trường quốc tế bên trên bán được 600 đô la Mỹ cũng không quá trương. Hoa khác cần đạo, nếu như các ngươi tại thị trường quốc tế lên giá bán cao hơn thị trường quốc nội, vậy còn muốn cái gì phụ cấp? Các ngươi lại không có ăn thiệt tỏi. Lâm Trấn Hoa suy nghĩ một chút cũng phải, bất quá hắn vẫn không cam lòng vấn đạo, Hoa trưởng phòng, coi như không cho phụ cấp Ban thưởng dù sao cũng nên cho một điểm a, dù sao chúng ta là ra khẩu sang hối đâu. Hoa Khắc cần cười nói, "Tiểu Lâm Cự Lệnh, ngươi bây giờ vẫn còn không có ra khẩu sang hối sao? Làm sao lại dám nói ra mạnh miệng như vậy tới? Như thế nào, thứ này cùng ngũ diệp quạt một dạng, thật sự rất có thị trường." Lâm Chấn Hoa đạo, "Bây giờ khó mà nói, bất quá, ta muốn cần phải sẽ rất có thị trường." Liên quan tới cố máy phụ tùng thảo luận, liền đã qua một đoạn thời gian. Hoa Khắc cần đồng ý, nếu như những thứ này cỗ máy phụ kiện lấy Hán Hoa công ty danh nghĩa tiêu thụ, như vậy thì có thể đặt ở nhẹ hóa sảnh chiến lẫm vị trí bên trên thị triển. Lâm Chấn Hoa đối với cái này ngược lại là chẳng hề để ý, hai nhà xí nghiệp sự tỉnh, hắn đều có thể làm được chủ, lấy hắn Hoa công ty danh nghĩa chuyển một chút tay, đối với cố cô máy công ty bên này nói, cũng là sao cũng được. Đi qua hơn một ngày lưu trình, tỉnh Giang Nam muốn bán bên ngoài đoàn đại biểu một nhóm đã tới Quảng Châu. Đại gia tại khách sạn để hành lý xuống, liền phụ giúp theo xe mang tới hàng triển lãm đi tới quảng giao biết hội trường đi trưng ra. Vừa vào hội trường, Lâm Trấn Hoa đã cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn nhìn quanh một tuần sau, không khỏi têu to lên. Nguyên lai, like, tại 7, 8 cái tỉnh nhẹ công việc sản phẩm trên sân khấu, đều dống nhiên bày từng đại nhiều loại ngũ dược quả. 171 thứ 171 chương thương lượng thứ 171 chương thương lượng tiểu Lâm Cự Lệnh, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Khác cần nhìn thấy Lâm Chấn Hoa bộ dáng thở hổn hển, liền quan tâm vấn đạo. Lâm Chấn Hoa chỉ vào nhà Khác Chiến Lam vị trí nói, "Hoa trưởng phòng, ngươi xem, mấy cái này tỉnh đều lấy trộm chúng ta thiết kế, thế mà cũng đẩy ra ngũ diệp quả tới. Ta xem đi ra, bọn hắn sử dụng cánh quạt hình dạng cùng chúng ta hoàn toàn giống nhau, đoán chừng chính là trực tiếp khiến cho chúng ta quạt làm bộ dáng làm ra." Có việc này, Hoa khắc cần lúc này mới phản ứng lại, Hắn cùng với Lâm Chấn Hoa khác biệt, Lâm Chấn Hoa ngày ngày đều ở tại cùng ngũ diệp quạt giao tiếp, tự nhiên sẽ mẫn cảm nhiều lắm. Hoa Khác cần đi vào sân vận động lúc, căn bản không có chú ý tới đám người đứng ngoài xem cũng là hàng lái. Hoàng Bét, Hoàng Bét, đang nhìn một vòng sau đó, Hoa Khác cần rậm chân kêu khẩu đạo, "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, chúng ta nhìn tính và tính, vẫn là tính sót chuyện này. Năm ngoái các ngươi ngũ diệp quạt bán được quá tốt rồi, bây giờ Vinh Đệ tỉnh thị cũng tại học dạng." Lâm Chấn Hoa đạo, "Như vậy sao được, ngũ diệp quạt là của chúng ta sản phẩm, bọn hắn sao có thể dạng này?" Hoa Khác cần bất đắc dĩ nói, "Tiểu Lâm đây là chuyện rất bình thường." Các tỉnh đều có ra khẩu sang hối nhiệm vụ nhìn thấy người khác cái nào sản phẩm bán được hảo năm thứ hai cũng theo gió học dạng đây đã là lệ cũ ta không ngờ rằng bọn hắn học ngũ diệp quạt cũng học được nhanh như vậy xem ra năm nay chúng ta mở miệng lớn hơn chịu ảnh hưởng tới Lâm Trấn Hoa lắc đầu nói cái này không đi ngũ diệp quạt là của chúng ta sản phẩm bọn hắn đây là xâm phạm bản quyền xâm phạm bản quyền hoa kh cần dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Lâm Trấn Hoa tiểu Lâm cờ lỉn người làm sao sẽ có ý nghĩa như vậy M dù ta đối bọn hắn tác pháp tức giận vô cùng nhưng cái này ngũ diiệp quạt phía trên cũng không có viết chỉ có chúng ta tỉnh rằng Nam có thể tạo à. Lâm Chấn Hoa dùng đồng dạng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Hoa Khắc Cần Đạo, "Hoa trưởng phòng, ngươi làm nhiều năm như vậy buồn bán bên ngoài, sẽ không liền độc quyền cũng không biết a. Ngũ Diệp Quạt là có độc quyền, không có độc quyền trao quyền, bọn hắn sản xuất ra chính là xâm phạm bản quyền. Có thể nói như vậy, Ngũ Diệp Quạt phía trên sách tự viết, chỉ có ta Lâm Chấn Hoa có thể tạo." "Cái gì cái gì, ngươi nói Ngũ Diệp Quạt có độc quyền?" Hoa Khắc Cần con mắt đều đứng lên, hắn đương nhiên sẽ không không hiểu được độc quyền, mà chỉ là căn bản không nghĩ tới Ngũ Diệp Quạt còn có độc quyền mà thôi. Những năm gần đây, trải qua tay hắn bán đi sản phẩm cũng là lấy ngàn mà tính, không có cái nào sản phẩm là có độc quyền. Lâm Chấn Hoa đạo: "Sớm tại hơn một năm trước đó, ta liền đã ủy thác Hương Cảng độc quyền người đại diện thân thành ngũ diệp quạt độc quyền. Bây giờ độc quyền đã thu được, những thứ này đơn vị dám trộm ta độc quyền, ta cáo không chết bọn hắn. Ngươi thật sự có độc quyền a? Lấy ra cho ta xem một chút." Hoa Khắc cần đạo: "Lâm Chấn Hoa mang bên mình liền dẫn ngũ diệp quạt độc quyền trao quyền tư liệu, hắn lấy ra giao cho Hoa Khắc Cẩn. Hoa Khắc cần đọc nhanh như gió nhìn một lần, tuấn hở ra mặt nói: "Quá tốt rồi, tiểu Lâm cợ lịn, ngươi thật đúng là quá có đầu óc, đi, chúng ta đi cùng những thứ này đơn vị thương lượng đi." Nói đùa, dáng cấp chúng ta tỉnh Giang Nam trong chiến địa. cũng không sợ nghẹn bọn hắn. Nói đi, hắn giao phó Phạm Lãng, Triệu Liên Khuê bọn người tiếp tục đi dưng ra, chính mình mang theo Lâm Trấn Hoa bắt đầu tìm những cái kia sơn trại xưởng thương lượng đi. Làm Phiền, ta muốn hỏi một chút, các người cái này ngũ diệp quạt là xí nghiệp nào sản xuất? Lâm Trấn Hoa đi tới Đông chết tỉnh gian hàng phía trước, đối chính đang bận bịu Dương ra nhân viên công tác vấn đạo. Đứng tại gian hàng trước mặt, hắn nhìn càng thêm rõ ràng, ở đây thi triển ngũ diệp quạt là hoàn toàn bắt chước Hán Hoa công ty cánh quạt hình dạng, mà chỉ là tại thân máy, đầu phi cơ trở bộ phận tiến hành một chút cải biến mà thôi. Mà trong tay hắn có quyền, vừa là bảo vệ cánh quạt hình dạng. Đây là ngũ diệp quạt chố có lỗi, là chúng ta nhà máy." Một cái gầy gò trung niên nhân ứng tiếng nói, hắn ý cười đầy mặt đi qua tới. Hắn vốn là cho là tới là một vị thương gia, tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra Lâm Trấn Hoa, không khỏi hiện ra mấy phần lúng túng. "Ai nha, ta nói là ai đâu, nguyên lai là Lâm giám đốc a, khách quý gặp, khách quý gặp. Người biết ta?" Lâm Trấn Hoa có chút kỳ quái, tha thứ mắt ta kém, nhớ không nổi ngươi là vị nào. Trung niên nhân cười ha ha nói, "Lâm giám đốc không biết ta là bình thường, ta là đông tỉnh Lâm Hưng Thịnh huyện Hồng vệ cơ điện công ty quản lý, ta gọi Viên Bí." Năm ngoái quảng giao trong buổi họp, ta đã thấy Lâm giám đốc, bất quá Lâm giám đốc lúc đó tương đối bận rộn, có thể không nhớ do ta. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, năm ngoái Ngũ Diệp quạt bán chạy sau đó, có rất nhiều cái tiết kiệm nhẹ công việc hệ thống tham gia triển lãm đơn vị đại biểu đều tới biểu thị chúc mừng, vị này viên vi cần phải cũng là nhiều chúc mừng giả bên trong một cái. Lâm Trấn Hoa nhừ kỹ, lúc đó những cái kia chúc mừng giả vừa nói lời khách tặng, một bên liều mạng cầm Ngũ Diệp quạt tài liệu quảng cáo, hắn lúc đó nơi nào sẽ nghĩ đến, nhân gia cầm tư liệu mục đích là vì trở về mô phòng. Nguyên lai like là viên quản lý, ngỡ ngùng, ta còn thực sự không nhận ra được. Lâm Chấn Hoa lạnh nói. Không quan hệ, không quan hệ, trước lạn sau quên đi, về sau nhận biết. Viên vĩ nhiệt huyết dị thường. Hắn đương nhiên có thể đoán ra Lâm Trấn Hoa đến nơi này là lấy ý kiến tới, hắn dù sao cũng là sơn trại trưởng, trên mặt mũi hay là muốn làm được khiêm cung một điểm. Bất quá, tại hắn nội tâm, cũng không đem Lâm Chấn Hoa bái phóng để ở trong lòng. Theo ý nghĩ của hắn, Lâm Trấn Hoa đoán chừng cũng chính là tới ẩm ý hai câu hà giận, trừ cái đó ra còn có thể như thế nào? Quảng giao trong buổi họp giảm bạo khác xí nghiệp sản phẩm nhiều chuyện, lại không chỉ là hắn một nhà này. Lâm Chấn Hoa đạo: "Viên quản lý, ta tới là muốn nhắc nhở quý công ty Ngũ Diệp quạt là chúng ta Hán Hoa Thực Nghiệp công ty độc quyền sản phẩm, các ngươi là không có quyền sản xuất. Vì để tránh cho không cần thiết tranh chấp, ta muốn đề nghị các ngươi vẫn là đem quạt lui lại đi cho thỏa đáng. Viên Vĩ giả vờ nghe không hiểu dáng vẻ, "Vấn đạo, Lâm giám đốc, ngươi nói là có ý gì à, ta không phải là rất hiểu. Ngươi cũng biết, ta liền là một cái nông dân xuất thân, nghe không hiểu quá phức tạp đồ vật." Lâm Trấn Hoa biết hắn đang giả ngu, cũng lời đi chậm thủng, chỉ là nói một cách đơn giản đạo, "Ta ý tứ rất đơn giản, Ngũ Diệp Quật là của chúng ta sản phẩm, các ngươi không có quyền lợi sản xuất và tiêu thụ, xin các ngươi từ trên sân khấu lui lại đi." Viên vĩ vẫn như cũ ha ha mà cười, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng đã, đã biến thành khinh thường cười lạnh, "Lâm giám đốc, ngươi thuyết pháp này, có phải hay không, có chút quá bá đạo." "Không sai, năm ngoái là các ngươi nhà thứ nhất bán cái này mũ dược quạt, chúng ta cũng không biết vật này." "Bất quá, năm nay chúng ta đã biết rồi, người làm ăn người đều có thể làm đi, nào có quy định nói ai có thể làm, ai không có thể làm đạo lý." Đại gia nói, "Có phải hay không a?" Hắn câu nói sau cùng, là hướng về người chung quân nói. Lâm Trấn Hoa đến Đông chết tỉnh gian hàng đến đây gây hấn, mấy cái tiết kiệm người đều thấy được. Trên thực tế, Từ Lâm Chấn Hoa đi vào sảnh triển lãm thời điểm, mấy cái này tiết kiệm nhẹ công việc hệ thống đại biểu ngay tại theo dõi hắn nhất cử nhất động, bởi vì bọn hắn cũng đều là ngũ diệp quả sơn trại sườn. Nhìn thấy Lâm Chấn Hoa cùng Hoa Khắc cần hướng đi đông chiến lĩnh vị trí, bọn hắn cũng đều xuống tới, muốn nhìn một chút đến cùng Tỉnh Giang Nam có hành động gì. Lâm Trấn Hoa quay đầu xem, thấy mình đứng phía sau không ít người, cũng đoán được bọn họ đều là đồng dạng làm sơn trại. Hắn dứt khoát xoay người hướng về phía mọi người nói, các vị cũng là các tỉnh nhẹ công việc hệ thống đồng hành a. Tất nhiên đại gia đô đến đây, vậy ta liền dứt thống nhất nói một câu. Trẫm khỏi ta một cái chiến lãm vị trí, một cái chiến lãm vị trí mà lại tìm các vị. Chúng ta Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty năm ngoái chỗ tiêu thụ ngũ dược quạt, là chúng ta công ty độc quyền sản phẩm, chúng ta đã thu được tại nước Mỹ, Nhật Bản cùng với châu Âu mấy cái chủ yếu quốc gia độc quyền, bất luận cái gì không có ta công ty trao quyền sản xuất ngũ dược quạt, đều tạo thành đối với ta công ty độc quyền xâm phạm bản quyền. Lời nói này nói ra, giống như một nắm nước lạnh dải vào trong chảo nóng, mọi người vây xem lập tức rối loạn lên. Hắn nói cái gì? Cái gì gọi là độc quyền? Độc quyền? Ngũ dược quạt vẫn còn có độc quyền? Không thể nào, độc quyền không phải tư bản chủ nghĩa quốc gia đồ vật sao? của gia chúng ta tại sao có thể có? Nghĩ không ra hán Hoa Công ty lại còn sẽ xin được quyền, lần này hơi rắc rối rồi, xem đại gia làm thế nào chứ. 6. Hoa Khác cần mượn cơ hội này cũng lên tiếng, hắn sụ mặt nói với mọi người, "Các vị, đại gia đô là lạm buôn bán bên ngoài, độc quyền vật này, đại gia đô thạo A. Vừa rồi chúng ta Lâm giám đốc đã nói rất rõ, tỉnh Giang Nam mở miệng Hải ngoại ngũ diệt quạt, là chịu độc quyền bảo vệ, các ngươi các tỉnh sĩ nghiệp sinh sản đồng dạng quạt mở miệng, thuộc về xâm phạm chúng ta tỉnh Giang Nam lợi ích hành vi, nhất thiết phải lập tức ứng." Viên quản lý, chuyện gì xảy ra? Một tên mập tiến tới góc mặt, đối với viên vị vân đạo Hoa Khắc Cẩn nhận biết mập mờ này, hắn là đông chết tỉnh buồn bán bên ngoài sảnh một cái phó thị trường, gọi Tôn Bản Sinh, Dĩ Vãng cùng Hoa Khắc Cần cũng đã từng quen biết. Viên vị đem hiện trường sự tình đơn giản hướng Tôn Bản Sinh nói một lần, Tôn Bản Sinh nhíu mày, quay đầu hướng Hoa Khắc Cần nói, "Hoa trưởng phòng, việc này thật sự." Hoa Khắc Cần đạo, "Thật sự, vừa rồi Tiểu Lâm Khở Lìn từng cho ta xem bọn họ độc quyền văn hảo, đây là không có bất cứ vấn đề gì. Công ty bọn họ là thông qua Hương Cảng độc quyền người đại diện làm, năm ngoái liền đã làm xong." Tôn bản Sinh dùng bất mãn khẩu khí nói, "Hoa trưởng phòng, các ngươi làm như vậy liền không có ý tứ a. Có tiền đại gia giấy. Cái nào tỉnh mở miệng không phải đều là vì quốc gia tạo ngoại ngôi sao các người còn lén lén lút lút chạy đến hương cảng đi xin độc quyền liền vì làm phương bảo hộ sao ta nói xấu vị lãnh đạo này Lâm Trấn Hoa tức giận đến giận sôi lên nhìn không được liền lên đến đây lý luận hắn cũng không nhận biết tôn bản sinh là người thế nào chỉ biết là hắn nhất định là một cái lãnh đạo lợi dụng lãnh đạo hai chữ chỉ đời a tiểu Lâm Cớ lỉ vị này là đông chết tỉnh buồn bán bên ngoài thành tôn trưởng phòng hoa khắc cần giới thiệu nói hai bên mặc dù có xung đột lợi ích nhưng cần thiết lễ tiết hay là mới có đại gia đô là vì công gia sự tỉnh Không cần thiết đả thương tư nhân hòa khí không phải. A, nguyên lai là Tôn trưởng phòng. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, ngươi vừa rồi có một từ dùng sai rồi, chúng ta không phải lén lút đi xin độc quyền, mà là quang minh chính đại đi xin. Ngược lại là các người đang lén lén sở sở mà xâm phạm quyền lợi của chúng ta. Tôn Bản Sinh xem Lâm Trấn Hoa, không có phản ứng hắn, vẫn như cũ hướng về phía Hoa Khắc cần nói, Hoa trưởng phòng, chúng ta là huynh đệ tình, nói cái gì độc quyền không độc quyền, liền không có ý từ a. Trung ương cũng là cổ vũ cạnh tranh đi, chúng ta của người nào sản phẩm hảo, hải ngoại thương gia ham người đó liền có thể lấy được thành tích. Cho nên, ta cảm thấy chuyện này không cần thiết tranh luận, đúng hay không? Cái này đến phiên Hoa khắc cần cam thức, hắn không khách khí nói, Tôn trưởng phòng, nói như ngươi vậy sẽ không giảng đạo lý, cái gì gọi là độc quyền không có ý nghĩa. Ngươi cũng là người nước ngoài mộ, ngươi sẽ không hiểu được độc quyền ý tứ. Chúng ta tỉnh Giang Nam thật vất vả có một gia miệng nắm đấm sản phẩm, các ngươi một điểm khí lực đều không phí, đi lên liền mô phỏng, đây cũng quá không giảng lý a. Tôn bản sinh đạo, Hoa trưởng phòng, ta rất hiểu ngươi tâm tình, bất quá, chúng ta cũng là làm buôn bán bên ngoài, đều biết mở miệng sản phẩm tầm quan trọng. Có một hào sản phẩm, đương nhiên là mọi người cùng nhau tới làm. Các ngươi tỉnh Giang nam mở miệng mục điêu, không phải cũng là từ chúng ta Đông chết tỉnh học sao? Ai cũng biết đi, chúng ta Tiết kiệm Đông Dương mục điêu là thế giới nổi tiếng, các người đến chúng ta tới nơi này học tập kinh nghiệm, chúng ta cũng không có nói cái gì đi. Ngũ Diệp quạt vật này, các ngươi có thể tạo, chúng ta cũng có thể tạo, Đại Gia Đô có thể tạo, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa đi. Hoa khắc cần đạo, Tôn trưởng Phòng, người sao có thể nói như vậy đâu? Các người mục điêu cuối cùng không có độc quyền a, đây là truyền thống hàng mỹ nghệ, Đại Gia Đô có thể làm. Nhưng chúng ta Ngũ Diệp quạt, đó là có độc quyền, các ngươi sao có thể muốn làm liền làm đâu? Các ngươi cái này độc quyền căn bản cũng không có cần thiết, đây là chỗ bảo hộ chủ nghĩa. Chúng ta khai phát kỹ thuật là có đầu nhập, các người một phân tiền đều không hoa, làm sao lại có ý tốt tới giảm bạc đâu? Không phải liền là 5 cái lá cây sao? Cái này có gì đầu nhập? Cái gì gọi là không phải liền là 5 cái lá cây? Các người lúc trước nghĩ như thế nào không đến đâu? 6. Hai người thái độ càng ngày càng mạnh cứng rắn, thời gian dần qua liền trên đỉnh châu rồi. Đương nhiên, những người lãnh đạo các nhau, trong miệng cũng sẽ không hùng hùng hổ hổ nhạy chữ tố tục. đại gia đô là người văn minh, từng cái đại đạo lý, tiểu đạo lý không tệ, tất cả đều là đường hoàng lý luận. để cho ngươi nhịn không được cảm khái tại Trung Hoa Trung Quốc chữ viết bác đại tinh thần. Lâm Chấn Hoa hữu tâm chen vào nói, bất đắc dĩ thấp cổ bé họng, nhân ra căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Viên vị cùng với chung quanh những cái kia những tỉnh khác xí nghiệp đại biểu cũng đều không lên tiếng, chỉ thấy những người lãnh đạo lẫn nhau đánh nhau. Lại ậm ĩ một hồi, Tôn Bản Sinh cảm thấy mình nên nói cũng nói phải không sai bị lắm, nói thêm gì đi nữa cũng không có ý tứ gì, liền đánh giọng còn nói, "Hoa trưởng phòng, chúng ta cũng là dẫn đội lãnh đạo, ở đây cãi nhau, ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Ngày mai sẽ phải khai triển, ta chỗ này còn rất nhiều sự tình, các ngươi chiến làm vị trí cũng muốn bố trí." Ta sẽ không lưu các người. Nói đi, hắn cũng không đợi Hoa Khắc cần trả lời, liền quay người chắp tay sau lưng đi ra. Hắn làm ra cái này tư thái, Viên Vĩ tự nhiên cũng đã biết nên làm như thế nào, hắn học Tôn Bản Sinh dáng vẻ, cũng xoay người sang chỗ khác, không còn lý tới Lâm Chấn Hoa cùng Hoa Khắc cần hai người. Khắc Tiết kiệm đại biểu thấy thế, nhau nhau quay người rời đi, chỉ để lại Lâm Chấn Hoa hai người trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó, muốn làm trận chiến cũng tìm không thấy đối tượng. Hoa Trường Phòng, này liền xong. Lâm Chấn Hoa hỏi Hoa Khắc cần đạo, hắn cảm giác mình giống nằm mơ giữa ban ngày mở dạ. Chưa nghe nói qua xâm phạm bản quyền còn có thể xâm phải có lý chẳng sợ như thế, cái này còn có vương pháp không có. Không xong làm sao bây giờ? Hoa khắc cần sắc mặt tái xanh, thật mờ giờ, những người này chính là không có ý định nói phải trái. Chúng ta đi. Chúng ta cứ đi như thế. Lâm chấn hoa vấn đạo. Không đi làm sao bây giờ? Nhân ra không để ý tới chúng ta, chúng ta còn có thể đem bọn họ chiến làm vị trí độc Hoa khắc cần đạo, trở về chính chúng ta chiến làm vị trí đi rồi nói sau. 172 thứ 172 chương rút tuổi dưới đáy nổi thứ 172 chương rút tuổi dưới đáy nổi nhìn thấy Lâm Chấn Hoa cùng Hoa Khắc Chuyên cần hai người đi ra, Tôn Bản Sinh đem Viên Vĩ hô qua đến hỏi đạo, "Viên quản lý, các ngươi ngũ dịp loạn, đến cùng phải hay không chiếu vào hán hoa dáng vẻ của công ty làm?" Viên Vĩ gật gật đầu, "Tôn trưởng phòng, thực không dám giấu dếm, chúng ta chính là thông qua buôn bán bên ngoài con đường lấy được bọn họ một đại quản, chiếu vào bọn họ là cây làm con lúc." Tôn Bản Sinh cau mày nói, "Các ngươi làm như vậy cũng có chút quá mức, bọn hắn làm ngu dịp, các có thể làm thất dịp hoặc bắt đi, tại sao phải một trận Viên Vĩ vẻ mặt đau khổ nói, "Tôn trưởng phòng, Chúng ta kỳ thực đã thử qua thực tiễn cho thấy chỉ có ngũ diệp mới là thích hợp nhất đổi thanh thất diệp hoặc càng nhiều phiến lá về sau cánh quạt quá trận không cách nào cam đoan cường độ nếu như tăng thêm tăng cường ngân trọng lượng bên trên lại vẫn chỉ tiêu vậy các người ít nhất tại lá cây hình dạng bên trên làm một chút thay đổi a Nghe bọn hắn y tứ giống như các người lá cây cùng người ta giống nhau như lúc khó trách nhân ra sẽ mất hướng đây viên vĩ đạo tôn trưởng phòng chúng ta thái qua tỉnh Giang Nam Hán Hoa công ty ngũ diệp quạt tròn nên bán được hảo thì ra là vì vậy Tâ quạt gió đặc biệtưu hòa thổi tới trên thân không cũng có chút nào cảm thấy khó chịu Chúng ta ngay từ đầu cũng không biết, dùng truyền thống cánh quạt hình dạng tới làm, chính là không sinh ra được bọn hắn loại kia phong hiệu quả. Thì tới thử đi, chỉ có bọn hắn cái này một loại hình dạng, những thứ khác hình dạng đều không được, rõ thổi đi ra chính là lộ ra so với bọn hắn cưng rắn, không thoải mái. Có thần như vậy, Tôn Bản Sinh không dám tin tưởng vấn đạo. Viên Vĩ đạo, ta tự mình tìm người nghe qua, bọn hắn cái kia cánh quạt tử, là Thỉnh Hải quân một vị chuyên gia thiết kế ra, vị kia chuyên gia là năm đó du học Tô Liên, vô cùng lợi hại đâu. Chúng ta nào có người tài giỏi như thế. Tôn Bản Sinh gật, gật đầu, nói, ta nói hoa khắc chuyên cần như thế nổi nóng đâu. Xem ra vẫn có chút đạo lý. Như vậy, Tôn trưởng phòng, chúng ta quạt, còn bán hay không? Viên Vĩ cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Đương nhiên bán, dựa vào cái gì không bán? Tôn Bản sinh đạo, các ngươi không phải báo kế hoạch, nói tối thiểu muốn tạo ngoại hối 600 và sao? Viên Vĩ đạo, không sai à, chúng ta định giá tiền là 30 đô la Mỹ một đài, tiêu thụ mục tiêu là 20 vạn thai, hết thệ 600 vạn ngoại hối thu vào. Bây giờ 20 vạn thai quạt cũng đã sản xuất được, nếu như bán không được, có thể gặp phiền thoái. Không cần sợ, vốn bán bên ngoài sảnh sẽ cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi cứ việc thật tốt bán là được rồi. Tôn bản Sinh Nưu lông hung nói, "Hắn hoa khắc chuyên cần cầm cái gì độc quyền tới làm ta sợ, ta mới không sợ hắn đâu." Đồng Dạng nói chuyện, cũng tại khác tỉnh khu chiến Lãm vị trí bên trong tiến hành. Tỉnh Giang Nam đối với ngũ diệp quạt thân thỉnh độc quyền sự tình, đối với tất cả cuộc sống gia đình sinh sơn trại hình ngũ diệp quật xí nghiệp đều tạo thành một điểm nhỏ nhỏ kích động, nhưng cái này cũng giới hạn tại cho bọn hắn tăng thêm một điểm để tài nói chuyện mà thôi. Độc quyền giấy bị quyền vật này, tại mọi người trong đầu, vẫn thật là chỉ tương đương với một tờ giấy lộn. Các tỉnh ngoại bộ môn đều biết cái gì gọi là quyền, nhưng bọn hắn đều tin tưởng một điểm, đó chính là Tình Giang Nam bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Hoa Khác Chuyên cần trở lại mình chiến lẫm vị trí bên trên, tức giận đến giận sôi lên. Ngay từ đầu nhìn thấy Khác Tỉnh Mô phòng ngũ diệp quạt thời điểm, hắn vẫn chỉ là kêu khổ, không có sinh khí cảm giác. Chờ nghe nói Lâm Trấn Hoa trên tay có độc quyền thời điểm, hắn sinh ra một chút hy vọng, lúc này mới cùng Lâm Trấn Hoa cùng đi lấy ý kiến. Ai ngờ, ý kiến không có chiếm được, ngược lại bị một bụng chết xuất khí. Những người này, thực sự là quá không cần thể diện. Hoa Khác Chuyên cần tức giận mắng. Lâm Trấn Hoa cũng là giận không chỗ phát thiết, bất quá, hắn nghĩ đến càng nhiều, là như thế nào bảo vệ mình vấn đề. Như loại này xâm phạm bản quyền sự tình, nếu như không thể được đến giải quyết Sau này Hán Hoa công ty cũng liền đừng nghĩ lại mở phát sản phẩm mới, khai phát ra tới một cái liền bị Sơn chạy đi một cái, chính mình tránh không được chuyên môn thay người làm áo cưới đồng đốc. Hoa trưởng phòng, chúng ta không thể cứ tính như thế a? Lâm Chấn Hoa đạo, không tính như vậy, còn có thể thế nào? Hoa Khác chuyên cần đạo, Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta có thể đi cáo bọn hắn nha. Cáo? Đi đâu cáo? Pháp viện a, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc vẫn là pháp chế quốc gia a. Lâm Chấn Hoa nghĩ đương nhiên nói. Hoa Khác chuyên cần đại diêu kỳ đầu, lẽ nào lại như vậy, nào có chính phủ cáo chính phủ đạo lý. Pháp viện không có khả năng tụ lý. Lại nói co như ngươi đi cáo, dù sao cũng phải có một lý do chứ. Lý do rất đơn giản a, bọn hắn xâm phạm chúng ta độc quyền a. Quốc gia chúng ta có phương diện này pháp luật sao? Không có sao? Có không? 6. Lâm Trấn Hoa cứng họng, hắn không phải học luật pháp, tự nhiên không biết Trung Hoa Trung Quốc ở thời điểm này phải chẳng có quan hệ với quyền tài sản trí thức bảo hộ phương diện pháp luật quy định. Bất quá, căn cứ hắn ấn tượng, giống như độc quyền pháp ở thời điểm này còn không có ra sân khấu a, bằng không, hắn ngũ diệp quạt cũng không cần chuyên môn chạy đến Hương Cảng đi xin độc quyền. Nếu không thì, chúng ta tìm tìm tới cấp chủ quản bộ môn tới phân xử a. Lâm Chấn Hoa lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu mưu cầu tổ chức ra mặt. Là một đến từ 21 thế kỷ người trẻ tuổi, hắn thật vẫn không quá thích hướng tại loại người này chỉ phương thức. Tại không cách nào có thể theo trong nguyên đại, chỉ có thể mượn quyền hạn đến giải quyết vấn đề. Hoa Khác chuyên cần vấn đạo, thượng cấp chủ quản. Chúng ta thượng cấp chủ quản chính là ngoại mỗ bộ, ta đoán chừng tìm bọn hắn cũng vô dụng, bọn hắn nhất định là đá bóng, sẽ không trực tiếp tỏ thái độ. Lời nói về nói như vậy, tại không có hoàn toàn tuyệt vọng phía trước, vẫn phải là thử một lần. Hoa Khác chuyên cần mang theo Lâm Chấn Hoa, đi tới tổ ủy hội văn phòng, tìm được ngoại mỗ bộ phái tới nhân viên công tác. rõ bọn hắn nói ra chính mình tao ngộ xâm phạm bản quyền sự tình. Kết quả chính như hoa khắc chuyên cần đoán chừng như thế, ngoại mậu bộ phương diện người biểu thị, đây là bọn hắn xí nghiệp ở giữa tranh chấp, trước mắt quốc gia cũng không có chuyên môn độc quyền phương diện pháp luật quy định, đề nghị bọn hắn vẫn là thông qua hữu hảo hiệp thương đến giải quyết cho thỏa đáng. Đến nỗi ngoại mậu bộ bản thân, không dễ dàng cho nhúng tay chuyện như vậy vụ. Bây giờ trung ương cũng để sướng muốn tăng thêm xí nghiệp quyền tự chủ đi, chúng ta là chủ quản bộ môn, can thiệp quá nhiều xí nghiệp kinh doanh phải không quá tốt. Ngoại mộ bộ một vị trưởng phòng hiên ngang lẫm liệt mà đánh lấy giọng quan. Ta sáu Lâm Chấn Hoa khát chế muốn quát trưởng phòng một cái cái tát dục vọng, người này sắc mặt thật sự là quá muốn an đòn. "Ai, được rồi được rồi." Hoa Khác chuyên cần đem Lâm Trấn Hoa kéo về chiến lang vị trí, an ủi hắn nói, "Tiểu Lâm cơ lĩnh, hấp thu giao huấn a, ở Trung Quốc làm xí nghiệp, liền muốn thích hứng loại tình huống này. Về sau có cái gì sản phẩm mới, ngàn vạn phải chú ý giữ bí mật, nhất định muốn đến thời khắc sống còn mới có thể bày ra, bằng không, không đợi sản phẩm của người đưa ra thị trường, người ta sản phẩm đều bán được tối đường lớn." Hoa trưởng phòng nói như vậy, liền không có cái phân rõ phải trái địa phương. Lâm Chấn Hoa không cam lòng nói, "Ngươi cũng thấy đấy, Các tỉnh cũng là thái độ như vậy, ngoại mộc bộ cũng không nguyện ý trôi tranh vào vũng nước đục này. Đối với ngoại mộ bộ tới nói, bất kể là ai bán đi quặn, ngược lại cũng là bọn họ tạo ngoại hối nhiệm vụ, bọn hắn mới lời đi quản cái nào tỉnh nhiều một chút ít một chút đâu. Hoa khắc Chuyên cần nói. Lâm Chấn Hoa nhìn xem Hoa khắc Chuyên cần, vấn đạo, hoa trưởng phòng, ta muốn hỏi một câu, tỉnh chúng ta bên trong đối với cái này chuyện là thái độ gì? Thái độ? Người muốn cái gì thái độ? Hoa Khác Chuyên cần hỏi ngược lại. Lâm Chấn Hoa đạo, ý tứ của ta đó là, nếu như ta bây giờ bắt đầu bảo vệ quyền lợi, vì vậy mà đắc tội các tỉnh thị đại biểu Trong tỉnh có thể hay không cho ta chỗ dựa? Hoa Khác Chuyên cần suy nghĩ một chút, "Vấn đạo, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi không phải là muốn đi đập người ta sạp hàng a? Nếu như ngươi làm như vậy, ta nhưng không cách nào cho người chỗ dựa." Lâm Chấn Hoa ha ha cười lạnh nói, "Ta đương nhiên sẽ không đi làm chuyện phạm pháp, Hoa trưởng phòng, ngươi yên tâm, ta chỉ cách làm luật cho phép sự tình. Bọn hắn không nói pháp luật, ta muốn cho bọn hắn tốt nhất pháp luật khóa." Hoa Khác Chuyên cần đạo, "Chỉ cần những chuyện ngươi làm không phạm pháp, trong tỉnh liền sẽ ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi thật sự có thể đem bọn hắn kiêu căng lối đánh xuống, không quản được tội bao nhiêu người, ta đều sẽ cho ngươi chỗ dựa." "Hảo." Lâm chấn hoa đạo, hoa trưởng phòng, ngươi chỉ nhìn được rồi, ta sẽ cho bọn hắn tới một người rút tuổi dưới đáy nồi, để bọn hắn từng cái khóc trở về, đến lúc đó, ngươi hay chờ xem kịch vui đi. 1983 năm mùa xuân Quảng Giao sẽ như kỳ khai mạc, hải ngoại các khách thương như những năm qua một dạng, mang thâm hậu hứng thú bước vào sành triển lãm. Chiếu vào bọn hắn mi mắt, là năm màu rực rỡ, xào đoạt thiên công đủ loại Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa. Theo đối ngoại cởi mở ngày càng mở rộng. Càng ngày càng nhiều trung hoa trung quốc sĩ nghiệp bắt đầu cố gắng học tập cùng đưa vào nước ngoài tiên tiến kỹ thuật, cải tiến quốc nội sinh sản, đủ loại sản phẩm mới tầng tầng lớp lớp, khoảng giao trong buổi hoặc hàng hóa xuất khẩu chủng loại cũng ngày càng phong phú. A, đây chính là Việt Nam ngũ diệp quả sao? Có chuyên môn kinh doanh đồ điện gia dụng sản phẩm thương gia liếc mắt liền thấy được đông chết tình trên sân khấu ngũ diệp quả, nhiều hứng thu áp sát tới hỏi thăm. Viên vĩ nụ cười khả cúc giới thiệu sản phẩm của mình, không sai, đây là chúng ta đông chết hồng vệ cơ điện công ty sản xuất tiền đường bài ngũ diệp quả, sức gió nhu hỏa, tiết kiệm năng lượng tiết kiệm điện, chất lượng đáng tin. Tiền đường bài. Thương gia kinh ngạc nói: Ta như thế nào nhớ kỹ năm ngoái trên thị trường tiêu thụ là thủy tiên bài. Ân, kỹ thực khác biệt không lớn." Viên vi nói, "Chúng ta ngũ diệp quạt, định giá so thủy tiên bài thấp hơn 5 đô la Mỹ, chất lượng phương diện cùng bọn hắn so sánh mảy may cũng không kém." Thực sự là như vậy sao? Ngươi có thể tự mình đến thử một lần." Viên vi nói, "Ngũ diệp quạt ngoại trừ hình quạt bên ngoài, thật đúng là không có cái gì phức tạp kỹ thuật." Đông Chiến Tỉnh thấy được năm ngoái Hán Hoa công ty ngũ diệp quạt nhiệt tiêu, đối với Hồng Vệ công ty tiền đường quạt cũng ký thác cực lớn hy vọng, bởi vậy đầu nhập trọng kim, trợ giúp hắn cải tiến thiết bị sản xuất, bao quát rèn đúc côn đúc các loại. Như thế xuống Tiền đường quạt chất lượng, cùng Hán Hoa công ty thủy tiên bài ngũ diệp quạt không có cái gì chênh lệnh rõ ràng. Quá tốt rồi, chúng ta chính là muốn tìm dạng này quạt. Ngoại quốc thương gia Cao Hung nói, xin hỏi, các người báo giá là bao nhiêu đâu? Chúng ta báo giá là 35 USD viên vị nói. Ân, không không ta cho rằng 35 đô la Mỹ là một cái quá cao giá cả, chúng ta rất khó tiếp nhận. Thương gia nói. Như vậy, tiên sinh tôn kính, người cho rằng dạng gì giá cả tương đối thích hợp đâu? Ta cho rằng 30 đô la Mỹ là chúng ta có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng, nếu như cao hơn cái giá tiền này, công ty của chúng ta là vô lợi khả độ. Tiên sinh, mời ngươi theo ta đến hiệp đàm phòng tới cụ thể đàm phán A6. Tại các tỉnh chiến lãm vị trí phía trước đều có dạng này có kẻ mặc cả. Năm ngoái Hán Hoa công ty ra miệng 50 vạn thai ngũ diệt quạt, bán được câu Mỹ các quốc gia, dẫn dắt một cái trận nho nhỏ thời thượng. Năm nay, rất nhiều đồ điện ra dụng bán ra thương đô mang theo nhập khẩu một bộ phận ngũ diệp quạt nhiệm vụ đến Quảng giao xe đến. Nhìn thấy đám người đứng ngoài xem cũng là ngũ diệp quạt, những thứ này ngoại quốc bán ra thương mừng rỡ, bởi vì bọn hắn biết, một khi mỗi cái chiến lãm vị trí đều ở đầy tiêu thụ cùng một loại hàng hóa, như vậy lấy người Trung Quốc quen thuộc, bọn hắn nhất định là sẽ lẫn nhau ép giá lấy tranh đoạt khách hàng. Người ngoại quốc phải làm, chỉ là trở lấy người Trung Quốc tranh đến cuối cùng, đem sản phẩm bán thành cải trắng giá cả mà thôi. Lâm Giám Đốc, An Huy Dương đoàn báo giá là 28 USD Lâm Giám Đốc, Giang Tô báo ra 27 đô la giá tiền. Lâm Giám Đốc, 25 năm đô la Mỹ. Từng cái tin tức lần lượt mà chuyển đến Lâm Trấn Hoa trong lỗ thai, Lâm Trấn Hoa mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng ân bên trên một tiếng, biểu thị chính mình nghe được. Trong lòng của hắn, xông tới không biết là tức giận hay là bi ai có thể. Đây chính là một thời đại sự bất đắc dĩ a đã từng có một vị tiền bối nói qua cố sự như vậy, hắn xí nghiệp sinh sản một loại nào đó sản phẩm, một trận chiếm lĩnh châu Âu 80 thị trường. Nhưng mà, dạng này một cái cửa ra nhà giàu lại bị mình hàng xóm đánh bại. Đại gia khi nhìn đến hắn sản phẩm nhiệt tiêu sau đó, cạnh tương giảm bạo, đồng thời ép giá cạnh tranh. Có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ, hắn mặc dù có tiên cơ sắp bén, nhưng là không chịu nổi đông đảo người cạnh tranh, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ sản phẩm này, chuyển tới khác trong lĩnh vực đi. Lâm Chấn Hoa gặp cạnh tranh chính là cái này bộ dáng. Có tốt, hắn phòng ngừa chủ đạo. liưu lại một cái độc quyền trên tay, đây là hắn chuyển bại thành thắng hy vọng duy nhất. Lâm Thiên Sinh, ta nhìn thấy đám người đứng ngoài xem cũng là ngũ dịp quạt, chỉ có giá tiền của các ngươi là cao nhất, đây là nguyên nhân gì đâu? Nước Mỹ gạt công ty tiêu thụ tổng thanh tra Bợ Linh đã cười tủm tỉm xuất hiện ở tỉnh Giang Nam khu triển lãm phía trước, đối với Lâm Trấn Hoa ôn nhu nói: "Năm ngoái, gạt công ty tại nước Mỹ trên thị trường tiêu thụ ngũ dịp quạt, lợi ích một cái bút, nhường bở Linh đã cảm thấy rất là vui vẻ. Lâm Trấn Hoa ở trong thư từng nói cho nàng, Hán Hoa công ty còn đem đẩy ra một chút đồng dạng mê người sản phẩm mới, cái này cũng cho bở Linh đã một chút chờ mong." Nhìn thấy khác tất cả nhà ngũ diệp quạt tại bán chạy, Bỡn Lĩnh đã nhịn không được tới cho Lâm Trấn Hoa một câu nhắc nhở. "Chào ngươi, Bỡn Lĩnh đã nữ sĩ, thật cao hứng lại gặp được ngươi." Lâm Trấn Hoa đem khuôn mặt phiền muộn ném ra, giang hai cánh tay đi ra phía trước. Bỡn Lĩnh đã cười duyên một tiếng, cùng Lâm Trấn Hoa tới ôm một cái lễ. Nàng mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng là xem như phong vận vẫn còn. "Lâm tiên sinh, ngươi thực sự là ta đã thấy có mị lực nhất người Trung Quốc." Bỡn Lĩnh đã cao hứng nói, "Vất quá, nàng lập tức lại đem lời đầu dẫn trở về thương nghiệp, "Lâm tiên sinh, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, vì cái gì các ngươi vẫn kiên trì theo 42 đô la Mỹ báo giá?" Chẳng lẽ ngươi không sợ người khác đoạt thị trường của ngươi sao? Lâm Trấn Hoa đạo, "Bất lính đạo nữ sĩ, ngươi có chỗ không biết, ta quạt sở dị bán được quý là bởi vì chúng ta phải trả phí độc quyền." Phí độc quyền? Bất lính Đản kỳ quái vấn đạo, "Ngũ Diệp quạt là một hạng độc quyền sản phẩm sao?" "Đó là đương nhiên." Lâm Trấn Hoa nói, "Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới sao? Chúng ta Ngũ Diệp quạt đóng gói dương bên trên vẫn luôn là viết độc quyền số. Cái này độc quyền thuộc về chúng ta công ty độc nhất vô nhị tất cả, bất luận kẻ nào không có ta nhóm công ty cho quyền, cũng là không cho phép sản xuất và tiêu thụ loại quạt." Bỡ Lĩnh Đạt chỉ chỉ khắp phòng khách ngũ diệt quán, "Vấn đạo, Lâm tiên sinh, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết nói, những cái kia quạt cũng không trải qua các người trao quyền a." "Đúng là như thế." Lâm Trấn Hoa nói, vô cùng hổ thẹn, "Quốc gia chúng ta tại độc quyền bảo hộ phương diện còn có một số khiếm quyết, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời hiện tượng, tin tưởng tại không lâu tương lai, quốc gia chúng ta cũng sẽ vô cùng quan tâm độc quyền bảo hộ vấn đề." "Ta những cái kia những người đồng hành, bọn hắn đối với độc quyền vấn đề giải không đủ, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này làm cho người tiếc hiện tượng." Bỡ Lĩnh Đạt vấn đạo, "Lâm tiên sinh, đã như vậy, ngươi tại sao không đi ngăn lại bọn họ xâm phạm bản quyền hành vi đâu?" Hành động như vậy nếu như phát sinh ở nước Mỹ, những thứ này xưởng cũng là muốn gặp phải bồi thường kết sổ. Lâm Chấn Hoa đạo, không có cách nào, quốc gia chúng ta trước mắt còn không có pháp luật tương quan, hơn nữa ta xin đến nội quyền, cũng không phải quốc gia chúng ta quốc nội độc quyền. Tình huống hiện tại là, bọn hắn ở trong nước sinh sản những thứ này quạt thì sẽ không chịu đến pháp luật xử phạt. Bất quá, nếu như nhà ai bán ra thương tính toán tại nước Mỹ, Nhật Bản hoặc châu Âu một cái quốc gia nào đó tiêu thụ loại này chưa qua trao quyền quảng sản phẩm, như vậy thì cấu thành đối với nước nọ độc quyền pháp xâm phạm. Bở Linh đã biết bao thông minh. Nàng lập tức liền biết qua Lâm Chấn Hoa lần này còn có bao nhiêu quanh bên trong bao hàm ý tứ. Nàng kéo lại một cái từ bên cạnh mình đi qua nước Anh thương nhân, nói với hắn: vợ lách tiên sinh, nghe nói ngươi và Trung Hoa Trung Quốc Hồng vệ công ty ký kết một cái nhập khẩu ngũ diệp quạt hợp đồng, là thế này phải không?" Tới tham gia quảng giao biết ngoại quốc thương gia phần lớn tập trung ở tại mấy nhà khách sạn, lại thêm thượng đại nhà cũng là làm đồ điện gia dụng sản phẩm, cho nên giữa hai bên hiểu khá rõ. Nghe được Bờ lính đã tra hỏi, vị tiêu tên là Black thương nhân đáp: "Không sai, đúng là như thế. Rất xin lỗi, giá tiền của bọn hắn so với cái này vị Lâm tiên sinh giá cả phải tiện nghi nhiều lắm." Ta đã nhìn rồi sản phẩm của bọn họ chất lượng cùng vị Lâm tiên sinh này sản phẩm so sánh cũng không có trên lệch rõ ràng vợ lá cùng Lâm Trấn Hoa cũng là đã từng có biết bởi vì năm ngoái hắn liền từng từ Lâm Trấn hoa trong tay nhập khẩu qua một nhóm ngũ dịp quạt, hơn nữa ở nước anh trên thị trường bán được còn rất không tệ. vợ lính đã cười nói vợ Black nếu như ta là của người lời nói ta cũng sẽ không cùng hồng vệ công ty ký kết cái hợp đồng này vì cái gì vợ lách không hiểu vấn đạo. vợ lính đã một ngón tay Lâm Chấn Hoa nói bởi vì theo ta được biết các xưởng sinh sản ngũ dịch quản cũng là xâm phạm bản quyền sản phẩm Ngũ Diệp Quạt độc quyền là ở vị Lâm tiên sinh này trong tay. Lâm Trấn Hoa không mất cơ hội cơ mà đưa tới một trường tờ đơn, đối với Bờ Lịch nói, vợ Lịch tiên sinh, cái này có thể xem phần tài liệu này, phía trên này có chúng ta lấy được Ngũ Diệp Quạt độc quyền hảo, ngươi hoàn toàn có thể nhường các ngươi luật sư đi tham hỏi một chút. Ta đã bị thác Hương Cảng Tiền Nguyên Bình luật sư xem như ta người đại diện, chuyên môn phụ trách có liên quan độc quyền xâm phạm bản quyền vấn đề điều tra. Nếu như các ngươi tự hồng vệ công ty trong tay mua sắm nhóng này, Ngũ Diệp Quạt Đôn trong cửa hàng xuất hiện, ta lo lắng quý công ty lại bởi vậy mà trọc phiền toái. nói thật sự Black sắc mặt bất biến, hắn có thể quá biết bán ra xâm phạm bản quyền hàng hóa ý vị như thế nào. 173 thứ 173 chương sử trưởng quan duy thứ 173 chương sự trưởng quan duy cái gì? Bãi bỏ hợp đồng. Viên Vĩ dùng ánh mắt khó tin nhìn vẻ mặt tức giận Black, không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. "Đúng vậy, Tôn tính viên tiên sinh, ta vô cùng tiếc nuối thông chỉ người, ta muốn cầu bãi bỏ chúng ta vừa rồi ký kết hợp đồng, chúng ta không thể mua sắm các ngươi sản xuất quạt." Black nói. "Đây là vì cái gì đâu?" Viên Vĩ luống cuống, "Black tiên sinh, nếu như là bởi vì phương diện giá tiền vấn đề, chúng ta có thể thương lượng lại." Ngươi có phải hay không tại cái khác khu triển lãm nhìn thấy càng tiện nghi giá tiền. Bất bất không, cái này cùng giá cả không quan hệ. Black nói, ta cho nên phải bãi bỏ cái hợp đồng này, chỉ là bởi vì ta vừa mới nghe nói, các ngươi sản xuất ngũ diệp quạt là chưa qua cho quyền. Cho quyền? Viên Vĩ mắt chớp váng, ngươi không phải là nói cái kia độc quyền a? Đúng vậy, theo ta được biết, ngũ diệp quạt độc quyền là tại Hán Hoa công ty nơi đó. Ai? Black tiên sinh, ngươi đừng nghe Lâm Chấn Hoa hủ dọa ngươi, cái gì độc quyền, đây là chuyện không sao cả đi. Viên thoải mái mà nói. Hắn nghĩ thầm, người ngoại quốc này chính là ngốc. Nhường Lâm trấn hoa hù dọa rồi một lần, liền hàng tiện nghi rẻ tiền cũng không mua, thực sự là tử tâm nhãn. Black lách mạo mạng lắc đầu, bất bất, ta không chút nào cho rằng độc quyền là chuyện không sao cả, vừa vận tư phản, ta cho rằng độc quyền là phi thường đồ trọng yếu. Viên tiên sinh, xin đem chúng ta vừa rồi ký hợp đồng lấy ra đi, để chúng ta sẽ bỏ nó. Ta không nghĩ bởi vì cái này hợp đồng mà trở phiền phức. Này lại có cái gì phiền phức đâu? Hoàn toàn không có phiền phức đi." Viên Vĩ vi nói. Bất, bất bất bất cái này rất phiền phức, có lỗi với Viên tiên sinh, ta vẫn hy vọng ngươi đem hợp đồng trả lại cho ta." Viên Vĩ vi sắc mặt có chút khó coi. Hắn trầm chờ nói: vợ lách tiên sinh, ngươi nên biết, cái hợp đồng này, dù sao cũng là song phương đều ký tên, nếu như ngươi muốn hủy bỏ nó, dù sao cũng phải có chút lý do chứ. Các ngươi không có độc quyền trao quyền, cái này chẳng lẽ không phải một cái lý do đầy đủ sao?" Vợ Black gấp, hắn cảm thấy trước mắt cái này Trung Hoa Trung Quốc thương nhân thật sự là quá không thể lý dụ, rõ ràng như vậy lý do còn cần dạng giải sao? Viên Vĩ đạo: "Đây coi là lý do gì? Bất quá chỉ là trên tay hắn có một trang giấy mà thôi đi." Vợ lách nghiêm mặt nói: "Viên tiên sinh, ta đối với ngươi ở đây kiến thức luật pháp phương diện vẫn cùng cảm thấy rất khiếp sợ." Có lỗi với, bây giờ ta không muốn ý lãng phí thời gian tới cùng ngươi thảo luận vấn đề này, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đem hợp đồng lấy ra xe toang, hai là ta thông qua luật sư tới cùng ngươi làm luận. Các ngươi tại không có độc quyền trao quyền dưới tình huống cùng ta ký kết cung hóa hợp đồng, dính líu lừa gạt, ta có quyền yêu cầu các ngươi bồi thường kinh tế của ta thiệt hại. Cái gì? Luật sư? Viên vĩ cái này rối loạn tay chân, hắn xoay quay đầu, lớn tiếng hô, "Tôn trưởng phòng, Tôn trưởng phòng, làm phiền ngươi qua đó một chút." Tôn bản Sinh bước nhanh mà thẳng bước đi tới, "Vấn đạo, viên quản lý, lại đã xảy ra chuyện gì? Vị này thông gia, muốn rút về hắn hợp đồng." Viên Vĩ chỉ vào bờ lên nói, "Nói đi, hắn lại đơn giản đem chuyện xảy ra mới vừa rồi hướng Tôn Bản Sinh nói một lần, Tôn Bản Sinh lập tức giận tím mặt. Quá không ra gì. Thỉnh Giang 5 người, nhất định chính là khinh người quá đáng." Tôn Bản Sinh lòng đầy căm phẫn nói, "Hắn là thật sự tức giận, các ngươi tỉnh Giang năm cũng quá không giáng lý, không phải liền là một cái độc quyền sao, đến nơi khắp thế giới đi nói sao? Chúng ta thật vất vả ký cái hợp đồng, các người câu nói đầu tiên cho chúng ta quá nhiều, còn có phân rõ phải trái hay không Hắn lần này tâm lý hoạt động, nếu như dạng cho Lâm Chấn Hoa nghe, e rằng Lâm Chấn Hoa cũng phải nổi tung. Không có cách nào. phình thế thị trường quy tắc bổ dưỡng, không phải răm ba câu liền có thể thực hiện, nó cần thời gian giải tích lũy cùng lắng động. ở trong quá trình này, tất nhiên sẽ có vô số cũ mới quan niệm ở giữa va chạm, giao phòng. Dũng không phải một ngày xây thành, một cái thành thuộc thị trường, càng không phải là một ngày có thể xây thành. "Bờ Lách tiên sinh, ta tin tưởng đây chỉ là một hiệu lầm." Tôn Bản Sinh bồi khuôn mặt tươi cười đối với Bờ Lệnh nói, trên thực tế, ngũ diệp quảng độc quyền là thuộc về chúng ta toàn bộ Việt Nam, hán hoa công ty bên kia chỉ là thay bảo quản mà thôi. "Mọi người kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, chúng ta sẽ đi cân đối chuyện này." Thuộc về toàn bộ Việt Nam. "Bờ Đúng vậy, đúng vậy, chính là như vậy. Người cũng biết, tại Trung Quốc chúng ta, xí nghiệp cũng là thuộc về quốc gia, cho nên, xí nghiệp trong tay độc quyền cũng là thuộc về quốc gia, không có bất kỳ cái gì một xí nghiệp hoặc cá nhân có thể đem thuộc về quốc gia đồ vật chiếm làm của riêng. Tôn Bản Sinh chỉnh trọng hồi đáp, biểu tình trên mặt hắn là như thế thản nhiên, để cho người ta nhìn đã cảm thấy hắn là đại biểu cho chính nghĩa một phương. Black không hiểu người Trung Quốc đang làm cái gì thành cụ, đang phải đáp ứng đem rút về hợp đồng sự tình trước tiên tạm hoãn 2 ngày, chờ đợi Tôn Bản Sinh cho hắn hồi âm. Một ngày triển lãm kết thúc về sau, các bày tỏ đoàn trở lại khách sạn 78 cái tỉnh buồn bán bên ngoài sảnh người phụ trách không để ý tới uống nước, rửa mặt, trực tiếp liền gọi tới ban tổ chức ngoại mẫu bộ thiết lập phòng làm việc tạm thời bên trong đi. Tỉnh Giang Nam đoàn đại biểu quá không ra gì. Nào có người một nhà hủy đi người mình đại đạo lý. Bọn hắn phải hoàn thành mở miệng nhiệm vụ, chúng ta cũng có mở miệng nhiệm vụ, bọn hắn rựa vào cái gì phá hư chúng ta cùng ngoại thương hợp đồng. Loại này hại người ích ta hành vi, nhất định muốn nghiêm trị. Bãi bỏ tỉnh Giang Nam tham gia triển lãm tư cách, muốn khai trừ người trong cuộc đảng viên. 6. Ngoại bộ tuổi trẻ trưởng phòng hứa lập á ngay từ đầu là như hòa thượng sờ mại không thấy tóc. Không biết những địa phương này đại viên môn đều bị cái gì kích động, đợi cho hỏi rõ ràng tình huống sau đó, hắn cũng bắt đầu cảm tức. Lại có như thế không để ý toàn bộ đại cục sự tình. Hứa Lập Bá nói, người nào đi đem Tỉnh Giang Nam Hoa Trưởng phòng mời đến, còn có kia cái gì cái gì quản lý, nhường hắn cũng tới. Người dưới tay chạy như bay lấy đến rồi Tỉnh Giang Nam đoàn đại biểu ở gian phòng, gọi Hoa Khắc Cần cùng Lâm Chấn Hoa đi gặp Hứa Lập Bá, Hoa Khắc Cần sớm đoán được sẽ có dạng này vừa ra, lúc này đang cùng Lâm Chấn Hoa trong phòng chờ đây. Nghe được ngoại mẫu bộ nhân viên công tác chuyển gọi, Hoa Khắc Cẩn đối với Lâm Chấn Hoa cười ha, ha nói, "Tiểu Lâm cờ lịn, phải xem ngươi rồi." Lâm Chấn Hoa đạo: "Hoa trưởng phòng, ta là tiểu nhân vật, cuối cùng còn phải dựa vào ngươi cho ta chỗ dựa a." Hoa Khắc Cần Đạo: "Không cần sợ, ngươi cứ việc đi phân rõ phải trái, trời sắp xuống, ta cho ngươi chống đỡ. Xế chiều hôm nay ta đã cho tỉnh trải qua Ủy lưu chủ nhiệm gọi điện thoại, hắn biểu thị ủng hộ ngươi bảo vệ quyền lợi hành động." "Hảo, có trải qua ủy cùng muốn bán bên ngoài sảnh chỗ dựa, ta sẽ không sợ." Lâm Chấn Hoa nói. Hai người đi tới hứa lập á cát phòng, Hoa Khắc Cần giả ngu mà hỏi thăm: "Hứa trưởng phòng, như thế nào, có cái gì mới chỉ thị sao?" "A, Hoa trưởng phòng, mời ngồi đi. Còn có vị kia sáu Là Lâm giám đốc đúng không, cũng ngồi ngồi đi. Hứa Lập Phá chỉ chỉ một bên hai tấm ghế, đối với Hoa Khắc Cần cùng Lâm Chấn Hoa nói, cấp bậc của hắn so Hoa Khắc Cẩn thấp hơn, nhưng hắn cảm thấy mình là đại biểu bộ bên trong tới, cầm trong tay khâm sai ấn tín, sức mạnh rất đủ. Hoa Khắc Cần lại quay đầu nhìn một chút trong phòng những khí thế kia hung hung các tỉnh những người đồng hành, hướng đại ra cười cười, liền lôi kéo Lâm Chấn Hoa ngồi xuống. Sau lưng của hắn đâm một cái tỉnh giang nam xem như chỗ dựa, trong lòng an tâm rất. Hoa trưởng Phòng, mấy cái này tỉnh đồng chí vừa mới hướng ta phản ứng, nói các ngươi tỉnh giang nam một ít đồng chí Hôm nay tại trong hội trưởng hướng ra phía ngoài quốc thương ra nói một chút không quá thích hợp, ảnh hưởng đến huynh đệ tỉnh cửa ra vào hợp đồng. Ta nghĩ hiểu một chút, có phải hay không sát thực a? Hứa Lập phá vấn đạo. Hoa khắc cần một ngón tay Lâm Chấn Hoa, nói, chuyện này, chúng ta tiểu Lâm Khở Lĩnh đồng chí là người biết chuyện, nếu không thì, mời hắn nói đi. Hứa Lập gật gật đầu, đối với Lâm Chấn Hoa ra dấu một cái, ra hiệu hắn có thể lên tiếng. Lâm Chấn Hoa đạo, Hứa trưởng phòng, mấy vị đồng chí này phản ứng tình huống xác thực, bọn hắn nói chúng ta tiết kiệm một ít đồng chí, kỳ thực chính là ta. Bất quá Bọn hắn nói cũng có một điểm không xác thực, kia chính là ta nói lời cũng không phải cái gì không quá thích hợp, mà là vô cùng thích hợp. Người nói cái gì? Hứa là phá cao mày vấn đạo, hắn thấy, nơi này lên nho nhỏ quản lý, tựa hồ có chút quá trướng cùng, dám ở hắn cái này bên trong ứng bộ ủy trưởng phòng trước mặt làm càn. Lâm Trấn Hoa trong mắt cũng không có gì trưởng phòng không sở trường, tiếp trước hắn vẫn cái nghiên cứu sinh thời điểm, đi theo đạo sư thấy qua bộ trưởng, tỉnh trưởng cũng không dưới 18 cái. Trường cao đẳng là hành chính hóa đơn vị, nhưng trường cao đẳng học giả cũng sớm đã đi hành chính hóa. nhất là giống Lâm Chấn Hoa đạo sư Diêu hạc Lương loại này đại nhu cấp giáo thụ, trong mắt căn bản không có cái gì tình bộ cấp lãnh đạo nói chuyện, Lâm Trấn Hoa theo hắn mấy năm, cũng nhiễm một chút không đem trưởng phòng làm cán bộ thói quen. Hứa trưởng phòng, ta nói kỳ thực chính là một chút lời nói thật, ta nói cho những cái kia ngoại quốc thương gia, ngũ diệp quạt độc quyền là thuộc về chúng ta Hán Hoa công ty, nói chính xác hơn, ngũ diệp quạt độc quyền tất cả mọi người là ta Lâm Chấn Hoa, đây là có văn kiện làm chứng. Đã nói những thứ này. Không sai a, cứ như vậy. Lâm Chấn Hoa nói. Ngươi nói láo. Tôn bản sinh vật chân đạo, ngươi rõ ràng hướng thương gia nói qua. Nếu như bọn hắn dám mua sắm sản phẩm của chúng ta, ngươi sẽ đi khởi tố bọn hắn." Lâm Trấn Hoa giả ra bộ dáng ra vẻ vô tội, nói: "Tôn trưởng phòng, ngươi nhất định sai lầm a. Ta là nói, nếu như bọn hắn dám ở nước ngoài trên thị trường tiêu thụ không trao quyền ngũ diệp qua sản phẩm, liền nhất định sẽ chịu đến độc quyền xâm phạm bản quyền điều tra. Về phần bọn hắn mua sắm sản phẩm của các ngươi, đó là không sao, ta không có nói qua muốn đối cái này mua sắm hành vi tiến hành can thiệp a. Cái này có khác nhau sao?" Tôn bản Sinh lập tức không có phản ứng kịp. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói: "Đương nhiên là có khác nhau, khác nhau chính là, ta chỉ cáo người ngoại quốc, không cáo người Trung Quốc." cả người sản xuất và tiêu thụ, ta đều không còn được. Nhưng người ngoại quốc muốn tiêu thụ, ta cuối cùng có thể dùng độc quyền tới bảo vệ một chút đi. Cái này cũng là vì bảo hộ quốc gia chúng ta lợi ích không bị hao tổn hại đi, Tôn Trưởng phòng cảm thấy thế nào? Thế nhưng là, cái này sao? Tôn Bản Sinh nói quanh co đứng lên, không biết như thế nào phản bác cho phải. Hứa là phá mày nhũ lại phải lợi hại hơn. Hắn bây giờ là vô cùng không cao hứng, bởi vì trước mắt cái này tiểu quản lý quá không đem hắn để ở trong mắt, đây hoàn toàn chính là cưỡng từ đoạt lý đi. Lâm giám đốc, như người loại này giàu biện thái độ, là phi thường sai lầm. Ngươi không để ngoại quốc thương gia tiêu thụ Không phải liền là ngăn cản bọn hắn mua sắm sao? Quốc gia chúng ta thật vất vả có dạng này một cái sản phẩm mới, có thể ra khẩu sang hối ngươi làm sao có thể dùng phương pháp như vậy đi phá hư đâu? Hứa Lập phá quan khí tác phong quan liêu mười phần mà khiển trách. Lâm Chấn Hoa khinh thường nói, ai nói làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ra khẩu sang hối Bọn hắn muốn ngũ diệp quạt, có thể từ trên tay của ta mua à? Bọn hắn đưa cho ta ngoại hối, đồng dạng là quốc gia ngoại hối thu vào. Hơn nữa, nếu như là ta một nhà bán, giá cả còn không biết thấp đến nục nước mất chủ quyền tình cảnh. Lâm Chấn Hoa, ngươi quá làm càn." Hứa Lập phá giận. Đây là cái gì đơn vị quản lý Vừa rồi nghe chúng nhân giới thiệu, giống như hắn cũng chính là một cái cán bộ khoa cấp đi, hơn nữa còn là sĩ nghiệp khoa cấp, vẫn là lấy công việc đại làm, không thể chắc chắn. Chính mình thế nhưng là đường đường bên trong Hướng Bộ ủy trưởng phòng, hắn lại dám tự nhủ như vậy lời nói, nhất định chính là không tổ chức không kỷ luật đi. Hứa Lập Vã là một cái vừa đại bạt lên trẻ tuổi trưởng phòng, năm nay vừa đầy 30 tuổi, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Lần này đến Quảng giao sẽ đến, các tỉnh tới chính sảnh, phó tỉnh cấp cán bộ đối với hắn đều rất cung kính, nào giống cái này so với hắn còn trẻ nhiều lắm, cấp bậc thấp phải nhìn bằng mắt thượng không thấy tiểu quản lý mở dạng, còn dám ở trước mặt hắn nói lời châm chọc. Nghe được hứa lập phá quán lớn, Lâm Chấn Hoa tính khí cũng nổi lên, hắn xưa nay không thích cùng người tranh đấu, nhưng cũng không có nghĩa là của hắn huyết quản bên trong liền không có hoa thanh người cái kia ký hiệu nặng khí. Hắn đem trừng mắt, rung động dạng cường ngạnh giọng điệu trách mắng, "Hứa trưởng phòng, ngươi nói gì vậy? Liên quan tới mấy cái tỉnh xí nghiệp xâm phạm công ty của chúng ta độc quyền vấn đề, ta tại một ngày trước liền hướng ngươi báo cáo, ngươi coi đó là thế nào biểu hiện? Người theo chúng ta đã bóng, dở giọng, còn nói cái gì các ngươi không dễ dàng cho quan hệ xí nghiệp kinh doanh hoạt động. Bây giờ tốt chứ? Một ngày thời gian cũng đến, ngươi thì thay đổi mặt, ngươi là cảm thấy mình đánh miệng của mình rất có cảm giác thành tựu sao?" Người xấu, Hứa Lập Á tức giận đến bờ môi run rẩy, thật giống là bị Lâm Chấn Hoa đánh một bạt tai một dạng. Hắn có lòng muốn nhảy dựng lên lôi kéo Lâm Chấn Hoa ra ngoài quyết đấu, nhưng cân nhắc một chút mình và Lâm Chấn Hoa ở giữa tại giá trị vũ lực phương diện chênh lệch sau đó, liền từ bỏ cái này không thực tế ý niệm. Hắn quay đầu nhìn Hoa Khắc Cẩn, nói, "Hoa Trường Phòng, các ngươi tỉnh Giang Nam, chẳng lẽ không có cường điệu qua buồn bán bên ngoài kỳ luật sao?" Hoa Khắc Cẩn nghe Lâm Chấn Hoa cùng Hứa Lập Á đánh nhau, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Gặp Hứa Lập Á cái nhau bất quá, đang hướng hắn tạo áp lực, Hoa Khắc Cẩn cũng không có hòa nhã, trực tiếp câu nói đầu tiên định trở về. Hứa trưởng phòng, ngươi nói gì vậy? Chúng ta tỉnh Giang Nam chẳng những giảng luận bán bên ngoài kỷ luật, chúng ta còn cách nói luật, còn nói về mã thương nghiệp đạo đức, chúng ta sẽ không làm loại này xâm phạm người khác độc quyền còn ác nhân cáo trạng trước sự tình. Trung bình những cái kia các tỉnh đại biểu cũng không làm, nhao nhao cổ võ, Hoa Trường phòng, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước? Hoa trưởng phòng, các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Đại gia làm sự tình muốn bằng điểm lương tâm có hay không hảo? Hứa Trường Phong, giống như vậy hành vi, nhất định muốn nghiêm túc xử lý. 6. Hứa lập phá khoát, khoát tay, ngắt lại lời của mọi người. Tiếp đó mặt đen lên hỏi Hoa Khắc cần đạo: "Hoa trưởng phòng, ta chỉ hỏi một câu, ngươi thái độ này là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu các ngươi tỉnh Giang Nam buôn bán bên ngoài sảnh? Ta có thể nói cho ngươi, đệ nhất, ta đây lời nói đại biểu tự ta đệ nhị, cũng đại biểu chúng ta buôn bán bên ngoài sảnh đệ tam, cái này cũng là chúng ta tỉnh Giang Nam trải qua hủy ý tứ. Chúng ta tỉnh Giang Nam mặc dù phương diện kinh tế không tính phát đạt, nhưng là không phải có thể tùy tiện bóp. Hoa Khắc cần mặt của so hứa lập bá đen càng khó coi hơn, hắn nói năng dành mạch nói ra kể trên những lời này. Ở Trung Quốc, bên trong ương bộ ủy cùng châu tỉnh tỉnh quan hệ trong đó là phi thường vi diệu. Tại bình thường Chố tỉnh tỉnh đối với bên trong ương bộ ủy mười phần cung kính, bình thường kế đó mang đến, ngày lễ ngày Tết đều phải sắp xếp người đặc biệt vào kinh đi tạ lễ, món gì cây dầu sở dầu, tỏi hành tây các loại, cái gì cần có đều có. Nghe nói, một năm cái nào đó chăn nuôi nghiệp tỉnh lớn dứt khoát dùng xe lửa kéo một xe ra làm thị tốt dê đưa đến đối khẩu các bộ và ủy ban trung ương đi. Kết quả cái này bộ ủy cán bộ lúc tan việc mỗi người xe đạp phía sau trên kệ đều trở đi một đầu chết dê, trung chung điệp điệp tại Bắc Kinh đầu đường rêu khắp nơi, trở thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Nhưng mà Nếu như ngươi vì vậy mà cho rằng bên trong gương bộ ủy đối địa phương tỉnh tính có quyền chỉ huy cùng quyền quản lý, vậy thì sai hoàn toàn. Trên thực tế, ngoại trừ số ít thuộc về từng cái từng cái quản lý hệ thống bên ngoài, đại đa số hệ thống là thuộc về khối khối quản lý. Theo lý thuyết, tỉnh tính cán bộ là từ tỉnh ủy, tỉnh chính phủ quản lý, các bộ và ủy ban trung ương không có bổ nhiệm cùng khảo hạch quyền hạn. Dưới loại tình huống này, tỉnh tính căn bản sẽ không cần nhìn bộ ủy sắc mặt. Không chỉ như thế, vào ngày thường bên trong, các bộ và ủy ban trung ương kỳ thực ngược lại muốn nhìn tỉnh tỉnh sắc mặt. Các bộ và ủy ban trung ương trong tay không có trực tiếp quản hạt xứ nghiệp, bọn hắn định ra chính sách, cần thông qua tỉnh tỉnh mới có thể chuyển hạ xuống. Nếu như tỉnh tỉnh không cho bọn hắn phối hợp, như vậy các bộ và ủy ban trung ương liền thành quang can tư lệnh, chuyện gì cũng không làm thành. Còn có, bộ ủy nhân viên nếu như muốn tới phía dưới trong tỉnh đi làm việc, cũng cần tỉnh tỉnh cho tiếp đãi. Nếu như ngươi đem tỉnh tỉnh bắt tội, như vậy đi sau đó, e rằng liền ăn cơm rừng chân đều không người phụ trách, nhân gia liền dám sinh sinh đem ngươi gạt ở nơi đó, để cho ngươi cầm thượng phương bảo kiếm ăn xin dọc đường đi. Dạng này một loại vi diệu quản cùng bị quản, có quyền cùng không có quyền ở giữa cân bằng, đầy đủ thể hiện ra trung hoa trung quốc 5000 năm hài hòa truyền thống, đây không phải cái gì ạ gì sợ toàn logic học có thể giải thích được rõ ràng. Chính vì vậy, Hoa Khắc cần đối với Hứa Lập Á cũng không có cái gì e ngại cảm giác, tương phản, hắn cảm thấy Hứa Lập Á thật sự là quá kiêu ngạo. Ngươi lại dám tới chất vấn ta có hay không đại biểu tỉnh Giang Nam ý tứ, ta cho ngươi biết, đây chính là chúng ta tỉnh Giang Nam ý tứ, ngươi dám làm gì ta? Chẳng lẽ ngươi một cái nho nhỏ trưởng phòng, có thể đi bãi miễn chúng ta tỉnh trại quá ủy chủ nhiệm. Cái này Hứa trưởng phòng, thực sự là quá trẻ tuổi. Nếu như đội thành hắn ti trường tới, chỉ sợ cũng sẽ không phạm ngây thơ như vậy sai lầm." Hoa Khác cần ở trong lòng âm thầm nói, "Tốt ta, chuyện này, ta nhất định sẽ hướng bộ bên trong phản ứng. Hứa Lập Bá thở phì phò nói, "Tốt, ngươi có thể trực tiếp cho cao bộ trưởng gọi điện thoại, liền nói đây là tỉnh Giang Nam lão Hoa nói lời, ngươi xem một chút cao bộ trưởng biết nói cái gì." Hoa Khác cần không khách khí chút nào khoe con đạo, "Cắt, ngươi một cái tiểu sử dài, còn nghĩ lấy cái gì bộ bên trong tới do ta, cấp ngươi cao bộ trưởng đến tỉnh Giang Nam lúc tới, cùng ta tại trên bàn rượu cũng là sưng huynh gọi đệ, khi đó ngươi còn tại trong trường học gặm bánh bao khâu đâu?" Nói xong câu này cứng rắn lời nói, Hoa Khắc cần quay đầu đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, chúng ta đi, chúng ta có lý đi khắp thiên hạ." Lâm Trấn Hoa đứng dậy, hướng về phía một phòng mặt mũi tràn đầy buồn bực đám quan chức cười ha ha, nói, "Các vị, hôm nay đều khổ cả. Nếu không thì, buổi tối ta chủ đỡ tiệc, thỉnh các vị đi ăn chính tông món ăn Quảng Đông." 174 thứ 174 việc xấu trong nhà thứ 174 việc xấu trong nhà các tỉnh các đại biểu đương nhiên sẽ không đi theo Lâm Chấn Hoa đi ăn chính tông món ăn Quảng Đông, bọn hắn đã sớm khý no rồi, liền muốn món ăn một món canh bữa ăn công tác đều ăn không dưới. Lâm Chấn Hoa nhưng là tâm tình quá chá. Biệt huấn hai ngày, hôm nay xem như đã được cân giận. Nghĩ đến người trưởng phòng kia đen sì chẳng khác nào than đá một dạng khuôn mặt, hắn liền không nhịn được muốn cười, giẫm sự trưởng cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Lão đại, chọn bảo bối gì, cao hứng như vậy. Chờ ở bên ngoài nhà khách Trừ Hồng Dương tiến tới góp mặt vấn đạo. Lần này lên quảng giao sẽ, Lâm Chấn Hoa theo thường lệ đem Trừ Hồng Dương theo vợ Hàn bán ra chỗ điều tới, tại chỗ bên ngoài tùy thời chuẩn bị cung cấp phục vụ. Trừ Hồng Dương tiếp vào Lâm Chấn Hoa điện thoại của, liền cứng đều không để ý tới chờ. Trực tiếp mua trường vé đứng liền chạy vội tới Quảng Châu tới, bởi vì nơi này có hắn hồn khiên ngộp nhiều thư mạn a tại Lâm Chấn Hoa bọn người đến trước đó, Trừ Hồng Dương cùng thư mạn cũng tại Quảng Châu đi dạo hai ngày đường phố, bọn hắn đem Quảng Châu mỗi một đầu ngõi nhỏ đều đi một lượt, tuyệt không cảm thấy mệt mỏi, thật sự. Lâm Trấn Hoa cười hì hì vấn đạo, "Hồng Dương, ngươi cái tiệc gạch vàng đâu?" Trừ Hồng Dương trên mặt hiện ra nụ ngùng cùng hạnh phúc đan vào biểu lộ, nói, "Nàng đi phòng Landy an bài, những khách nhân đều đến, liền chờ ngươi và Hoa Trượng phòng đâu." Ba người cùng tới đến khách sạn phụ cận một nhà hàng, tiến vào một cái giá phòng. Trong phòng bày một không quá lớn cái bàn. Khẩn nhân cấu thành rất phức tạp, tỉnh Giang Nam nhẹ hóa thành phó trưởng phòng Triệu Liên Quê, thương Cảng độc quyền người đại diện Tiền Nguyên Bình, nước Mỹ gặt công ty tiêu thụ tổng thành tra bợ lĩnh đạ, nước Mỹ tư ra bỏ nhị công ty Á Thái khu phó tổng giám đốc For, còn có chính là phụ trách công tác tiếp đại thư mạn. Hoa Khác cần là gặp qua bợ lĩnh đạ, hắn cùng với bợ lĩnh đạ nắm tay, thăm hỏi nhau một tiếng. Đối với Tiền Nguyên Bình cũng For, hắn không có gặp qua, Lâm Chấn Hoa cho hắn từng cái làm giới thiệu. À, Phúc Đặc Tiến ta nghe nói qua ngươi, ngươi ở đây chúng ta tỉnh Giang Nam ở qua một đoạn thời gian a. Hoa cần đối với For gật gật đầu. Trước kia Từ ra bỏ nhĩ công ty hướng hắn Hoa Kỳ giới nhà máy đưa tặng một đài mở cờ 800 điều khiển kỹ thuật số máy tiện, việc này bên ngoài mẫu sảnh cũng là đưa tới một chút hưng động, Hoa Khắc cần đại khái biết trong đó ngọn nguồn, tiện thể cũng liền nghe nói phó người này. Phó nói, đúng vậy, ta từng tại tỉnh Giang Nam ở qua thời gian một tháng, tỉnh Giang Nam cảnh sắc lưu lại cho ta vô cùng tốt đẹp chính là ấn tượng." Giữa bọn họ trò chuyện cũng là dùng tiếng Anh tiến hành, cái này một phòng, chỉ có đáng thương trừ Hồng Dương nghe không hiểu tiếng Anh. Bất quá, cái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, cũng bởi vì hắn không hiểu tiếng Anh, thư mạn một mực đem miệng dán tại hắn bên tai cho hắn làm phiên dịch. Tinh tế lọn tóc thỉnh thoảng tại trừ Hồng Dương trên mặt cạ vào, làm cho trừ Hồng Dương từ bên ngoài đến bên trong đều ngớ mặt. Hoa Khác cần cùng phô lại Hàn Nguyên vài câu, tiếp đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng hỏi Lâm Chấn Hoa đạo: "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, người đây là bày một cái gì yến a, ta thế nào cảm giác những người này không giống như là có thể tiến đến một khối?" Lâm Trấn Hoa cười nói: "Cũng là bạn cũ, tất nhiên muốn ăn cơm, đương nhiên là góp cả bạn." Hoa Trưởng phòng: "Ngươi yên tâm, đây cũng không phải là Hồng Môn Yến." Hoa cần ha ha cười nói: "Ngươi không phải mới vừa còn thỉnh hứa Trưởng phòng tới dùng cơm sao? Hắn vừa tới, nhưng là biến thành Hồng Môn yến. Lâm Chấn Hoa vấn đạo: Hoa trữ phòng, vừa rồi ta thế, nhưng là đắc tội vị này hứa mỗ người, sẽ không cho trong tỉnh gây phiền toái gì à? Hoa khắc cần khoát khoát tay, đây coi là cái gì? Năm nào quảng giao trong buổi họp các tỉnh đại biểu không cùng ngoại mỗ bộ nhân chơi lên mấy trận chiến. Người không đánh nhau, nhân gia đã cảm thấy chào người khi dễ, quay đầu chỗ tốt gì cũng không cho người. Ta còn nói cho người biết, tại bộ bên trong tối ăn ngon, chính là giỏi nhất chơi đùa những cái kia tỉnh thị, nhân gia nói, dám dày vò liền nói rõ có hàn thật, Người ngay cả chơi đùa đảm lượng cũng không có, bất chính chứng minh không có bạn sự sao? Còn có chuyện như vậy. Lâm Chấn Hoa thật là lớn khai nhan rồi. Hoa Khắc Cần đạo, ta lại theo ngươi nói, hàng năm ba tháng, quốc gia mở kế hoạch hội nghị, mỗi cái tỉnh phái đi tham gia hội nghị là ba loại người. Loại thứ nhất là hiểu nghiệp vụ, tất cả sảnh cục nghiệp vụ lãnh đạo, bọn họ là phụ trách đàm luận bộ môn. Loại thứ hai là có mối lộ, phụ trách cùng mỗi cái các bộ và ủy ban trung ương giữ gìn mối quan hệ. Loại thứ ba chính là giỏi nhất chơi đùa, chuyên môn phụ trách cả nhau. Khá lắm, ngươi là chưa từng tham gia loại kia sẻ, toàn bộ chính là nhốn nháo rộn rã, chúng ta đều quản kế hoạch hội nghị gọi là rộn đại hội. Thứ mạn xen vào nói, Hoa trưởng phòng, cái này cùng rộn có quan hệ gì? Hoa Khắc Cần cười nói, Không phải ngoại quốc cái kia rôm, là nông thôn gia xúc thị trường, la ngựa đại hội. Cả phòng người đều so với ai khác tiếng nói môn đại, tiếng nói môn đại có thể có được đầu tư. Lâm Trấn Hoa mặc niệm một chút, nói, ta nghĩ một chút, giống như rất thích hợp làm loại người thứ ba. Đúng, hoa trưởng phòng, trong hội trường có đánh hay không đỡ? Nếu như đánh nhau, ta nhưng khi lính trinh sát xuất thân, một cái đánh năm cái không có vấn đề. Tại chỗ người Trung Quốc cùng một chỗ cười lên ha ha, Bơ Lĩnh đã cùng for hai mặt nhìn nhau, không biết người Trung Quốc đang cười cái gì. Thư Mạn tâm cho bọn hắn phiên dịch một chút, nghĩ lại, cái này giống như xem như việc xấu trong nhà a, hay không bên ngoài dương tốt. phục vụ viên đưa lên thái tới, đại gia lẫn nhau khiêm nhường một cái thông, liền mở tiệc. Bở lĩnh đã cùng phong mặc dù đối với Trung Hoa Trung Quốc cũng không tính toán lạ lắm, nhưng dạng này chính tông món ăn Quảng Đông cũng không phải thường xuyên có thể ăn được. Lâm Trấn Hoa cam lòng bỏ tiền, nhường thư mạn tìm được là tương đối cao cấp tiệm ăn, tất cả mọi người ăn đến mặt mày hấn hở. Bở lĩnh đã, sự tình hôm nay, đã tặng ngươi. Lâm Trấn Hoa đối với bở lĩnh đã nói. a thật yêu rừng, ngươi tại sao muốn cảm ơn ta đâu? Bởi vì có một số việc vẫn là thông qua các cácươ hải ngoại thương gia ở giữa lẫn nhau truyền cáo sẽ khá hữu hiệu người ở đây đồng hành của người thảo luận một câu nói so với ta nói 10 câu lời nói đều hữu dụng đây là ta phải làm vẫn lính đã nói tại chúng ta nước Mỹ độc quyền bảo vệ ý thức là phi thường mạnh giống lần này sản chuyển lãng bên trên xuất hiện loại này làm cho người tiếc nuối sự tình tại nước Mỹ là chắc chắn sẽ không xuất hiện hoa khắc cần lung tung nói vẫn línhạn nữ sĩ tình huống này ta muốn rất nhanh sẽ có được thay đổi quốc gia chúng ta đang tại làm kinh tế hàng hóa tin tưởng đối với độc quyền coi trọng cũng sẽ đưa vào danh sách quan trọng tiên nguyên mình đạo Hoa trưởng phòng nói là sự thật, bất quá, tha thứ ta nói thẳng, bây giờ nội địa tại độc quyền bảo hộ phương diện bước chân, vẫn là quá trưởng. Ta tại Hương cảng nghe nói, có không ít công ty ngoại quốc bây giờ đang tại đại quy mô mà siêu tập nội địa tiên tiến kỹ thuật tư liệu, chuẩn bị cấp trú độc quyền, vấn đề này, đáng giá trong nước đám quan chức gây nên xem chừng a. Người nói đây là có ý tứ gì? Hoa Khác cần mẫn cảm mà hỏi thăm. Tiên Nguyên Bình đạo, chúng ta nội địa mặc dù trên tổng thể trình độ kỹ thuật không bằng nước ngoài, nhưng ở một số phương diện vẫn có mình một chút chỗ độc đáo. Đi qua chúng ta tương đối phong bế, rất nhiều kỹ thuật không vì ngoại nhân biết, cái này thì cũng thôi đi. Bây giờ biên giới khai phóng, người ngoại quốc thấy được chúng ta kỹ thuật không có độc quyền bảo hộ, cũng nghĩ muốn đi vượt lên trước xin, dạng này tương lai những kỹ thuật này là thuộc về người ngoại quốc tất cả, ngay cả chúng ta chính mình cũng không thể dùng. Còn có chuyện như vậy. Triệu Liên Khuê tức giận nói, cái này đã không thể dùng trộm được hình dung, đây quả thực là ăn cắp trắng trợn đi. Thiên Nguyên Bình Đạo, hiện nay thế giới này, mọi thứ đều cách nói luật. Nếu như nhân ra vượt lên trước rớp độc quyền, như vậy ngươi lại dùng chính là xâm phạm bản quyền. Mặc kệ ngươi có phải hay không chấn phát minh người, ai bảo ngươi đi đăng ký độc quyền đâu. Chúng ta trong nước truyền thống là tương đối dạng đạo lý. Không quá chú ý cách nói luật, tập quân này, tại thị trường quốc tế bên trên là muốn thua thiệt. Hoa Khắc cần gật gật đầu, nói, "Tiền luật sư, ngươi cung cấp tin tức này phi thường trọng yếu, sau khi trở về, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc nghiên cứu một chút cái vấn đề này." Kế tiếp, đại gia ở trên bàn cơm thảo luận có liên quan như thế nào tiến hành ngũ diệp hoạt động quyền bảo vệ vấn đề. Tiền Nguyên Bình đã viết xong một phần luật sư tuyên bố, thư mạng cầm lấy đi sao chụp một số phần, Bất lính đã đáp ứng sẽ giúp bọn hắn cầm lấy đi phân phát cho đồng hành của mình nhỏ. Cái này phương sách đối với những cái kêu mỹ quốc gia đồng hành cũng có ý nghĩa, nếu như bọn hắn mơ mơ hồ hồ mà mua sắm ngũ diệp quật trở về tiêu thụ, Lâm Trấn Hoa đích thật là có thể lợi dụng pháp luật đi chế tài bọn họ. Cơm nước sóng xuôi, hoa khác cần, Triệu Liên Khuê cùng Bờ Linh Đạ rời đi trước, Lâm Chấn Hoa nhường tư mạn cùng Trử Hồng Dương bồi tiếp tiền nguyên bình, mình và Ford đơn độc tìm một gian phòng trà, bắt đầu đàm luận giữa bọn họ sự tình. Lâm tiên sinh, nghĩ không ra sự nghiệp của ngươi đã làm được lớn như vậy, cho phép ta trước tiên hướng ngươi biểu thị chúc mừng." Pho nói. Lâm Chấn Hoa đạo, "Cảm ơn ngươi chúc mừng. Phúc tiên sinh, sự nghiệp của ta có thể làm Công lao của ngươi là lớn nhất. Trên thực tế, ta sớm nhất sự nghiệp chính là dựa vào ngươi giúp ta mua sắm những cái kia đồng hồ điện tử cùng tính, dâm, bọn chúng vì ta kiếm được món tiền đầu tiên." Phó cười nói, "Đây chỉ là bởi vì Lâm tiên sinh rất tính mắt, bắt được trung hoa Trung Quốc nội địa đợi mở cơ hội. Chỉ có cơ hội vẫn chưa đủ, nếu như không có tư ra bỏ nhị công ty cung cấp tài chính khởi động, ta cũng là không bột đấu gột nên hộ a." Lâm Trấn Hoa nói. Phó nói, "Dừng, có một việc ta một mực vô cùng kỳ quái, ngươi làm sao biết chúng ta cố máy hệ thống điều khiển bên trong tổn tại bút? Chúng ta nguyên mã là nghiêm ngặt bảo mật nha. Phải biết cũng bởi vì ngươi cung cấp những cái kia nguyên mã nguyên vá, công ty của chúng ta lại tiến hành một lần hoàn toàn giữ bí mật kiểm tra, kết quả không có phát hiện bất luận cái gì lộ bí mật dấu hiệu. Lâm Chấn Hoa mỉm cười, nói, đã các ngươi không có phát hiện lộ bí mật, như vậy dĩ nhiên chính là không có lộ bí mật. Ngươi phải biết, Việt Nam truyền thống văn hóa bên trong, một mực có một chút rất vật thần bí, thì như nói đặc dị công năng. Không không không, ta không tin tưởng cái này. Forlack đầu nói, ta đích xác nghe nói Trung Hoa Trung Quốc có một chút khí công đại sư, có thể nhìn rõ nội tâm của người. Thế nhưng là ngay cả chính ta cũng không biết những cái kia nguyên mã Ngươi làm sao có thể từ trong đầu của ta hiểu được đâu. Đến nỗi chúng ta lập trình nhân viên, ta tin tưởng ngươi khí công sẽ không có thể cầm Thái Bình Dương có tác dụng A. Lâm Trấn Hoa cười không nói, xuyên qua loại này chuyện màu chó, nhường hắn như thế nào hướng phò ràng dài đâu. Phò gặp Lâm Trấn Hoa không muốn tiết lộ mê để ý tứ, liền thất vọng nói, tính toán, chuyện này chúng ta vẫn là để nó trở thành một thiên cổ chi mê A chúng ta điều tra qua, nghe nói ngươi là ở Trung Quốc trong quân đội phục qua dịch, công ty của chúng ta có người hoài nghi, ngươi là một phần của Trung Hoa Trung Quốc quân đội lực lượng thần bí. Giống chúng ta dạng này, một cái bình thường máy bay dân dụng rường công ty, ở trước mặt các ngươi căn bản là không cách nào làm đến bả mật. Cái này 6. Lâm Trấn Hoa khóc không ra nước mắt, ánh Tính toán, chúng ta còn là nói chính sự a. Hắn thực sự lười đi giải thích, thần bí liền thần bí a, nhiều một chút cảm giác thần bí, ngược lại cũng có thể trở thành bảo vệ cho mình sắc, tối thiểu nhất, tư ra bỏ nhị công ty không còn dám hướng xuống tra xét ta 175. Thứ 175 chương tiền thuê thứ 175 trường tiền thuê phúc đặc tiên sinh, lần này mời ngươi đến Quảng Châu tới, là muốn nói với ngươi một chút về chúng ta công ty cố máy phụ kiện hải ngoại tiêu thụ vấn đề. Lâm Trấn Hoa bắt đầu tiến vào chủ đề Phó đạo ta đã nhìn qua tiền luật sư cho ta tài liệu ta cảm thấy vô cùng chấn kinh công ty của các ngơi sở khai phát cái này mười mấy loại cố máy phụ kiện ý nghĩa vô cùng tính xảo hơn nữa có vô cùng phổ biến áp dụng tính có thể rất lớn biên độ mà để cao hiện hữu cô máy sử dụng hiệu suất thị trường của bọn nó tiền cảnh là vô cùng tốt cảm tạ phúc đặc tiên sinh chắc chắn Lâm Trấn Hoa đạo. Phó nói tiếp nhất là khó được là các người đối với tất cả những phát minh này cũng đã thân tình và quyền như vậy thì đem khác người cạnh tranh cho chặn đánh ngăn chặn ở bên ngoài Lâm Trấn Hoa cười khổ nói độc quyền có ích là gì Sự tình hôm nay, ngươi cũng thấy đấy, đây là độc quyền có thể ước thúc được sao? Phó Đạo, Lâm Tiên Sinh, ngươi đối thủ cạnh tranh là ở toàn cầu, mà không phải ở Trung Quốc Đại Lục. người trước mắt nắm giữ độc quyền những thứ này cố máy phụ kiện sản phẩm, lớn nhất thị trường là ở Âu Mỹ cùng Nhật Bản, ở Trung Quốc Đại Lục là không có có cái gì thị trường. Lâm Trấn Hoa Đạo, ngươi nói không sai, ta lần này mời ngươi tới, chính là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, chúng ta những sản phẩm này, có biện pháp nào mới có thể mở ra thị trường quốc tế? Ha ha cười nói Lâm Tiên Sinh, Các ngươi người Phương Đông luôn luôn đều rất hàm xúc, ngươi mặc dù là ta đã thấy thích nhất nhanh người Phương Đông, nhưng ngươi lời nói mới rồi, vẫn là quá hàm xúc. Lâm Trấn Hoa cười xấu hổ cười, nói, "Đây không phải vừa cùng trưởng phòng cãi nhau, đang tại tỉnh lại đi. Vậy ta cứ việc nói thằng a, ta hy vọng tư ra bỏ nhị công ty có thể giúp bọn ta một chút sức lực, trợ giúp chúng ta Hán Hoa Kỳ Dương phụ kiện công ty sản phẩm mau sớm đánh vào thị trường quốc tế, ngươi xem, coi thế nào?" đầu nói, "Ta cảm thấy chúng ta là có có thể ở nơi này phương diện tiến hành hợp tác, ta đã hướng công ty báo cáo, bọn hắn đối với ngươi những thứ này thiết kế cũng cảm thấy rất hứng thú, chúng ta bây giờ quan tâm là Ngươi hy vọng lấy phương thức gì tới hợp tác với chúng ta? Lâm Chấn Hoa đạo, ta tưởng tượng hai loại hợp tác hình thức, có thể tạo điều kiện cho các người lựa chọn. Loại thứ nhất hình thức, là mời các người xem như chúng ta Hán Hoa công ty tại Bắc Mỹ đại diện công ty, sản phẩm của chúng ta trải qua các người tri thủ tiêu thụ ra đi sau đó, các người có thể thu lấy chỉ định tỷ lệ tiền thuê. For lắc lắc đầu nói, cái này rất không có khả năng, công ty của chúng ta mình nghiệp vụ cũng vô cùng bận rộn, chuyên môn cho các người đại diện những sản phẩm này, không có quá lớn ý nghĩa, ta muốn công ty là sẽ không tiếp nhận. Đối với For nói lý do này, Lâm Chấn Hoa cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như bây giờ có một hương trấn sí nghiệp tới ủy Hán Hoa công ty tiêu thụ dùng quạt bên trên dùng bố cái lồng, quyết định bán một cái cho Hán Hoa công ty 5 đồng tiền chiết phần trăm, Lâm Trấn Hoa chắc chắn cũng sẽ không cảm giác hứng thú. Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói, như vậy thì là loại thứ hai hình thức, ta đem độc quyền trao quyền cho các ngươi công ty, từ công ty của các người đến sản xuất hơn nữa tiêu thụ, ta chỉ thu giữ lợi trao quyền phí. Pho vẫn là lắc đầu, các ngươi những sản phẩm này, lợi nhuận quá nhỏ, chúng ta chuyên môn đi thiết kế một bộ công nghệ đến sản xuất, vô cùng không đáng. Nghe ngươi ý tứ này, chúng ta liền không có khả năng hợp tác. Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Pho đạo, trên thực tế Công ty của chúng ta cùng không thiếu sinh sản, cố máy liên quan sản phẩm, xí nghiệp đều có quan hệ hợp tác, sự hợp tác của chúng ta hình thức là phi thường xác định. Chúng ta tại tiêu thụ cố máy thời điểm, sẽ hướng khách hàng để cử sử dụng những thứ này đồng bạn công ty sản phẩm, tỉ như nói dao cụ, dụng cụ đo lường, để ngoại dịch các loại. Nếu như khách hàng cần, bọn hắn có thể thông qua công ty của chúng ta hướng những thứ này đồng bạn công ty mua sắm, công ty của chúng ta từ trong thu lấy số ít tiền thuê. Ngươi không phải nói công ty của các ngươi trướng mắt những tiền lệ này sao? Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo. Không không, đây không phải là vì kiếm tiền. Phò nói, chúng ta cung cấp một loại phục vụ, thông qua chúng ta chuyên nghiệp hóa mua sắm, giảm bức khách hàng mua sắm bên trong tính mù quáng, cái này cũng là chúng ta phục vụ nội dung. Đương nhiên, tất cả xếp vào chúng ta danh sách đề cử sản phẩm, đều phải qua chúng ta nghiêm ngặt chứng nhận, dựa theo nhất định chất lượng tiêu chuẩn đến sản xuất. Bằng không, một khi phát sinh sản phẩm chất lượng vấn đề, chúng ta liền sẽ bãi bỏ cùng giá hỏa này bạn công ty hợp tác. Chất lượng phương Diện ngươi có thể yên tâm. Lâm Trấn Hoa nói, ngươi nói loại này phương thức hợp tác, ta cũng có thể tiếp nhận, có thể trở thành tư gia bỏ nhị công ty đề cử công ty, chúng ta cũng là rất tự hào. Tốt lắm. Ta có thể đem ngươi ý tứ hướng trụ sở công ty chính hồi báo một chút, nếu như bọn hắn đồng ý, qua một đoạn thời gian sẽ an bài người chuyên môn tới cùng các ngươi công ty ký hiệp nghị." Pho nói, "Ta có thể tiết lộ một chút, công ty của chúng ta đối với cùng Trung Hoa Trung Quốc công ty hợp tác vô cùng có hứng thú, chúng ta hy vọng thông qua dạng này hợp tác, có thể vì chúng ta ở Trung Quốc tìm được một cái đáng kể đồng bạn hợp tác." "Ý của ngươi là nói, công ty của các ngươi chủ yếu là đối với Trung Hoa Trung Quốc thị trường cảm thấy rất hứng thú?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo, hắn không có nói ra được một câu nói là, các ngươi đối ta công ty cũng không cảm thấy hứng thú." Pho cười ha ha nói, "Lão bằng hữu của ta Ta nghe ra ngươi lời ngầm. không nên cảm thấy bị khuất, dù sao các ngươi tại cố máy ngành nghề chỉ là một không đáng kể kể đến sau, muốn nghĩ được đến tôn trọng của người khác, chỉ có thể dựa vào thành tích của các ngươi. Đến nỗi chúng ta, đối với công ty của các ngươi ngược lại là vô cùng cảm giác hứng thú, ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, khẳng định có thể đem cái này trước mắt còn rất nhỏ yếu công ty làm thành đệ nhất thế giới chạy cố máy xí nghiệp. Cảm ơn ngươi của Vũ." Lâm Trấn Hoa nói, "Ta muốn, ta có thể trợ giúp ngươi, chỉ có những thứ này." Phá đạo, cho dù là mới vừa nói những thứ này ta cũng không thể cam đoàn công ty liền sẽ tiếp nhận, dù sao ta chỉ là một cái phái chú nước ngoài nhân viên tiêu thụ mà thôi. "Không, Phúc Đặc Tiến Sinh, ta cảm thấy ngươi cần phải còn có thể cho ta càng nhiều trợ giúp." Lâm Trấn Hoa nói. "Fo Nón Núi Bay, gia hiệu chính mình không hiểu Lâm Trấn Hoa ý tứ." "Lâm Trấn Hoa đạo, Phúc Đặc Tiến Sinh, ngươi ở đây cố máy giới cũng làm nhiều năm, ngươi có thể không thể hướng các bằng hữu của ngươi đẩy giới một chút chúng ta cố máy phụ kiện." "Việt Nam cố máy sản phẩm tại thị trường quốc tế bên trên không có quá lớn danh khí, nhưng nếu như trải qua ngươi vị này nước Mỹ cố máy nghiệp nhân viên tiêu thụ nói ra, tình huống cũng không giống nhau." Phó Trần chờ nói. Cái này 6. Ngược lại cũng không phải không thể, thế nhưng là, ta muốn dạng này người khác sẽ đối với ta ý tứ sinh ra một chút hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Bọn hắn nhất định sẽ hiểu lầm nói, ta là không phải cầm các ngươi tiền thuê. Lâm Trấn Hoa cười nói, sai rồi sai rồi, bọn hắn tuyệt đối không có hiểu lầm, bởi vì ta hoàn toàn chính xác lại bởi vậy mà trả cho người tiền thuê. Phò trên mặt hiện ra khoái trá thần sắc, thật yêu rừng, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Thiên Chân Văn Sắc. Lâm Trấn Hoa đạo, Phúc Đặc Tiên Sinh, nếu như thể đủ giúp ta đem cố máy phụ kiện tiêu thụ ra đi, mỗi một kiện sản phẩm, ta cho ngươi sách giá bán 5 xem như người tiền thuê. Ha, đây có phải hay không là quá cao một điểm. Phó Hư Tình mà từ chối nói, dù sao ta chỉ là giúp các người giới thiệu một chút mà thôi, không thể nói ra bao nhiêu lực. Lâm Chấn Hoa đạo, giúp người khi gặp nạn giá trị, như thế nào đoán chừng đều không đủ. Phúc Đặc Tiên Sinh nếu như nguyện ý cho chúng ta ủng hộ, 5 tiền thuê không tính là cái gì. Chỉ bất quá, ta muốn rất tiếc đối nói cho ngươi, ta chỉ có thể trả cho ngươi Việt Nam đồng, theo 1 đô la Mỹ đổi 2.8 nguyên nhân dân tiền trình độ tính toán. Bởi vì chúng ta tất cả mở miệng ngoại hối thu vào, đều sẽ bị thu hồi đi, chính chúng ta trên tay một chút cũng không để lại, nhưng Việt Nam đồng ta là có thể cho ngươi. Fo gật gật đầu, "Điểm này ta hiểu, ta có thể tiếp nhận Việt Nam đồng theo tư gia bỏ nhị công ty nghiệp vụ mở rộng. Fo cũng thường xuyên muốn tới Trung Hoa Trung Quốc cảnh nội đi công tác, có những người này rất tệ, hắn liền có thể đem mình USD tiết kiệm nữa, còn có thể ở Trung Quốc mua một vài thứ mang đi ra ngoài, cho nên Việt Nam đồng với hắn mà nói cũng là dùng. Dề cử một chút đồng hành tới chú ý Hán Hoa công ty, đối với Fo tới nói bất quá là tiện tay mà thôi, vạn nhất có thể làm thành một hai đơn, hắn có thể đủ trắng một bút tiền thuê, dựa vào cái gì không làm đâu. Fo gần nhất vừa mới kết hôn, đang nhớ muốn tại nước Mỹ mua phòng sự tình đầu, nước Mỹ phòng ở có vẻ như cũng thật đắt. Nó như vậy, chúng ta liền thành giao." Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Giống như 3 năm trước đây chúng ta đã làm như thế, thành giao." Pho đưa tay ra cùng Lâm Trấn Hoa vỗ một cái, lấy đó hứa hẹn. Ngày thứ hai, Quảng giao biết triển lãm vẫn như cũ tiến hành, như bình thường một dạng, các khách thương nuôi tới, đủ loại hàng hóa giao dịch hồng hổng hòa hỏa. Có rất ít người chú ý tới, các tỉnh trên sân khấu thiếu một loại gọi là 578 cái đồng hành đến Hán Hoa công ty triển lãm vị trí nhìn lại hàng. Diêu Hạc Lương thiết kế tự động đổi hệ thống cùng với Khác Hoa Thanh lão sư khai thác mấy loại cũ máy phụ tùng thật có chỗ độc đáo, lập tức liền đem những thứ này ngoại quốc cũ máy những người đồng hành hấp dẫn. Những thứ này phụ tùng định giá cũng không tính là rất cao, cũng chính là mấy trăm USD một bộ mà thôi, đối với động một tí đến vạn Mỹ Nguyên cô máy tới nói, chút tiền ấy là không đáng kể. Mấy nhà ngoại quốc thương gia đang cùng Lâm Trấn Hoa tham khảo một phen sau đó, liền ngang nhau ký xuống trên dưới 100 bộ mua sắm hiệp nghị. Cũng có chút công ty như vậy ra bỏ nhị công ty lựa chọn như thế, nguyện ý đem Hán Hoa công ty cung cấp cô máy phụ kiện xem như hướng người sử dụng để cử phụ kiện sản phẩm, xếp vào mục lục, Lâm Trấn Hoa cũng tại chỗ cùng bọn hắn ký kết hợp tác hiệp nghị thư. Một ngày bận xuống, Lâm Chấn Hoa tính toán sổ sách, phát hiện cố máy phụ kiện thế mà ký ra mười mấy vạn Mỹ Nguyên tờ danh sách. không khỏi vui mừng ngây mày, canh trường phiến sự tình cũng cho quên bén. Đối với hắn mà nói, quả đương nhiên là rất trọng yếu, có thể cho hắn nuôi lớn lượng lợi nhuận. Nhưng cố máy phụ kiện cũng phi thường trọng yếu, bởi vì đây là rất có tiền đồ sản phẩm. Dương Hậu Thế lưu hành bộ tẩn ma trận tới nói, quả thuộc về hán hoa công ty tiền mặt nhu sản phẩm, lợi nhuận cao, nhưng tăng trưởng tiềm lực có hạn. Mà cố máy phụ kiện nhưng là minh tinh sản phẩm, lợi nhuận cùng tăng trưởng đều có cực lớn không gian. Tiểu Lâm cợn lịn, cười gì vậy? Hoa Khác cần làm xong trong tay sự tình, đi đến nhẹ công việc sảnh gian hàng tới, khi thấy Lâm Chấn Hoa tại vui dạo dục mà sửa sang lấy cố máy phụ tụng hợp đồng. Hoa trưởng Phòng, ngươi xem, đây là ta hôm nay ký hợp đồng. Lâm Chấn Hoa dương lên thật dày một chồng giấy, cười ha hả đối với Hoa Khắc cần nói: "Ký nhiều như vậy, có bao nhiêu đài?" Hoa Khắc cần trong đôi mắt của tỏa sáng, "Không thể nào, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, liền hôm nay tình thế như vậy, ngươi còn có thể ký ra nhiều như vậy tờ đơn?" Lâm Chấn Hoa biết Hoa Khắc cần hiểu lầm, liền vội vàng giải thích: "Hoa trưởng Phòng, ngươi hiểu lầm, đây cũng không phải là ngũ diệp quạt tờ danh sách. Đây là ta nói cho ngươi chính là cái kia cố máy phụ tùng tờ đơn, chừng 300 nhiều bộ đâu." "Có 300 nhiều bộ, hết thảy bao nhiêu tiền?" Hoa Khắc Cẩn vấn đạo: Ta vừa tính toán, đại khái 15 vạn Mỹ nguyên tờ hữu. Lâm Chấn Hoa đạo, mới 15 vạn. Hoa Khắc Cần thất vọng nói, nếu như đặt tại những năm qua, một ngày ký ra 15 vạn Mỹ nguyên hợp đồng, cũng coi như là tốt vô cùng. Giống nhẹ công việc sành năm trước mở miệng nắm đấm sản phẩm công nghệ mục điều, một lần quảng giao sẽ cũng chính là ký ra chừng trăm vạn hợp đồng mà thôi. Nhưng mà, Hoa Khắc Cần khẩu vị đã bị năm ngoái Ngũ Diệp Quạt nhiệt tiêu cho bành ra, bây giờ không có mấy trăm vạn Mỹ nguyên tờ danh sách, Hoa Khắc Cần là không hương vấn nổi. Ngũ Diệp Quạt bên này, cũng là ký 3 vạn thay, hợp lấy 100 tới vạn. Lâm Chấn Hoa an ủi Hoa Khắc Cần đạo. Ai Có chút ít còn hơn không a. Hoa Khắc cần không tim không phổi nói. Hai người đang tại câu được câu không mà trò chuyện, vốn bán bên ngoài sảnh nhân viên công tác phạm lòng chạy tới, đối với Hoa Khắc cần nói, Hoa trưởng phòng, vừa rồi bộ bên trong đồng chí tới thông tri, để cho ngươi cùng Lâm giám đốc rút lui dường sau đó đến bọn hắn nơi nào đây một chút. Hoa Khắc cần đối với Lâm Trấn Hoa nói, được, bộ bên trong lãnh đạo tới, cái này cái kiện kiện cáo nên có một kết quả. Lâm Trấn Hoa đạo, bên tôi tướng đỡ, nước đến đứt ngăn, ngược lại chúng ta thái độ đã là minh xác, thì nhìn bộ bên trong có thể hay không trắng trợn hộ xâm phạm bản quyền. 176 thứ 176 chương đại quan thứ 176 chương đại quan La Hoa, ngươi thật là được a ngươi cái này dạy vỏ, ta vội vã liền từ Bắc Kinh bay tới. Tại tân quán cửa phòng hội nghị, ngoại mẫu bộ phó bộ trưởng Cao Tổ Hưng nụ cười khả cúc đón Hoa Khắc Cần đi tới, rồi ra mềm nhũn đại thủ cùng Hoa Khắc Cần nắm tay thăm hỏi. Hoa Khắc Cần giả ra bộ dáng giật mình nói, "Ai nha, như thế nào cao bộ trưởng đích thân đến, chẳng lẽ chính là vì chúng ta điểm này phá sự sao?" "Tội lỗi tội lỗi." Cao Tổ Hưng đạo, "Đâu có đâu có, ta cũng nghĩ bạn cũng đi, lẽ thăm ngươi một chút không được." Hoa Khắc đạo, "Không có vấn đề." Buổi tối hôm nay ta làm chủ. Đúng, ta hôm qua đi ăn một nhà món ăn Quảng Đông tiệm ăn, vô cùng chính tông, buổi tối hai chúng ta thật tốt uống hai chung đi. Hai người Hàn Huyên hoàn tất, Cao Tổ Hưng đem đi theo phía sau mình một người dẫn kiến cho Hoa Khắc Cẩn, "Lão Hoa, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thể đổi ủy xí nghiệp phòng nghiên cứu phó chủ nhiệm, Hà Hải Phong đồng chí. Ngươi cũng chớ xem thường hắn à, hắn là cầm thượng phương bảo kiếm tới, đại biểu bí thư cho ý kiến đâu." Hà Hải Phong ha ha cười cùng Hoa Khắc Cẩn bắt tay, nói, "Cao bộ trưởng đây là đem ta hướng về trên lựa nắm đâu, ta kỳ thực chính là đến giúp lấy các loại bổn lộn tới, muyên nhân chủ yếu đi." là ta cùng Tiểu Lâm Cự Lĩnh đồng chí tương đối quen thuộc, là bạn cũ. Bọn hắn đang khi nói chuyện, Lâm Trấn Hoa đã đi lên phía trước, hắn hướng Hà Hải Phong vươn tay ra, nói: "Hà chủ nhiệm, thật không dễ ý tứ, lại vì ta sự tình làm phiền ngươi." Hà Hải Phong một bên cùng Lâm Trấn Hoa nắm tay, một bên làm bộ sụ mà nói: "Ngươi cái này Tiểu Lâm Cự Lĩnh, có chủ tâm chính là không để ta bất lo đi. Lúc nào ngươi có thể đủ không để ta gặp được ngươi, ta mới cao hứng đâu." Hắn lời nói được rất nghiêm túc, nhưng nói gần nói xa chỗ lộ ra gợi tình tới hơi thở, nhưng là đang nói cho những người khác, người trẻ tuổi này cùng ta là rất quen, các ngươi bao nhiêu lượng lấy điểm? Hạ Hải Phong ban sơ đến thể đổi ủy thời điểm, là xí nghiệp phòng phía dưới một cái xử nữa giải, hai năm này bởi vì công tác đắc lực, đã bị đề bạt trở thành xí nghiệp phòng phó chủ nhiệm. Cấp bậc của hắn mặc dù chỉ là phó tí cấp, nhưng thể đối ủy là có thể tấu lên trên cơ quan, là trung ương lãnh đạo người bên cạnh, cho nên nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Cao Tổ Hưng cũng bu lại, chỉ vào Lâm Chấn Hoa hướng Hoa Khắc cần vấn đạo, đây chính là tiểu Lâm Khở Lìn đồng chí a. Không sai, hắn chính là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty quản lý Lâm Chấn Hoa đồng chí, ngũ diệp hoạt động quyền chính là hắn xin xuống. Hoa Khắc cần nói Cao Tổ Hưng hướng về phía Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, nói: "Quả nhiên rất trẻ tru đi, không tệ không tệ, trẻ tuổi chính là hảo, ngẫy con mới đẻ không sợ còn. Làm xây dựng kinh tế, phải có dạng này một loại sức mạnh." Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là cười khúc khích, cảm tạ cao bộ trưởng khích lệ, ta cho cao bộ trưởng thêm phiền toái. Đang nói, Hứa Lập bá mặt đen lên đi tới. Hắn hai mắt đăm đăm, giống như là ai cũng không nhìn thấy một dạng, đi thẳng tới Cao Tổ Hưng trước mặt nói: "Cao bộ trưởng, người đều đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu chưa?" "Có thể bắt đầu." Cao Tổ Hưng nói: "Lão Hoa, tiểu Lâm cờ lịn, đi, đi vào nói chuyện a." Một đoàn người đi vào phòng họp, Lâm Trấn Hoa mới phát hiện, trong phòng họp đã ngồi mười mấy người, có các tỉnh quân bản bên ngoài sảnh dẫn đội cán bộ, còn có mấy nhà xâm phạm bản quyền sĩ nghiệp đại biểu. Nhìn thấy bọn hắn đi vào, mọi người ánh mắt đều hết sức phức tạp. Vừa rồi bọn hắn đã thử qua cao tổ hữu ý, nhìn, vị này cao bộ trưởng không phải tới cho bọn hắn chỗ dựa. Chúng nhân ngồi xuống sau đó, cao tổ hưng tự mình chủ trì hội nghị. Hắn trước hết để cho Lâm Trấn Hoa đem sự tình nói một lần, tiếp đó lại để cho Tôn Bản Sinh bọn người đứng chính bọn hắn trên lập trường đem sự tình cũng đã nói một lần. Kỳ thực, cả sự kiện từ đầu tới là phi thường sáng tỏ. Song phương tranh chấp chỉ ở tại chuyên lợi bảo bảo hộ có phải hay không là yêu cầu thích hợp vấn đề Lâm Trấn Hoa tự nhiên là kiên trì muốn làm chuyên lợi bảo bảo vệ tôn bản sinh bọn người lại cho rằng chuyên lợi bảo bảo hộ là một loại giữ gìn tiểu tập thể lợi ích sư tình không phù hợp cả nước tổng thể yêu cầu Lâm Trấn Hoa đồng chí ta có một vấn đề người làm sao lại nghĩ đến muốn đi xin ngũ diệp hoạt độc quyền cao tổ Hưng vấn đạo Lâm Trấn Hoa đạo các vị lãnh đạo ngũ diệp hoạt độc quyền vấn đề dẫn xuất lớn như vậy phong ba ta trước đó cũng là không có cân nhắc đến Ta xin ngũ diệp quạt độc quyền, nguyên nhân gây ra ở chỗ ta không hy vọng loại này độc quyền kỹ thuật bị ngoại quốc công ty cướp chủ, bởi vì này dạng lời nói, tương lai chúng ta sinh sản ngũ diệp quạt liền muốn hưởng về nước ngoài giao nội phí độc quyền. Nói thực ra, ta tại xin cái này một độc quyền thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ đến muốn phòng chính chúng ta quốc gia công ty. Người nói em hay, hiện tại không phải cầm độc quyền hủy đi chúng ta đại tới. Tôn Bản Sinh bất mãn nói. Lâm Chấn Hoa đạo, không sai, làm ta đi vào quảng giao biết phòng triển lãm, nhìn thấy đám người đứng ngoài xem cũng là ngũ diệp quạt thời điểm, ta mới ý thức tới, quốc gia chúng ta si nghiệp độc quyền ý thức, thật sự là quá nhạt mạc. Bất luận cái gì một xí nghiệp bỏ ra sức chín châu hai hổ nghiên cứu ra kỹ thuật, chỉ chốc mắt liền bị khác xí nghiệp phục chế đi qua, tình trạng như vậy, làm sao có thể kích động lên xí nghiệp sáng tạo cái mới ý tức đâu? Chính là bởi vì thấy được điểm này, cho nên ta quyết định sử dụng độc quyền vũ khí, đến cho đại gia gõ gõ cảnh báo. Cao tổ hung nói, thế nhưng là, Tiểu Lâm Khở Lìn đồng chí, ngươi có suy nghĩ hay không qua, vô luận là các ngươi tỉnh Giang Nam xí nghiệp cũng tốt, đông chết tiết kiệm xí nghiệp cũng tốt, đại gia đô là quốc gia xí nghiệp, căn bản lợi ích là giống nhau, cái này cùng tư bản chủ nghĩa quốc gia người bên trong người vì tình huống của mình phải không cùng? Các người xí nghiệp khai phá ra tốt kỹ thuật, cần phải tích cực hướng khác xí nghiệp mở rộng mới là, làm sao có thể dùng một cái độc quyền kỹ thuật đem mình kỹ thuật bảo vệ, không để cho hắn xí nghiệp học tập đâu. Lâm Trấn Hoa đạo: "Cao bộ trưởng, ta không đồng ý quan điểm của ngươi, kỳ thực, quốc gia chúng ta căn bản lại không tồn tại quốc gia nào xí nghiệp, tất cả xí nghiệp cũng là tiểu tập thể." Ngươi nói cái gì?" Hứa Lập Phá nổi giận nói: "Lâm Trấn Hoa đồng chí, ngươi muốn đối chính ngươi nói lời nói phụ trách nhiệm." Lâm Chấn Hoa lời nói này thật là có chút giật mình thế kinh tục, nếu như lui về phía sau đẩy nữa 20 năm, luận luận như vậy liền hoàn toàn bình thường. Sí nghiệp quốc doanh đặc điểm là tất cả quyền thuộc về quốc gia, nhưng quyền kinh doanh là thuộc về tất cả xí nghiệp, cho nên, cho rằng mỗi cái xí nghiệp thuộc về tiểu tập thể cũng không không thích hợp. Thế nhưng là, tại trước kia, ai dám trực tiếp nói như vậy đi ra đâu? Cao Tổ Hưng khoát tay áo, ra hiệu hứa lập á ngầm miệng, sau đó nói, "Tiểu Lâm Khở Lìn đồng chí, ngươi cái quan điểm này ngược lại là rất mới lạ, có thể nói kỹ càng một chút nhìn sao?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Không sai, chúng ta vẫn luôn nói xí nghiệp là quốc gia, là toàn dân tất cả, còn nói cái gì cả nước tổng thể tư tưởng." Nhưng mà, đại gia trong lòng tự hỏi một chút, "Xí nghiệp thật là toàn dân tất cả sao?" Băng vào ta tới nói, ta là tỉnh Giang Nam hán hoa kỳ giới nhà máy công nhân viên trước, hán hoa kỳ giới nhà máy kiếm được tiền, đóng phòng ở, ta thì có phần, mà khác nhà máy công nhân viên trước, liền không có tư cách đến phân chúng ta hán hoa kỳ giới nhà máy phòng ở, là thế này phải không? Đây còn phải nói, nếu như cái khác nhà máy công nhân viên trước cũng có thể tham gia các người nhà máy chia phòng, không phải lộn sột. Có người ở một bên sen vào nói, lâm chấn hoa đạo, vậy thì đúng rồi, này liền chứng minh, kỳ thực hán hoa kỳ giới nhà máy là thuộc về chúng ta nhà máy 500 tên công trước, chúng ta kiếm được tiền là ở cái này 500 nhân chung đến phân phối Chúng ta xưởng ngày tử cùng những thứ khác nhà máy phân biệt đại biểu cho bất đồng lợi ích chủ thể về căn bản lợi ích cũng không phải nhất trí cao tổ Hưng nở nụ cười nói ngươi cái này mặc dù là cưỡng từ đồng lý nhưng là nói qua thông thế nhưng là cái này cùng các ngươi độc quyền có quan hệ gì Lâm Trấn Hoa đạo cái này Dĩ nhiên có quan hệ chúng ta độc quyền phát minh ra nếu như khác xí nghiệp không thể sinh sản vậy chúng ta liền có thể kiếm được tiền nếu như những thứ khác xí nghiệp cũng có thể sinh sản vậy chúng ta tiền kiếm thì ít đi nhiều xem như nắm giữ độc lập lợi ích tố cầu chủ thể chúng ta đương nhiên không hy vọng khác xí nghiệp đến sản xuất thế như là Cái khác xí nghiệp nếu như phát minh kỹ thuật mới các ng cũng có thể học tập à, cái này không liền hòa nhau cao tổ Hưng nói Lâm Trấn Hoa Đạo, nếu như mỗi cái xí nghiệm phát minh kỹ thuật mới đều phải không giảng buộc mà cung cấp cho hắn xí nghiệp sử dụng như vậy phát minh kỹ thuật xí nghiệp tân, tân khổ khổ đầu nhập rất nhiều người tài vận mà kết quả sau cùng cùng những cái kia không có phát minh xí nghiệp là giống nhau. Dân ra đại gia đô không muốn đầu nhập vào bởi vì bọn hắn không làm đầu nhập cũng đồng dạng có thể thu được khác xí nghiệp phát minh ra kỹ thuật loại hành vi này gọi là đi nhờ xe hành vi làm toàn bộ xã hội xí nghiệp đều nghĩ đi nhờ xe thời điểm xe cũng chưa có Xã hội này liền sẽ không có sáng tân. Mọi người ở đây nhao nhao nhỏ giọng nghị luận lên, đại gia đô là làm kinh tế, đối với kinh tế trong cuộc sống đủ loại hiện tượng hết sức quen thuộc. Lâm Trấn Hoa nói loại tình huống này, các đại gia đô biết, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiêm túc đi suy xét mà thôi. Tại kinh tế có kế hoạch trong niên đại, xí nghiệp cho dù là làm phát minh sáng tạo cái mới cũng là tại quốc gia kế hoạch dưới sự chỉ đạo tiến hành, cho nên cũng không cái gọi là thành quả do ai chiếm hữu. Nhưng mấy năm qua này, kinh tế hàng hóa dần dần hư khởi, xí nghiệp bắt đầu có một chút đầu tư. Nghiên cứu khoa học các phương diện quyền tự chủ, tự chủ nghiên cứu phát minh, kỹ thuật tình huống dần dần tăng lên. Bởi vì sợ bị khác xí nghiệp không ràng buộc đoạt lấy kỹ thuật, tất cả xí nghiệp đều đối mình nghiên cứu phát minh thành quả giữ kín như bưng, loại hiện tượng này xác thực đã ảnh hưởng đến xí nghiệp khai phát kỹ thuật tính tích cực. Lâm Trấn Hoa đồng chí nói tình huống này bây giờ đã vô cùng phổ biến. Hà Hải Phong lên tiếng nói, chúng ta phát cải ủy trước mắt đang tại làm một cái đầu đề, chính là liên quan tới chuyên lợi bảo bảo vệ vấn đề. Lịch sử kinh nghiệm cho thấy, chỉ có tăng cường chuyên lợi bảo bảo hộ, mới có thể chân chính kích thích lên mỗi cái chủ thể sáng tạo cái mới ý thức. Nếu như không chú trọng bảo hộ luật quyền, kết quả của nó liền sẽ giống Lâm Chấn Hoa đồng chí nói như vậy, đại gia đâu nghĩ đi nhỏ xe, cuối cùng chính là không xe có thể dự. Thế nhưng là, quốc gia chúng ta trước mắt còn không có chuyên lợi bảo bảo hộ phương diện quy định a." Tôn Bản Sinh ngụy biện nói. hà Hải Phong đạo, ta có thể hướng đại gia thấu một cái gió a, quốc gia độc quyền cục trước mắt đang tại cùng giải quyết ban ngành liên quan tiến hành độc quyền pháp lập pháp biên chế công tác, nếu như thuận lợi, sang năm hơn nửa năm, quốc gia chúng ta độc quyền pháp lệnh muốn ban bố thực hành. Cho đến lúc đó, tương tự với như bây giờ mâu thuẫn, liền có thể thông qua pháp luật để giải quyết." Cao Tổ Hưng Đạo Hạ chủ nhiệm nói rất hay, ta cũng thấu cái gió a ta tới phía trước, bộ bên trong mấy cái lãnh đạo mở ra một họp hội ý, ý của mọi người thấy là tương đối thống nhất, đó chính là chúng ta cần phải đề xướng bảo hộ độc quyền kỹ thuật. Nhất là đối với chúng ta dạng này ngoại mỗ bộ cửa nói, thị trường quốc tế lên lệ cũ càng là đáng giá chúng ta coi trọng. Trên thế giới bây giờ đại quốc, còn có quốc gia nào phải không quan tâm độc quyền. Chúng ta muốn làm cải cách khai phóng, muốn cùng quốc tế nối tiếp, chuyên lợi bảo bảo hộ phương diện này là nhất thiết phải nghiêm ngặt thi hành. A. Đang ngồi các tỉnh đại biểu đều trợn tròn mắt, cao tổ hưng lời nói này thì tương đương với cho cả sự kiện chấm, tỉnh Giang Nam lấy được toàn thắng. mà khắc tỉnh liền thành kẻ thất bại. Hồng vệ cơ điện công ty viên Vĩ mạng lôi kéo Tôn Bản Sinh góc áo, nói: "Tôn trưởng phòng, đây là ý gì à, có phải hay không nói chúng ta quạt liền không thể bán?" Tôn Bản Sinh tức giận nói: "Còn có thể làm sao? Ai bảo các ngươi phảng phất người ta quạt phảng phất phải như vậy thật sự? Loại chuyện này, đi qua căn bản cũng không coi là một chuyện a." Viên Vĩ khóc không ra nước mắt, "Tôn trưởng phòng, ngươi nhưng phải cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp, chúng ta sản xuất 20 vạn tai đầu, nếu như không để bán, công ty của chúng ta liền sụp đổ." Lúc này, Cao Tổ Hưng lại mở miệng, lần này, hắn là đối với Lâm Chấn Hoa nói: Lâm Chấn Hoa đồng chí, bộ bên trong thái độ, ta cũng đã hướng ngươi truyền đạt, đó chính là kiên quyết ủng hộ ngươi giữ hình độc quyền cố gắng, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng mà 6. Lâm Trấn Hoa cười khổ nói, ca bộ trưởng, ta liền biết ngươi muốn nói nhưng mà, ngươi cái này một cái nhưng mà, có phải hay không liền muốn để chúng ta trước khu biến thành tiên liệt. Cao Tổ Hưng đạo, tiểu Lâm cờ lỉnh, ngươi đừng sợ đi. Ý tứ của ta đó là, chuyện này là còn có hay không có thể vãn hồi chỗ trống. Vừa rồi các ngươi tới phía trước, ta và các tỉnh các đồng chí đều hàn một chút, biết được bọn hắn đã sản xuất ra số lớn ngũ diệp quạt, bây giờ đang tại trong kho phòng để lên. Nếu như một tờ độc quyền xuống, đại gia đô không thể bán, cả nước đọc lại xuống quạt, chỉ sợ cũng phải có trên trăm vạn thai. Cái này cũng là lớn vô cùng thiệt hại, đúng hay không? Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta minh bạch, cao bộ trưởng, ngài liền nói một chút kết luận a." Cao tổ Hưng vốn đang dự định thao thao bất tuyệt cho Lâm Chấn Hoa thang đường chính trị khóa, nhưng Lâm Trấn Hoa một câu nói kia cho nghẹn trở về, hắn vừa bực mình vừa buồn cười, chừng Lâm Trấn Hoa một mắt, nói: "Ta kết luận rất đơn giản, đại gia bây giờ đã đem quả sản xuất được, cũng không khả năng lại hủy đi trở về lô, cho nên, có phải hay không cân nhắc để bọn hắn tiêu thụ ra đi, đối với quốc gia càng có lợi hơn?" Bọn hắn bán, chúng ta làm sao bây giờ?" Hoa Khác cần nói, "Cao bộ trưởng, cũng bởi vì bọn hắn mô phòng chúng ta quạt, dẫn đến chúng ta tiết kiệm quạt mở miệng chịu đến đả kích nghiêm trọng. Năm ngoái ta một ngày ký 1000 vạn hộ đồng, năm nay đã là ngày hôm sau, tổng cộng mới 100 vạn hơn. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ra khẩu sang hối nhiệm vụ liền không xong được. Lão Hoa, ngươi cũng muốn thông cảm một chút nỗi khổ của chúng ta a." Tôn Bản Sinh trực tiếp đối với Hoa Khác cần nói, "Lão Hoa, đại gia đô là bạn cũ lâu năm, ngươi có thể nhìn xem lão ta đem 20 vạn thai quạt đặt ở trên tay. Nay lại công phu Tôn Bản Sinh nhớ tới Cung Hoa Khắc cần là từng uống rượu anh em, hoàn toàn không phải đầu hai ngày đánh nhau thời điểm biểu lộ. Đây chính là trung hoa trung quốc trong quan trường đặc điểm, đại gia đô là vì công gia làm việc, mặc kệ bình thường như thế nào ở Mỹ, tình cảm riêng tư không bị ảnh hưởng. Thời điểm then chốt, việc tư có thể làm công sự xử lý, công sự cũng có thể làm việc tư xử lý. Bây giờ gặp công đối với công con đường đã đi không thông, Tôn Bản Sinh liền bắt đầu treo lên cảm tình bài tới. Chuyện này, ta cảm thấy nghe vẫn là nghe Lâm Chấn Hoa đồng chí ý kiến a. Phong cắt đứt lời của mọi người, dùng ngón tay chỉ Lâm Chấn Hoa, đồng thời bất động thanh sắc cho hắn một ánh mắt lên nắm chỉ. Người có thể đi bao xa thì nhìn chính mình có thể hay không là người, Hà Hải Phong ở trong lòng lẩm thầm thầm nghĩ. 177 thứ 177 trương giá cả đồng minh thứ 177 trương giá cả đồng minh các vị đang ngồi lãnh đạo, đồng hành, kỳ thực ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có nói qua chỉ có thể một nhà chúng ta bán sản phẩm này. Đại gia đem sản phẩm đã sản xuất được, chúng ta cũng không khả năng nhường đại gia những sản phẩm này đều đọc lại, làm như vậy là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình đi. Lâm Trấn Hoa lộ ra một mặt người vật vô hại biểu lộ, hướng mọi người nói. Hà Hải Phong cho hắn ám chỉ, Lâm Chấn Hoa đã xem hiểu. Trên thực tế Dù cho Hà Hải Phong không cho hắn cái này ám chỉ, Lâm Trấn Hoa cũng đã chọn vẹn cân nhắc qua cuối cùng xử lý phương án, đó chính là chớ ngoan mất khuôn, tuyệt đối không thể đem người bước cho gốc. Điểm này, Hoa Khác cần trước đó cũng hướng hắn nói qua. Tôn bản sinh đám người đại đạo lý, cũng là không sai. Cả nước tổng thể câu nói này, đại gia bình thường cũng không coi là chuyện đáng kể, nhưng nếu như Lâm Trấn Hoa hành vi thật sự làm thường tổn ích lợi quốc gia, e rằng từ trên xuống dưới ai cũng biết cùng hắn không qua được. Cao Tổ Hưng tại trong hội trường trưng cầu ý kiến của hắn, kỳ thực thái độ đã rất rõ ràng. Đó chính là ngoại loạiộ bộ sẽ không dễ dàng tha thứ những thứ này tỉnh sản xuất trên trăm vạn thai mở miệng quạt bởi vì độc quyền vấn đề mà đọc lại Lâm Chấn Hoa mình cũng tin tưởng du độc quyền tạp nhân ra một chút cái này còn tại đại gia đâu có thể khoan nhượng trong phạm vi nếu quả như thật tạo thành trăm vạn thai quạt thiệt hại cái này kêu gắn liền kết lớn cao tổ hưng trước tiên tỏ thái độ ủng hộ hắn độc quyền bảo vệ quyền lợi cách làm sau đó lại trừ cầu ý kiến của hắn hỏi hắn xử trí như thế nào những cái kia xâm phạm bản quyền quạn đây chính là cho hắn mặt nếu như hắn lại chấp mê bất nộ không cho người ta lưu lại chỗ trống đó mới gọi cho thể diện mà không cần đâu Nói đến, Tiểu Lâm khờ lỉnh dù cho tình thương không cao lắm, trí thông minh vẫn là đầy đủ. Nói như vậy, Lâm giám đốc không định chặn đánh ngăn chặn chúng ta quạt cửa ra. Tôn Bản Sinh vẫn đạo, sắc mặt của hắn nhìn tốt lên rất nhiều, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một điểm huyết sắc. Lâm Chấn Hoa hướng hắn khẽ gật đầu, nói, "Tôn trưởng phòng lời này liền khách khí, ta chưa từng có nói qua muốn chặn đánh ngăn chặn chúng ta đông chết tiết kiệm quạt mở miệng, đại gia đô là đồng hành, ta sao có thể làm loại chuyện này?" "Vậy ngươi cái kia độc quyền tiên bố là chuyện gì xảy ra?" Viên không kịp chờ đợi vẫn đạo, nhân gia ngoại thương nhìn chổng chọc chuyện này đâu. Lâm Chấn Hoa đạo, "Chuyện này a, đoán ta không nói tin tưởng." Độc quyền chuyện này, ta ngay từ đầu đã nói, chủ yếu là vì phòng người ngoại quốc. Đại gia suy nghĩ một chút, quốc gia chúng ta năng lực sản xuất có thể so sánh được với nước ngoài sao? Nhất là giống Nhật Bản, Hàn Quốc. Ấy, Nam Triều Tây quốc gia như vậy, bọn hắn tại lao động đông đúc hình sản nghiệp phương diện là có truyền thống. Nếu như ta không xin cái này độc quyền, e rằng Âu Mỹ thương gia cũng sẽ không đến Trung Hoa Trung Quốc tới mua sắm, mà là trực tiếp đi Nhật Bản, Nam Triều Tươi các vùng đi mua. Cái này cũng là. Viên Vĩ gật, gật đầu, Lâm giám đốc điểm này cân nhắc rất chu toàn. Lâm Chấn Hoa nói tiếp, bây giờ có độc quyền bảo hộ quốc gia khác liền không khả năng tái sản xuất loại này quạt, chúng ta liền có thể đem chúng ta Trung Hoa Trung Quốc sản nghiệp của mình bảo vệ. Nhưng mà, cái này độc quyền trước mắt là thuộc về chúng ta Hán Hoa công ty một nhà, các xí nghiệp quạt nếu như phải ra khỏi miệng, trước hết lấy được độc quyền sử dụng cho quyền, có cái này giấy bị quyền, sẽ ở bất kỳ địa phương nào tiêu thụ, cũng không thành vấn đề. Mọi người chú ý đến không có, tại chúng ta Hán Hoa công ty quạt đóng gói Dương bên trên, cũng là viết độc quyền số, đóng gói của các ngươi Dương bên trên không có, đây không phải là một sơ hở sao? Viên Vĩ đạo, ta hiểu được, chúng ta không để ý đến chuyện này, trở về chúng ta liền đem độc quyền hào ý vào. Sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy toàn trường đều an tĩnh lại, đại gia đô dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, dường như đang nhìn một đứa ngốc mở dạng. "Ách, ta lại nói sai cái gì?" Viên Vĩ quay đầu nhìn xem Tôn Bản Sinh, hướng hắn tỉnh giáo. Tôn Bản Sinh không để ý tới hắn, mà là ha ha cười đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, ngươi ý tứ, ta bây giờ hoàn toàn minh bạch. Cái này độc quyền trao quyền sử dụng là hoàn toàn cần thiết, điểm này, bộ bên trong lãnh đạo đã nhìn xa trông rộng mà chỉ ra, chúng ta cũng có sâu lĩnh hội. Ta nghĩ hiểu là, cái này độc quyền trao quyền sử dụng phí, các ngươi có cái gì cụ thể cần nhắc đâu?" Sử dụng phí ta bán bánh ngọt. Viên Vĩ nặng nghề mà vỗ một cái đầu của mình, thua thiệt mình làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, như thế nào chút chuyện này đều không nghĩ tới chứ. Lâm Chấn Hoa lượn quanh lớn như vậy một vòng, không phải liền là đòi tiền sao? Không sai, mình đích thật là rất ngu, cùng tiểu Lâm Khở Lỉnh quản lý đánh như thế một trận chiến, còn không hiểu rõ tiểu Lâm Khở Lỉnh làm người sao. Đúng đúng đúng, độc quyền, cái kia cho quyền, cái kia sử dụng phí, không sai à, Lâm Giám Đốc nói một chút, là một cái tiêu chuẩn gì? Viên Vĩ vội vàng hỏi. Lâm Chấn Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng Hoa Khắc cần đơn giản thương lượng hai câu, tiếp đó chỉ vào Hoa Khắc cần nói, chuyện này Hay là mời chúng ta hoa trưởng phòng tới nói a, dù sao dính đến huynh đệ tình ở giữa hợp tác vấn đề, đây là cần chúng ta tỉnh tỉnh lãnh đạo quyết định. Hoa khắc cần lại cùng cao tổ hưng khách khí một chút, sau đó nói, vừa rồi nghe xong cao bộ trưởng truyền đạt thống xoáy đại hội nghị tinh thần, còn có hà chủ nhiệm truyền đạt bí thư chỗ tinh thần, ta thụ rất nhiều giáo dục. Trung ương lãnh đạo bây giờ đã vô cùng chú ý độc quyền phát minh vấn đề, chúng ta cũng nhất định muốn tăng cường đối với độc quyền phát minh người lợi ích bảo hộ, muốn để bọn hắn có thể từ quyền phát minh bên trong lấy được lợi tức. Đồng thời, cao bộ trưởng cũng nói tới huynh đệ tỉnh khó khăn, kỳ thực những thứ này khó khăn, chúng ta ngay từ đầu cũng đều là thấy. dù sao ta cũng là người nước ngoài mẫu đi cùng tôn trưởng phòng còn có mấy vị khác thính trưởng cũng là bằng hưu nhiều năm không sai lá hoa theo chúng ta giao tình đó là chưa nói phía dưới có người phụ hòa nói cho nên ta đồng ý tiểu lâm khở lý mới vừa ý kiến chúng ta độc quyền là dùng để phòng người ngoại quốc không phải dùng để đạt kích chính chúng ta đồng chí chúng ta quyết định tại thích hợp thu lấy nhất định độc quyền sử dụng phí trên cơ sở hướng quốc nội tất cả phù hợp kỹ thuật tiêu chuẩn đồng hành sĩ nghiệp cho ngũ diệp hoạt độc quyền sử dụng cho quyền Hảo đá người cùng một chỗ vỗ tay tiếng vỗ tay có chút vào dội đây chính là trong truyền thuyết tội phòng đến chết kỹ năng Dung trưởng âm thanh đem ngươi bưng lấy thật cao, ngươi cuối cùng ngượng ngùng hướng đại gia sư tử há mồm đi. Đến nỗi độc quyền trao quyền phí tổn, hay là mời chúng ta độc quyền người nắm giữ Lâm Chấn Hoa đồng chí tới giới thiệu à? Hoa Khắc cần đem quyền lên tiếng lại giao cho Lâm Chấn Hoa. Người đang ngồi nhóm thiếu chút nữa đem cái mũi khịt hoài, nguyên lai like ngươi nói nửa ngày, tất cả đều là nói nhảm, chúng ta quan tâm chỉ là giá tiền mà thôi, có ai hứng thú nghe ngươi ở đây giảng đại đạo lý. Lâm Chấn Hoa đối với Hoa Khắc cần gật đầu một cái, tiếp đó nói với mọi người, chúng ta định độc quyền trao quyền phí, là theo mỗi báo phiến lấy. Đến nơi giá cả đi, liền theo mỗi báo 4 đô la Mỹ tính toán tốt. Cái gì? Tứ Mỹ Nguyên? Đại gia kỳ kỷ trà trang tra nghị luận lên. Dựa theo buôn bán bên ngoài kết toán giá cả, 4 đô la Mỹ tương đương với 11 nguyên nhân dân tệ, muốn nói cũng không tính là quá nhiều. Nhưng nếu như nhấn ra miệng 20 vạn thai tính toán, 4 đô la Mỹ một đài, liền trực tiếp đi ra 80 vạn Mỹ Nguyên, cái này coi như nhường đại gia nhức nỗi. Lâm giám đốc, chi phí này tiêu chuẩn, có phải hay không quá cao một điểm a? Tôn bản sinh khách khì nói. Lâm Chấn Hoa đạo, Tôn trưởng phòng, chi phí này tiêu chuẩn, thật sự không tao lắm. Nước ngoài đồng loại độc quyền trao quyền phí, so với cái này cao hơn nhiều lắm đâu. Thế nhưng là Cốc gia chúng ta dù sao vẫn còn tương đối mạnh đi, cái này không có cách nào cùng nước ngoài so. Tôn Bản Sinh đạo, "Đúng à, Lâm giám đốc, ngươi xem, cái này cho quyền ứng ký thực chính là chuyện một câu nói, các ngươi không phí một điểm khí lực, liền có thể cầm tới số tiền này, có phải hay không thích hợp áp xúc một điểm?" Một cái khác tiết kiệm đại biểu cũng nói, "Lâm Trấn Hoa lắc đầu, "Các vị lãnh đạo, chúng ta cái này nội quyền, cũng là muốn tốn tiền vốn tới làm. Quan vị thí nghiệm cái này cánh quạt hình dạng, chúng ta liền làm mấy vạn thứ thử nghiệm, mỗi lần đều phải phế bỏ một bộ la cây, đại gia tính toán, cái này cần tiêu hết bao nhiêu tiền?" Khoác lác gì đâu, còn mấy vạn lần. có thể làm mấy trăm lần liền gây gớm, Viên vị ở trong lòng âm trầm nói. Bất quá, hắn không dám công khai nói như vậy đi ra, bây giờ là Đại gia đô muốn chụp Lâm Trấn Hoa định bợ thời điểm, ai dám vô căn cứ đi đắc tội hắn. Lâm Trấn Hoa lại nói, còn có một chút, chúng ta cũng là mở cửa sổ ra nói nói thẳng, các vị một khi nhận được tra quyền, các ngươi quạt liền có thể thuận lợi tiêu thụ bên ngoài, đây nhất định sẽ nắm giữ thị trường của chúng ta phân ngạch. Đại gia đô là người biết chuyện, cái này một đài quạt bên trong lợi nhuận, e rằng xa xa không chỉ 4 đô la Mỹ Nếu như có thể lựa chọn, ta thà bị không dành cho tra quyền, toàn bộ đều từ chính ta sinh sản liên tốt. Thế nhưng là Chúng ta một đài quạt mới bán 30 đô la Mỹ, nếu như lấy ra 4 đô la Mỹ xem như trao quyền phí, vậy thì may mà thật lợi hại." Viên Vĩ vi nói. "Lâm Trấn Hoa đạo, đây là ta muốn hướng mọi người nói một chuyện khác. Ta chú ý tới, đại gia tiêu thụ ngũ dịch quạt, giá cả đều so với chúng ta Hán Hoa công ty thấp hơn nhiều, giá tiền thấp như vậy, chúng ta đương nhiên cũng có thể làm đến, dù sao đằng sau đều có quốc gia phụ cấp, đây là công khai bí mật. Thế nhưng là, ta cảm thấy, chúng ta dạng này đánh chiến tranh giá cả, thua thiệt là quốc gia, được lợi chính là ngoại thương a." Cao Tổ Hưng đạo, "Tiểu Lâm Khở Lìn đồng chí nói rất hay, đánh chiến tranh giá cả loại phương thức này Bộ bên trong đã từng ba lệnh năm thân yêu cầu tránh, đang ngồi có các tỉnh buồn bán bên ngoài sảnh phụ trách đồng chí, điểm này cần trở về hướng tất cả nhà mở miệng xí nghiệp lập lại một chút. Lâm Trấn Hoa nhận được cao tổ hương ủng hộ, sức mạnh canh tốc, hắn nói, thương phẩm khác Phương diện, ta không quyền lên tiếng. Tại ngũ Diệp quạt vấn đề này, ý kiến của ta là, chúng ta cần phải tạo thành một cái chiến lược đồng minh, đại gia ai cũng không thể tùy ý hạ giá. Ta đề nghị, chúng ta tiêu chuẩn cơ bản giá cả liền định tại 38 đô la Mỹ, ở đây trên cơ sở, căn cứ vào tất cả cái xí nghiệp sản phẩm về phẩm chất khác biệt, cùng với ngoại thương phương thức hợp tác lên khác biệt, trên dưới hơi lưu động một điểm. Đại gia đồng ý không? Đại gia lại nghị luận một phen, cuối cùng viên vị trước tiên biểu thái, chuyện này, ta trước tiên tỏ thái độ a, nếu như đại gia đô có thể tuân thủ Lâm giám đốc nói lên cái giá tiền này tiêu chuẩn, như vậy chúng ta Hồng Vệ công ty cũng đồng dạng sẽ tuân thủ. Sản phẩm của chúng ta công nghệ sản xuất phương diện có thể so một ít huynh đệ tỉnh thị muốn hơi hơi tốt một chút, giá tiền của chúng ta liền định tại 39 đô la Mỹ Có thứ nhất tỏ thái độ, công ty khác cũng nhao nhao giơ tay tỏ thái độ. Đối với bọn hắn tới nói, có thể đem giá cả định cao một chút, kỳ thực là càng có lợi hơn có thể độ, bọn hắn chọn lên ép giá thụ. Hắn nguyên nhân cũng là bởi vì Đại gia Đô tại đánh giá cả chiến, bọn hắn có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Lâm Trấn Hoa bằng vào trên tay độc quyền tới ép buộc Đại gia tạo thành giá cả đồng minh, đối với đại gia tới nói, đương nhiên là không quá tốt nhất. Tốt lắm, tất nhiên Đại gia Đô đồng ý, vậy sau này liền thỉnh không muốn biến tướng mà vi ước. Nếu như nhà ai vi phạm với ước định, ta chỉ có thể thu hồi chúng ta độc quyền trao quyền. Điểm này, Đại gia Đô không có ý kiến trở. Lâm Trấn Hoa ngắm nhìn bốn phía, vấn đạo. Không có ý kiến. Đám người cùng một chỗ đáp, "Ta có một vấn đề." Tôn bản Sinh nói, "Cái này độc quyền trao quyền phí" là thuộc về chúng ta quốc nội giao dịch, chúng ta liền theo Việt Nam đồng kết toán a, mua đài là 11.2 nguyên nhân dân tệ, không sai à. Không đợi Lâm Chấn Hoa trả lời, Hoa Khắc cần ra tay trước lời, "Lão Tôn, ngươi lão hổ ly này, cũng quá giáo trừ ta. Ai cũng biết, chúng ta căn bản vốn không quan tâm cái này 11.2 nguyên nhân dân tiền thu vào, đại gia thiếu cũng là ngoại hối. Chúng ta trao quyền các ngươi sinh sản ngũ diệt quật, đã là đem thật nhiều thật nhiều tạo ngoại hối cơ hội làm cho các ngươi, ngươi ngay cả cái này 4 đô la Mỹ đều phải đoạt lấy đi, quá không Mắt thấy một vòng mớ nước bọn chiến lại muốn phát, Cao Tổ Hưng đem lời đầu tiếp nhận đi, "Như vậy đi, Lão Tôn, cầm người cũng không cần lòng quá thăm, cái này 4 đô la ngoại hối thu vào, hay là muốn theo ngoại hối vạch đến tỉnh Giang Nam danh nghĩa. Tỉnh Giang Nam năm ngoái ký ngũ diệp quật tạo ngoại hối 4000 vạn hơn, năm nay nhường đại gia dạng này một phần, đoán chừng có thể bảo trụ một nửa cũng không tệ rồi, cho nên đại gia cũng muốn thỏa mãn, không muốn không cho lão hoa để lối thoát đi. Cao bộ trưởng đã nói như vậy, chúng ta liền thi hành, ha ha. Tôn Bản Sinh cười ha hả đáp, kỳ thực, hắn đứng lên nói chuyện này thời điểm, đã cân nhắc đến hoa khắc cần phản kích, hắn muốn là dự định còn trả giá, tỉ như nói, một nửa giao USD, một nửa giao Việt Nam đồng. Dạng này cũng có thể cho Đông chết tỉnh lại tỉnh ra mấy chục vạn mỹ nguyên. Bây giờ gặp Cao Tổ Hưng cũng đứng tại tỉnh Giang Nam một bên, Tôn Bản Sinh cũng liền thôi. Kỳ thực, Lâm Chấn Hoa một thương định giá cả đồng minh sự tỉnh, Đông chết tỉnh tại Ngũ Diệp quạt lên lợi tức đã lại tăng trưởng thêm một màn lớn, có thể nói như vậy, cái này 4 đô la Mỹ kỳ thực là Lâm Chấn Hoa chính mình cho đại gia kiếm được. Tiểu Lâm cợn lỉnh, cứ như vậy, các người Hán Hoa công ty thiệt hại, nhưng là rất lớn. Hà Hải phóng lại tại thời điểm then chốt nói ra mấu chốt lời nói. Lâm Chấn Hoa thở dài, đúng vậy à, chúng ta mặc dù thu cái này 4 đô la phí độc quyền, Nhưng lượng tiêu thụ lên thiệt hại có thể so sánh cái này đại suất gấp bao nhiêu lần. Cái này cũng là các ngươi vì quốc gia làm công nhẫn đi. Bỏ tiểu ra, vì mọi người, loại tinh thần này là đáng giá đại gia học tập." Cao tổ hưng nói, nói xong những thứ này đường đường chính chính, hắn cũng cảm thấy có chút ấy nãy, liền quay đầu hướng Hoa Khắc cần nói, "Lão là Hoa, lâm giám đốc hán Hoa công ty bên này, các ngươi trong tỉnh cũng thích hợp mà trợ cấp một chút đi, thiệt hại không thể hoàn toàn để bọn hắn gánh chịu đi." Hoa Khắc cần chi ngôi đạo, "Cái này nhưng là khó rồi, chúng ta năm nay quạt tiêu thụ giảm mạnh, ta trở về còn muốn bị phê bình bình đâu, đâu còn có ý tốt trong sảnh lấy tiền đi ra." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Cao bộ trưởng, trợ cấp sự tình liền miễn đi, chúng ta tỉnh keo kiện rất, ta là không dám trông cũng gậy vào Hoa trưởng phòng trả tiền." Hoa Khắc Cần cũng cười ha ha đứng lên, "Vẫn là tiểu Lâm khờ lỉnh hiểu ta a, không phải chúng ta keo kiệt, thật sự là chúng ta tỉnh Giang Nam tại phương diện kinh tế không dư giả lắm, phụ cấp không nổi a." Lâm Trấn Hoa cho Hoa Khắc Cần giải xong đây, lại trở về quay đầu lại đối với cao tổ Hưng cùng Hà Hải Phong nói, "Cao bộ trưởng, Hà chủ nhiệm, hai vị trung ương lãnh đạo ở đây, ta có thể không thể sách một cái yêu cầu có đáng?" 178 thứ 178 chương kỹ thuật lưu mất thứ 178 trường kỹ thuật lưu mất nghe được Lâm Chấn Hoa rụt rè thỉnh cầu, Hà Hải Phong cười nói, ngươi cái này yêu cầu quá đáng, hướng cao bộ trưởng sách là được rồi. Chúng ta thể đổi bị là Thanh Thủy Nha môn, thế nhưng là một phân tiền cũng không có a. Cao Tổ Hưng Thịnh thì gật đầu nói, "Ân, ta đã sớm nghe nói, tỉnh Giang Nam có một tiểu lâm khờ lịn quản lý, nhạn qua nổ lông, đó là chưa bao giờ chịu thua thiệt. Lần này để cho ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế, ngươi không đề cập tới cái gì yêu cầu quá đáng, ta ngược lại trong lòng không nỡ." Đáng người cùng một chỗ ha ha mà nở nụ cười. Một nửa là bởi vì cao tổ hưng thịnh hài hước, một nửa là bởi vì cao tổ hưng thịnh chức vụ." Lãnh đạo nói chê cười, coi như cái chuyện cười này lại lạnh, ngươi cũng phải đi theo cười A Lâm Trấn Hoa cũng bắt đầu cười, hắn sờ sờ đầu, nói, nghĩ không ra ta tại bộ lãnh đạo trong mắt hình tượng kém như vậy, thật nên thật tốt kiểm điểm một chút." "Tốt, đừng Ba Hoa, nói ngươi yêu cầu a." Hoa Khác chuyên cần ở một bên khích lệ nói, "Lâm Trấn Hoa đạo, ta đây cái yêu cầu có đáng, kỳ thực tại cao bộ trưởng nơi đó, cũng chính là chuyện một câu nói. Ta muốn thỉnh cầu ngoại mẫu bộ cho chúng ta Hán Hoa công ty một cái đặc thù chính sách, cái này 4 đô la phí đặc quyền, không tiến hành ngoại hồi cái toán." mà là trực tiếp bên ngoài hợp thành hình thức lưu cho chúng ta. Một câu nói kia vừa ra tới, người phía dưới đều rối loạn lên. Yêu cầu ngoại hối tồn tại, cái miệng này có thể quá lớn. Tất cả mọi người là làm buôn bán bên ngoài, đều biết ngoại hối tồn tại có bao nhiêu chân quý, đầu năm nay, trên tay có có thể tự do chi phối ngoại hối, cái kia quá vinh báo. Không nói những cái khác, trước kia cán bộ xuất ngoại đi, một ngày chỉ có mười mấy đô la tiền tiêu vặt, tất cả mọi người muốn tiết kiệm ăn kiệm dùng, để lưu lại mua một cái đại món đồ điện gia dụng. Nếu như người nhà này sĩ nghiệp trong tay có ngoại hối, trong tỉnh, khu vực, trong huyện lãnh đạo nào đi công tác lộc ngươi đổi điểm ngoại hối cho hắn, cũng không tính toán nhận hối lộ, lại giúp người ta đại ân, đến lúc đó, ai thấy ngươi không phải khách khách khí khí. Ngoại hối tồn tại loại chuyện này, tất cả mọi người vô số lần mà nói qua yêu cầu, nhưng có thể có được phê chuẩn lại lắc đắc không có mấy. Dù cho có thể được phê chuẩn những thứ này, tồn tại hạn mức cũng vô cùng có hạn, mấy trăm USD liền xem như rất tốt. Thế nhưng là, trước mắt cái này trên miệng lông đều chưa mọc đủ tiểu lấm cỡ lịn quản lý, vậy mà mới mở miệng chính là muốn đem 4 đô la Mỹ tất cả đều lưu lại. 4 đô la Mỹ nói đến giống như không có nhiều, nhưng mọi người đều có thể tính ra, năm nay quảng giao trong buổi họp Nam chuyển mình nói: "Lý Sử Trưởng, ngươi không cần cho ta một cái bình lô cho, chỉ cần cho ta một khoảng không cao hơn 50 bé nhỏ cho bụi như vậy đủ rồi. Ta sẽ đem viên này cho bụi đặt ở kính hiển vi điện tử phía dưới, dùng kim thăm dò đem nó từng tầng từng tầng mà lột ra, giống như nhìn trên thân cây vòng tuổi mười dạng, phân tích mỗi một tầng thiêu đốt tình huống, từ đó đem ngươi chỗ chú trong lò luyện cục quá trình hoàn toàn trả lại như cũ đi ra. Còn có, thông qua đối với viên này cho buổi tiến hành quang phổ phân tích, ta trên cơ bản có thể phân tích ra ngươi đất sét trắng bên trong đã bao hàm cái nào nguyên tố vi lượng, thậm chí có thể đoán chừng ra đủ loại nguyên tố vi lượng tỉ lệ." Ngươi nói thật sự Lý sự trưởng sắc mặt cũng bắt đầu biến đổi, có chút chối chú biến cảm giác. Hà Hải Phong sen vào nói, "Ta không phải là học công sứ, bất quá, từ trên nguyên lý nói, ta cảm thấy tiểu Lâm Khắc lý nói, không tính là rất thái quá. Từ một khoảng cho buổi trả lại như cũ ra toàn bộ luyện cục quá trình, từ trên nguyên lý nói là có thể được, đến nỗi Nhật Bản trình độ khoa học kỹ thuật có thể làm được hay không, liền không nói được rồi." Cái kia 6, cái kia 6. Lý sử trưởng cũng cả lăm, "Lâm giám đốc, ý của ngươi là nói, chúng ta xứ Men xanh công nghệ có thể đã bị người Nhật Bản đàn áp. Hoàn toàn có thể." Lâm Chấn Hoa nói, lộ ra hơi kỹ thuật cũng không phải khó khăn gì kỹ thuật, ta muốn người Nhật Bản cần phải đã nắm giữ. Bọn hắn muốn các người chối chú trong lò cho, quyết không là xuất phát từ hứng thú gì yêu thích, hoàn toàn chính là một loại công nghiệp gián điệp hành vi. Không được, ta phải lập tức thông chi trong tỉnh. Lý sự trưởng kích động nói, ta muốn để bọn hắn ngay lập tức đi xin độc quyền bảo hộ, đây là chúng ta tỉnh trọng yếu mở miệng sản phẩm, nếu để cho người Nhật Bản nắm giữ hạng kỹ thuật này, đừng nói là không phải đoạt độc quyền, chỉ là thay thế chúng ta hướng Nhật Bản cửa ra vào, chúng ta liền thẳm rồi. 179 thứ 179 chương tốt tuần hoàn thứ 179 chương tốt tuần hoàn Lâm Chấn Hoa một phen kể rõ, nói đến tất cả mọi người trong phòng họp nhóm đều rơi vào trầm mặc. Người Trung Quốc đối với nước ngoài hiểu rõ, đã trải qua một cái vô cùng hí kịch tính chất biến hóa. Tại cải cách khai phóng phía trước, trên truyền thông tuyên truyền nói tư bản chủ nghĩa thế giới làm sao như thế nào gây tội, nhà tư bản làm sao như thế nào tham lam, cho người ta lưu lại một loại thị trường quốc tế một vùng tăng tối cảm giác. Đợi đến biên giới sau khi mở ra, đại gia phát hiện trên sân làm ăn ngoại thương từng cái ôn tồn lễ độ, vô luận là đàm phán vẫn là ký hợp đồng. đều đúng quy đúng cũ, há miệng im lặng cũng là pháp luật, làm cho người ta cảm thấy một loại vô cùng dáng quy tắc, vô cùng văn minh cảm giác. Từ đối với đi qua phiến diện tuyên truyền một loại nghịch phản, mọi người lập tức từ một cái cực đoan đi về phía một cái khác cực đoan, cho rằng quốc gia phương Tây chính là sắc màu rực rỡ động một tí xưng nhân ra ngoại quốc làm sao như thế nào, liền mặt chang chạy đến ngoại quốc đi đều trở nên tròn hơn, dùng thuật ngựa tới nói, gọi là độ con bán kính khắp nơi bằng nhau. Lâm Chấn Hoa nói tình huống, cho đại gia một cái tình táo, để bọn hắn chú ý tới, ngoại thương tại mũ miệng áo khoác phía dưới, đồng dạng có thể ẩn chứa lấy một quả giàn thương lòng dạ hiểm độc. Cùng ngoại thương làm giao dịch thời điểm, tuyệt đối không thể không còn một chút đề phòng. Các đồng chí, Tiểu Lâm đồng chí nói những tình huống này, rất đáng được đại gia suy nghĩ sâu sắc a. Cao tổ Hưng nghiêm túc nói, liên quan tới chúng ta truyền thống công nghệ bảo vệ vấn đề, cần lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Còn có, các tỉnh thành phố sau khi trở về, muốn khai triển một lần toàn diện Sicha, nhìn chúng ta một chút có bao nhiêu dẫn đầu vô quốc tế tiên tiến tài nghệ kỹ thuật, đối với cái này chút kỹ thuật, đều phải tiến hành toàn diện bảo hộ, chính chúng ta độc quyền kỹ thuật lưu mất. Thế nhưng là, chúng ta đối với độc quyền vật này, hiểu quá ít, bộ lý có thể hay không cho chúng ta một chút phương diện này chỉ đạo a? Tôn Bàn xin nói: "Cao tổ Hưng đạo, vấn đề này, bộ lý sẽ rất nhanh làm ra an bài, trước đó, các ngươi cần phải hướng Tiểu Lâm đồng chí học tập, hăng hái chủ động học tập có liên quan tri thức, đừng vẫn mãi chờ lấy bộ lý cho các ngươi giải quyết vấn đề." Lâm Trấn Hoa nhân thể vấn đạo: "Như vậy, cao bộ trưởng, ta mới vừa nói sự tình, ngươi xem bộ lý có thể đáp ứng không?" Cao tổ hương gật gật đầu: "Vấn đề này, ta một người nói cũng không tính toán. Bất quá, ta trước tiên có thể đáp ứng ngươi một bộ phận. Như vậy đi, lão Hoa, năm nay các ngươi từ ngũ diệp quạt phí độc quyền thu vào bên trong." Trước tiên cho Tiểu Lâm đồng chí thông qua 50 vạn mỹ nguyên, nhường hắn đem cái này quý ngân sách trước tiên tạo dựng lên, tối thiểu nhất, trước tiên cam đoan ngũ diệp quạt độc quyền giữ nhìn kinh phí, không thể lại để cho cái kia Hương Cảm luật sư hạng cho tiền. Hoa Khác chuyên cần đáp ứng nói, không có vấn đề, chuyện này, chúng ta lập tức liền chứng thực. Bất quá, cao bộ trưởng, khoản này kinh phí chi tiêu 6. Ta sau đó trở về liền cho người phê. Cao tổ Hương nói, điểm ấy quyền hạn hắn vẫn có, dù sao Lâm Chấn Hoa cũng coi như là làm ra cống hiến trọng đại nhân. Lâm Chấn Hoa trưởng, bất quá, quang 50 vạn, còn xa xa không đủ đâu, còn sót lại bộ phận Ta hy vọng bộ lý còn có thể cân nhắc cho thỏa đáng." Hà Hải Phong sen vào nói, "Ta chen một câu, vừa rồi Tiểu Lâm Khở Lĩnh mà nói, kỳ thực vẫn chưa nói xong, bị chúng ta ngắt lời cho xoa khai. Ta vừa rồi hỏi Tiểu Lâm Khở Lĩnh, có phải hay không cái khoản tiền này chính là một loại thuần túy công lích công dụng?" Tiểu Lâm Khở Lĩnh nói đã cũng không phải, vấn đề này, Tiểu Lâm Khở Lĩnh còn không có giải thích xong đâu. "A, đúng a, Tiểu Lâm Khở Lĩnh, ngươi nói a?" Cao Tổ hướng nói. Lâm Chấn Hoa hướng Hà Hải Phong cảm kích gật gật đầu, nói, "Vậy ta liền chiếu Hà chủ nhiệm chỉ thị, tiếp lấy đem ta ý nghĩ nói xong. Tính toán của ta là Nếu như bộ lý đồng ý đem cái khoản tiền này giao cho chúng ta thành lập cơ bản kim hội, như vậy ta đem lợi dụng cái khoản tiền này tới vì cần đơn vị làm chuyên lợi thân tình. Ta và Hương Cảng Tiền Nguyên Bình luật sư đã đã nói, nếu như chúng ta có thể cung cấp tài chính, hắn nguyện ý dẫn dắt một nhóm độc quyền người đại diện đến Quảng Châu tới thành lập sự vụ sở, chuyên môn hiệp trợ nội địa sĩ nghiệp làm độc quyền sự vụ. Đến lúc đó, tôn trưởng phòng lo lắng kiến thức chuyên nghiệp không đủ vấn đề, cũng có thể nên nhận nhi giải. Hảo, chuyện này phải nắm chặt xử lý, chúng ta độc quyền bảo hộ, đã là cấp bách sự tình. Cao tổ Hưng khẳng định nói. Lâm Chấn Hoa nói tiếp, "Nhưng mà, độc quyền bảo vệ sự vụ Nếu như chỉ dựa vào chúng ta Hán Hoa công ty một nhà tới làm, nhất định là không được, cần đại gia cùng xuất lực mới được. Bằng không, chúng ta toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh đâu. Hạ Hải Phong cười đối với Cao Tổ Hưng nói, "Cao bộ trưởng, Tiểu Lâm Khở Lìn đây là đưa ngươi quần đâu, các ngươi bộ lý có phải hay không cần phải lấy ra chút tiền thôi à? Cao Tổ Hưng đạo, "Bộ lý tương lai nhất định sẽ lấy ra một chút tài chính tới, nhưng những tiền này, đoán chừng chỉ có thể dùng một chút mấu chốt nhất truyền thống sản nghiệp bảo hộ, không, có khả năng hai mặt đều đạo. Ta muốn, Tiểu Lâm Khở Lìn độc quyền cơ bản kim hội, vẫn là cần phải có một chút bạn thân tạo huyết công năng mới tốt." Lâm Chấn Hoa đạo, Cao bộ trưởng nói cực phải. Ta phía dưới phải nói, chính là liên quan tới tạo huyết vấn đề. Tính toán của ta là như vậy, tất cả tiếp nhận chúng ta giúp đỡ mà hình thành độc quyền, tương lai nếu như thu đến độc quyền sử dụng phí, muốn từ độc quyền sử dụng phí bên trong rút ra tỷ lệ nhất định, hoàn trả cho cơ bản kim hội, dùng bổ sung cơ bản kim hội tiền bạc không đủ. Tiếp đó, chúng ta lại dùng nhận được những thứ này phí độc quyền chia tới ủng hộ càng nhiều độc quyền, từ đó tạo thành một loại tốt tuần hoàn. Ta nghe minh bạch, ngươi đây là đang làm độc quyền mua bán a. Ngươi ủng hộ độc quyền, sau đó lại lợi dụng những thứ này độc quyền kiếm tiền, đây chính là ngươi nói tốt tuần hoàn. Cao tổ Hưng tổng kết đạo. Viên Vĩ nói: "Tiểu Lâm Khở Liển quản lý, ngươi có thể quá thông minh. Ngươi trên hoa mấy thiên mỹ nguyên giúp đỡ một cái độc quyền, tương lai liền có thể ngồi thu những thứ này độc quyền chiệc làm. Đụng tới một cái tốt độc quyền, ngươi thế nhưng là một vốn bốn lời a." Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói: "Viên quản lý nếu có hứng thú, hoàn toàn có thể vào một cô a." Viên Vĩ khoát tay một cái nói: "Ta cũng không có tiền, nếu như cao bộ trưởng đồng ý cũng cho chúng ta một chút ngoại hối giữ lại một số tiền mà nói, ta có thể cân nhắc vào một cô. "Bất quá, việc này ta nói cũng không tính toán, còn phải công ty của chúng ta lãnh đạo tập thể thảo luận mới được. Hay, tóm lại, chúng ta quyết sách hoàn toàn chính xác không bằng các người hán hoa công ty như thế quả quyết ta. Cao Tổ Hưng cùng Hà Hải Phong tụ cùng một chỗ thương lượng vài câu, Cao Tổ Hưng nói, "Tiểu Lâm đồng chí ý nghĩ này, cực kỳ to gan, cũng vô cùng có tân ý bất quá, cụ thể chính sách phương diện, ta còn không dám tự tiện làm chủ, cần cái này chờ ta cùng Hà chủ nhiệm trở lại Bắc Kinh sau đó, xin chỉ thị trung ương lãnh đạo mới có thể xác định." Hà Hải Phong cũng nói, "Tiểu Lâm đồng chí ý nghĩ này, vẫn là vô cùng có giá trị, nói tóm lại, nếu như ý nghĩ này có thể thực hiện, cơ bản kim hội có thể chân chính làm đến tốt tuần hoàn." Đối với bảo hộ nước ta độc quyền kỹ thuật, xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển, đều có thể đưa đến cực kỳ tốt tác dụng. Nhưng mà, chính như cao bộ trưởng nói, ở đây dính đến một chút chính sách tầng diện vấn đề. Từ một cái xí nghiệp đứng ra tới làm cả nước tính chất cơ bản kim hội, làm như vậy không phải phù hợp, đây không phải ta và cao bộ trưởng có thể định đoạt. Bất quá, tiểu Lâm cợn lỉnh, người cái kia 50 vạn phí tổn, ta liền có thể định đoạt. Cao tổ Hưng chỉ chỉ Lâm Trấn Hoa nói, mặc kệ ngươi cơ bản kim hội có thể hay không làm, ngươi trước đem lên ghi danh độc quyền ghi danh trước bên trên lại nói. Lâm Trấn Hoa đương nhiên cũng không trông cậy vào ở nơi này một hội nghị bên trên liền có thể đem mình ý nghĩ đều là thật nhận được cao tổ hưng một cái 50 vạn Mỹ nguyên lời hứa đã để hắn mừng rỡ, cái này cuối cùng có thể không còn dùng tiền của mình tới xin quyền lại nói hắn hắntồn tại hương cả một bộ phận kia tiền cũng sắp tiêu đến không sai bị lắm Cao Bộ trưởng ta còn câu có lời nói muốn nói nói không biết có thích hợp hay không Lâm Trấn Hoa hướng cao tổ hưng xin chỉ thị cao tổ Hưng vừa cười vừa nói nếu như là lại cho ta ra năng để liền Mỹ hệ nở mở tô phía trước một cái yêu cầu đã để ta rất như đầu Ngươi trưởng nào thì có thể sửa đổi một chút cái này chuyên môn cho người ta ra nan để thói quân a. Lâm Chấn Hoa cũng cởi đứng lên, hắn lắc đầu nói, "Cao bộ trưởng, ngươi yên tâm đi, lần này chắc chắn không phải cho ngươi ra nan để, tương phản, rất có thể là một tin tức tốt." "Tin tức tốt cứ nói đi, nhường đại gia cũng cao hứng một chút." Cao tổ Hưng nói. Lâm Chấn Hoa xem đại gia, nói, "Các vị đồng hành, mượn hôm nay cơ hội này, ta muốn hướng đại gia thông báo một tin tức. Chúng ta Hán Hoa công ty gần đây mở mang một cái tân hình tẩy y kỹ sản phẩm, tại phương diện kỹ thuật, dẫn đầu tại Âu Mỹ quốc gia hiện hữu tẩy y địa kỳ, đại gia có hứng thú hay không cùng một chỗ sinh sản sản?" Đám người sửng suốt một chút liền tranh tiên khủng hậu hô lên Lâm giám đốc chúng ta có hứng thú Lâm giám đốc chúng ta kỹ thuật thực lực chưa nói giao cho chúng ta a Lâm giám đốc muốn bao nhiêu phí là quyền ngươi cứ việc nói đi 6 không thể không nói Lâm Trấn Hoa năm ngoái đẩy ra ngũ diệp quạt, chỉ để đem tất cả khuất phục tất cả nhà máy tại phòng chế ngũ diệp quạt quá trình bên trong đều cảm nhận được thiết kế bên trong hàm lượng kỹ thuật vậy đích sắc không phải người bình thường có thể làm được bây giờ nghe nói Lâm Trấn Hoa đang làm tẩy y kỳ hơn nữa lại tuyên bố là thế giới dẫn đầu kỹ thuật đại gia nội tâm đều có mấy phần tin tưởng Nếu quả như thật có thế giới dẫn đầu kỹ thuật xuất hiện, như vậy đánh vào thị trường quốc tế vẫn không phải là dễ sự tình. Chuyện tốt như vậy, ai nguyện ý chí thân sự ngoại đâu? Lâm Trấn Hoa hợp tác điều kiện, đại gia cũng đã có thể đoán được, không có gì hơn lại là độc quyền sử dụng phí mà thôi. Từ ngũ Diệp quát tình huống đến xem, Lâm Trấn Hoa thu phí độc quyền, cũng chính xác không cao lắm. Huống chi, lấy Lâm Trấn Hoa thói quen, đoán chừng lại muốn kéo mọi người tạo thành giá cả đồng minh, từ đó tránh nội bộ giá cả chiến đưa đến thiệt hại, làm ăn như vậy, làm chính xác rất vui vẻ. Đang ngồi những xí nghiệp này cũng là đồ điện gia dụng công ty, có chút bản thân liền sinh sản tùy ý địa Có chút đang suy nghĩ sinh sản tẩy ý cái vấn đề, vô luận như thế nào, Lâm Trấn Hoa ban bố tin tức này, đối với bọn hắn tới nói, cũng là thuộc về lợi mà tốt. Đến nơi các tỉnh buồn bán bên ngoài sảnh lãnh đạo, càng là cũng tại tính toán nhường nhà ai idol điện gia dụng sứ nghiệp tới tham dự cái này, lợi nhuận cực lớn sự nghiệp. Cao Tổ Hưng cùng Hà Hải Phong liên nhau, bất đắc dĩ cười. Bọn hắn biết, cái này Lâm Trấn Hoa lại đang làm thành tựu, thông qua loại này độc quyền trao quyền phương pháp, hắn thành công đem quốc nội đông đảo đồ điện gia dụng công ty chói đến mình trên trên xa. Tương lai, hắn chỉ cần không ngừng mà bước phát triển mới kỹ thuật, để người khác đi sinh sản, hắn ngồi thu giữ lợi phí là được rồi. Loại này lấy độc quyền dưỡng độc quyền cách làm, cùng hắn vừa rồi nói lên độc quyền cơ bản kim hội mạch suy nghĩ, biết bao tương tự, hơn nữa, đây là không vi phạm chính sách sự tình. Cái này tiểu Lâm cơ Lịn, đích xác là một nhân tài a, đầu góc cũng là làm sao lớn lên. Cao Tổ Hưng nhỏ giọng đối với Hà Hải Phong nói. Hà Hải Phong nói bổ sung, khó được nhất là, hắn chẳng những có tài cán, hơn nữa giác ngộ rất cao. Không thể không nói, hắn làm những chuyện này động cơ vẫn là đáng giá để sướng, dù sao cũng là vì bảo hộ cùng phát triển chúng ta buồn quốc sản nghiệp đi. Loại này tài đức vẹn toàn nhân tài, nhất định, định phải thật tốt mà nâng đỡ. Cao tổ Hưng nói ngày khác ta và tỉnh Giang Nam phương diện thương lượng một chút xem có phải hay không đem hắn điều chỉnh đến bộ lý tới Hà Hải phong đạo tuyệt đối đường dạng này ta ngược lại cảm thấy tiểu Lâm khở l ở tại cơ sở so lơ lửng ở phía trên càng có khả năng phát huy tác dụng cao tổ Hưng đạo lời này cũng đối hắn tại cơ tầng sắc thực làm được vô cùng xuất sắc một đài nho nhỏ ngũ dị quạt dao động chúng ta buôn bán bên ngoài chiến tuyến đại của A. Lâm Trấn Hoa không có chú ý tới bên người hai cái đại quan đang tại nghị luận hắn hắn đang bận trả lời các tỉnh xí nghiệm sản xuất tra hỏi hướng đại gia liên tiếp gật đầu mỉ cười Tất cả mọi người tại cung Duy hắn, nhao nhao biểu thị muốn mời hắn đi chính mình đơn vị đi một chút. Toàn bộ trong hội trường, chỉ có một người mặt của Thủy Trung là bình tĩnh, này lại đã âm như muốn trời mưa bình thường, hắn chính là ngoại mẫu bộ hứa lập hạ trưởng phòng. Đánh mặt ta, thực sự là không chút lưu tình đánh mặt ta một cái nho nhỏ quản lý, thế mà trở thành trong hội trường bình tinh, mà hắn một cái đường đường kinh thành tới trường phòng, đã bị đại gia hoa lệ mà không thấy. Các vị, đã rất muộn, tất cả mọi người còn không có ăn cơm đi. Lâm Chấn Hoa thừa dịp một cái khe hở, lớn tiếng vấn đạo. Đáng người lúc này mới nhớ tới bụng con bị đói đâu, nhao nhao hô, đứng a. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện à, Lâm giám đốc, phần mặt mũi, đến chúng ta ăn Huy đoàn đi dùng cơm a. Như vậy sao được, nhất định là đi chúng ta tương bình tỉnh bên kia, Lâm giám đốc cũng thích ăn cay đi. Chúng ta đông chết tỉnh 6. Lâm Trấn Hoa khoát khoát tay nói, các vị đều đừng cái cọ, hôm nay bữa cơm này, nhất định là ta mời mọi người. Vừa tới đâu, là bởi vì ta làm việc không làm, phiền phực cao bộ trưởng cùng Hà chủ nhiệm không xa vạn giọng từ Bắc Kinh bay tới, ta muốn bày rượu tạ tội, mời mọi người cùng đi. Thứ hai đâu, trong này ta trẻ tuổi nhất, nên thỉnh các vị lão đại ca. Thứ ba đâu 6? Ách, trợ thủ của ta cũng tại tiệm cơm định xong vị trí. Nàng là chính tông Quảng Châu người, điểm món ăn Quảng Đông cũng là vô cùng chính tông. Ha ha, ta đồng ý. Hà Hải Phong đứng lên nói, hôm nay bữa cơm này, chắc chắn đến làm cho Tiểu Lâm Khở Lịn bỏ tiền, sự tình cũng là do hắn mà ra đi, hắn không xin lỗi vẫn được. Hảo, vậy thì Tiểu Lâm Khở Lịn xin mời. Cao Tổ Hưng cũng thích bạn. Ha Hải Phong cùng Cao Tổ Hưng cũng là kinh nghiệm quan trường phong phú người, bọn hắn biết, Lâm Trấn Hoa ở nơi này một hồi trong tỷ đấu đã thắng, đang ngồi trong lòng người khó tránh khỏi sẽ có một chút khúc mắc. Nhường Lâm Chấn Hoa làm ra một cái bồi tội tư thái, có thể giúp hắn hóa giải mất một chút oan khí. Đây đối với Lâm Chấn Hoa sự phát triển của tương lai là có lợi. Hai cái lãnh đạo chủ yếu đều lên tiếng, đại gia cũng sẽ không hảo cái nữa, đại gia nhốn nháo hò hét ra phòng họp, thân thân nhiệt nhiệt mà trò chuyện, hướng tiệm cơm tiến phát. Người bên ngoài nhìn, cái này cả đám người căn bản cũng không giống như là vừa mới đối trọi gây gắt với nhau dáng vẻ, còn tưởng rằng là cỡ nào hòa hài một đám đồng bạn hợp tác đâu. Bất quá, nó như vậy cũng đối, bọn hắn đã biến chiến tranh thành tơ lụa, chặt chẽ mà đoàn kết tại lấy Lâm Trấn Hoa cầm đầu điện gia dụng giá cả đồng minh bên trong. Ai, cái này Lâm giám đốc thật là đi, cầm chúng ta giao tiền, mời chúng ta ăn cơm, chúng ta còn phải cảm tạ hắn. Đây coi là chuyện gì A Viên vĩ nhỏ giọng đối với tôn bàn sinh nói. Sau đó, hắn nhanh đi hai bước, bắt kịp đi ở trước mặt hắn Lâm Trấn Hoa. Ân cần nói, Lâm Giám Đốc, nếu như ngươi đưa thích hải sản mà nói, có cơ hội đến chúng ta đông chết giảm bất làm khách, chúng ta nơi đó hải sản cũng là phi thường nổi danh.